Chương 363, áo vát lộ ra ánh sáng. Chương 363, áo vát lộ ra ánh sáng. Đông Lâm phủ nha. Thời khắc này Tống Lâm nhưng là suy nghĩ một mạch thông suốt, toàn thân nhẹ nhõm, trong lòng tích tụ triệt để tan thành mây khói. Sau đó chỉ chờ kết thúc kết thúc, hắn liền có thể về núi. Sau khi trở về vượt qua mất cốt chi kiếp, liền có thể bắt đầu chuẩn bị ngưng tụ vô thượng kim thân. Tiểu Chu Sa, thân phận của ngươi nhưng giấu giếm cho chúng ta thật cay đắng. Đào Tam tiểu thân hình từ một mảnh thanh quang bên trong hiện hiện, trách cứ vẻ mặt mang theo điểm điểm ý cười. Thân hình của hắn hư ảo. Bên người non xanh nước biếc, hiển nhiên còn tại Đông Lâm Tiên Nhai một chỗ đảo tam tiếu sau lưng còn ngồi một người, Tống thị Kim thân lão tổ, Tống Thế Hiển. Đệ tử giấu giếm thân phận, mời tông môn trách phạt. Tống Lâm Ngữ khí ấy nãy, trên mặt lại tràn ngập vô tội chi sắc. Tiểu tử ngươi ba đảo tam tiếu cười ha ha, hư ảo thân ảnh như sóng nước run run một hồi. Không biết đảo trưởng lão hôm nay tới trước là vì. Tống Lâm chần chờ một chút, nhìn xem bên cạnh hắn Tống Thế Hiển. Yên tâm. Đảo tam tiếu giống như biết được sự lo lắng của hắn, quay đầu nhìn về phía Tống Thế Hiển, "Chính ngươi cùng hắn nói đi." "Đúng." Tống Thế Hiển yếu ớt thở dài. Phạm Tất Thiếu niên gương mặt tràn đầy niềm thống nhớ, "Tống Lâm, sau ngày hôm nay ta sẽ tại Kỳ môn huyền phong bế quan trong năm, đợi này không đạm pháp tục. Ngươi cùng Tống phiệt tân oán, như vậy tiên phạm hai cách." Đa tạ Tống sư thúc. Tống Lâm đối hư không thi lễ, thái độ không tiêu ngạo không tự ti. Tống phiệt tại Đông Lâm tiên nhai đâm vào cái đỉnh, thực ra cũng không chỉ Tống Thế hiển một cái. Nhưng hôm nay nếu chỉ có hắn xuất hiện, liền lại biểu so với thân phận của hắn cao hơn người đã bị giết diệt Đông Lâm tiên nhai làm việc giọt nước không lọt, tự nhiên để cho người ta an tâm. "Tốt rồi, ngươi về trước đi, ta có mấy lời muốn cùng hắn nói." Đào Tam thiếu khua tay nói, "Đúng." Tống Thế Hiển đứng dậy, một bước nhoáng một cái, thân hình chớp mắt biến mất tại giữa rừng núi. "Hiện nay, nên nói chuyện của ngươi." Đào Tam thiếu biểu lộ nghiêm túc, tay lại hướng bên hung hổ lô rượu sờ soạng. "Ta có chuyện gì?" Tống Lâm một mặt mờ mịt, "Còn dám nói?" Đào Tam thiếu một tiếng quát lớn, "Tiểu tử ngươi lừa gạt tông môn, dấu diếm thân phận, thiệt tòi ta còn rất đối với ngươi hủy thác trách nhiệm." "A?" Tống Lâm một mặt kinh ngạc, "Đào trưởng lão, không phải đã nói rồi vẫn tâm đường, liền không hỏi trước kia, một lòng tiên đạo sao? Còn rạng ngu. Cái kia tiểu tử ngươi có một lòng tiên đạo sao?" Đào Tam thiếu cười lạnh hỏi lại, "Hách cái này" Tống Lâm xấu hổ gãi đầu, thấp giọng cô, ta đây không phải Trần duyên chưa hết, xuống núi đến giải quyết tục sự tới rồi sao? Lại nói, ta cũng chủ động báo cáo thân phận của mình a. Tới Đông Dương phủ thời điểm, Tống Lâm định ra diện Tống đại kế, liền chủ động hướng Đông Lâm tiên nhai thẳng thản chính mình thân phận. Mới có mùng 1 tháng 4, vạn chúng chú mục diện tộc chi kiếp. Hừ. Đào Tam tiểu khí nợ nụ cười, nếu không phải cần tiên môn lực lượng trợ hắn từ hôn, tiểu tử này không biết còn muốn giấu giếm tới khi nào đâu. Nửa ngày, hắn mới bất đắc dĩ nói, "Còn tốt tiểu tử ngươi chuyện này làm được xinh đẹp, ta đã cùng trưởng giáo chân nhân nói qua, lần này trách phạt liền miễn đi." Công tích theo tính toán, đa tạ Đào bà bá. Tống Lâm lập tức lại hỉ, chuẩn cột liền trèo lên trên. Tiểu tử ngươi Đào Tam thiếu cười ha ha, rốt cục kìm nén không được, cầm rượu lên hồ lô, ư ngờ ư ngửa uống người người ba ngụm. A hảo tiểu, nửa ngày Đào Tam thiếu hỏi, chuyện này phần nuôi còn cần mấy ngày xử lý sạch sẽ. Tống Lâm nói, Đông Dương phủ nha người rất phối hợp, 3 ngày là đủ. Bất quá trong thế giới nhất tộc còn thừa tộc không ít người, sau này chỉ có thể phái mấy tên ngoại môn đệ tử giám sát. Nghĩ đến bọn hắn cũng không dám lại động thủ chân. Ừm. Đào Tam thiếu vui vẻ gật đầu, xử lý xong những này việc vặt vãnh, nhanh hơn về núi tu hành đi. Ngươi cần phải thuộc về trên núi, mà không cái kia hỗn loạn hồng trần thế tụ. Đến mức thương châu những người kia, ngươi liền không cần phi lỏng. Đệ tử tu lệnh. Tống Lâm chỉnh trọng hành lễ. Hắn biết rồi mình bây giờ, tạm thời còn không động được Thương Châu Vương. Mẫu thân Tử Thịnh Lam chết, phụ thân cùng Thương Châu Vương, Tống Việt quá khứ, đều cùng chuyện năm đó có chút liên quan. Hắn mượn nhờ Đông Lâm Tiên nhai tay kiểm tra khắp Tống Thiết trên dưới, lại vẫn không biết chân tướng. Thậm chí liền Tống Thừa Phong xuất thân, đều không người biết được. Chuyện này thật là có chút kỳ quái. Bất quá Đông Lâm Tiên nhai hiện nay không sẽ cùng Thương Châu Vương mặt mặt, cũng không có nghĩa là sau này sẽ không đến lúc đó sẽ có cơ hội. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, vì cái gì nhiều năm như vậy, Tiên môn cầm cái kia Thương Châu Vương không có biện pháp nào?" Đào Tam Tiếu giống như xem thấu Tống Lâm tâm tư, cười hỏi, "Đệ tử không dám." Tống Lâm tối đầu. "Ha ha, thực ra muốn cũng không sao, nhân chi thưởng tình nha." Đào Tam Tiếu thở ơ cười một tiếng, quay người từng bước một mà đi. Trước mắt hình ảnh dần dần tiêu tán, thanh âm của hắn hóa thành một sợi bay vào Tống Lâm trong tai. 7000 năm trước, hắn là Thương Châu Thánh Vương, kê cao gối mà ngủ đắm mây, thần thánh chi thân. 7000 năm sau, hắn là Thương Châu Vương, huyết mạch chuyển thừa, coi trọng vật chất. Tống Phiệt những năm gần đây, trầm luân tục muốn bên trong. Cái kia Thương Châu Vương, chưa hẳn không phải như thế, thay đổi, cũng thay đổi. Cho dù là cái này thanh tịnh trên núi, cũng đang biến hóa. Chỉ cần có dục vọng, lòng người liền sẽ biến. Thanh quang tràn lan, Tống Lâm thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng tự nói, chỉ cần có dục vọng, lòng người liền sẽ biến. Bảy năm năm, Thương Hải Tang Điển, dùng ánh mắt của hắn đến xem, cái này thế giới xác thực biến hóa rất lớn, rất lớn. Hôm sau, mùng 3 tháng 4, Tống Phiệt diệt tộc chiếp tin tức, giống như từng vòng từng vòng sóng nước hướng toàn bộ Đông Lâm quét tán. Vô số người chấn kinh, kinh hoàng, cũng có thật nhiều người vỗ tay bảo hay. Ngương theo lấy tin tức này, Tàn sát Tống Thiệt Cửu tộc phi kiếm Tiên Tông Lâm, chính là điên kiếm khách Chu Viễn truyền ôn, cũng là ổ nào náo động cõi Trần bên trên. Dù sao hai người kia tồn tại, thực tế quá trùng hợp rồi. Trên đời thực biết liên tiếp xuất hiện hai cái suất trúng như thế yêu nghiệt. Bất quá đại thu được báo suy nghĩ Xuân Sở Tống Lâm, như thế nào lại để ý những này đâu? Duy nhất kỳ quái là là ai truyền ra loại tin tức này? Cũng không thể là Đông Lâm Tiên nhai bản thân đi. Tổng sư, kiếm nhai Huyền Phong tạ mộ Tuyết cầu kiến. Nhậm như ý từ ngoài điện đi tới. Tạ mộ Tuyết Tống Lâm hơi sững sờ đạm đại huyền âm, nàng tới làm cái gì? Nàng nói muốn thấy một người. Nhấp như ý nói, "Ai?" Dương Thái Nguyên. Cùng lúc đó Đông Lâm tiên giai, trưởng giáo đại điện đạo tam thiếu cùng đương đại trưởng giáo chân nhân đạo huyền đứng sáu vai, xa nhìn dưới núi phong cảnh. Vì cái gì không nói cho bọn hắn? Nói cho cái gì? Tống Lâm, Dương Thái Nguyên, Chu Viễn, Tống Tương Vũ, Đạm đại huyền âm, Tạ Mộ Tuyết. Đạo tam thiếu lẩm bẩm cái kia từng cái danh tự. Dùng Đông Lâm tiên giai năng lực, dùng pháp tướng tiên thần thần thông. Như thật muốn điều tra một sự kiện, thật rất đơn giản. Nghe vậy đạo huyền ôn hòa cười một tiếng. Sai đã đúc thành, gieo gió gặp báo. Hiện nay nói cho bọn hắn lẫn nhau thân phận, để bọn hắn như thế nào đối mặt. Nhưng, Đào Tam tiểu muốn nói lại tôi, cuối cùng thở dài. Ngươi là nghĩ hỏi, vì sao tông thế giới diệt tộc phía trước không nói? Hôm nay trưởng giáo chân nhân lời nói tựa hồ phá lệ hơn nhiều. Hắn khẽ thở dài, dùng hai đứa bé này tính cách, không cải biến được bọn hắn bất kỳ quyết định gì, sẽ chỉ tăng thêm phiền nhiễu. Bọn hắn vẫn là sẽ đi làm. Nếu không cải biến được, còn không bằng tiếp tục tiếp tục hiểu lầm. Trong lòng bọn họ đều có tình, cũng có kiên thủ đảng nghĩa. Tống Tương Vũ Đại công vô tư, trở lại Đông Dương sau đó liền đem những gì mình biết sự tình cùng nhau báo cáo. Tống Lâm Công và Tư cùng tồn tại, chủ động thẳng thắn thân phận. Trong thư ninh được trách phạt, cũng muốn tiêu diệt Tống Thiện. Bọn hắn tuyệt sẽ không vì nhị nữ Tư tỉnh, cải biến nội tâm quyết định. Vậy bây giờ đâu? Đào Tam Tiếu lại hỏi. Hiện nay? Càng không thể nói a. Đạo Huyền thở dài, chỉ ít, không thể do chúng ta những người ngoài này tới nói, bằng không ngươi nuỡng nàng như thế nào tiếp nhận? Như thế nào? Súng nổi. Đào Tam Tiếu sâu sắc nhíu mày, giơ bầu rượu lên hướng trong cổ họng mạnh nhe rót. Chuyện này nói cho cùng Bị thương sâu nhất người là bị từ Hỗn Tống Tưng Vũ, là kiếm tâm nhập si đạm đài huyền âm. Nàng nếu là biết rồi Tống Lâm chính là Dương Thanh Nguyên, một viên kiếm tâm chỉ sợ muốn làm chàng sụp đổ. Tạ Cô Nương, Tống Lâm tại Đông Dương phủ nha hậu viện, gặp được hóa thân tạ mộ tuyết đạm đài huyền âm. Mà lúc này, hắn cũng đã thay hình đổi dạng, biến trở về Dương Thanh Nguyên bộ dáng. Dương thiếu hiệp, đạm đài huyền âm toàn thân áo trắng, duyên dáng yêu kiều, đứng tại ao hoa sen một bên. Một trận gió xuân tạo nên sóng nước, tựa như tại trong lòng hai người thổi lên một trận gợn sóng. Tạ Cô Nương, mời ngồi." Tống Lâm nói. "Mời Hai người ngồi xuống ao hoa sen cái khác tiểu đỉnh bên trong, nhẹ giọng thì thầm, trò chuyện với nhau thật vui, phòng theo như không phải lần đầu tiên gặp mặt giống như. Tống Lâm trong lòng rõ ràng, Tạ Mộ Tuyết chính là Đạm Đài Huyền Âm, tự nhiên không có cảm giác xa lạ Đạm Đài Huyền Âm cũng rõ ràng chính mình thân phận. Bất quá nàng hôm nay đến, nhưng thật ra là muốn xác định một sự kiện. Chốc lát sau, "Thanh Nguyên, thực ra, ta là Đạm Đài Huyền Âm." Trong đỉnh nữ tử một câu, nhưng Tống Lâm không khỏi chấn động trong lòng. Cho dù đã sớm biết thân phận đối phương, nhưng như thế đánh thẳng cầu phong thức, vẫn là để người tiếp xúc không kịp đề phòng. "Ngươi là Huyền Âm?" Tống Lâm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên, trong lòng suy đoán mục đích của đối Đạm Đài Huyền Âm trung tình với mình, hắn là biết đến, nhưng dùng tính tình của nàng, không có khả năng như thế ngay thẳng. "Là ta." Đạm Đài Huyền Âm đưa tay ở trên mặt một vòng, cổ tay hình như có thanh quang phát qua, một chuỗi kim ngọc vòng tay hạ xuống đã từ tạ mộ tuyết bộ dáng, hóa thành cái kia thanh lãnh giống như tiên Đạm Đài Huyền Âm. "Thật là ngươi." Tống Lâm không khỏi đứng dậy. "Nàng đây là muốn ngạ bài sao? Là ta, đều là ta." Đạm Đài Huyền Âm lại cúi đầu, loay hoay lòng bàn tay vòng tay, "Từ tam giang sau khi rời đi, ta liền dùng tên giả tạ mộ tuyết." tham dự tiên môn khảo hạch, đi thành văn con đường, cuối cùng bái nhập kiếm nhai huyền phòng, trở thành đệ nhất chân truyền hầu nguyên hề đệ tử. Mà cái kia điên kiếm khách chú Viễn, vừa lúc cùng ta cùng nhau nhập môn. Nàng sâu kiến nói xong, ba trong nước quét sạch giang hồ người là ta, cha gia Tống Thiệt trên chân phàm Trần sự tình, đem báo cáo người cũng là ta. Tí tách tí tách. Tháng tư đến chậm mưa xuân, thừa thất vậy xuống đại địa, tại trong ao sen choáng mở từng vòng từng vòng ngợ sóng. Cũng như sau tại trong lòng hai người đầu mùa xuân tình mưa, manh động một viên kiên định không thay đổi kiệm tâm. Thực ra ta hôm nay đến, là nghĩ hỏi ngươi. Đạm Đài Huyền Âm chậm rãi ngẩng đầu, Lộ ra một nụ cười sáng lạ, ban đầu ở Đông Dương phủ giết liệt cảnh hào người, có phải hay không là ngươi? Tống Lâm cùng Chu Viễn, có phải là cùng một người hay không? Còn có, ngươi cùng Tống Lâm vốn là đối thủ, hiện nay lại cùng hắn thân mật hợp tác. Thái Nguyên, ta muốn hỏi, hai người các ngươi hiện nay lại là quan hệ như thế nào? Sao nào? Mưa gió bỗng nhiên lớn lên, sóng nước dập dờn, tiểu thảo chợt tròn, từng mảnh từng mảnh cánh hoa theo gió bay lên. Sáng sớm hậu viện giống như bị kín tầng một xương trắng tầng mỏng. Xuyên thấu qua tầng kia xương trắng, Tống Lâm giống như nhìn thấy đạm đại huyền âm nụ cười trên mặt, trở nên rất là gợn. Nàng vì cái gì hỏi như vậy? Lại là dùng lập trường gì hỏi cái này chút? Ao nhỏ bụi cỏ, thơ bông mưa phùn, sương ngủ nhễm vàng chính giữa. Trận này đến chậm mưa xuân, tựa như đem giữa hai người thuần khiết tình cảm, dính vào vẻ lo lắng. Chương 364, kiếm phổ trang thứ nhất, quyến mất người trong lòng. Chương 364, kiếm phổ trang thứ nhất, quyến mất người trong lòng. Đạm Đài cô nương, cớ gì hỏi cái này chút? Mưa phùn sương ngủ bên trong, tống lâm thanh âm từ vàng chính giữa truyền ra. "Ê, khí thế hùng hổ tới trước chất vấn Đạm Đài Huyền Âm, ngược lại bị câu này hỏi được sững sờ ngay tại chỗ." Nàng nguyên bản lòng tràn đầy đều là hắn sẽ trả lời thế nào, phải chăng đối với mình nói láo? Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có lập trường gì hỏi những người này. Trong lúc nhất thời, đầy ngạc vị khuất lại bị ép trở về nội tâm. Huyền Âm, Đạm Đài cô nương, ngươi ổn tốt chứ? Tống Lâm mở mị thanh âm giống như từ chỗ rất xa truyền đến Đạm Đài Huyền Âm giật mình bình tĩnh, mới phát hiện chính mình đã sững sờ thật lâu. Không, không có việc gì, ta không sao. Đạm Đài Huyền Âm kinh ngạc lắc đầu. Nàng đương nhiên sẽ không bại lộ chính mình thân phận, đặc biệt là tại cái này trước mắt, đặc biệt là tại Dương Thanh Nguyên trước mắt. Ta, ta cùng Tống gia Tống Tường Vũ Miễn cưỡng tính toán là bằng hữu. Thế là mới đến hỏi một chút. Nàng không tự chủ được nói dối đối mặt Tống Lâm ánh mắt. Nàng sợ nếu không nói, chính mình liền muốn bảo đảm thủ không được đấy lòng chôn sâu nhất bí mật. Dứt lời Đạm Đài huyền âm một đôi ánh mắt như nước long lanh, đã là chứa đầy uy quyết, u đoán nhìn người trước mắt. Thu "Ta." Tống Lâm chịu không được ánh mắt như vậy, bất đắc dĩ cười một tiếng, nói ra, Tống Lâm cùng Chu Viễn, nói chung là cùng một người. Chỉ bất quá bậc này bí ẩn sự tình, ta cũng vô pháp xác định. Đến mức liệt cảnh hạo, ta thật không có giới hạn. Cuối cùng, ta cùng Tống Lâm quan hệ. Hắn khẽ nhíu mày, càng nghĩ Cuối cùng vẫn không muốn lựa gạt Đạm Đài Huyền Âm. Vì vậy nói, chuyện này, chờ sau này thời cơ chín muồi ta sẽ nói cho ngươi biết, được chứ? Ngươi liền làm chúng ta quan hệ, là bằng hữu đi. Ta không muốn lừa dối ngươi. Hàn Ôn Hòa nhìn xem Đạm Đài Huyền Âm, chờ đợi trả lời. Nếu là những người khác, những chuyện này từ không thể trả lời. Nhưng người trước mắt, là kiếp trước các loại hắn cả đời đạo cô bằng hữu. Tại Tống Lâm trong lòng, vị trí của nàng là đệ tử, từ không muốn đi lừa nàng, không muốn lừa dối ta. Đạm Đài Huyền Âm nở nụ cười. Nụ cười giống nhau vừa rồi, mười điểm miễn cưỡng. Tống Lâm không muốn lựa gạt, ở trong mắt nàng hoàn toàn chính là lựa gạt. Nàng không gì sánh được rõ ràng. Lúc đó Dương Thanh Nguyên ngay tại Tống Viện bên trong, bị Tống Bình Nghiên mang đi, sau đó không bao lâu liệt cảnh Hạo liền chết tại Thánh Linh kiếm pháp phía dưới. Nếu như bọn hắn là bằng hữu, cái kia chính mình tại Mi Châu thịnh đạo trên không đâm ra một kiếm kia, lại tính là cái gì? Tự mình đã tỉnh, vì Tống Lâm, vì lật đổ Tống Thiện, hắn thế mà lựa chính mình. Hắn lúc trước biết bao đỉnh thiên lập địa một người. Thời khắc này đạm đại huyền âm lại quên, hôm nay là ai mở miệng trước lựa gạt. Bầu không khí một chút rơi vào trầm mặc. Hai người ngồi tại trong đình, Nhìn qua hồ sen mưa phùn, nhìn lên bầu trời mây quấn mây bay, tựa như hận không thể đem thời gian ngừng vào giờ khắc này, lại tốt giống như hưởng thụ cuối cùng gặp nhau. "Hồi lâu." "Hồi lâu." Mưa cạnh, gió ngưng thổi đạm đại huyền âm thu hồi ánh mắt, buồn bã nói, "Ta phải đi." "Đi đâu?" Tống Lâm hỏi. "Đi một cái rất xa, chỗ rất xa." Đạm đại huyền âm trong lòng yên lặng nói, "Một cái ngươi sẽ không đi địa phương." "Bảo trọng." "Bảo trọng." Hai người ánh mắt đối mặt, lần này ai cũng không có rời. "Đưa ngươi một vật." Đạm đại huyền âm bỗng nhiên cười nói, lần này nụ cười của nàng tựa như nghi thoáng hết thảy, dị thường sán lạn. Ồ. Tống Lâm còn đang nghi hoặc, trước người nữ tử bỗng nhiên tới gần, đem vầng trán kề sát ở trước ngực của hắn. Không đợi Tống Lâm cảm thụ cái kia một mảnh ôn nhu, trong ngực chợt nhẹ, mỹ nhân đã phiêu nhiên mà đi. Ban đầu ở nhị thập thứ cầu bên trên, ngươi ôm ta một chút. Hôm nay lần này, tính toán ta trả lại ngươi. Ta đi. Nguyên vọng Quân An Khang, tiền đồ nợ mày nở mặt. Thanh âm mềm mại giống như gió xuân bay tới. Tống Lâm cúi đầu xuống, trong ngực nhiều một bản tỉ mỉ đóng gói thư tịch, cổ áo cũng nhiều một vòng tươi đẹp môi đỏ. Nguyên vọng Quân An Khang, tiền đồ nợ mày nở mặt. Tống Lâm khẽ lắc đầu, mở sách tịch trang thứ 1. Cả người bỗng nhiên ngây ngẩn cả người tuyệt tình kiếm phổ trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Kiếm phổ trang thứ nhất, quên mất người trong lòng đạm đại huyền âm từ nơi nào được quyển này kiếm phổ. Nàng cái này, đây tính toán là cái gì ý tứ? Đông Dương phủ nha bên ngoài đạm đại huyền âm một tay ôm ngực, thất hồn lạc phách đi lại trên đường phố, thỉnh thoảng đụng ngã đi ngang qua người đi đường, giống như nửa điểm không hề hay biết. Người này bệnh tâm thần a? Đi đường không có mắt. Cô nương, ngươi là gặp phải cái gì chuyện thương tâm a? Một vị lòng tốt bà, tiến lên quan tâm hỏi thăm. Ta không sao. Đạm đại huyền âm một mặt mờ mịt, Đứa nhỏ này, đều khóc còn nói không có việc gì. Ba mặt mũi tràn đầy thương tiếc vẻ. Ta, khóc sao? Đạm Đài Huyền Âm lau mặt một cái gò má, nhìn qua mu bàn tay nước đọng, dông nhiên cười nói, "Không, có chuyện gì bà? Vừa rồi trời mưa. Đây là nước mưa." "A a, không có việc gì liên tốt. Người đi đường cẩn thận, đừng có lại đụng vào người." Bà thở dài. "Ta ơn bà bà." Đạm Đài Huyền Âm chút lễ phép đầu đợi bà rời khỏi, lại tiếp tục đi lên phía trước. Một gương tràn đầy nước mắt cứ mặt, lại tràn đầy nụ cười sắt lạnh. Thực ra, nàng hôm nay là đến tạm biệt. Thực ra nàng mới vừa rồi còn có nhiều chuyện chưa kịp nói ra miệng. Thực ra, nàng cũng sớm đã nghĩ thoáng, vô luận nàng là Đạm Đài Huyền Âm, vẫn là Tống Tưng Vũ, đều đã không mặt mũi nào lại đối mặt Dương Thái Nguyên. Hắn có nhân sinh của hắn, nàng cũng có trách nhiệm của nàng. Dù có lựa gạt lại như thế nào, hắn lừa nàng, nàng không phải cũng lừa hắn. Hai người gặp nhau từ vừa mới bắt đầu, chính là một sai lầm đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Nàng viên kia thông minh kiếm tầm, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, lại sao sợ lại thêm một vết nứt? Dù sao cũng sẽ không đau nhức. Cô nương, ta nhìn thân thể ngươi khó chịu, vẫn là dìu ngươi về nhà đi. Long tốt bà từ phía sau đuổi theo, vị Đạm Đài Huyền Âm cánh tay. Bà bà. Đạm Đài Huyền Âm cũng nhịn không được nữa, lao vào lạ lẫm bà trong lực gào khóc. Thật là một cái đường đốc. Hầu Nguyên hề hóa thành bà vỗ nhẹ thiếu nữ gầy yếu lưng, yếu ớt thở dài. Nàng vốn là được trưởng giáo chỉ lệnh tới đón Đạm Đài Huyền Âm về núi. Nhưng từ hôm qua Đạm Đài Huyền Âm hướng mình cầu lấy tuyệt tình kiếm phổ lên, nàng liền biết rồi, hết thảy đã không thể vãn hồi. Mùng 6 tháng 4 Đông Dương phủ trước cửa thành. Tống Lâm cùng Kiếm Vô Tâm đứng song vai, Trần Tiểu Hoa người đeo đao kiếm, đi ở hậu phương. Kiếm huynh, ngươi thật không đi kiếm ngay Huyền Phòng? Tống Lâm hỏi. Không đi. Thiên địa chi đại, sơn hải mở mịt. Ta tu hành còn chưa đủ, đi trên núi cũng phải chẳng khác người thường." Kiếm vô tâm rộng rãi cười nói. Hắn nhìn qua núi xa vân hải, tiếp tục nói, "Còn không bằng đi Đông Lâm các nơi đi đi, kiến thức một phen hồng trần thế tục. Người Trần Duyên đã xong, có thể an tâm lên núi tu hành, ta nhưng còn không có." Nguyệt Tiên thủy nhãn không phải giúp ngươi đoạt lại rồi sao?" Tống Lâm quay đầu nói, "Đây chẳng qua là một cuộc việc nhỏ." Kiếm vô tâm giống như cũng nghĩ thoáng, trên mặt ý cười vẫn như cũ, "Lúc trước là ta chấp nhất, một lòng chỉ muốn học sư tôn thủ vệ thiên hạ, tiệm tu kiếm đạo, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới" Hắn là đã trải qua hồng trần đủ loại, mới an tâm quy ẩn trong suối. Mà bây giờ, ta suy nghĩ minh bạch, ta muốn giống như ngươi, đi kinh lịch thân tỉnh, hữu nghị, tình yêu, tìm kiếm loại tại nội tâm của mình. Đi đi ra một cái thuộc về mình con đường, loại tại chuyện xưa của mình. Như thế, mới có thể hiểu siêu việt tình cảm phía trên, thủ hộ ý nghĩa. Tống Lâm trầm mặc không nói gì. Nguyên lai, like. không chỉ có là hắn cần trải qua cái kia từng trạng kiếp số, thế gian này mỗi người đều sẽ kinh lịch tương tự kiếp số. Chỉ có kinh lịch những này, mới có thể hiểu hơn sinh mệnh chân quý mới có thể tại hữu hạn sinh mệnh bên trong, bắt lấy những cái kia có ý nghĩa điểm sáng, những cái kia đang giá chân quý người và sự việc. Được. Tống Lâm giơ ra một cái tay, nghiêm mặt nói, ta ở trên núi chờ ngươi. Đến lúc đó, huynh đệ chúng ta tái chiến một trận. Chờ đến ngày đó, ta cũng sẽ không lại thua ngươi rồi." Kiếm Vô Tâm cười nói, "Bảo trọng, nguyện vọng quân an khang, tiền đồ nở mày nở mặt." Sáng sớm mặt trời mới mọc dưới, hai cánh tay trùng điệp nắm cùng một chỗ. Lệ. Bầu trời một tiếng hú dài. Bạch Linh thiếu tử từ trên trời giáng xuống, nâng lên Tống Lâm cùng Trần Tiểu Hoa, bay nhẹ cánh hướng Đông Lâm Tiên Nhai bay đi đại địa bên trên. Kiến vô tâm không được phát tay, mặt mũi tràn đầy căm ghét. Mãnh liệt giống to một tiếng, gặp lại sau, huynh đệ của ta. Tháng 4 21, kinh lịch nửa tháng lật lội đường xa, xuyên toa ức vạn giảm đại địa sơn hà. Tống Lâm cuối cùng từ Đông Dương trở lại Đông Lâm tiên ngai, mới vừa về núi bên trong, lại gặp được một cái khuôn mặt quen thuộc. Là ngươi? Là ngươi? Tống Lâm nhìn qua lẻ loi chờ đợi đứng tại lưu tiên trên này, Phảng Phật đang chờ đợi người nào Trần Văn Vãn, không khỏi hơi kinh ngạc. Trần Văn Vãn đoán hận trừng mắt Tống Lâm, đầy bụng oán khí dáng vẻ. Ngươi đang chờ người? Tống Lâm tò mò nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Trần Vãn Vãn mặt mũi muối tràn đầy cảnh giác. Sau đó hai tay thanh quang lóe lên, lại từ cái kia bách bảo nang bên trong lấy ra siêu cấp vô địch băng hỏa diệt thần pháo đến, nhắm ngay Tống Lâm. Nói, ngươi là ai, đến ta Đông Lâm Tiên Nhai làm cái gì? Ta về nhà a. Tống Lâm lung lay trong tay tiếp dẫn lệnh bài, cũng chính là cái kia chân truyền lệnh bài. Mỗi một cái Đông Lâm Tiên Nhai đệ tử đều có thuộc về mình chuyên môn lệnh bài. Nếu là đánh rơi, muốn về đến nhưng là không dễ dàng như vậy. Ngươi cũng là Đông Lâm Tiên Nhai đệ tử. Trần Vãn Vãn trừng lớn mắt thấy. Ngươi không biết? Tống Lâm hơi kinh ngạc. Ta hẳn phải biết. Trần Vãn Vãn sắc mặt mở miệng, Nàng tại mùng 2 tháng 4 đêm đó, liền bị Trần Thị nhất tộc bắt trở về nguồn gốc thành, sau đó đưa đến Đông Lâm Tiên Nhai tu hành. Liên quan tới trong thế tục Tống Lâm thân phận nghe đồn, nhưng là hoàn toàn không biết. "Vậy ngươi ở đây đợi ai?" Tống Lâm có chút nghi đầu, trong mắt có ý cười. Trần Vãn Vãn vô ý thức nắm chặt trong tay ba khóa, mặt mũi tràn đầy ghét bỏ khua tay nói, "Ta ở đây đợi ai cùng ngươi có quan hệ gì? Đi mau, đi mau, đừng tại đây làm phiền cô mãi mãi mắt." "Ra đi đây a." Tống Lâm đi ra mấy bước, bỗng quay đầu. "Ta thật đi, có phiền hay không a, Lan?" Trần Vãn Vãn dường như một đầu sủ lông bạch mao tiểu hồ ly. Tra. Tông Lâm bất đắc dĩ, đành phải quay người rời đi. Trần Tiểu Hoa vội vàng đuổi theo, nhìn không chớp mắt. Chờ hai người một chim rời khỏi. Trần Vãn Vãn mới hít mũi một cái, khuôn mặt nhỏ lộ ra kỳ quái chi sắc. Vừa vặn giống người thấy một ít mùi vị quen thuộc, đáng giận. Nơi này bạo vật quá nhiều, cái mũi có chút không linh nghiệm rồi. Đến tuột cùng ở đâu người được qua đây? Mặt trời lên mặt trời lặn. Trần Vãn Vãn tại lưu tiên trên đài đợi trái đợi phải, từ phía trên hiện ra đợi đến trời tối, nhưng vẫn không đợi đến muốn chờ người. A, không phải đã nói hôm nay liền có thể đến sao? Các ngươi dám đùa nghịch cô nãi mãi? Sáng sớm ngày thứ hai, Tống Lâm đi qua một đêm tu chỉnh, mặt mày tỏa sáng, mới vừa đẩy ra động phủ lại môn, liền thấy một tên đầy người hạ xương nữ tử, mặt mũi tràn đầy ai oán đứng tại cửa ra vào. "Ngươi, chính là Chu Viễn?" Trần Vãn Vãn nghiến răng nghiến lợi, "Là ta." Tống Lâm giống như sớm đã ngờ tới, thần sắc bình tĩnh, "Ngươi vì cái gì không nói sớm?" Trần Vãn Vãn tiến lên một bước, nắm chặt Tống Lâm cổ áo, "Cô nương, xin tự trọng." Tống Lâm sắc mặt lạnh lùng, một cỗ không giận tự uy khí thế tự nhiên sinh ra. Trần Vãn Vãn lập tức dùng mình một cái, lại ngoan ngoãn thu tay lại. Cái này lại sắc thần, thật sự là hung tấu. Lại hung lại hư. Đại phôi đan, cho ngươi." Nàng hâm hừ đưa lên hôn quà trong tay bà quả. "Đây là cái gì?" Trưởng giáo chân nhân nói, "Đưa cho ngươi phần thưởng." Trần Vãn Vãn từng chưa nói ra, hai hàm răng trắng giống như đều muốn cắn nát. "Giết người giết tâm a. Cái này cái gọi là ban thưởng đúng là đối Tống Lâm Diệt Tống phiệt người khen." Trưởng giáo chân nhân nhường nàng ở trước sơn môn chờ chu viễn lại tận lực không nói thân phận của hắn, rõ ràng liền là cố ý. "Ban thưởng?" Tống Lâm tò mò nói, "Vì cái gì do ngươi đưa tới? Ta bị phạt, ở trên núi làm 3 năm sai dịch." Trần Vãn Vãn trên mặt tất cả đều là ủy khuất. Nha. Tống Lâm Cố nén ý cười, nhận lấy túi kết quả, mở ra xem Hóa Long Kinh 1, Hóa Long Kinh 2, Hóa Long Kinh 3. Từ trên xuống dưới, một tới 9 bộ hoàn thành đầy đủ. Cựu thần Hóa Long Tiên Kinh. Trần Vãn Vãn hiếu kỳ tham dò vừa nhìn, lập tức che miệng kinh hô. Ngươi biết? Tống Lâm quay đầu nhìn lại, cuối cùng vẫn không có ra ngoài cuốn rượu, xóa sửa chưa đổi, cuối cùng tại năm điểm viết xong. Mọi người đừng lo lắng a, ta thế nhưng là khắc khổ nhân viên gư ngẫu. Chương 365, thất quất kiếp, khai cửu long thăng thiên, tiểu tiên tộc diệt. Chương 365 thuật cốt tiếp, Khải Cựu Long Thăng Thiên, Cựu Tiên tộc diện. Trần Vãn Vãn biết rồi Hóa Long Kinh, cái này cũng không kỳ quái. Nhưng trong miệng nàng Cựu Thần Hóa Long Tiên Kinh hiển nhiên có chút nói ra. Làm gì nói cho ngươi. Trần Vãn Vãn trừng Tống Lâm một chút, quay người đều đều bay ra ngoài. Đột nhiên nàng bóng lưng một trận, giống như vô ý mà nói, cho tới bây giờ không ai cựu lòng để tu, ta khuyên ngươi không muốn tìm chết. Bằng không, có ngươi cầu ta thời điểm. Dứt lời kiêu ngạo mà hừ một tiếng, phiêu nhiên bay đi. Tống Lâm trên mặt ý cười, nhìn qua Trần Vãn Vãn bóng lưng rời đi. Tiểu cô nương này vẫn là tâm địa thiện lương, ám xoa xoa nhắc nhở hắn một phen. Mà trưởng giáo chân nhân đem môn công pháp này giao cho mình, lại có thâm ý gì đâu?" Ông Tống Lâm thể nội hơi chấn động một chút, thứ sáu sợi thập tuyệt kim quang tự động tạo ra. Lục Tuyết nơi tay đấu chiến cảnh giới kim thân cường giả, hắn đã mất sợ bất luận kẻ nào. Cái kia tiến vào kiếp trước, Tống Lâm thầm nghĩ, bất quá trước lúc này, trước nhìn một chút cựu thần hóa long thiên kinh. Trong hiện thực không thể mạo muội tu hành, kiếp trước nói không chừng có chút chỗ dụng. Sau đó, Tống Lâm trở lại động phủ, quan bế đại môn, treo bế quan bảng hiệu. Triển khai chín bộ Hóa Long kinh, từng cái phòng đoàn trong đó chân ý rồng sinh chín con, đều có sự khác biệt. Thiên địa làm lao luân hồi lâm sắc. Tung Nưu, Ngai Tỷ, Trảo Phong, Bồ Lao, Toàn Nghệ, Bí Hí, Bảy Ngạ, Phù Hí, Ly vẫn tụng Nưu kinh phân biệt vạn vật thanh âm, Linh Thiên Điệu trì lặng lẽ đợi. Bên trên tiện chi thủy, truyền đưa vạn vật. La vì thiên âm chi đạo. Khế ước Tù Nưu thần quân, đồng ý bốn phương đại hải, có thể thành nhị phẩm Tù Nưu kim thân. Kim tam tam, mộc tam tam, nước tam tam, hỏa 10, thổ 10. Khế ước thần minh, thế non hải biển, cùng thiên điệu đồng ý, quả nhiên chỉ có thể được nhị phẩm kim thân sao? Đây cũng là Hóa Long kinh tự hạ, cho dù Cửu Long quý nhất, cũng không có khả năng thành tựu nhất phẩm. Tống Lâm Lặng Yên suy nghĩ, bất quá vì sao khó mà tấn thăng pháp tướng tiên chân đâu? Dùng kinh nghiệm của ta, đây rõ ràng là một môn tốc thành công pháp, vấn đề hẳn là ra ở đây. Thiên điệu làm lao, luân hồi làm xác. Cái gì xác? Ve sầu thoát xác. Cửu thần hóa long, cho người ta cảm giác trong lòng ma mao. Tống đương Vũ vị trí cửu phòng, hẳn là tu hành thứ 9 bộ phận Hóa Long kinh, lý vẫn chỉ bất quá xem bọn hắn nghèo túng dáng vẻ, hẳn là đã không tu hành môn công pháp này rồi. Suy nghĩ ở giữa, luân hồi mệnh bản chậm rãi chuyển động. Một mai xanh thảm mệnh cách giống như lưu tinh xẹt qua hư không. Thuộc về kiếm vô tâm kiếm linh. Vô ma nước, mây cách, nhưng vẫn hiệp cốt tản phế bên trong lại lần nữa hiện hiện, hóa thành một chuôi kinh thế kiếm quang xuyên thấu hư không. Sa sa đánh vào túm lưu kinh bên trên, như muốn cùng hắn tranh cao thấp một hồi. Thời khắc này, hư ảo cùng chân thật xen lẫn. Tống Lâm còn chưa thấy rõ đến tiếp sau sẽ xảy ra chuyện gì, một cú cường đại hấp lực đột nhiên truyền đến, đem hắn toàn bộ tâm thần kéo vào vô cùng mênh mông tiếp trước tứ hải thiên sơn tất cả đều tối đầu, hữu vô mười loại tận xóa tên. Thất cốt kiếp, khai. Giết. Giết. Giết. A. Thiên chi hiệp đạo, gánh vác thương sinh. Các vị các sư huynh đệ, vì sư môn, vì thiên hạ, Trịu chết đi. Từng tiếng chém giết, gầm thét, đều thảm. Phản phất cách lấy một tầng thiên khoảng cách, truyền vào Tống Lâm trong hai. Hắn không khỏi mờ mịt quay đầu đã từng phát sinh một màn, lần nữa tái hiện trước mắt. Một tôn thượng cổ to lớn yêu xuất lên hắc hải, hóa thành vạn trượng đen lân quỷ thủ, đầu đụng tiên trụ, dung chuyển uy nga không đoạn sơn mạch. Trên bầu trời ngũ thế chi kiếm đã kết lực. Phong Tuyết quân phấn đấu bên mình, tiêu đốt bản thân, dùng sức một mình cưỡng ép khởi động ngũ thế chi kiếm. Tuyệt thế tiên kiếm đột nhiên hóa thành một vệt cầu vồng, thẳng đến phương xa mây đen ma khí, tràn ngập một cố quyết tuyệt tri ý anh. Điệu tàng yêu vương quay người dùng đầu dồn sức đụng, ngũ thế chi kiếm tại chỗ liên đoạn. Phùng Tuyết Quân, kiếm gãy, người vong. Không. Tống Lâm không khỏi gầm thét tiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Thiên địa bất nhân, vạn vật số khấu. Tại tiên đạo vô tình nhìn soi mói, từng đầu sinh mệnh vẫn lạc phàm trần, quay về luân hồi. Kết thúc cũng là một trận khởi đầu mới. Trong lòng ngươi không cam lòng, lại lại không thể làm gì. Kiếm nhai bắt đại chân truyền, liên tiếp vẫn lạc hai vị. Còn thừa lục tử cực kỳ bị thương, đang muốn liều mạng thời khắc, cái kia điệu tàng yêu vương bỗng nhiên thống khổ giống to, sừng đầu phun huyết, lão đạo trở ra. Vạn Trượng yêu thân thể chìm vào Hắc thủy dương bên trong, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Không đoạn sơn mạch đất dung núi truyện, phản phất thiên trụ đem nghiêng. Ngay vào lúc này, một tiếng kỳ lân rít gào vang vọng đất trời, vô biên liệt hỏa từ cựu Tiêu Vân đoàn hiện lên, thiêu đốt thiên địa. Một tôn thần hỏa kỳ lân tử hư không bốc ra, hướng về đại hải phẫn nộ rít gào. Thiên hỏa hàn thế, đốt cháy hết thảy. Nước biển, yêu ma, thi hải, hết thảy sự vật đều tại thiên hỏa phía dưới hóa thành hư vô. Hắc thủy dương dưới truyền đến một tiếng hét thảm. Cái kia điệu tàng yêu vương lại bị kỳ lân thần hỏa sinh sinh đốt đi ra tới. Tại trong biển rộng điên cuồng lăn lộn, ý đồ dập tắt trên thân không dập tắt lửa diễm. Sinh Nguyệt Lama, ngươi lợi dụng ta, các ngươi dám lợi dụng ta. Ta với các ngươi thế bất lưỡng lập, địa tàng yêu vương vạn trượng yêu thân thể chớp mắt bị đốt làm ba trượng lớn nhỏ, lại vẫn chưa chết đấu. Cái này trợ thượng cổ ta ma hình như có không thể tưởng tượng nổi sinh mệnh lực, thấy Hắc thủy dương bên trên đám người kinh hô liên tục. Rống, nương theo thần hỏa kỳ lân một tiếng mệt mỏi gầm thét, truyền thuyết thần thoại giống như một màn rốt cục tàn đi. Đây chơi thần hỏa giật cắt. Thần hỏa kỳ lân thân hình thu nhỏ, chớp mắt hóa thành một cái tuổi nhỏ trạng thái 10 phần bằng lam kỳ lân, từ thiên không ngã vào biển sâu. Điệu tàng yêu vương thoát, thoát. Đông nhiên một cái đồng theo sát xúc tu, từ sâu dưới biển đại địa nhô ra, trên mặt đất dấu yêu vương thân thể cuốn một cái, đem nó kéo về u minh thập phương phía dưới. Trở thành, ha ha ha. Tống Lâm cuối cùng chỉ nghe được một tiếng cùng tiếng từ đáy biển đột ngột truyền đến. Hưu. Một chuôi kinh thế tiên kiếm phá không mà tới, phản phất đến từ cách xa đông hải bên bờ, kiếm nhai huyền phong. Thế nhưng, Hắc thủy dương bên trên, tam đại ma thủ đã tan hết ức vạn yêu ma đang đang điên cuồng chạy trốn. Cái kia so với Tống Lâm bảy người hợp lực phát ra ngũ thế chi kiếm, càng mênh mông hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần tuyệt thế tiết kiếm lập tức mở mịt ngừng tại hư không, chẳng biết tại sao, lại cho người ta một loại không giống người sống giống như ngốc trẻ. Sư Tôn, Hàn Tối Chi, Chu Trường Sinh, Mã Đức Kiếm, Đoạn Nguyên Tử, Thẩm Tàng Cốc quỳ ở trên biển, khóc ròng ròng, mặt mũi tràn đầy vẻ ấy nãy. Tống Lâm cũng mở mịt quỳ theo dưới. Lại được rồi. Cái kia thần bí xích nguyệt lão ma trong miệng, đến tột cùng là cái gì là được rồi. Bọn hắn là kiêng kỵ Đông Lâm kiếm quân ngũ thế chi kiếm, sợ dĩ lui vào u minh, vẫn là nguyên nhân khác. Tống Lâm không biết. Hắn hiện nay thật, thật rất mê mang. Đã nói xong thất tử tổng đi đến U Tuyển, Làm sao lại thừa 6 người rồi nha. Ngày 2 tháng 2, Long Xí Đẩu. Thương Châu điệu lòng xoay người, ầm ầm năm. Ngay tại Tam Giang tu chỉnh đội ngũ, Thu Liễm Đồng môn thi thể lắm người, đột nhiên chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển, kinh ngạc không hiểu. Sau đó không lâu, bọn hắn liền được đến từ Thương Châu tin tức. Một trận toàn bộ chớ không có địa chấn, quét sạch toàn bộ Thương Châu đại địa ức vạn sinh linh chết thảm đại địa, hài cốt không còn. Sơn Hà vỡ vụn, vạn vật tan rủi. Nhìn thấy mà giật mình. Đám người thậm chí không kịp thương tâm, liền vội vàng chạy về Thương Châu. Làm Tống Lâm tùy theo đội ngũ nhìn thấy cái kia một cảnh tượng, không gọi triệt để tinh hãi, quá thảm rồi. Tam Giang Thây nằm ức vạn trản diện, cũng không bằng trước mắt thảm liệt. Từ Hoàng Nguyên phủ bắt đầu, cả vùng phảng phất bị tẩy một lần. Hết thẻ kiến trúc, sông núi đều tận phá thành mảnh nhỏ đại địa một mảnh hoang vu. Thương Châu đại địa phảng phất về tới thời đại hoang cổ. Một tòa to lớn vô cùng núi cao nguy nga, từ cách xa phương bắc dựng lên, phảng phất long xi đầu, tàn cắt thiên hạ. Cái kia núi cao tất cả mọi người không gì sánh được lạ lẫm, cách lấy mấy vạn bên trong xa, cũng có thể lờ mờ nhìn thấy. Không đoạn sơn mạch, đông lâm tiên nhai ở tại trước mắt, đều phảng phất không có lớn lên hài đồng. Nơi đó tại sao có thể có một ngọn núi? Không biết a, hẳn là chính là cái này một ngọn núi xuất hiện, đưa đến quét sạch Thương Châu đại địa chấn. Các ngươi nhìn, cái này một ngọn núi giống hay không một tôn đầu rồng. Trong truyền thuyết địa tàng yêu vương chính là đại địa chi chủng, thiên sinh nhưng khu sơn độ nhạc, hẳn là đây chính là hắn thủ bút. Trong lòng mọi người kinh hãi không hiểu điệu long xoay người. Truyền thuyết thế mà hóa thành chân thật, rõ ràng xuất hiện ở trước mắt. Chờ một chút, cái hướng kia là. Tiểu tiên Lý thị độc địa. Một tiếng thế lương giống to, vang vọng toàn bộ Tây Trinh đoàn ngũ. Tống Lâm toàn thân run mạnh. Đột nhiên cảm giác một cỗ thấu xương rét lạnh lan tràn toàn thân. Tiểu tiên Lý thị, một đêm tiêu diệt Lại là xảy ra ở thời điểm này. Hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, nỗi điên một dạng cố gắng, liền là muốn hơi sửa một chút lịch sử. Nhưng bây giờ, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Tiểu tiên Lý thị, một đêm giết hết. Cha mẹ của hắn còn sống không? Đại tế tiểu cùng gấu trúc tiên linh thần thông kinh thiên vĩ địa, hẳn là cũng chết tại lần này thiên địa đại kiếp bên trong. Còn có cái kia Lý thị trăm ngàn vạn tộc nhân, đại bá của hắn Lý thuần phong, có thể hay không cũng? Chẳng lẽ lịch sử thật như thế, để cho người ta tuyệt vọng. Tống Lâm ngơ ngác nhìn qua phương xa bầu trời. Thời khắc này, hắn cảm giác được rõ ràng tự mình một người nhỏ bé. Tại cái gã này mênh mông trong đại kiếp, pháp tướng tiên chân còn không cách nào cải biến chiến cuộc. Hắn một cái chỉ là kim thân, lại vọng tưởng cải biến lịch sử. Biết bao để cho người ta buồn cười a. Bên người từng cái Lý thị tộc nhân điên cuồng hướng về Bắc Địa bay đi. Lý Quả Nguyên khống chế tự kim trên xa, bay ở phía trước nhất. Đương nhiên, từng đám từng đám huyết vụ gặp không độ tung, vô thanh vô tức. Từng cái Lý thị tộc nhân thân ảnh, từ bầu trời rơi xuống đại địa, thảm liệt một màn, sợ ngây người tất cả mọi người. Huyễn mạch mượn rùa. Đây là Sích Nguyệt lão ma thượng cổ tế mượn rùa. Lý thị vận dụng cấm kỵ chi khí, khí vận ba động, bị cái kia âm tàn lão ma thừa lúc vắng mà vào. Thang thêm tộc địa dị biến, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Lý thị, xong. Rất nhiều có kiến thức pháp tướng tiên chân, vào giờ khắc này trong lòng cũng hoảng sợ không hiểu đường đường vạn thế tiếp tục. Lại bị ba tôn âm hú lão ma tính toán đến tận đây, một đêm di tộc. Gia gia, Tống Lâm hai mắt mù lùng, nhìn qua khốc huyết trưởng không lý Quản Nguyên, bỗng nhiên cả người mềm nhũn ra xuống. Tiểu sư đệ, nhanh, về núi, mời sư tôn cứu chữa. Không, sư tôn tiện ở sắp phản, vẫn là trước tìm trưởng giáo chân nhân, hắn nhất định có biện pháp. Huyết mạch Mượn Rùa, Sinh Nguyệt La Ma, ta muốn ngươi chết không yên lành. Kiếm Nhai Huyền Phong mấy cái sư huynh đệ lập tức loạn cả một đoàn, liên tiếp đại kích phía dưới, cho dù là Trầm Bồn Hàn tối chi, thời khắc này cũng có chút tay không đủ sự trí. Nghe đồn rằng, Sinh Nguyệt La Ma huyết mạch Mượn Rùa, nguồn gốc từ cổ lão man hoang tuyền nguyệt. Liên lý quả nguyên bực này, pháp tướng tiên chân đều không chịu nổi. Tiểu sư đệ lần này, thật giữ nhiều lợi ích. Tuyết Quân, tại ý, Thẩm Hoan. Hàn Tối Chi đưa mắt nhìn lại, đương nhiên có một loại thiên mã sắp sủ báo giác. 3000 năm chuẩn bị. Lần này U Minh thập phương ngóc đầu trở lại, thật khí thế hùng hùng. Liên đại tế tử đều không thể ngăn cản. Sư tôn lão nhân ra ông ta ông. Đông Lâm bên Hồng Hám Kim đại lưng, đột nhiên phát ra một cố kỳ dị kim quang. Cái tia kim quang hiện ra mịt mờ màu trắng, phản phất một mai cái tạm, đem cả người hắn bao quải trong đó tiên mệnh có đổi, sinh tử tùy tâm. Ngày 2 tháng 2, Cựu Long Thăng Thiên, Tử Vũ Tiên tộc diện. Một trận chân chính đại kiếp, chân chính đọ sức, rốt cục tại Đông Lâm đại chiến khai chương 366, đất sụt, chúng ta Liễn Di Sơn đảo hải, trọng chỉnh sơn hạ. Chương 366, đất sụt, chúng ta Liễn Di Sơn đảo hải, trọng chỉnh sơn hạ. Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ Đẩu Toàn bộ Thương Châu đại địa phảng phất một mặt chia năm xẻ bảy bản cửa. Hơn 10 vị pháp tướng tiên chân chết trận, Cửu Tiên Lý Quảng Nguyên liên tục nôn ra máu 3 ngày, được miện rủa mà chết. Trong đội ngũ Ngũ Mây chục vạn Lý thị tộc nhân một đêm giết hết. Thánh Linh kiếm quân phùng tuyết quân kiếm gãy người vong Lý thị kỳ lần tử thân ham huyết mạch chi nguyên rủa hóa thân hồn nguyên tìm đấu. Lý thị Ngũ đại trấn tộc tiên khí ảm đạm không ánh sáng, kiếm nhai thất tử rốt cuộc không phát ra được Ngũ Thế chi kiếm Tây Trinh đại quân rắn bắt đầu, trong lòng một mảnh mờ mịt. Tần có sụp đổ chi thế. Thời khắc mấu chốt, kiếm nhai đại sư Minh Hàn Thối chi không phụ sự mong đợi của mọi người, nâng lên trên vai trách nhiệm. Chúng ta những người này là cuối cùng hà rỗng. Hàn Thối Chi lập thân thông ngũ quán phía trước đối mặt phía trước mấy ngàn vạn cùng nhau tây chinh hoang tuyệt chi tuyệt đồng đạo. Cao giọng quát, vô luận xảy ra cái gì, trận này kết thúc, cuối cùng đều muốn do chúng ta tiếp tục gánh vác. Chơi sập, chúng ta chính là cái kia tối cao cái người. Đất sụt, vậy chúng ta liền di sơn đảo hải, trọng chỉnh sơn hạ. Ta rất ưa thích tiểu sư đệ nói qua một câu, tiên tri hiện đạo, gánh vác thương sinh. Mặc dù hắn bây giờ không có ở đây. Hàn Thối Chi thanh âm ngừng lại, cố nén trong mắt bí thường. Hồng Trần từ từ, ước vạn sinh linh. Thân là thế giới nhân khẩu bên trong tiên giả, đây là chúng ta phải làm. Bọn hắn tín nhiệm chúng ta, chúng ta cũng nên gánh vác lên trên thân trách nhiệm." Hắn ngẩng đầu, ngắm nhìn bầu trời, trầm giọng nói, "Các vị đồng đạo, trưởng bối, các vị sư huynh đệ, mời mọi người tạm thời thu hồi trong lòng bí thương. Chúng ta đã không có thời gian. Hiện nay, tất cả mọi người nghe ta chỉ lệnh, đại quân xuất phát. Chúng ta về nhà, về nhà, về nhà, về nhà." Thông u qua trước, mấy chục triệu người giơ cao binh khí, cùng kêu lên giọng to, hai mắt xích hồng. Nguyên bản tán loạn quân tâm, lại vào giờ khắc này như kỳ tích một lần nữa ngưng tụ, một luồng khí thế bao trọn non sông sông lên vần tiêu. Yếu vất thương sinh, vĩ đại dương nào mà mở mịt xứ mệnh. Ai có thể nghĩ tới một ngày kia, bọn hắn cũng có thể tự thân gánh vác lên trách nhiệm như vậy. Nhiệt huyết đã đốt, thuộc về bọn hắn thời đại, bắt đầu rồi. Mùng 5 tháng 2, Tây Trinh đại quân hướng Thương Châu nội địa, hướng Đông Lâm Tiên Nhai gấp chạy mà quay về. Cho dù là tiểu tiên Lý thị một đêm tiêu diệt dung động, cho dù một đường ức vạn sinh linh đồ thán tràn diện, cũng chưa từng trì hoãn bọn hắn bước chân nửa phần. Đây là Hàn Thối chi chỉ lệnh. Vào giờ phút này, thiên sụp đổ. Một lần nữa ngưng tụ quân tâm, một lần là đủ. Chỉ có trở lại Thương Châu Thánh Vương, trở lại Đông Lâm Tiên Nhai. Đáng người mở mị tâm linh mới có thể có chân chính lòng cảm mến. Thủ tiểu gia, mà vệ mọi người. Hàn Thối Chi dùng chính mình vững vàng tác phong, trong lòng mọi người dựng đứng lên một cái đáng giá kiên định tín nhiệm hình tượng. Kẻ này tuy không bá vương chí khí, lại có quân vương chi phong. Chúng pháp tướng tiên chân âm thầm giao lưu, đã đạt thành nhất trí quyết định. Nếu là sau khi trở về đối mặt càng hỏng bét tình huống, bọn hắn nhất định phải ủng hộ Hàn Thối Chi khởi thế. Bằng không, đông lâm nguy rồi. Ngày 3 tháng 3, thủy thần tế. Một trận thịnh đại huyết tinh tế tự tại Thương Châu, Tầm Giang, Vũ Minh đều chiến hai. Ước vạn xương khô hóa thành huyết hải. Huyết tinh chi khí tràn ngập Cửu Thiên, kinh lịch tháng một tập kích bất ngờ, Đông Lâm đại quân mới vừa tới trấn Yêu Thành, đột nhiên thiên địa chấn động, huyết hải đầy trời. Một tòa núi cao nguy nga, từ tây bắc hoang tuyệt chi địa cửa trước đó dâng lên, tòa thứ hai Long Sơn. Ánh mắt mọi người kinh hãi, không rõ ràng cho lắm. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên, Cửu Long Thăng Thiên, đây là Cửu Long Thăng Thiên chi cục. Xong, hết thảy đều xong. Đám người kinh ngạc quay đầu. Nói chuyện chính là một tên đến từ Địa Linh Tông lão đạo. Hắn lúc này nhìn qua phương xa núi cao, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, dường như rơi vào vô biên vô tận tuyệt vọng. Lưu Đông chủ, cái gì là Cửu Long Thăng Thiên chi cục?" Hàn Thối Chi Phi thân mã tới, nhíu mày hỏi, "Ta, ta không biết." Lưu Linh Khôn tự lẩm bẩm, "Ta cũng là từ tông môn một bản tản phá trong cổ tịch nhìn thấy. Trong truyền thuyết, trận đạo chi đạo, bắt trước thiên địa, lấy thiên địa làm thế, chính là trận đạo cảnh giới chí cao. Cái này Cửu Long Thăng Thiên chi cục, đã là như thế." Ngày 2 tháng 2, Long Sĩ đấu, tòa thứ nhất Long thủ phòng. Ngày 3 tháng 3, tháng thứ 4. Sẽ không như vậy kết thúc, nhất định còn sẽ có tòa thứ 3, tòa thứ 4 cự phòng phá vỡ lại địa. Xong, hết thảy đều xong. Đợi đến cửu long thang thiên, tất cả mọi người phải chết. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng Lưu Lincoln, xung quanh một đám tu sĩ lập tức xôn xao. "Lưu tông chủ, tình cáo." Hàn Thối chim một tiếng quát khẽ. "Sự tình còn chưa tới tới cảnh, tự sẽ có truyền cơ." Ngươi đừng chỉ nói xong, xuất ra đường giải quyết đến. "Đường giải quyết?" Lưu Lincoln đau thương cười nói, "Nào có cái gì đường giải quyết? Như thế thiên địa sức mạnh to lớn, cho dù là kiếm quân đích thân đến cũng vô pháp dung chuyện." Đối bọn hắn nhất có uy hiếp, hẳn là truyền thừa của lão Lý thị tiên tộc. Nhưng bây giờ đám người một trận trầm mặc. Lý thị tiên tộc giật Trưởng cổ Tam đại ma thủ kiêng kỵ nhất bọn hắn, tự nhiên tiên hạ thủ vi cường. Tính toán như thế thủ đoạn, thực tế để cho người ta sợ hãi. Nhanh, mau trở về. Đúng lúc này, Lưu Linh Khôn giống như nhớ tới cái gì, hét lớn, "Đi Đông Lâm Tiên Nhai, đường đi Thương Châu Thánh Vương tộc địa rồi. Bây giờ Đông Lâm đại địa, chỉ có tại Đông Lâm Tiên Nhai chờ mấy chỗ tiểu tiên địa, mới có thể cầu được một chút hy vọng sống." Các vị trưởng bối, Hàn Thối chi ánh mắt nhìn về phía trung quân pháp tướng tiên trấn. "Lôi Chi, từ hôm nay trở đi, ngươi không cần lại hỏi ý kiến của chúng ta. Tất cả mọi chuyện, giao cho ngươi tất cả làm chủ." Nộ đạo Huyền Phong thanh diệu thượng nhân làm làm đại biểu ra khỏi hàng, nghiêm túc nói: "Tốt, Hàn Thối chi trùng điểm đã đầu. Nghe ta mệnh lệnh, đại quân chuyển hướng, đi Đông Lâm tiên ai." Ứng. Trời long đất lở hô quát trả lời mùng 4 tháng 4, Địa Long xoay người. Tòa thứ 3 nguy nga cử sơn, từ tây nam phương hướng dâng lên. Đây là Cửu Long Thăng Thiên chi cục. Đệ nhất Long Phong, viết: "Tổ Nưu." Thứ hai Long Phong, viết: "Ngai Tí." Đệ tam Long Phong, viết: "Trảo Phong." Đợi đến Cửu Long Thăng Thiên, bảo vệ Đông Lâm. Cả vùng đem hóa thành một mảnh to lớn tế đàn, hướng từ nơi sâu xa tồn tại hư tế mùng 5 tháng 4, liên tục 2 tháng tập kích bất ngờ, đại quân tàu xe mệt mỏi, mệt mỏi giá rồi. Đại địa phía trên nước vạn vạn sinh linh chết vì tai nạn, nhưng rất nhiều người thấy tâm thần sụp đổ, tại chỗ rơi vào điên cuồng. May mà, bọn hắn cuối cùng đã tới Đông Dương phủ. Cảnh tượng trước mắt nhường đám người giật nảy cả mình. Từng đạo thông thiên của sáng, phản phất định hải thần châm chấn thủ tứ phương đại địa. Đông Dương phủ người trong nghề như dệt, phản phất không có có nhận đến địa chấn lửa địa ảnh hưởng. Tại sao có thể như vậy? Đám người mở mịt luống cuống. Luchi, nhanh chóng về núi. Một thanh âm tử hư không mở mịt mà rơi, là trưởng giáo chân nhân Đông Lâm Tiên Ngai chúng người vui mừng. Hàn Thối chi lại tỉnh táo hạ lệnh, đại quân chia làm 10 cái trận doanh, dùng bảo vệ chi thế phân loại Đông Dương phủ các phương. Nương Đông Dương phủ nha, các gia tộc phối hợp, cung phụng đại quân ăn ở, không thể lén động. Người vi phạm, quân pháp xử trí. Ừm. Chúng quanh một đám lệnh sứ nghe tiếng mà đi, ban phát chỉ lệnh. Một lát sau, vô cùng mênh mông mấy ngàn vạn đại quân rốt cục chạy tới. Nhìn thấy Đông Dương phủ bên trong phồn hoa cảnh tượng, lập tức reo hò chấn thiên, bầu không khí vui mừng. Vạn hạnh. Cái này Đông Lâm đại địa còn có cuối cùng cùng một chỗ bọn hắn đất dung thân. Còn xin các vị trước đợi ở trong thành, ta cùng các sư huynh đệ chỉ là liền đến." Hàn Thối Chi dứt lời, cùng Kiếm Nhai mấy người còn lại mang theo Tống Lâm Hóa thân kiếm đấu, hướng Đông Lâm Tiên Nhai bay đi. Ba ngày sau đám người phi hành hết tốc lực, rốt cục về tới quen thuộc tiên môn. Hàn Thối Chi lệnh các sư đệ về trước kiếm Nhai huyền phòng, đem Tống Lâm mang chỉ kiếm quân vị trí tọa vương phòng. Sau đó một mình tiến đến gặp mặt Đông Lâm trưởng giáo. "Trưởng giáo chân nhân." Hàn Thối Chi bước vào nội đạo phủ trưởng giáo đại điện, kích động hô to: "Hải tử, ngươi trở về rồi." Đông Lâm trưởng giáo rõ ràng huy chân nhân đứng tại thượng thủ, trên mặt mỉm cười. Đệ tử thẹn với sư môn, thẹn đối với tiên hạ, không có có thể kịp thời hoàn thành nhiệm vụ, làm hại rất nhiều người vì vậy mà chết, mời trưởng giáo trách phạt. Hàn Thối Chi hai đầu gối quỳ địa, mặt mũi tràn đầy hối nãy. "Hảo hài tử, ngươi đã làm rất khá." Rõ ràng Huy Chân Nhân khẽ than thở một tiếng, xa xa phất tay áo. Hàn Thối Chi chợt cảm thấy một cỗ vô hình chi lực đem bản thân nâng lên, đứng thẳng người. "Nhưng ta..." Hàn Thối Chi mới vừa mở miệng, liền thấy rõ ràng Huy Chân Nhân có chút ho khan thở một tiếng, nói: "Lần này kiếp nạn, chính là số trời. Nếu không có các ngươi ngũ thế chi kiếm, Nếu không có tầm hoan đứa bé kia người mang một phần dị số, nếu không có Tuyết Quân lấy mệnh tương đệ, ngươi nhưng có biết hiện nay lại là bực nào cục diện. Nghe vậy, Hàn Thối Chi lập tức sử sốt. Hắn không cách nào tưởng tượng, đều đã như vậy thảm liệt, còn sẽ có cỡ nào tệ hơn cục diện đại địa đều sập. Chẳng lẽ trời còn sẽ sụp đổ xuống sao? Trưởng giáo, hắn do dự nửa ngày, chần chờ nói, tại sao ta cảm giác các ngươi không có chút nào ngạc nhiên? Thậm chí, thậm chí đã sớm chuẩn bị. Câu nói kế tiếp, Hàn Thối Chi không dám nói ra khỏi miệng. Thật là một cái thông tuệ hải tử. Rõ ràng Huy chân nhân cười nhạt một tiếng, mặt lộ vẻ khiên ngự. Thật chẳng lẽ, Hàn Tuối chi trưởng lớn hai con ngươi, không thể tin. Chúng ta sắp thực làm một tay chuẩn bị. Rõ ràng Huy chân nhân bình tĩnh gật đầu, phảng phất bầu trời tiên chân, vẻ mặt nhìn không gian nửa điểm hỉ nộ. Chỉ nghe ngữ khí trầm trầm nói, "Ngũ Minh Thập Phương, tồn tại vĩnh cửu. Một mực là ta Đông Lâm chi địa đại họa trong đầu. Song Phương gia phong, từ thượng cổ đến nay kéo dài đến nay. Năm đó ta, sư tôn của ngươi, đều cùng những lão giả kia giao thủ qua. Muốn thắng bọn hắn, không dễ dàng. Muốn giết bọn hắn, càng khó khăn. Ngươi cũng đã biết ngươi sư tôn kiếm quân theo hậu." Hắn bỗng nhiên nói lên nhắc đoạn không liên quan gì sự tình. Không biết, Hàn Tuế Chi thành thành thật thật lắc đầu. "À, rõ ràng Huy Chân Nhân cười nói, "Ngươi sư tôn à, năm đó thế nhưng là một vị nhân vật không tầm thường." Hàn Tuế Chi yên lặng nghe lấy. Hắn đương nhiên biết rồi Kiếm Quân là nhân vật không tầm thường, nhưng lại không biết lúc này rõ ràng Huy Chân Nhân nói, cũng không phải là một thế này Kiếm Quân. Khi đó, ta còn là lần đầu tiên gặp phải hắn, tại 13000 năm trước. "Cái gì?" Hàn Tuế Chi ngạc nhiên được trợn to trong mắt. Đó là hắn đời thứ nhất, Bái Nhập Đông Lâm Tiên giai đời thứ nhất. Rõ ràng Huy Chân Nhân đúng dung địa đạo. Một đời kia, hắn tu chính là canh kim kiếm thân. Khi đó, uyên hạ còn không có thập tuyệt kim quang đại la kiếm điện, hắn dùng một kẻ phàm nhân thân thể, đang tiên độ thần. Trảm Hà Bá, lúc kim thân, tự sáng tạo Hà Bá kim thân chi pháp, lại bỏ đi không cần. Hắn quật khởi tại Tam Giang, kinh diễm tại Đông Lâm, cuối cùng lại lấy phàm tục chi thân, nghịch chuyển âm dương, một bước lên trời, thành tựu hậu thiên nhất phẩm canh kim kiếm thân, bước vào pháp tướng tiên gương, tự sáng tạo thập tuyệt kim quang đại la kiếm điện. Mà ta, chính là khi đó người dẫn đường của hắn. Hàn Tuối Chi Yên lặng nghe lấy, trong lòng dời sông lấp biển, không khỏi kinh ngạc. Phàm nhân thân thể, đang tiên độ thần. Hắn đã tại Nội Đạo Huyền Phong tu hành một đoạn thời gian, tại dấu công trong các gặp qua cái kia một phần cái gọi là Hà Bá Đốc Kim thân chi pháp, nghĩ không ra đúng là kiếm quân sáng tạo. Mà kiếm quân lúc ấy chỗ đồ thần, tự nhiên không phải bình thường tiên thần, mà là đại địa chi linh, khí vận chi thần. Càng quan trọng hơn là, trưởng giáo chân nhân đúng là kiếm quân người dẫn đường. Mỗi một hàng đơn vị Hồng Trần Tiên, đều là tại tiên thần trên đường đi ra rất xa tồn tại. Truyền thế sau đó phàm là có khó khăn chất trở, đều rất khó trở lại con đường. Kiếm quân đã tại Đông Lâm Tiên Nhai kinh lịch ngũ thế. Mỗi một thế giới đều là pháp tướng tiến giả, mà lại nhất thế so với nhất thế lợi hại. Cuối cùng siêu việt phàm tục, ngưng tụ vô thượng kim thân, đang lâm tiên đạo chí cảnh. Như vậy, thần bí khó lường trưởng giáo chân nhân. Chương 367, kiếm quân nên địch tiểu thiên, một trận thuộc về bầu trời đỏ sức, bắt đầu rồi. Chương 367, kiếm quân nên địch tiểu thiên, một trận thuộc về bầu trời đỏ sức, bắt đầu rồi. Một đời kia, kiếm quân liền đã đang lâm cử cảnh. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể vượt qua tiểu trùng, phá toái hư không mà đi. Rõ ràng huy chân nhân giống như không có chú ý hàn tối chi nghi vấn, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói, làm sao, làm sao? Trời cao cự trọng, đạo quả hư nguyên. Hắn liền nhất truyền Hồng Trần Tiên đều không phải là chưa được đạo quả, tự nhiên không cách nào bước ra cái địa cực kỳ trọng yếu một bước. Cuối cùng, U Minh thập phương một tòa thượng cổ chân ma xuất thế, kiếm quân nhất kiếm phi tiên, cách xa nhau vạn dặm tru sát ma thủ. U Minh thập phương tức giận, ba đại thượng cổ chân ma dùng tam tam luyện thân trận, vây khốn kiếm quân tại trên biển đông. Một trận đại chiến, thiên băng địa liệt. Rõ ràng Huy chân nhân chưa hề nói kết quả của trận chiến này, chỉ là thở dài, tiếp tục nói: "Đời thứ hai, kiếm quân Hồng Trần chuyển thế, là vì Hồng Trần Tiên. Thu hoạch trí nhớ kiếp trước, kiếm tâm thông minh, tự sáng tạo linh lung tâm kinh. Làm sao Hồng Trần đừng nói hao nước cả sâu, hắn nộ không thấu, cũng không ai có thể triệt để nổ ra. Đành phải chọn nhất đạo mã tu, dẫn đến Linh Lung Hồng Trần Tâm Kinh cũng không hoàn mỹ. Rõ ràng Huy chân nhân trầm trầm nói, thực ra trên đời này vốn không hoàn mỹ sự tình, Linh Lung Hồng Trần Tâm Kinh đối người khác mà nói không hoàn mỹ, nhưng đối người thích hợp mà nói, chính là hoàn mỹ. Hàn Thối Chi giật mình, tựa như Phùng Tuyết Quân Hồng Trần tĩnh thâm, tự sáng tạo thánh linh kiếm quyết, đèn bù không hoàn mỹ Linh Lung Hồng Trần Tâm Kinh, ngược lại tại sư huynh đệ trong mấy người tu vị cao nhất, nghĩ đến phấn đấu quên mình thiêu đốt bản thân, cuối cùng kiếm gãy người vong Phùng Tuyết Quân. Hàn Thối Chi không khỏi ánh mắt ảm đạm. Đời thứ hai, kiếm quân vẫn như cũ chết trận Vũ Minh, vì đèn bù bản thân chi đạo, vì thiên hạ thương sinh, lại lần nữa chuyển thế, Hồng Trần làm tiên, bắt đầu thuộc về đời thứ ba cố sự. Một thế này, hắn tiên sinh kiếm tâm thông minh, canh kim kiếm thân, tư chất siêu phàm thoát tục. Nhưng mà, rõ ràng Huy chân nhân thanh âm ngừng lại, lông mày nhíu lên. Hắn đã không vừa lòng tại nhất phẩm kim thân chi cảnh, lại trốn ra vực ngoại xa xôi, giết kim thân La Hán, được Lưu Ly li bảo điện, cải biên trở thành một bộ vô thượng thế tôn Lưu Ly li kiếm xương, nhu độ tái tạo căn cốt, thành tựu vô thượng. Cuối cùng, đại đạo chưa thành, bầu trời đi đến Cái kia vực ngoại một tôn cổ lão thần thánh vượn cảnh mà tới, tại ta Thiên Nam vực biên giới cách lấy ước vạn dặm xa, một chỉ sinh sinh điểm nát kiếm quân vô địch kiếm thể chất. Cái gì? Hàn Thối chi tâm thần chấn động. Hắn vốn cho rằng kiếm quân kiếm đạo đã vô địch thiên hạ, đấu chiến vô song. Kết quả lại có người cách xa nhau ước và dặm, một chỉ điểm nát kiếm quân gần đến vô thượng kim thân chí thể. Không, đây không phải là người, mà là thần thánh. Trong truyền thuyết còn sống và năm, sinh ra đã biết tiên sinh thần thánh. Bất quá, cái kia cổ lão thần thánh cũng không có chiếm được tốt. Quả thực là bị kiếm quân một kiếm chém xuống đầu lâu, kéo lấy cùng một chỗ luân hồi chuyển thế. Rõ ràng Huy Chân Nhân trên mặt mỉm cười, đây cũng là kiếm quân ầm ầm sóng dậy đời thứ 3. Đời thứ 4. Hắn cảm giác sâu sắc bản thân không đủ, trăm lo quản lý, dẫn thân vào bế tắc ra, không ngờ tự sáng tạo một môn đại ngũ hành hỗn nguyên kiệp kinh, ý đồ dùng tứ thế chí lực, ngưng tụ hỗn nguyên đạo quả, đem người khác cựu thế con đường nhất thế đi đến. Bậc này hoành đồ lại chí, thực tế để cho người ta sợ hãi thán phục. Rõ ràng Huy Chân Nhân nhẹ nhàng thở dài, kết quả, hắn thất bại. Lần thứ nhất thất bại, lần thứ nhất thất ý. Sư tồn thế mà cũng sẽ thất bại. Hàn Tối chi mở miệng tự nói. Thế nhưng, hắn thực ra cũng thành công. Rõ Giáng Huy chân nhân chợt lại cười thần bí ánh mắt sáng rực nhìn xem Hàn Thối Chi, nói: "Một đời kia, hắn thích nhất tìm ưu tìm tội bí mật, kết quả ngoài ý muốn rơi vào Đông Hải bí cảnh, thân tử đã tiêu. Chúng ta vốn cho rằng lại phải nhập hồng trần đi đón dẫn. Kết quả ngươi đoán làm gì? Thế nào?" Hàn Thối Chi trừng to mắt, hiện lên trong đầu một cái liền chính hắn đều không thể tin được suy đoán. Kết quả hắn lại lấy kiếm linh chi thần thử Đông Hải trở về. "Ngươi phi nhân, kiếm không kiếm, linh tính tự nhiên, là vì kiếm linh. Đại ngũ hành hồn nguyên kiếm kinh, thật bị hắn đã luyện thành." Rõ Giáng Huy chân nhân cười ha ha, giống như nghĩ đến lúc trước một màn vẫn như cũng vô an tán dương. Cái này, cái này. Hàn Thối Chi trong đầu ông ông tắc hưởng, tu hành đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm ký người, thân sau khi chết có thể kiếm linh chi thân liền tiếp tổn. Cái kia lục sư đệ thuần vui ý hắn, nhưng cũng rõ ràng Huy chân nhân cười cho cao thâm mặt chắc, giống như nhắc nhở giống như mà nói, ngươi nếu đem đến có rảnh rỗi, có thể đi cái kia nguyệt quyển truyền thủy nhãn phía dưới tìm một tìm, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi tu ở nha. Ta ơn trưởng giáo chân nhân, ta ơn trưởng giáo chân nhân, đệ tử cái này đi. Hàn Thối Chi mừng rỡ như điên. Thưởng rõ ràng Huy chân nhân mãnh liệt hành lễ một cái, liền quay người muốn đi. Ai, đi đâu đây? Rõ ràng Huy thật người không biết làm sao lúc đầu, gọi lại xúc động Hàn Thối Chi, ngươi đứa nhỏ này xưa nay vững vàng, làm sao vừa gặp phải đồng môn sự tình, liền như vậy cũng có không tim không phổi đâu. Hiện nay cái kia Tây Bắc Hoàng Tuyệt Chi địa đều là tà ma, ngươi một thân một mình như thế nào đi được? Ta đi mời sư tôn." Hàn Thối Chi ánh mắt kiên định, cho dù lần này quấy rầy kiếm quân bế quan, sẽ bị nghiêm khắc trách phạt, hắn cũng bất chấp. "Đường đốc, rõ ràng Huy chân nhân ung dung tở dài, mọi người có mọi người riêng phận, ngươi làm sao biết thuần vui ý tại chàng suối phía dưới, không phải một trận kinh ngộ." Hắn như tỉnh lại, tự sẽ giống ngươi sư tôn năm đó đồng dạng trở về, như tình không tới. Hàn Thối Chi toàn thân chấn động, tiến lặng không nói. So sánh tu hành hơn 2000 năm, nhiều lần chuyển thế Hồng Trần làm tiên trưởng giáo chân nhân, thứ hắn biết vẫn là có ít. Giống như đối phương nói tới, lần này quả thật không cưỡng cầu được. Nửa ngày, Hàn Thối Chi khàn giọng nói, xin hỏi trưởng giáo, ta cái kia Ngũ sư Mộy Phùng Tuyết Quân. Ai? Rõ ràng huy chân nhân túi đầu xuống, sâu sắc thở dài. Hồng Trần tư tử, quên si không quên. Hàn Thối Chi là Phùng Tuyết Quân tiếp, Phùng Tuyết Quân cũng là Hàn Thối Chi tiếp. Hai cái khúc mắc, thực tế để cho người ta thổ tức Ta đã hiểu." Hàn Thối Chi thất hồn lạc phách cúi đầu xuống, gắt gao nắm tay bên trong xuân tẩm kiếm. Phong Tuyết Quân không phải thuần vô ý chưa từng tu hành đại ngũ hành hồn nguyên kiếm kinh, giờ phút này, sợ là sớm đã luân hồi chuyển thế đi. Rõ ràng Huy chân nhân ánh mắt phức tạp, giống như có dấu thiên ngôn vạn ngữ không thể nói nói, cuối cùng đều tận hóa thành thở dài. "Trưởng giáo, ta không sao, vẫn là nói một chút sư tôn cùng cái kia U Minh thập phương sự tình đi." Hàn Thối Chi ngẩng đầu, lộ ra nụ cười miễn cưỡng. "Ngài còn không có nói cho ta biết, vì sao Đông Lâm tiên nhai đã sớm chuẩn bị, vì sao?" Chợt mắt nhìn xem đây hết thảy phát sinh. "Đời thứ tư, Kiếp quân cuối cùng vẫn là thất bại. Rõ ràng Huy chân nhân giống như nghe không hiểu hàn thối chi oán trách nữa khí, chỉ thản nhiên nói: "Ngũ hành kiếm linh chi thần, siêu việt nhất phẩm, lại cuối cùng vẫn là nhất phẩm. La Hạo Thiên chi linh, mà không tiên sinh thần thánh, tồn tại tiên sinh thiếu hụt." Hắn ngã xuống cửu trọng thiên kiếp phía dưới. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là nhìn thấy tiên trên cửa bí mật. Chỉ một chút, kiếp quân vẻ mặt đại biến. Ta chưa bao giờ thấy qua hắn vẻ mặt như vậy, cho dù u minh 10 ma đều tới, cũng chưa từng gặp hắn sắc mặt cải biến nửa phần. Nhưng khi đó, rõ ràng Huy chân nhân khẽ lắc đầu. Cuối cùng tiên kiếp dưới hết thể hóa thành hư ảo kiếp quân lại lần nữa luân hồi chuyển thế mà đi. Lần này, hắn rốt cục thành tựu Tiểu Tiên Sinh thần thánh thân thể, vừa xuất thế liền thiên hoa loạn truy, dị tượng đầy trời. Điểm này cùng ngươi tiểu sư đệ kia lại giống nhau đến mấy phần. Kiếm đạo chí tôn, ngũ thế ma thành. Cái này đời thứ 5, hắn cuối cùng là xong rồi. Kiếm nhai chi đỉnh, ngưng tụ vô thượng kiếm đạo kim thân, sau lại thành vô thượng pháp tướng, trấn áp tứ phương, vô địch đông lâm. Giết vào u minh thập phương, liên chạm bảy đại ma thủ, sợ đến u minh thập phương 3000 năm không dám vào xâm nhân gian. Một thế này, theo chính hắn lời nói, tu chính là thái thượng vong tình tọa vong tiên kinh chỉ bất quá một thế này kiếm quân Trầm Mặc ít nói, tính tình đại biến. Từ 3000 năm trước chu sát U Minh Thất Ma sau đó, liền ngày đêm ngồi tại cái kia tòa vọng trên đỉnh. Chính là ta, cũng chỉ biết hắn tu được một cái kiếm đạo chi chi si còn lại đủ loại, hoàn toàn không biết. Rõ ràng Huy chân nhân cố sự rốt cùng nói. Hàn thôi chi lại không có lên tiếng, yên lặng chờ đợi đối phương hồi phục. Người đứa nhỏ này, trong tính tình thật có một cố cư khí. Rõ ràng Huy thật người không biết làm sao lúc đầu, than nhẹ một tiếng, ngươi sư tôn năm đó cho ngươi lấy tên Lùi Chi cũng không biết là đúng hay sai. Ngươi mình sự tình, từng bước Lùi Chi chỉ cần là sư đệ chuyện của sư muội, cho tới bây giờ một bước cũng không lường. Ngươi như thế nhìn ta, không phải là muốn cho ta ra tay giúp ngươi tiểu sư đệ kia. Ta, Hàn Thối Chi ha to miệng, tối đầu nói, ta chỉ muốn biết vì cái gì. Nước đã đến chân. Hắn ngược lại không dám mở miệng cầu trưởng giáo chân nhân cứu chữa Tống Lâm. Tiểu tiên lý quảng nguyên loại kia pháp tướng chân tiên đều chết bởi vết mạch chi người rùa. Tống Lâm tuy có phúc duyên mang theo, có thể cứu trợ đại giới tất nhiên mười điểm lớn. Hàn Thối Chi nhưng là chưa hề nghĩ tới, Đông Lâm tiên giai có biện pháp hay không cứu chữa Tống Lâm. Ngươi a ngươi. Rõ ràng Huy chân nhân lắc đầu nói, nhìn như vững vàng dõng dạc, thực ra so với ai khác đều sì. Si. Nhưng lúc này đây, Vân đạo nhất định nhường người thất vọng. Vì sao? Hàn Thối Chi bỗng nhiên ngẩng đầu, vô ý thức kéo cao giọng thanh âm. Bởi vì, rõ ràng huy chân nhân một chỉ thiên cung, ta cùng Tiên Quân lúc này cũng không ra được tay. Cái gì? Hàn Thối Chi chấn động trong lòng, quay người nhìn về phía trường giáo đại điện bên ngoài bầu trời. Từ nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy, toàn bộ Đông Lâm Tiên Nhai ngàn vạn của sáng, giống như hóa thành một tòa thông suốt cựu thiên tuyệt thế tiên trận. Cùng Đông Lâm đại địa bên trên cổ sáng cùng một nhịp thở, đồng khí liên chi. Hàn Thối Chi biết rồi, Lần này Đông Lâm Tiên Nhai đã vận dụng chỗ có nội tình. Những cái kia cổ sáng mỗi một đạo đều đại biểu một cái pháp tướng tiên chân, hoặc nắm giữ giống nhau sức mạnh to lớn phá bảo, kỳ vật, ngay cả trong núi tu hành nhiều năm dị thú tiên chân. Vì cái gì? Có thể như vậy? Hàn Thối Chi một mặt mờ mịt. Nhân làm địch nhân của chúng ta không chỉ đến từ dưới mặt đất, còn có bầu trời. Rõ ràng Huy chân nhân sắc mặt trịnh trọng, chắp tay đứng tại trước đại điện, ngắm nhìn vô tận tiên cung. Một cỗ mờ mịt xuất trần, phảng phất thiên ngoại chân tiên giống như khí tức tự nhiên sinh ra. Khí tức kia không có cho người ta bất luận cái gì áp lực. Hàn Thối Chi trong lòng lại ức chế không nổi, sinh ra một loại nếu muốn quỷ bá xúc động. Bầu trời chi định nhân, Hàn Thối Chi tự lẩm bẩm: "Ngươi lai, tại hắn không thấy được địa phương, một cái người cũng đã tại đem hết toàn lực, làm thủ hộ một phương thế giới này mà chiến. Người mỗi người có mệnh, ngươi tiểu sư đệ tử có hắn duyên phận. Sinh nguyệt lão ma nếu không thể rủa chết hắn, liền đã chú định trận này nhân quả." Rõ ràng Huy chân nhân đưa lưng về phía Hàn Thối Chi, ngự khí bỗng nhiên dồn dập mấy phần. "Mà ngươi, lần này làm rất tốt, thật rất tốt. Sau đó cái này Đông Lâm đại địa, liền giao cho ngươi." Trưởng giáo chân nhân Hàn tối chim một tiếng kinh hô. Cái này phảng phất bàn giao gi ngôn giống như khẩu khí, làm cho hắn tim đập thình thịch, dâng lên một loại dự cảm xấu. Đi thôi. Một thế này nhân vật chính, là ngươi, là các ngươi, là ta bọn họ mỗi người. Nhớ kỹ, nan vạn bảo vệ tốt ngươi tiểu sư đệ. Ha ha ha ha, lão bằng hữu, ngươi đã đợi ta rất lâu đi. Rõ Giản Huy chân nhân giang hai cánh tay, cởi mở cười to. Rõ Giản Huy, đến vậy. Sau một khắc, thân hình hư không tiêu thất tại nguyên chỗ. Oèn. Cửu Tiên chi thượng, Lôi Minh từng trận. Nhất đạo kinh thiên kiếm quang từ kiếm sơn núi Huyền Phong giăng lên. Trưởng giáo chân nhân, Sư Tôn. Hàn Thối Chi hoàng sợ giống to, tiếp quân lên địch bầu trời, thất tử tổng đi đến Vũ Tuyển. Một trận thuộc về bầu trời đỏ sức, bắt đầu rồi, chương 368, đêm có kiều thê tới, trong Ngọc Linh căn xinh. Chương 368, đêm có kiều thê tới, trong Ngọc Linh căn xinh. Chân chính đỏ sức. Tống Lâm điếu đốt mở mắt ra, phát hiện chính mình lại về tới quen thuộc kiếm nhai huyền phòng. Nơi này là Kim Lân cung. Hàn Thối Chi chuyên môn sai người vì hắn xây đạo cung. Nhân Tống Lâm không thích quá dậy, ngày bình thường chỉ có Tống Ngọc Nhan ở nơi này. Phu, phu quân bên thai truyền đến nữ tử nhu hòa kêu gọi. Ngươi, Tống Lâm lông lông ánh mắt dần dần rõ ràng, Tống Ngọc Nhan ngạc nhiên khuôn mặt tấn vào mỹ mắt. Phu quân, ngươi rốt cuộc tỉnh. Ta, ta đi hô tất sư huynh." Dứt lời, Tống Ngọc Nhan đạp trên gót sen, tiểu đi ra ngoài. Ta rơi vào hôn mê bao lâu? Cửu Long Thăng Thiên, Lý Thị Tổ Diệt, huyết mạch chi người rùa, liên da da đều đã chết, vì sao ta còn sống? Tống Lâm ngồi dậy, mở mịt nhìn xem xung quanh. Đô nhiên, thần sắc hắn biến đổi, cảm ứng thể nội, toàn thân Bạch Hải bên trong một mảnh vắng vẻ, nguyên bản sắp đầy tràn 72 sợi pháp lực lại tiêu tán trống không. Ta lại bị hủy Không, không đúng." Tống Lâm nhíu mày suy nghĩ, hắn rõ ràng cảm giác giờ phút này trạng huống thân thể của mình, trước nay chưa có tốt đẹp. Huyệt mạch thông suốt, sinh cơ bừng bừng, tựa như cái kia 72 sợi pháp lực đều hóa nhập thân thể, vì hắn một lần nữa đặt vững kiến cố căn cơ. Nhưng mặc cho hắn cố gắng như thế nào, chính là không sinh ra một ít pháp lực. "Suôn sao?" Tống Lâm đưa tay tại bên giường nhẹ nhàng bắt, lập tức cái kia tử đạn khung giường tại lòng bàn tay hóa thành một miệng, tại lực lượng khủng lồ đè xuống thậm chí ma sát sinh nhiệt, dấy lên một đám lửa. Bàn tay vung một cái, hỏa diễm rực cắt. Tống Lâm lại lần nữa nhíu mày, lực lượng đại tăng có thể nói đấu chiến thân thể, nhưng pháp lực của ta đi nơi nào đây, cũng không thể sau này dựa vào nhục thân chiến đấu a. Bay cũng không nổi, như thế nào cùng đẩy trời yêu ma tranh phong? Hồi lâu, Tống Lâm nếm thử rất nhiều biện pháp, rốt cục lục trí, chẳng lẽ lại ta muốn thay đổi địa vị, bái nhập đấu chiến huyền phong tu hành? Đường Đường kiếm tiên, muốn đi cùng người sát người vật lộn. Mặc dù đấu chiến huyền phong đấu chiến chi pháp cũng không kém, mà dù sao không ta chi đạo. Ai? Tống Lâm tối đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Một lát sau, Tống Ngọc Nhan lại lẻ loi một mình trở về, thân xác sợ hãi bất an. Phu quân, thẩm sư huynh cũng ra cửa." "Ừ." Tống Lâm vô vô ưu ám đầu, hỏi, "Ngươi nói cho ta biết trước, hiện nay là thời gian nào? Ta hôn mê bao lâu, bên ngoài xảy ra cái nào sự tình?" "Đừng sợ," ngồi xuống từ từ nói, "Phu quân không muốn chê ta ăn nói vụng về liền tốt." Tống Ngọc Nhan nhu thuận gật đầu, giống như một cô vợ nhỏ ngồi tại Tống Lâm bên cạnh, nói khẽ, "Phu quân đã hôn mê gần 1 năm. Bây giờ chính là ngày 2 tháng 2, Long Sí đầu ngày. Thế mà 1 năm rồi." Tống Lâm trong lòng kinh ngạc. Một năm qua này, xảy ra rất nhiều rất nhiều chuyện. Chín đại long phong từ Đông Lâm đại địa dâng lên, mỗi một tòa đều giống như vạn trượng tiên trụ, hình thành Cửu Long Thăng Thiên chi thế. Tống Ngọc Nhan khuôn mặt nhỏ căng cứng, coi chừng nói xong tự mình biết tin tức, sợ có chút bỏ sót. Bây giờ Thương Châu đại địa một nửa đã luôn hãm, khắp nơi trên đất Yêu Ma hoành hành. Đông Lâm tiên nhai cùng Thương Châu Thánh Vương toàn diện liên hợp, Đại sư huynh Hàn Thối chi làm chủ soái, Thánh Vương dưới trướng thần tướng Thương Thần Thông làm phó đẹp, thống lĩnh lực vạn đại quân, tại biên cảnh cùng Yêu Ma chống lại. Mấy vị khác sư huynh trên chiến trường trợ lực, chỉ có Tất sư huynh thẩm tăng tốc, thường xuyên trở về đến tham phụ quân. Nghe vậy, Tống Lâm nghi ngờ nói, vì sao là đại sư huynh làm tổng soái? Trưởng giáo chân nhân đâu? Thương Châu Thánh Vương, còn có sư tôn đâu? Trưởng giáo chân nhân hắn? Vẫn lặng. Cái gì? Tống Lâm trong lòng chấn động mạnh một cái. Tống Ngọc Nhan vô ý thức nắm chặt trong lòng bàn tay. E sợ tiếng nói, tháng tư thời điểm, Đông Lâm Tiên Ngai phía trên xảy ra một trận đại chiến. Lúc ấy ta tại Kim Lân cung nội, nhìn thấy một thanh tiên kiếm từ tòa vông phòng bay lên, trốn vào cửu thiên. Ngày đó, thiên điểu thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Vẫn điều phía trên tiên khung bị bị đâm một cái đại lỗ thủng, toàn bộ Đông Lâm Tiên Ngai rơi vào vĩnh dạ đồng dạng. Về sau bọn hắn đều nói kiếm quân nghênh địch bầu trời, đại thắng mà về. Một lần nữa tại tọa vòng trên đỉnh Hóa Kiếm tu đi, không hỏi chân thế. Một tháng sau, nội đạo Huyền Phong truyền ra trưởng giáo chân nhân vẫn lạc tin tức. Tống Ngọc Nhan tựa như biết rồi Tống Lâm muốn hỏi điều gì, nói: "Ta cũng không biết cụ thể nguyên do, chuyện này cực kỳ bí ẩn, chỉ có số ít người biết được. Ta sở dĩ biết rồi nhiều như vậy, là Thẩm sư huynh đặc biệt nhường ta cho ngươi biết." Trong phòng ngủ, Tống Lâm cùng Tống Ngọc Nhan sóng vai mà ngồi, tối đầu trầm mặc. Tại hắn thần bí khó lường tựa như đem hết thảy sự vật trưởng khống trong lòng trưởng giáo chân nhân, thế mà cứ như vậy tiến hành. Kiếm quân nên địch bầu trời, đại thắng mà về. Đông Lâm trưởng giáo vẫn lạc, quay về luôn hồi Chuyện này như không liên quan, hắn làm sao cũng không tin. Làm sao? Luân hồi mệnh bản cũng không cho ra nhắc nhở, hắn thực tế không biết bầu trời không biết địch nhân, đến tột cùng đến từ phương nào. Nói cách khác, bây giờ Đông Lâm cao nhất chiến lực, chỉ còn Thương Châu Thánh Vương một người. Tống Lâm duỗi người thở dài, chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chướng nặng. Trưởng giáo chân nhân vẫn lạc, đại thế tiểu không rõ sống chết. Kiếm quân một lần nữa hóa kiếm, hiển nhiên tình huống cũng không ổn. Bây giờ cái kia U Minh thập phương ức vạn tà ma đã xoang ngược nhân gian, thượng cổ tam đại ma thú không người có thể trị, có thể nghĩ tiền tuyến chiến đấu có nhiều gian khổ. Mà hắn lại trở thành một cái mất đi pháp lực, chỉ có nhục thân phế nhân. Hẳn là một thế này, ta nhất định chỉ là cái phối hợp diễn. Tống Lâm nhìn qua ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trong lòng đều là mờ mịt. Tống Ngọc Nhan thấy Tống Lâm bộ dáng như thế, không khỏi có mấy phần đau lòng. Rụt rè vươn tay, giống như muốn san bằng hắn nhăn lại lông mày, rồi lại ngừng giữa không trung. Đúng rồi. Tống Lâm bỗng nhiên quay đầu, ta là làm sao sống được? La trưởng giáo chân nhân đã cứu ta, vẫn là sư tôn. Ta cũng không biết. Tống Ngọc Nhan mờ mịt lắc đầu. Ta nghe nói ngày đó thân ngươi ham huyết mạch chi nguyên rủa, sắp gặp tử vong. Đột nhiên bên hông một vạch kia băng Đưa ngươi cả người bọc thành một mai giống như kim đấu giống như kén. Sau đó, nhị sư huynh bọn hắn đưa ngươi mang về kiếm nhai huyền phòng, bầu trời chiến đấu liền bạt phát. Lại về sau, chiến sự tiền tuyến bộc phát kịch liệt, mỗi ngày đều có kim thân vất lạc, thậm chí pháp tướng tiên trấn quay về luân hồi. Các sư huynh đều đi trợ giúp tiền tuyến, chỉ còn ta một người chiếu cố ngươi. Loại tình huống này một mực kéo dài một năm. Trên người ngươi kim quang dần dần nhạt đi, người cũng dần dần có thể bản năng ăn cơm uống nước, thẩm sư huynh mới yên tâm rời đi. Từ đây, đại khái 1-2 tháng mới một lần trở về. Gai Lưng, trống lâm túi đầu hướng bên hông nhìn lại, lại phát hiện vốn nên cái kia tại cái kia ám kim lai lưng, lại đã biến mất không còn tam tích. Phu, phu quân." Tống Ngọc Nhan ấp a a ừm nói. "Thế nào?" Tống Lâm ngẩng đầu. "Không, không có gì." Tống Ngọc Nhan bỗng nhiên lắc đầu, đem lời muốn nói lại nuốt xuống. Nàng vốn muốn nói, "Một năm qua này một mực có một loại cảm giác kỳ quái, Kim Lâm trong cung ngoại trừ hai người bọn họ, vẫn là còn có một cái không tồn tại người đồng dạng." Kết quả lời đến khỏi miệng, lại nuốt xuống. Tống Ngọc Nhan nghi thẩm, "Cái này thế giới, hẳn không có quỷ a." Phu quân vốn cũng không vui nàng. Nếu là nói những này không hiểu lời nói, chỉ sợ lại muốn bị lép bỏ. Ta một người lặng lặng, ngươi đi ra ngoài trước đi." Tống Lâm thở dài. "Đúng, phu quân." Tống Ngọc Nhan ôn nhuận thi lễ một cái, lui ra phía sau ba bước, mới vừa rồi quay người rời khỏi. Những năm gần đây, nàng đã thành thói quen trên núi hết thảy, cũng đã quen Tống Lâm đối với mình không nóng không lạnh thái độ. Dưới núi Tống Ngọc Nhan nhiều năm không có âm thanh, nàng đều đã làm tốt cả một đời ở trên núi sống quãng đời còn lại chuẩn bị, cũng dần dần đem Tống Lâm thật hợp lý thành phu quân của mình. Đặc biệt là một năm này cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiêu cố, cả ngày lẫn đêm nhìn hắn vẻ mặt. Tới Vu Tỉ Tỉ, hy vọng nàng kiếp này trôi qua hạnh phúc đi tốt nhất tìm một nhà khá giả, không giống nàng như vậy. Trong phòng ngủ, thương thế của ta chuyển biến tốt đẹp, không phải là nhân hôn nguyên kim mẫu nguyên cử ức. Tống lâm hai con người khép hở, tâm thần chìm vào náo hải linh can, kim, 59, mục, 30, nước, 50, hỏa, 30, thổ, 30, phòng, 30, lồi, 30, ta, 208, phúc duyên, 45, 49 pháp, 072, thần, 19, linh, 1, kiếm, 18, đao, 18. Quả nhiên, kim linh can từ 50 trực tiếp tăng tới 59, là cái cái hôn nguyên kim mẫu trong bóng tối giúp ta. Tùy theo Kim Lai lưng biến mất, Tống Lâm rốt cục nhớ lại kim quang động bên trong chuyện cũ. Cái tia đai lưng thế mà theo ta lâu như vậy. Cảm ơn. Cũng không biết ngươi bây giờ còn tốt chứ. Tống Lâm cúi đầu xuống, nhìn xem không có vật gì đai lưng vị trí, nhẹ giọng nói cảm ơn. Đột nhiên một trận buồn ngủ kéo tới, đã mất đi pháp lực, thân thể càng trở nên thị ngủ. Tống Lâm trong lòng hiện lên một cái ý niệm, sau đó đổ vào trên gối đầu ngủ thẳng say. San sạt, một cái hư ảo thân ảnh, thứ trong không khí dần dần ngưng tụ. Hóa thành một cái vóc người huyền chuyển nữ tử, nàng tóc xanh như suối, hắt lên vàng nhạt xa mỏng. Lặng lặng nhìn Tống Lâm nửa ngày, lại túy người rúc vào bên cạnh hắn, chậm rãi nhắm lại một đôi kim sắt kéo con ngươi. Từng sợi khí lưu màu vàng óng dập dờn tại hai thân thể người ở giữa, quan hệ hòa hợp gần bó, sâu sắc dây dưa. Hôm sau, xanh thấm vân trắng tinh không màn lý, Tống Lâm tử trên giường mở to mắt, liền thấy được một nữ tử thân ảnh thỉnh tọa bên giường. "Phu quân, ngươi đã tỉnh." Tống Ngọc Nhan vui vẻ nói. "Ừm." Tống Lâm đứng dậy động tác đột nhiên đình trệ, chống tại bên gối bàn tay, lại sở đến một sợi tóc dài. "Ngươi Tống Lâm nhìn xem giống như lâu dài có người nằm qua một nửa khắp giường, cau mày nói, "Một năm qua này, đều cùng hiện nay ngủ cùng một chỗ. Ta, ta không có." Tống Ngọc Nhan kinh hoàng tối đầu, rụt rè nói, "Vậy?" Cũng liền ngẫu nhiên lúc mệt mỏi. "Phu quân." Nàng đột nhiên ngẩng đầu, khẩn trương nói, "Ta, ta không phải cố ý như thế, chỉ là sợ ngươi có tình huống như thế nào, không kịp phát hiện. Là là mã sư huynh giao cho ta." Tống Lâm gặp nàng lại bộ nải thân sắc, không khỏi nghẹn lời. Nhăn lại lông mày dần dần bung ra ôn nhu nói, "Người ta bản là vợ chồng, ta không rõ sống chết, ngươi không rời không bỏ, ta như thế nào lại trách tội ngươi?" Chỉ bất quá. Chỉ bất quá cái gì? Tống Ngọc Nhan gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sau đó lại lạ siết chặt. Không có gì. Tống Lâm khẽ lắc đầu. Trong lòng từ đầu đến cuối có một loại cảm giác kỳ quái vung đi không được. Phu quân, ta hầu hạ ngươi rửa mặt." Tống Ngọc Nhan lấy dũng khí nói. "Ừm." Tống Lâm bình tĩnh gật đầu. "Ta ân phu quân." Tống Ngọc Nhan lập tức kinh hỉ ngẩng đầu đi qua Tống Lâm, một mực tránh cho cùng nàng tiếp xúc thân mật. Cái này còn là lần đầu tiên cho phép nàng hầu hạ, ân, tại lúc thanh tỉnh. Cô nàng này. Tống Lâm cảm thấy có chút cảm thán. Một thế này Tống Ngọc Nhan quản thực yếu đuối được làm cho đau lòng người. Có lẽ là biết rồi một năm qua này đối phương nỗ lực, Tống Lâm trong lòng cũng dần dần không tại bại xích. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Kiếm Nhai Huyền Phong chỉ còn Tống Lâm cùng Tống Ngọc Nhan, giống như phổ thông vợ chồng trẻ đồng dạng tại trên núi sinh hoạt. Mất đi pháp lực, Tống Lâm mỗi ngày vừa đến trong đêm liền bối rối đột kích, có khi thậm chí cùng Tống Ngọc Nhan trò chuyện, liền nặng nề đổ vào nàng đầu vai ngủ thiếp đi cũng không biết. Cuộc sống như vậy, bình thản mà ấm áp. Hắn chưa từng đi hỏi dưới núi sự tình, bởi vì biết rồi cũng vô sự vô bổ. Việc cấp bách vẫn là chức khôi phục biến mất pháp lực, chỉ là trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Rõ ràng là hai người sinh hoạt, có vẻ giống như bên người tổng còn có người thứ ba đồng dạng. Thật sự là kỳ quái, pháp lực của ta sẽ không bị người ăn đi. Thời gian đạo mắt đã qua 1 tháng, Tống Lâm không đợi đến Thẩm Tàng Cốc trở về, lại cho đến đấu chiến huyền phong mời. Thẩm Hoan sư đệ, một tên trên người khoác da hổ, lông tóc thị vượng, phản phất côn vượn giống như đấu chiến huyền phong đệ tử, tìm được Kim Lân cung phía trước. Đây là trưởng giáo chân nhân tiên thăng phía trước sắp xếp, còn xin ngươi đến ta đấu chiến huyền phong du lịch. Ồ. Tống Lâm mắt sáng lên. Quả nhiên, thân bí khó lường trưởng giáo chân nhân, sớm đã liệu đến hết thảy. Một lúc lâu sau, Tống Lâm lần thứ nhất bước vào đấu chiến huyền phong. Lần đầu tiên, hắn liền ở trước sơn môn thấy được một tòa cự đại bia đá. Bia đá kia chính diện khắc lấy đấu chiến hai chữ, mặt khác lại khắc lấy long tượng hai chữ. Ồ. Chương 369, kiếm lệ tâm tàn phế, kiếm quân cái chết. Chương 369, kiếm lệ tâm tàn phế, kiếm quân cái chết. Tảng đá kia, hảo hảo kỳ quái. Đấu chiến huyền phong trước, Tống Lâm đang nhìn một tòa kỳ quái bia đá. Bia đá kia giống như thanh thạch điêu khắc thành, lại không một chút nhân công dấu vết, tựa như một phương tự nhiên mà thành thiên sinh vật khai. Cao 3 trượng 6 thước, hai trượng 4 thước phương viên. Như thế quy cách, liền giống như cái kia Chu Thiên số lượng 24 tiết khí. Trên đó cửu khiếu bắc hổng, phản phất thiên sinh linh vật một hít một thở, có thể nói ngoan thạch có linh, thể hiện tạo hóa chi không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng, Thạch Thai Thiên linh chỗ lại có một cây từ trên trời giáng xuống binh khí dài, cắm sâu vào trong đó, trấn áp phía dưới mặt đất. Xem xét lại cái kia đấu chiến long tượng bốn chữ, càng giống như hậu nhận tăng thêm. Không chờ Tống Lâm suy nghĩ tỉ mỉ, bỗng nhiên cái kia đấu chiến hai chữ thần quang sáng láng, hóa thành vô số hình ảnh đập vào Tống Lâm tầm mắt đó là một cái thứ không rõ dung mạo hư ảo thân ảnh. Cầm trong tay vệ sát, Chiến Thiên Đấu Địa, Phản Vật Thượng, Cổ Thần Thánh, cùng chung quanh vô số tiên thần yêu ma chém giết, cùng toàn bộ thiên địa là địch. Đương nhiên, một cây Tuyệt Thế Thần Bình tử trên trời giáng xuống. Cái kia hư ảo thân ảnh chân chính địch nhân xuất hiện. Trận đấu lại tại lúc này im bặt mà dừng. Làm sao không có rồi? Đang thấy say sưa ngon lành tống lâm một mặt mở miệng. Ha ha ha. Một bên trên người khoác ra hổ dung mạo cùng giá tôn cầu duyên, cười nói, "Tầm Hoàn sư đệ, ngài bia tên là Đấu Chiến Thánh Địa. Mỗi một cái bắt đầu thấy này bia người, đều có thể nhìn thấy đồng dạng một màn. Ngươi là nghĩ hỏi này bia đến chỗ a?" Tôn Cầu Duyên khẽ lắc đầu, truyền thuyết từ đấu chiến huyền phong có khi, nó cũng đã lập trong núi. Rất nhiều, rất nhiều năm trước, khai mạch tổ sư dùng đấu chiến hai chữ dẫn trì, làm hậu nhân đều có thể thấy cảnh này, từ đó sinh lòng đấu chiến chí niệm, lĩnh ngộ bất khuất chí ý. Đấu chiến chí niệm, bất khuất chí ý. Trống Lâm nhẹ giọng tự nói. Đúng vậy, đây cũng là đấu chiến huyền phong niềm tin. Cũng là ta đấu chiến huyền phong đệ tử cả đời vì đó cố gắng mục tiêu. Tôn Cầu Duyên gật đầu. Tôn sư huynh, đấu chiến huyền phong đệ tử, hẳn là đều họ Tôn. Trống Lâm tò mò hỏi. Đương nhiên, không. Tôn Cầu Duyên hắc cười một tiếng, cao vẻ mặt nói: Họ Tôn người, duy ta nhà nhất mạch đan truyền. Tốt bảo ngươi biết được, ta Tôn gia từ xưa đến nay chính là đấu chiến huyền phong chủ nhân. Ai nha, nói những này trưởng môn khẳng định lại muốn dạy huấn ta rồi. Hắn nói xong giống như ý thức được cái gì, hai con ngươi ảm đạm. Sau đó lại thoải mái mà nói, thực ra cũng không phải chủ nhân gì, là ta Tôn gia con cháu huyết mạch khác thường, thiên sinh đấu chiến chí thể, bởi vậy mỗi một thời đại đều thiên phú chắc tuyệt, đấu chiến huyền phong phong chủ hoàn toàn xứng đáng. Chưa hề ngoại lệ. Tống Lâm hiếu kỳ nói. Chưa hề ngoại lệ. Tôn Cầu duyên khẳng định nói. Đa tạ sư huynh chỉ điểm. Tống Lâm chắp tay cảm ơn. Sau đó chuyển đến đấu chiến thánh địa mặc khác. Mới vừa rồi một phen quan sát thượng cổ phong cảnh, trong lòng của hắn cảm nộ không ít. Đấu chiến hai chữ đã như vậy vi di, Long tượng hai chữ chắc hẳn cũng sẽ không khác nhau. Quả nhiên đấu chiến thánh địa kỳ quang lưu truyền. Không chờ Tống Lâm nhìn kỹ, một vòng pháp lực từ trên tấm địa đá hiện hiện, hướng hắn mi tâm quấn tới, chớp mắt biến mất. Cái này, Tống Lâm ngừn nơ nửa ngày. Thẩm Hoan sư đệ quả nhiên phúc duyên thâm hậu. Tôn Cầu duyên cười ha ha. Tôn sư huynh, giải thích thế nào? Tống Lâm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Sư đệ có biết kim thân cảnh giới vì sao tên là Long tượng, mà Long tượng kim thân đệ nhất cảnh? Lại vì sao tên là đấu chiến? Tôn Cầu Duyên lại không nhắc tới một lời, ngược lại nói lên không liên quan gì lời nói. Cái này một bộ giọng điệu lại cùng Đông Lâm trưởng giáo có mấy phần rất giống. Vì sao? Tống Lâm oán oán mà hỏi. Hắn tu hành kinh nghiệm rất nhiều, nhưng thiếu khuyết lắng đọng, thực ra lý luận cơ sở cũng không bền chắc. Trưởng giáo chân nhân trước khi Lâm Trung sắp xếp chính mình tiến vào đấu chiến huyền phong hội dưỡng, hình như có một phen tâm ý. Trong nhân thế tu hành, đệ nhất cảnh làm trúc thể, đệ nhị cảnh làm thần phù, đệ tam cảnh làm long tượng. Sau đó mới là tiên tân đường, cửu chủng. Tôn Cầu Duyên nêm hai nói, cái này đệ nhất cảnh tu hành là vì lực lực đệ nhị cảnh tu hành thì là luật pháp, đệ tam cảnh là đem lực cùng pháp kết hợp, lực đến từ hạ, tự có thể tìm cách, pháp đến cử hạ, lực chi biểu tượng, long tượng hai chữ chi biểu tượng chính là lực cùng pháp. Làm thứ hai đều luyện tập đến cử hạ, trong ngoài hợp nhất, pháp lực tự sinh. Ngươi gần đây phải chăng đang vì chuyện này b lo? Sư minh quả nhiên hỏa nhãn kim tinh. Tống Lâm mặt lộ vẻ tán thưởng. Ha ha ha ha cái kia Tôn Cẩu duyên nghe vậy quả nhiên cười to, đắc ý vô cùng. Đương nhiên. Hắn tiếng cười một dừng, nghiêm túc nói, ngươi cảm giác như thế, liền nhất định là thật sao? Ngươi lúc này không ngại thử lại lần nữa? Tùng, Tống Lâm trong lòng khẽ động động ở giữa, thể nội giống như có vô hình khí lưu theo thời thế mà sinh. Vô ý thức đậy tay mà ra. Oen. Phía trước Sơn Lâm lập tức cảnh lá loạn chiến. Tống Lâm trừng to mắt. Một kích này uy lực tuy không đi qua vạn nhất, nhưng là từ trong tới ngoài, từ lực đến pháp tiến bộ. Lực đến tự hạ, thật có thể sinh pháp. Lý sư đệ, có đôi khi muốn tin tưởng mình a. Tôn Cầu duyên vô vô Tống Lâm đầu vai, quay người hướng trên núi đi đến. Tin tưởng mình. Tống Lâm sững sờ chỉ chốc lát. Hắn thực ra một mực tại bồi dưỡng trong lòng tự tin. Nhưng một mực nhấn mạnh tự tin, là thật tự tin sao? Một tháng qua, hắn thường thường rơi vào đối với mình ta hoài nghi, vô ý thức cho rằng chúng rồi Sích Nguyệt lão ma huyết mạch chi nguyên dùa mất đi pháp lực chính là đại giới, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, hắn mất đi pháp lực, vẫn luôn tồn tại ở trong thân thể. Ngay cả mình cũng tin không nổi, nói gì tự tin. Đa Tạ sư huynh chỉ điểm. Tống Lâm đội kịp Tôn Cầu Duyên nhịp bước, nghiêm túc nói cảm tạ. Hiện tại Hoàn Hảo Kỳ vừa rồi cái kia một sợi pháp lực là cái gì không? Tôn Cầu Duyên đầu vai khêng vậy sắt, quay đầu cười hỏi. Không hiếu kỳ. Tống Lâm lắc đầu. Ừm, trẻ con là dễ dạy. Tôn Cầu Duyên hài lòng gật đầu, từ hôm nay trở đi Ngươi cùng ta ở trên núi tu hành đấu chiến chi đạo. Khi nào hiểu ra đấu chiến tri chi ý, khi nào liền có thể khôi phục pháp lực. Rõ. Tống Lâm Tôn kính gật đầu. Nghe vậy, Tôn Cầu Duyên trong lòng cười thầm. Quả nhiên giống như trưởng giáo chân nhân lời nói, dùng loại biện pháp này lời hắn, nhất định vừa lựa một cái chuẩn. Có đôi khi mù quáng tự tin, không phải cũng là một loại tự tin. Ngày 3 tháng 3, ngươi bước vào đấu chiến huyền phòng, bắt đầu một trận đặc thủ tu hành. Có cháu Cầu Duyên chỉ điểm, ngươi rốt cục thấy được một cái mới con đường phía trước, một cái cho dù không cách nào khôi phục pháp lực, cũng có thể một lần nữa tiếp tục con đường lộ trình lực đến tự hạ pháp lực tự sinh, Thất Nguyên hợp nhất, Vô thượng kim thân. Ngươi khổ tư nhiều năm, vẫn chưa từng lĩnh ngộ Thất Nguyên hợp nhất chi đạo. Dung nhập đấu chiến thánh địa cái kia một sợi pháp lực một khắc này, giống như thấy được một ít hỗn nguyên giống như một tri ý như thế tháng một có thừa. Ngươi theo Tôn Cầu duyên ngày đêm tu hành, rèn luyện thể phách, luận bàn ký nghệ. Đấu chiến huyền phong quyền thuật chi pháp nhường ngươi mở rộng tầm mắt. Ngươi vốn cho là mình sớm đã đi đến quyền thuật chi đạo đỉnh phong, hôm nay mới biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu tiên. Đấu chiến huyền phong 72 môn tuyệt kỹ, mỗi một cửa đều không thể so với Liệu Nguyên Bạch kích khác nhau thậm chí càng tinh diệu hơn Tuyệt Luân, tại quyền thuật chi đạo tuyệt lộ đi ra rất xa, rất xa. Tôn Cầu Duyên quyền thuật chi đạo đã tới tài năng xuất chúng tự nhiên mà thành chi cảnh. 72 môn tuyệt kỹ, hắn đã toàn bộ thông hiểu đạo lý. Tuy là kim thân, có thể chiến pháp tướng. Tôn thị đấu chiến thánh thể càng là một bộ vô địch lục thân, không thể phá vỡ, siêu việt nhất phẩm. Trên đời không chỉ kiếm quân một người tại Triều lấy vô thượng kim thân chi đạo cố gắng. Đấu chiến huyền phong, nội đạo huyền phong. Đông Lâm tiên giai mỗi một mạch truyền thừa đều tại vị thế cố gắng. 2 tháng sau, người tiến bộ thần tốc, khiến cho Tôn Cầu Duyên khen lớn. Đàm Hoan sư đệ kích pháp cùng phi đao tuyệt kỹ, có thể sưng kỹ nghệ đỉnh cao nhất. Như bái nhập ta đấu chiến huyền phong, đợi pháp tướng sau đó, 72 tuyệt kỹ nhưng lại thêm hai môn. Đúng thế, pháp tướng sau đó. Trong lòng ngươi minh bạch, chính mình trên thực tế cũng không thu hoạch được đấu chiến huyền phong chân truyền. Cái kia đấu chiến chi pháp, ngoại trừ thiên sinh đấu chiến tôn gia người, chỉ có đạt tới pháp tướng cảnh giới mới có thể chạm đến chân ý đấu chiến huyền phong chân truyền chi đạo, không tại pháp, mà để ý hiện nay Liệu Nguyên Bạch kích cùng phi đao tuyệt kỹ, tự nhiên cũng so ra kém chân chính 72 tuyệt kỹ. Đặc biệt là Tôn Cẩu duyên quân pháp, cái kia hôn nguyên thiên địa quân thế, toàn lực thi triển, ngươi muội lần kiên trì nữa khắc liền muốn thua. Thế nhưng, kỹ nghệ chi đạo dù sao không ngươi đời này sợ cầu chi đạo. Ngươi cũng không có khả năng thất bại nhập đấu chiến huyền phong, ở đây tu hành tới pháp tướng. Một thế này, còn có rất nhiều sự tình chờ ngươi đi làm đến tận đây. Ngươi đấu chiến huyền phong tu hành đã viên mãn, nhưng mà trong dự đoán pháp lực lại chưa từng đoạn nguyện khôi phục. Xuống núi đi, còn có người chờ ngươi đấy. Tôn Cẩu duyên vũ thống lâm đầu vai, nhẹ giọng cười nói, mọi thứ không thể cư cầu, vạn nhất sau khi xuống núi, pháp lực của ngươi tự nhiên là trở về rồi đâu. Suy nghĩ nhiều Tôn sư huynh tháng 2 làm bạn, tiểu đệ vô cùng cảm kích. Tống Lâm Chân thành hành lễ, lại quả thật không có chớp mắt. Trên núi hai tháng, hắn nhìn tất cả 72 môn từ kỹ, cũng nhìn thấy vô số tiền bối róc hết tâm huyết quá khứ. Quên cuồng, cũng quên si. Minh Bạch chính mình lúc trước tự cao tự đại, ngồi đáy giếng nhìn trời tâm tính. Minh Bạch chính mình chưa từng làm đến lực cực hạn, tự nhiên cũng làm không được pháp lực tự sinh. Còn Minh Bạch đấu chiến huyền phong tu hành, nhìn như học nghệ, thực ra là luyện tông. Ha ha ha ha. Tôn Cầu duyên lập tức cười to, đầy mặt mừng rỡ. Sau đó không kiên nhẫn quát tay, đi đi đi. Tiểu tử ngươi ít cho ta giả mồm, có cái này thời gian rỗi còn không bằng trở về cùng ta cái kia em dâu xinh, cái oa nhi, tốt gọi ta cái này làm bá bá dính dính thị thí. Tống Lâm sắc mặt tối đen, trực tiếp quay người xuống núi. Ha ha ha, rống. Rảnh rỗi 2 tháng, ta tiểu Tôn rốt cục có thể rời núi giết yêu chu ma rồi. Sau lưng truyền đến Tôn Cẩu Duyên khẽ động giống to. Sau một khắc, một cỗ chiến ý ngất trời xông lên Vân Tiêu. Tôn Cẩu Duyên cầm trong tay gậy sắt, đang vân giá vũ, toàn thân phát ra chiến thiên đấu địa chi ý Tống Lâm quay người nhìn lại. Tiên Lặng nắm chặt nắm đấm, trong lòng tự nói, các sư huynh đệ, chờ lấy ta. Rất nhanh, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Chờ ta, cùng một chỗ chiến đấu. Tháng 5, kinh lịch 1 năm dài dằng dặc chiến chinh, Đông Lâm đại quân tại các phương hiệp trợ dưới, rốt cục dần dần đứng vững gót chân. Kiếm nhai Huyền Phong đại sư huynh Hàn Tối Tri, tiến tối có độ, vững vàng cơ trí, rất được các phương kính ngưỡng. Dùng Đông Lâm tiên nhai làm hộ thuẫn, nâng lên một phần loại tại trách nhiệm của mình. Ước vạn yêu ma bị ngăn trở sơn hải quan phía trước. Song phương kéo ra trận thế, tạo thành kéo dài trăm vạn trận chiến tuyến. Mỗi một ngày đều có vô số sinh mệnh tàn lụi, đem trận này hạo kiếp biến thành kéo dài chiến đấu. Một năm qua này, của cổ tam đại ma thủ từ đầu đến cuối ẩn mà không ra, Phản Phất sâu sắp kiên kỵ lấy một cái vô địch tồn tại. Đẩy ra một vị tên là Ma Thiên sư tồn tại, hiệu lệnh quần ma, cùng Đông Lâm tiên giả bọn họ tranh phong tương đối. Kiếm quân bất tử, Đông Lâm bất diệt. Đây là tất cả mọi người, bao quát tứ vạn yêu ma nhất trí ý nghĩ. Hàn Thối Chi đứng vững gót chân sau đó, bắt đầu tổ kiến vạn pháp điện dùng vạn tên kim thân làm trận. Chỉ đợi kiếm quân dày núi, liền có thể phản công Vũ Minh thập phương. Trong lòng của hắn tràn đầy tự tin. Kiếm quân tồn tại, chính là Hàn lực lượng. Nhưng tùy theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, hơn 1 năm đi qua, Đông Lâm Kiếm Quân từ đầu đến cuối chưa từng lộ diện một lần, rất nhiều trong lòng người bị kiếm từng một lo nghĩ. Tháng 5 năm, một tin tức bỗng nhiên truyền khắp Đông Lâm đại địa. Kiếm Quân đã chết. Một năm trước kiếm quân lên đỉnh Cửu Tiên, sớm đã trọng vào luân hồi. Kiếm nhai bí ẩn trên đỉnh trôi kiếm này, bất quá là một trôi đã trảm tiên gì mà, kiếm gãy. Đông Lâm các phương trong lòng thật vất vả một lần nữa ngưng tụ lòng tin, một đêm sụp đổ. Liên minh ngừng lại có lại lần nữa phân băng chi thế. Chương 370, 5 tháng 5 năm, tế tổ tiên. Chương 370, 5 tháng 5 năm, tế tổ tiên. Sơn Hải Hùng Quan, kéo dài và rậm. Núi cao 7000 trượng. Địa thế hiểm trở, chính là tiên ma chi chiến hạch tâm nhất tranh đoạt điểm. Lúc này Đông Lâm thống soái trong đại doanh, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hàn Thối chi một trưởng vô đoạn cái bàn, đột nhiên đứng dậy phẫn nộ quát, là ai tại truyền loại này lời đồn? Cầm ra đến, quân pháp xử trí. Đại sư huynh, chúng ta đã bắt một số người, không tìm được lời đồn đầu nguồn. Mã Đức Kiếm lắc đầu nói. Chu trưởng sinh ôm kiếm đứng, mặt mũi lạnh lùng. Từ đầu đến cuối đứng tại Hàn Thối chi bên người không nói một lời. Cử động lần này nhất định là cái kia vô tướng ma tôn âm thầm quấy phá, ý đồ nhiễu loạn quân tâm. Tinh thông trận pháp địa linh trưởng Bối nói Lưu Lincoln, trên mặt thần sắc lo lắng, vô tướng Ma Tôn không ngờ cho tàn lại cháy, lần này tất cả mọi người phải cẩn thận rồi. Nghe vậy, mọi người nhất thời lo lắng. Một năm trước thống ngẫu quan chi chiến, vô tướng Ma Tôn thân thủ đại tế tiểu cách không một kích, không biết tung tích. Địa tàng yêu vương đầu đụng không đọa sơn, bị thần hỏa kỳ lần tiên hỏa phần thân thể, đồng dạng không biết tung tích. Một năm qua này song phương sở dĩ có thể duy trì thế cân bằng, đều là bởi vì Tam đại ma thủ lần mà không ra. Bây giờ Đông Lâm đại bộ phận pháp tướng tiên chân vì duy trì tiên cương trấn tà pháp trận chính là cái kia thông thiên của sáng. Vững chắc cựu Long Thăng Thiên chi thế, không để địa mạch lại tăng. Như Tam đại ma thủ ngóc đầu trở lại. Lúc này Đông Lâm đại quân phó tướng lĩnh, Thương Châu Thánh Vương Miễu Tử Thương Thần thông lại cười nói: "Ta cảm thấy mọi người không cần bi quan như vậy. Kiếm quân tu vi thông thiên chật địa, từ ngàn xưa không có. Như cái này lời đồn là thật, vô tướng ma tôn Hà Cỡ lan ra. Sợ là đã toàn quân phát động, tập kích bất ngờ Sơn Hải Quan." Tại Dung Bình, hư hư thật thật. Cái kia Tam đại ma thủ ngoại trừ Sích Nguyệt La Ma, không có một cái nào trạng thái hoàn hảo. Thậm chí, Hàn Cương Nghị khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Cái kia Sích Nguyệt Lao Ma chú sát tiểu tiên nhất tộc, chẳng lẽ liền có thể chiếm được tốt, bằng không chúng ta làm sao có thể với hắn duy trì thế cân bằng đến nay? Các vị hảo hảo nghĩ muốn, nhưng cũng Thường Thông Linh nói cực phải. Ha ha ha, thiếu chút nữa cái kia tà ma nói. Đám người nghe vậy lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, bầu không khí nhiệt liệt. Chư vị, người phía dưới có thể loạn, chúng ta tuyệt không thể loạn." Hàn Thối chi rốt cục lên tiếng, nói, "Truyền lệnh xuống, quét sạch lời đồn. Mạc Khắc hạ ra tin tức, ta chuẩn bị thành lập một cái vạn pháp tiên điện, mở cửa bách gia điện tịch, dùng tăng lên bên ta thực lực. Phàm bá nhập vạn pháp tiên điện, làm đông lâm cung phụ người." có thể được nhị phẩm kim thân chi pháp, năm truyền linh đan một bình, Đông Hải độc kiếm lô thần bình một kiện. Nếu có là công, người khen gấp bội. Nếu có tư chất người ưu tú, lập xuống công hơn, có thể bái nhập Đông Lâm tiên giai, ta dùng Đông Lâm tiên nhai chân truyền, kiếm quân thủ đồ chi danh bảo đảm, pháp tướng tiên lộ trước đó tài nguyên tất cả do vạn pháp điện chịu trách nhiệm. Thiện. Đại thiện. Đám người nghe vậy, dồn dập tán thưởng. Lam Hàn Thối chi khí phách chiến phục. Phen này thu bút, cũng chỉ có hắn kiếm này quân đại đệ tử mới dám cam đoan, người phía dưới mới dám tin. Hôm nay tin tức truyền đi, quân tâm tất nhiên một lần nữa vững chắc. Chốc lát đám người tản đi. Trong đại doanh chỉ còn Hàn Tối Chi, Thương Thần Thông, còn có Chu Trưởng Sinh đứng yên một bên, Phản Phật hộ vệ đồng dạng tử thủ tại Hàn Tối Chi bên người. Từ 1 năm trước bắt đầu, hắn liền một mực thủ vững vị trí này. Cho dù ngoại giới sơn bang địa liệt, máu chảy thành biển, cho dù trơ mắt nhìn xem đồng môn sư huynh đệ chết ở trước mắt, hắn cũng chưa từng rời đi Hàn Tối Chi bên người nửa bước. Lùi Chi, làm trong doanh trướng chỉ còn ba người, Thương Thần Thông dõng nhiên thở dài. "Ngươi không cần nói, ta hiểu." Hàn Tối Chi sắc mặt u ám, Phản Phật biến kính tẩm một nước biển. "Ngươi không cho ta nói, ta lại nhất định phải nói." "Một năm." Thương Thần Thông thấp giọng nói, Lúc ấy Kiếm Nhai Bí ẩn trên đỉnh rốt cuộc xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Kiếm Quân nếu là khỏe mạnh, không có khả năng một năm không xuất thủ. Y Miệm. Hàn Thối Chi bỗng nhiên đứng dậy, lại không mới vừa rồi trầm ổn. Thương Thần Thông đứng dậy lạnh lùng tốt, "Luichi, ta si lớn hơn ngươi vài tuổi, ngươi một mực mời ta như huynh, ta cũng kính ngươi làm tổng soái, nhưng lần này, ngươi nhất định phải nghe ta." "Ngươi." Hàn Thối Chi một câu nghẹn lại trong cổ họng. "Như hôm nay nghe đồn là nghĩa phụ ta Thương Châu Thánh Vương đã chết, ta cũng sẽ lập tức trở về chứng thực." Thương Thần Thông hét lớn một tiếng, "Ta Hàn Thối Chi không khỏi lui ra phía sau một bước, rốt cuộc nói không ra lời. "Thực ra chúng ta rất không cần phải như thế lo lắng, ngay cả ngươi cũng không biết kiếm quân tình huống, bọn hắn như thế nào biết được." Thương Thần thông ngứ khí dừng một chút, an ủi. "Bất quá lần này, là U Minh thập phương đối với chúng ta thăm dò, nếu chúng ta không làm ra trả lời, chỉ sợ thế cục lập tức rơi an truyền nguy. Ngươi cùng ta học lâu như vậy binh pháp, chẳng lẽ còn nhìn không thấu sao?" "Không, ngươi đương nhiên có thể nhìn thấu, chỉ là không nghĩ đối mặt mà thôi. Nhưng lần này, chúng ta nhất định phải đối mặt. Thế nhưng là thế cục hôm nay, ta có thể nào giở đi?" Hàn Thối Chi rốt cuộc dao động. Ta sẽ xuất lĩnh dưới trướng đại quân, toàn lực chết công sơn hải quan, nhất định để bọn hắn không sinh ra tâm tư khác." Thương Thần Thông nói. "Thế nhưng là, không có thế nhưng là." Thương Thần Thông vẻ mặt kiên quyết, mặt lộ vẻ tự trí. "Ta đương nhiên biết được như vậy sẽ chết bao nhiêu người, có thể kiếm quân tồn tại, mới là chúng ta kiên trì hy vọng. Hắn như không có ở đây, chúng ta cũng nhất định phải làm tốt chuẩn bị xấu nhất." Hắn thấy Hàn Thối Chi còn đang do dự, chính trọng cam kết, "Nếu là có tất yếu, ta sẽ mượn nghĩa phụ xuất thủ." Thương Châu Thánh Vương. Hàn Thối Chi chấn động trong lòng. Thương Châu Thánh Vương tồn tại, cùng loại với tiểu tiên lý lý Hắn Thương Châu đại địa ước vạn sinh linh khí vận vào một thân, là tại thế chi thần thánh, trưởng nhân thần quyền lực trôi. Một khi động thủ, khí vận dung chuyện, khó đảm bảo sẽ không giống như tiểu tiên Lý thị như vậy sinh ra dị sự. Sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Thương Châu Thánh Vương sẽ không xuất thủ. "Tốt, ta đi." Hàn Thối chi trên mặt dần dần lộ ra vẻ kiên định. Thực ra đạo lý hắn đều hiểu, nhưng trực diện bản tâm không muốn đối mặt sự tình, thật rất khó, rất khó Đông Lâm tiên giai. Lúc này Tống Lâm đang đi tại về núi trên đường, khi thấy luân hồi mệnh bản từng đạo tin tức, không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu. Sa nhìn phương xa kiếm nhai huyền phong chi đỉnh, toạ vương vòng, nơi đó là kiếm quân hóa kiếm chi địa. Mà bây giờ Luân Hồi Mệnh bàn lại truyền lại suất kiếm quân đã chết tin tức, chẳng lẽ bọn hắn thật muốn đối mặt xấu nhất tình huống? Tống Lâm biết rồi, Luân Hồi Mệnh bàn cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Từ phía sau thế giới kết quả cũng có thể lật ngược, lần này hạo kiếp thật rất khốc liệt. Tham liệt đến lịch sử gần như tự tự, Đông Lâm Tiên ngay suýt nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này mới có sau đó 7000 năm không dứt thanh vân chấn độ, mới có người hậu thế có được tình thế. Lần này bọn hắn trả giá đại giới, nhất định rất thê thảm đau đớn, dẫn đến kết quả như vậy. Duy nhất khả năng chính là vô địch Đông Lâm kiếm quân, thật xảy ra ngoài ý muốn, cho dù không chết, tình huống cũng sẽ không quá tốt. Cái kia rủi sao cũng là bầu trời địch đến a." Tống Lâm trong lòng tự nói. Bầu trời địch nhân sẽ là cái gì? Chân chính tiên, vẫn là nào đó chút ít trời sinh thần thánh, vượt ngoại yêu ma. Phu quân, một cái huyện chuyển thân ảnh từ trên núi chạy tới. Qua tuổi 30 tuổi Tống Ngọc Nhan, dù chưa phá thân, đã có mấy phần phụ nhân chí tướng. Dưới tóc cao cao co lại, tư thái ôn nhuận, mặt mũi như nước, dần dần nở rộ không tầm thường phong thái đến mức tu vi Nàng cũng đã bước vào thần phủ, được truyền Hồng Trần Linh Lung tâm kinh bắt đầu ngưng tụ loại tại kiếm tâm của chính mình. Dung tư chất của nàng, tương lai bước vào kim thân cũng không thành vấn đề. "Ngươi ở chỗ này chờ ta." Tống Lâm Kinh ngắt nói. "Ừm." Tống Ngọc Nhan do dự một chút, cuối cùng là lớn mặt mà nói, "Ta vẫn luôn tại." Tống Lâm không ở trên núi, kiếm nhai huyền phong chống giống, nàng một người thật rất tịch mịch. Mỗi ngày ngoại trừ tu hành bài tập, chỉ có ở trước sơn môn yên lặng chờ lấy hắn trở về. Nàng sợ, sợ có một ngày hắn sẽ như ngũ sứ tử, lục sư minh như vậy, lại cũng không về được. "Đi thôi." Tống Lâm trong lòng thở dài. Dây đai của cô gái, chậm rãi hướng trên núi đi đến. Thế này thiên băng địa liệt, mấy bất do kỳ. Hắn nhất định không lòng dạ nào nhi nữ tình trường, nhất định cô phụ mỹ nhân một phàm tâm ý Tống Ngọc Nhan ánh mắt hiện lên một ít mừng rỡ, đây là hai người lần thứ nhất dắt tay, càng là Tống Lâm lần thứ nhất chủ động. Qua tuổi 30 tuổi mới mới biết yêu nữ tử, trong lòng hoan hỉ quả là nhanh đầy tràn. Một lát sau, hai người trở lại Kim Lân Cung. Trên bàn đã bày một bàn thức ăn ngon. Hôm nay là ngày gì, làm nhiều món ăn như thế? Tống Lâm bỏ xuống trong lòng suy nghĩ, hiếu kỳ hỏi. Đoan Ngọc A." Tống Ngọc Nhan nói, nghe đồn thời đại thượng cổ Tam thủy nương nương phụ quân làm lãng lại lũ lụt, tại một ngày nảy sông to chết. Hậu nhân làm làm kỷ niệm, liền tại mỗi năm năm tháng năm bảy xuống tế phẩm, tế điện tiền ngôi. Nhà ta ngay tại, nhà ngươi không phải tại Đông Dương phủ sao?" Tống Lâm thuận miệng nói. Tống Ngọc Nhan trong lòng một giận mình, cố gắng trấn định nói, "Mẹ ta nhà có một bản thân, liền tới từ cái này Tam Giang chi địa. Ta muốn bây giờ Tam Giang luôn hãm, khắp nơi trên đất Yuma, liền làm một chút đồ ăn nghĩ đến. Nghĩ đến tế điện một phen những cái kia hi sinh người. Vậy, cũng nghĩ như ngày nào có như vậy đại anh hùng, giúp chúng ta lãng lại Yuma hạ kiếp. Tốt biết bao nhiêu." Nghe vậy, Tống Lâm ánh mắt không khỏi ám đạm. Hắn nghĩ tới luật sư Huynh thuần vô ý, nghĩ đến chết tại không trên chỗ núi vơ chống không phụng Tuyết Quân. Tống Ngọc Nhan nhìn xem giữa im lặng Tống Lâm, không khỏi trong lòng lo sợ. Hôm nay thật là vui, đến mức suýt nữa nói sai. Hắn như biết mình không phải thật sự Tống Ngọc Nhan. Lựa gạt kiếm quân đệ tử kết quả, nàng quả thực không cách nào tưởng tượng. Nửa ngày, Tống Lâm ngẩng đầu, nhuyễn nhẹ cười. "Tốt, hôm nay cái kia thế. Đi, lấy chút rượu đến, chúng ta đem bàn này đồ ăn dọn đi ngủ sư tỷ, luật sư huynh trước mộ, hôm nay cùng bọn hắn cùng một chỗ khúc mắc." Ừm. Tống Ngọc Nhan trùng điệp gật đầu, cùng một chỗ, chỉ cần cùng hắn cùng một chỗ, núi này bên trên vắng vẻ thời gian liền cũng không tính tình mịch. Bóng đêm dần dần sâu, hai người ngồi tại tuần vu ý cùng phùng tuyết quân trước mộ địa, từ trạng vạng tối uống đến đêm khuya. Tống Ngọc Nhan say, Tống Lâm cũng say. Hai người một cái vui vẻ, một cái lo lắng, tâm sự đều có khác biệt, muốn cùng nhưng lại đều nuốm uống rượu, đều muốn say. Kết quả tự nhiên song song say mềm. Tống Lâm bước chân lảo đảo, ôm bất tỉnh nhân sự Tống Ngọc Nhan trở lại trong phòng, đầu óc đột nhiên thanh tỉnh một phần đem cô gái trong ngực đặt ở giường. Lại một thân một mình đi ra khỏi cửa phòng. Trướng về kiếm nhai huyền phòng chỗ cao nhất tọa vọng phong đi đến, u ám trong màn đêm, cái kia cao vút như kiếm tọa vọng phong, phản phất một tòa mộ địa, lẳng lặng sừng sững giữa thiên địa. Chương 371, kiếm quân cùng hôn nguyên kim mẫu sói chiều. Chương 371, kiếm quân cùng hôn nguyên kim mẫu sói chiều. Đây cũng là tọa vọng phong. Tống Lâm từng bước một đạp trên bậc thang, chỉ cảm thấy nơi đây cảnh vật thường thường không có gì lạ. Đương nhiên, dưới chân hắn trống không, phía trước đột nhiên hóa thành vô ngân tinh không, điểm điểm tinh thần giống như ngân sắc sa hạ vậy xuống hoàn vũ, giống như cánh tay giống như câu, như yên như sương, tựa như ảo mộng. Hắn sớm đã mất đi phi hành thuật đi. Giờ phút này lại đạp trên hư vô, từng bước một hướng về trong tinh hà sáng nhất một chỗ hành tinh đi đến. Đây là Kiếm. Tinh không hoàn vũ vô biên vô hạn, Tống Lâm đi ngang qua một điểm ngôi sao, phát hiện hắn rõ ràng là một chuôi thần quang sáng láng tiên kiếm Đông Lâm tiên nhai có năng lực rèn đúc pháp khí tiên chân rất nhiều. Nhưng có thể rèn đúc tiên kiếm ngoại trừ Đông Hải đúc kiếm lô, chẳng thế giải giác. Một thanh này tiên kiếm phẩm chất, cho dù tại kiếm nhai huyền phòng, cũng được xưng tụng một hai lưu, đầy đủ vật pháp, mệ đan cảnh giới ngự sử. Tống Lâm quay đầu nhìn lại. Vô ngân tinh không, ngôi sao đầy trời. Tiệp Vân đến tụt cùng từ nơi nào được nhiều như vậy tiên kiếm, đem nó bố trí tại tọa vòng phong trong trời đất nhỏ bé. Mà hắn bản thân cũng hóa thành sáng nhất viên kia sao, làm thế nhân chiếu sáng con đường phía trước. Rất rất lâu, Tống Lâm dạo bước đẩy sao bên trong, kiến thức các loại kỳ diệu tiên kiếm, cũng kiến thức vô số kiếm khí bên trong lẫn chứa kiếm đạo chân ý trong lòng dần dần sinh ra rất nhiều cảm ngộ kiếm, 18, kiếm, 19. Linh căn mặt bảng rất trực quan thể hiện biến hóa này đây không phải thuộc tính tiềm điểm, mà là hắn bản thân tăng lên, mang đến cụ hiện. Kiếm quân, kiếm chi quân vương, kiếm đạo chí tôn. Tống Lâm trong lòng cảm thán, kính lệ cảm xúc bành trướng. Thời khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình tại vị này chưa hề gặp mặt sư tôn trước mắt, lộ ra nhỏ bé như vậy, dường như hoàn vũ bên trong cái kia ước vạn đầy sao một trong. Rất nhiều người cố gắng cả đời cực hạng, bao quát chính mình, chỉ so ra mà vượt kiếm có nức vạn kiếm đạo bên trong một mai mảnh vỡ. Viên tiên sáng nhất hành tinh, lại sẽ có mạnh cỡ nào? Như vậy người, thật cần phải tồn tại ở Đông Lâm như vậy tiểu thế giới sao? Hắn mới hẳn là tồn tại tại Cựu Thiên Chí Thượng, tại vị chân chính tiên ma thần thánh chỗ thế giới, mở ra kiếm tiên phong thái. Tống Lâm suy tư trong lòng cuộn cuộn, Ngước đầu nhìn lên tinh không, tự lẩm bẩm, tương lai có một ngày, ta cũng hy vọng giống ngài cường đại như vậy. Thủ hộ thiên hạ, thủ hộ người bên cạnh, sẽ có một ngày như vậy. Một thanh kiếm đột đột vang lên. Sư Tôn. Tống Lâm bỗng nhiên ngẩng đầu, mắt nháng lửa. Kiếm Vân, không chết. Ta đã mà đi, đời này khó gặp. Kiếm Vân thanh âm bình tĩnh, trầm ổn, lộ ra một cỗ để cho người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được thần kỳ lực lượng ông. Ngôi sao đầy trời đột nhiên kiếm quang độ diệu, chiếu sáng hoàn vũ. Tống Lâm ánh mắt hoảng sợ. Tại lực lượng như vậy trước mắt, hắn lại một lần nữa cảm thấy đánh giá cao chính mình. Vô thượng kim thân cho dù chính mình thất nguyên hợp nhất, nưng tụ vô thượng kim thân, cũng không sánh bằng cái này, ngồi sao đầy trời trong tiên kiếm bất luận cái gì một chui. Có lẽ chí nguyên hợp nhất mới có thể có như vậy một tia cơ hội. Như vậy Kiếm Quân, làm sao lại bại? Nhưng mà, Tống Lâm lại bị Kiếm Quân lời nói bên trong nội dung sợ ngây người. Kiếm Quân, quả thật lại cũng không về được. Sư Tôn, ngươi đã chết rồi sao? Tống Lâm gian nan hỏi một câu đại nghịch bất đạo lời nói. Ha ha ha. Kiếm Quân thanh niên đột nhiên cười to, giống như cờ trẻ con vô tri, lại như tự giễu vô địch thiên hạ chính mình, lại cũng có một ngày như vậy. Ta Tống Lâm lập tức xấu hổ mà túi thất đầu. Nhưng mà kiếm quân lời kế tiếp lại làm cho hắn hoảng sợ ngừng đầu. Không sai, ta đã trọng vào luân hồi, lưu tại tọa vong phong bên trên, bất quá một trôi tàn kiếm. Vô địch kiếm quân làm sao lại chết? Có được bầu trời đầy sao biến thành 3000 kiếm đạo, kiếm quân làm sao lại bại? Sư tôn ngươi, thật đã chết rồi. Tống Lâm thanh âm không lưu loát, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Như thế nào sinh, như thế nào chết? Sinh tử luân hồi, bất quá là lại đi một đoạn đường. Ngươi đã lĩnh tư thế, hẳn là còn nhìn không thấu. Kiếm quân thanh âm bình thản. Hắn không có đề cập chính mình là có hay không bỏ mình cũng không nói chính mình phải trang bị thua, chỉ là rộng rãi đề điểm cái này lần thứ nhất gặp mặt, giao lưu đồ đệ. Thế nhưng là, Tống Lâm đương nhiên minh bạch, có thể mất đi kiếm quân trấn giữ Đông Lâm đại địa, lại có rất nhiều người sẽ chết. Rất nhiều người sẽ sống không bằng chết. Các Kiếm quân một tiếng cười khẽ, người tiểu tử này, hôm nay đến hẳn là chính là hỏi ta có chết hay không. Ta cái này 3000 kiếm đạo, ngươi nhưng cầm không đi. Anh ta. Tống Lâm xấu hổ cười một tiếng. Sư phụ chết rồi, kế thừa di sản, thiên kinh địa nghĩa. Nhưng hắn nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới những này, có lời gì nói thẳng. Thời gian của ta đã không nhiều, kiếm quân thoải mái điều đạo. Tốt. Tống Lâm chỉnh trọng gật đầu. Ngày đó, các ngươi ở trên trời địch nhân là ai? Kết quả hắn câu nói đầu tiên liền cho kiếm quân làm trầm mặc. Hồi lâu, hư không yên tĩnh, không người trả lời. Kỳ quái. Tống Lâm lộ ra vẻ nghi hoặc. Cho dù không muốn nói, cũng không cần trầm mặc lâu như vậy a. Sư Tôn, hắn cẩn thận từng ly từng tí lên tiếng. Tại, người còn tốt chứ? Được. Địch nhân của các ngươi là ai? Lại không nói. Nửa ngày, Tống Lâm bất đắc dĩ nói, vậy ta đổi lễ tài Một thế này chúng ta còn có thể cứu sao? Đại đạo 50, bay đi thứ nhất, thiên mệnh khó đổi, sinh tử tùy tâm. Cho dù tại lúc tuyệt vọng, chỉ cần không buông bỏ, cũng có một tia cơ hội. Phàm nhân thân thể, cũng có thể đăng thiên độ thần. Kiếm quân nhàn nhạt hồi phục, nhưng mà Tống Lâm lại mẫn cảm phát hiện, kiếm quân thanh âm, giống như so với vừa rồi nhiều một ít nhưng trệ. Hắn, thật vẫn còn chứ? Ta đã mà đi, đời này khó gặp. Lần này đến phiên Tống Lâm trầm mặc. Hắn giống như phát hiện một số bí mật. Kiếm Vân sớm liền rời đi cái này thế giới, cái này tọa vong phong trong trời đất nhỏ bé hắn bất quá là một trôi tản kiếm đối phương sướng tại gặp mặt lúc liền đã nói qua. Buồn cười mình lúc này giờ phút này mới chính thức lĩnh hội ý nghĩa. Đông Lâm một kiếm thành thất truyện, tổng đi đến Ứ Tuyển Thế vô song. Đáng tiếc ta lại vẫn chưa tự thân nhìn thấy cái kia một chu kiếm, hắn liền đã triệt để mà đi. Tổng Lâm trong lòng thở dài, Kiếm Vân thật đã chết rồi. Tin tức này một khi lan truyền ra ngoài, Đông Lâm đại địa tất cả mọi người lòng tin đều sắp sụp sập. Toàn bộ Đông Lâm đại địa sinh linh đều muốn cộng đồng đối mặt trận này chết kiếm triệt tiếp. Hồi lâu Tống Lâm chậm rãi thu hồi trong lòng thất lạc, tối người hướng về bầu trời kiếm đạo hằng tinh sâu sắc túi đầu. Đệ tử, cùng Tiễn Sư Tôn, kiếm quân như Cựu Thiên Chi Thượng có linh, sợ là sẽ phải một kiếm náo Tống Lâm đầu. Thấy kiếm quân chưa hồi phục, Tống Lâm rút cục triệt để thu hồi trong lòng phức tạp suy nghĩ, hỏi ra một vấn đề cuối cùng. "Sư Tôn, chúng ta muốn làm sao thắng?" "Như thế nào thắng? Như thế nào bại?" Kiếm quân lại lần nữa cười nhạt một tiếng, "Ngươi chỉ cần đi làm, tự nhiên minh bạch tướng như thế nào làm." Đột nhiên đệ trời kiếm đạo hình thành lại lần nữa lập lòe, sau đó lại hiện ra ảm đạm chi thế. Kiếm quân bình tĩnh nói: Ta thời gian đã không nhiều, cuối cùng bàn giao ngươi hai ba sự tình. Thứ nhất, ngươi luật sư huynh thuần vu ý chưa chết, đến nay còn tại Nguyệt Truyền Thủy Nhãn phía dưới. Thế này ngươi nếu thật muốn thắng được nhất thời, có thể đi tìm hắn. Thứ hai, Tống Lâm trong mắt bạo khởi sợ hãi lẫn vui mừng. Thuần vu ý thế mà không chết. Đây quả thực là trên đời này lớn nhất tin tức tốt. Kiếm quân nên địch bầu trời, thất tử tổng đi đến U Tuyển Cốc cục, không có phá. Nhưng mà, hắn thực tế cao hứng quá sớm. Ngươi ngũ sư tỷ linh lung ý nghĩ, si tâm không quên, tồn tại ở lại không còn ở giữa. Ta dùng một sợi ngũ thế kiếm ý lưu chi, tồn tại ở ý niệm ở giữa. Như một ngày kia thiên mệnh lưu truyện, ngươi có thể đi Đông Hải chi cực, chân trời góc biển, tìm một vị thiên mệnh lão nhân, đem phục sinh, lại hoặc là, nàng bản thân khám phá hồng trần xi si hữu, có thể thành chân chính thông minh kiếp tâm, thế này duy nhất. Kiếm quân tiếp tục nói: "A." Cống Lâm Triệt đệ sợ ngây người, phong hồi lộ truyện. Ngũ sư Tị Phùng Tuyết quân vậy mà cũng không có việc gì. Đúng. Kiếm quân tu vi kinh thiên vĩ địa, như thế nào lại trơ mắt nhìn xem chính mình đổ đệ tại mí mắt phía dưới chết đi. Ngày đó cái kia từ kiếm nhai huyền phong mà đến ngũ thế chi kiếm, cũng không phải vì giết địch, mà là cứu người. Hết thấy tất cả, đều tại kiếm quân trong dữ liệu. Thời khắc này, Tống Lâm trong đầu không hiểu hiện hiện luân hồi mệnh bàn một đoạn văn có ít người, một vạn năm quá lâu, chỉ tranh sống triều, mà có ít người, lại nguyện vì thiên hạ, bố cục văn năm. Những này nói đúng kiếm quân vẫn là Đông Lâm trưởng giáo rõ ràng huy chân nhân thực tế không dễ phán đoán. Tống Lâm hiện nay chỉ biết nói, làm phức tạp chính mình vấn đề lại trở về rồi. Kiếm nhai thất tử tổng đi đến U Tuyển. Bây giờ tám cái sư huynh đệ khỏe mạnh, ít như vậy một cái kia người là ai? Cũng không thể là ta a. Tống Lâm trong lòng sinh ra ý nghĩ của quái. Cuối cùng một chuyện liên quan tới đại sư huynh của ngươi. Kiếm quân thanh âm bình tĩnh rốt cục có một ít gợn sóng. Ta mệnh hắn tu hành tọa vông kinh, sự thật không biết đúng sai. Tính tình của hắn ngoài mềm trong cứng, sở dĩ ta lấy tên Luchi. Hắn đem tình cảm coi quá nặng, quá nặng, sở dĩ ta mệnh hắn tu hành vô tình chi kiếm. Làm sao ta vì thiên mệnh, khó đổi hắn tâm. Thầm hận. Kiếm Vân Thanh em bỗng nhiên trở nên nghiêm túc. Tống Lâm ngẩng đầu. Phương xa viên kia chói sáng hàng tinh đột nhiên sáng lên mênh mông sắc trời, lại như lưu lại đồng dạng hướng hắn quang tới một đạo kiếm quang. Ta quay về luân hồi sự tình, tạm thời không thể nhường đại sư huynh của ngươi biết được. Đợi đến thời cơ chín mươi. Kiếm Vân Thanh em bỗng nhiên trở nên nữ quẳng phản phất cái kia trong luân hồi tín hiệu có chút không tốt, có thể lúc nào, mới là thời cơ chính ngợi. Ta lại như thế nào có thể lừa qua đại sư huynh?" Tống Lâm mặt mũi tràn đầy khó hiểu. "Thời cơ, chính ngươi nắm chắc." Kiếm quang trong nháy mắt xuyên thấu Tống Lâm mỹ tâm, ở tại giữa lông mày hóa thành một mai như hoa tuyết giống như kiếm ấn, sau đó dần dần nhạt đi. "Đời sau, ta sợ lại khó trở về. Tương lai, giao cho các ngươi." Tiếng quân thanh âm cũng dần dần nhạt đi, cũng không còn xuất hiện. Nhưng thời khắc này Tống Lâm cũng đã minh bạch hắn ý tứ. Kiếm đến, hắn hai ngón hoa kiếm, kiếm chỉ thiên khung, mãnh liệt hét lớn một tiếng ông. Cái kia bầu trời đầy sao đột nhiên khé động, sau đó tại Tống Lâm trước mắt diện hóa vô tận kiếm đạo chấn ý, trong nháy mắt ngưng tụ thành một trôi kiếm khí hạo đãng bằng như ngân hà ngũ thế chi kiếm. So với bọn hắn bảy huynh đệ tại Không Đoạn Sơn phía trước ngưng tụ ngũ thế chi kiếm, cường đại đâu chỉ nhàn vài lần. Trong chớp mắt, hạo đãng kiếm khí hóa thành một trôi tuyệt thế tiên kiếm, rơi vào Tống Lâm tay bên trong. Hắn mi tâm kiếm ấn bỗng nhiên hiện hóa, cả người dung mạo, khí chất đại biến, hóa thành một tên thân hình vĩ ngạn, dung mạo lạnh lùng trung niên kiếm tiên. Thời khắc này, hắn chính là kiếm quân, kiếm quân chính là hắn. Nắm một thanh kiếm này, Tống Lâm cảm thấy Một kiếm xuống dưới trời đều muốn mặc một cái lỗ thủng. Thế nhưng hắn cũng chỉ có một kiếm chi lực. Một kiếm qua đi, kiếm quân lưu lại vô thượng vĩ lực liền sẽ triệt để tiêu tán đến lúc đó. Cuối cùng át chủ bài cũng sẽ không có. Có một thanh kiếm này, lừa qua đại sư huynh bất quá việc nhỏ. Lựa gạt qua thiên hạ người, một lần nữa ngưng tụ mọi người trong lòng tự tin, mới là đại sự. Tống Lâm nắm tay bên trong tiên kiếm, vui vô cùng. Nửa ngày, bỗng nhiên lẩm bẩm một câu. Bất quá sư tôn cũng quá hẹp hỏi một chút, bàn giao nặng như vậy nhiệm vụ, liền lưu lại một chu kiếm. Cũng không biết cho chính mình bảo gói đồ đệ lưu chút gì sẵn ông. Kiếm quang lưu động. 3000 kiếm đạo môn sao đột nhiên dùng vạn kiếm quy tông chi thế, xuyên qua Tống Lâm thân thể. "Sư tôn, ta sai rồi." Tống Lâm lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ. 3000 kiếm đạo ánh sáng vô tình xuyên qua thân thể của hắn, hình như có đinh âm thanh, thể nội một sợi kim quang lập tức tán loạn. "Ồ, không có việc gì." Tống Lâm mờ mịt túi đầu, trong cõi u minh giống như nghe được một tiếng nữ tử không phục hư nhẹ. Hắn chợt cảm thấy toàn thân một mảnh nhẹ nhõm, thể nội từng sợi pháp lực lại như kỳ tích trống rỗng mà sinh. Chớp mắt 72 sợi pháp lực quần quật không dứt tuôn ra, đang phát sinh một loại thần kỳ biến hóa. Cùng lúc đó, Một bản phong cách cổ xưa bí tịch tại kiếm quang bên trong dần dần ngưng tụ 3000 kiếm đạo chân giải chương 372, linh căn sinh dựng ra, ngũ hành đại viên mãn. Luân hồi mệnh bàn, cho ta thêm điểm. Chương 372, linh căn sinh dựng ra, ngũ hành đại viên mãn. Luân hồi mệnh bàn, cho ta thêm điểm. Pháp lực của ta khôi phục rồi. Tống Lâm không kịp xem 3000 kiếm đạo chân giải tâm thần dẫn đầu trầm nhập thể nội. Quả nhiên thấy từng sợi pháp lực tuôn ra, cực đoan thập tuyệt kim quang cùng sáu nguyên chi lực phân biệt rõ ràng, thậm chí độ xuất thủy pháp chi lực cũng tạo thành một loại đặc biệt pháp lực, lực lượng mới xuất hiện. Nhưng mà trải qua 3000 kiếm đạo chân ý rửa sạch, giữa bọn chúng phảng phất từ ngây thơ hài đồng, biến thành tinh linh thế sự người trưởng thành, lại không đi qua tranh phong tương đối tri ý. Nguyên lai like các ngươi cũng là chọn quả ừm mềm nắm, kiến thức trời cao đất rộng, cũng không tiếp tục cuồng ngạo. Tống Lâm âm thầm mở rỡ. Thể nội pháp lực vào giờ khắc này rửa sạch duyên hoa. Hắn tại thất nguyên hợp nhất con đường bên trên, vượt ngoài bước kiến chốt. Rõ ràng huy chân nhân, hồn nguyên kim mẫu hào tâm tổn trí cố sức đều không làm được sự tình, cứ như vậy bị kiếm quân tùy tiện giải quyết. Nhìn xem cái này kiếm đạo chân giải. Tống Lâm vung tay, cái kia 3000 kiếm đạo chân giải tự nhiên lạc vào trong tay tay bên trong. Xuôn sao, thư tịch đột nhiên hóa thành 3000 tia quang, đâm vào Tống Lâm chỗ sâu trong góc. Lập tức, Tống Lâm trong đầu 3000 mai điểm sáng, hóa thành óng ánh khắp nơi tinh hà, làm kiếm đạo của hắn chiếu sáng con đường phía trước. Hắn thử dùng tâm thần trạm đến trong đó một mai điểm sáng huyền đô linh tiêu phi kiên quyết. Vô số tin tức thoáng chốc dung nhập Tống Lâm não hải, hóa thành từng đạo văn tự, hình ảnh, còn có kiếm quân bản nhân một mình đứng ở tọa vong phong đỉnh, diễn hóa kiếm đạo tràn diện kiếm nhập bạch mộc kinh, phong trở về huyền đô xem. Linh tiêu thấy thần thánh, phi kiếm trạm năm tặc. Tống Lâm tinh tế thưởng thức cái này, một môn kiếm quyết kiếm đạo tổng cương chỉ cảm thấy hắn ẩn dụ rất sâu, đem một thức tiểu kiếp quyết, phương pháp tu hành dấu ở thi từ bên trong, có một loại duy nhất thuộc về kiếm tiên thoải mái chi khí đồng thời đây cũng là một môn tu hành kiếm thể chất kim thân đặc biệt công pháp. Sơ thành có thể được bí ẩn đều trường sinh phi tiên kim thân là làm nhất phẩm kim thân. Đại thành sau đó bước vào pháp tướng cảnh giới, có thể được cựu huyền linh tiêu tiên thân thánh thể. Cái này một môn công pháp người sáng lập, tuyệt đối là một vị kỳ nhân. Chẳng lẽ hắn thực sự từng gặp bầu trời thần thánh? Kiếm nhập Bạch Ngọc Kinh, phong trở về Huyền Đô xem. Tống Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại lần nữa thu hồi trong lòng tự nạo ý nghĩ. Cái này một môn phi kiếm quyết chi huyền bí, có thể so với ngũ thế chi kiếm thứ nhất, chỉ là trong nhân thế một phần chút thể, thần phụ chi pháp, liền đối với Tống Lâm phi đạo chi đạo rất có dẫn dắt. Mà trong đầu hắn 3000 kiếm đạo ánh sáng, khoảng chừng 3000 thiên như vậy pháp môn. Cái này thế giới rất lớn, tuyệt không gần như chỉ ở Đông Lâm. Ta cần phải đem ánh mắt đặt ở chỗ xa hơn, bất quá, cũng không thể quá mơ tưởng xa vời. Chỉ là trước mắt một tiên này huyền đô linh tiêu phi kiếm quyết liền đầy đủ ta học cả một đời. 3000 kiếm đạo, không có khả năng nhất thế tu xong. Tống Lâm trong lòng hiểu ra, Kiếm quân cũng coi như đối với hắn hết sức yên tâm, mở cửa 3000 kiếm đạo chân giải cung cấp hắn lựa chọn, một điểm không lo lắng hắn ham nhiều. Cũng may Tống Lâm minh bạch kiếm đạo chi thuần, quý tinh mà không đắt hơn lý lẽ. Những này đại khái đến từ vực ngoại thần công diệu pháp, có thể hóa thành hắn kiếm đạo tư lương, xem mà không luyện, học mà không cầm, mới thật sự là người thông minh. Dù sao kiếm quân cuối cùng không phải cũng là lựa chọn ngũ thế chi kiếm, làm bản thân kiếm đạo nền tảng. Tin tưởng lão tổ tông lựa chọn, sau đó sửa cũ thay mới, mới là chúng ta chi đạo. Tống Lâm trong lòng mừng rỡ, quay người bước ra tọa vòng phòng tiểu tiên địa, từng bước một đi xuống trấn núi. Hắn vốn cho rằng trọng đúng phương pháp lực sẽ không nhịn được tùy ý ngự kiếm phi hành. Kết quả nhưng không có. Vào giờ phút này, hắn lại có chút thích loại này làm đến nơi đến chốn cảm giác. Một lát sau, Tống Lâm trở lại Kim Lâm cùng, cố đè xuống cơn choáng cùng bối rối rốt cục kéo tới, ý thức một chút rơi vào mông lung. Vẫn là say a. Bước chân lão đạo hướng giường đi đến, xốc lên màn che, chui vào ổ chăn, ôm nữ tử ôn nhuận thân thể, liền ngủ thật say. Nửa ngày, một cái bàn tay trắng nõn ngẩng lên, vung lên gương mặt tóc xanh, lộ ra một trương nữ tử thành thục diễm lệ gương mặt. Một đôi kim sắc kéo con ngươi vụ sáng vụ sáng giống như mang theo mấy phần kinh ngạc. Sáng sớm hôm sau, Tống Lâm Tử trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. "Phu quân, ngươi đã tỉnh?" Tống Ngọc Nhan thanh âm quen thuộc tại bên cạnh vang lên. "Ừm." Tống Lâm nhìn xem ngồi ngay ngắn ở bên giường nữ tử, vô ý thức nắm chặt lại lòng bàn tay, giống như còn lưu lại một ít chăm sóc. "Tối hôm qua, không, không có việc gì." Tống Ngọc Nhan thoáng chốc xấu hổ đỏ mặt. Trong đầu của nàng lờ mờ lưu lại tối hôm qua say rượu ký ức, lúc ấy chính mình lại say khướt hướng Tống Lâm cầu hoan. Bây giờ suy nghĩ một chút thật hận không thể tìm tìm cái lỗ chui xuống. "Ta nói là, đừng nói nữa, ta" Ta hầu hạ ngươi rửa mặt." Tống Ngọc Nhan chính muốn quay đầu rời khỏi, rồi lại ép buộc chính mình tận tốt thêm tự trách nhiệm, tay kia không đủ sự trí dáng vẻ, lại để cho người ta tìm đập tình tình. "Tốt a." Tống Lâm bất đắc dĩ, đành phải coi như thôi. Sáng sớm tục sự kết thúc, hai người riêng phần mình điểm bắt, bắt đầu mỗi ngày tu hành bài tập đây là đại sư Vinh Hàn tối chi tại lúc bố trí nhiệm vụ, nhiều năm qua hai người đã dưỡng thành thói quen. Sáng sớm tại kiếm nhai một bên mua kiếm, cùng với mặt trời mọc, ánh bình minh nơi trời. Sau đó ngồi xuống tu tâm, rèn luyện trong lòng theo luyện kiếm mà thành nhiệt khí. Theo đại sư Vinh Tuyết pháp, kiếm đạo tu hành có thể tiến bộ dũng mãnh cũng cần kết hợp thứ giản. Các ngươi vừa ý có mãnh hổ, nhưng cũng không có nghĩa là lúc cần phải lúc đem cái kia một con mãnh hổ phong suất. Lý do tương tự, gen luyện uy khí cũng không phải muốn mại đi tranh đấu chi tâm, mà là muốn tại thời khắc mấu chốt, phóng thích đấy lòng cường thịnh nhất phong mang. Trường kiếm ra khỏi vỏ, kiếm đãngwidetilde tiêu. Buổi trưa, Tống Ngọc Nhan tìm tới Tống Lâm, khéo léo hỏi thăm, "Phu quân, giữa trưa muốn ăn cái gì? Hôm nay để ta làm cơm." Tống Lâm mỉm cười. "Cái này?" Tống Ngọc Nhan không khỏi ngẩn ngơ. Tiểu tiên Lý Thị Kỳ lẫn tự, còn biết làm cơm sao? Ngươi chờ ở tại đây, hôm nay ta cho ngươi bộc lộ tài năng." Tống Lâm cười thần bí. "Sau nửa canh giờ." Tống Lâm mang theo tạp dề, bước tới một chậu nồi đất, vừa đi vừa hô, "Bắt bát gà đến đến rồi." Tống Ngọc Nhan đang bày biện bắt đũa. Quay đầu nhìn lại, lập tức khuôn mặt ngốc trợn. Nàng con lần đầu tiên nhìn thấy, như thế đại khí tầm hoan công tử, Lý thị ký lẫn tử, kiếm quân đệ tử, danh khắp thiên hạ hô lên một câu kia tiên tri địa đạo, gánh vác thương sinh tiểu lý phi dao, thế mà thật tự thân vì chính mình xuống bếp. "Nhìn cái gì đấy? Đến, ăn cơm." Tống Lâm tự tay làm Tống Ngọc Nhan thịnh tốt rồi một bát cơm, đưa tới trước mặt nàng. "Ta, ta ân phụ quân." Tống Ngọc Nhan cuống quýt nhận lấy, cuối cùng lấy lại tinh thần. Sau đó, lại không nhịn được nghiêng đầu, lặng lẽ ngắm hắn một chút. "Song, A Nhan, ngươi thật giống như muốn luôn hãm." Buổi chiều, Tống Lâm ngồi tại Vân Kiếm nhà trước, nóng nhìn Đông Hải bên bờ. Sư Tôn nói, muốn phục sinh Tuyết Quân sư tỷ, cần đi Đông Hải chi cực, chân trời góc biển, tìm một vị tiên mệnh lão nhân, nhưng nhất định phải là tiên mệnh lưu chuyển thời điểm. Ta làm sao biết lúc nào là tiên mệnh lưu chuyển thời điểm? Bây giờ sư Vạn Đạo Đức, Thẩm Tăng Cốc, Tống Ngọc Nhan ba vị tiên mệnh người đã hiện thế nhưng cũng không biểu hiện ra để cho người ta kinh diễm sử thích. Mà vị cuối cùng thiên mệnh người, từ đầu đến cuối không thấy tung tích. Thiên mệnh lưu truyện, nói đúng ký vẫn sao? Tống Lâm trăm mối vẫn không có cái giải. Nửa ngày, lắc đầu nói, "Được rồi, vẫn là suy nghĩ một chút thất nguyên hợp nhất sự tình đi. Đại sư huynh cũng sắp trở về rồi, ta được thật tốt cố gắng." Nghĩ tất, hắn đem tâm thần chìm vào náo hải, mặc niệm, luân hồi mệnh bản, thêm điểm. Lập tức trong đầu linh quang phát hiện, một cỗ khí tức kỳ lạ từ Tống Lâm thể nội phát ra, không gian xung quanh trở nên cực nóng. Hỏa linh căn từ 3 thành 1 chút nhảy vọt đến 4 thành còn có thể tiếp nhận. Tống lâm khẩn yếu hàm răng, chịu đựng trong thân thể khốc nhiệt cùng sắp bạo động thủy pháp trí lực, lại lần nữa đem hỏa linh căn từng bước một tăng lên tới 4 thành 2, 4 thành 4, 4 thành 6. Cuối cùng, đồng nhiên sông lên 5 thành. Linh căn, kim, 59, 1, 30, nước, 50, hỏa, 50, thổ, 30, phòng, 30, lồi, 30, ta, 108, phúc duyên, 49, 49, 49 pháp, 72, 72, 72 thần, 19, linh, 1, kiếm, 19, đao, 18. Không khí chung quanh một mảnh khô nóng Tống Lâm dưới mông mặt đất đã hóa thành đất khô cằn, giữa thiên địa vô cùng vô tận thủy khí tự động ngưng tụ, như muốn dội tắt trong cơ thể hắn hỏa khí. Trong lúc nhất thời, Tống Lâm sắc mặt liên biến, lúc đỏ lúc trắng, khi thì lại hiện hiện tầng một kim quang. Hồi lâu, tại thập tuyệt kim quang trấn áp xuống, còn không tới kịp phát triển thủy hỏa pháp lực, rốt cục dần dần bị phục. Phúc duyên rốt cục hồi phục. 49, làm phương thiên địa này cực hạn sao? Vẫn là của ta cực hạn. Tống Lâm yên lặng suy tư. Làm phúc duyên triệt để hồi phục, hắn lập tức có một loại thiên địa tự tại tùy tâm cảm giác, tựa như cũng không còn đồ vật có thể trói buộc chính mình. Sau một khắc, Chiêm trước một cái đại bạch thỏ nhảy nhảy nhót nhót từ trong bụi cỏ nhô đầu ra. Nó tựa như không thấy được Tống Lâm, lại thẳng tắp đâm vào hắn trên đầu gối, sau đó thân thể lật một cái, ngã trọng vó ngã trên mặt đất. Ngơ ngác nhìn xem đỉnh đầu cái vật khổng lồ không biết làm sao. Nhanh như vậy phúc duyên đã đến. Tống Lâm mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đây là một cái linh vật, mặc dù thiên sinh yếu đuối, thể nội linh khí lại ẩn chứa không biết. Tại Kiếm Nhai Huyền Phong cũng không biết tu hành bao nhiêu năm, chỉ sợ tuổi tác so với hắn cùng Tống Ngọc Nhan cộng lại còn lớn hơn. Bất quá, ngươi là Kiếm Nhai Huyền Phong có linh vật, ta cũng không ăn ngươi. Ân, mang về hỏi Ngọc Nhan có ăn hay không. Tống Lâm nắm lên đại bạch thỏ, đặt ở trên đầu gối, vốn cho rằng đào thoát một kiếp đại bạch thỏ, lập tức cương tại nguyên chỗ. Chạy cũng không dám chạy, lưu lại không muốn để lại. Chỉ được vô cùng đáng thương phát ra chiêm chiếp âm thanh. Tống Lâm lại không tiếp tục để ý nó, tối đầu trầm tư một lát. Bỗng tâm niệm vừa động đem 100 điểm linh căn mới thêm tại mục linh căn bên trên. Lập tức, một cỗ mê ngông sinh cơ từ Tống Lâm thể nội tuôn ra đại bạch thỏ thoải mái nheo mắt lại, thành thành thật thật ghé vào trên đầu gối của hắn, trực giác chết cũng nguyện ý một lát sau. Một chuôi thanh mục chi khí hóa thành trường kiếm, hiện hiện Tống Lâm tay bên trong. Mục linh căn thẳng tới năm thành. Nhưng so sánh bình thường nhất phẩm kim thân tiên tư, mà quá trình này lại chưa gặp được nửa điểm tắc, thậm chí liền kim, thủy, hỏa ba đại pháp lực cũng không ra tới can thiệp. Hắn tâm niệm vừa động, cái kia thanh mục kiếm khí lập tức kiếm quang phân hóa, giống như vô số dẽ cây, hóa thành 3000 tinh mịn kiếm quang, sau đó càng ngày càng nhiều, lấp nhá lấp nhắt, thấy trên đầu gối đại bạch tỏ trợn mắt hơn một muộn. Dùng thanh mục chi khí sử xuất kiếm quang phân hóa thủ đoạn, quả nhiên càng thêm phù hợp. Tống Lâm Hải lòng gật đầu. Sau đó nhìn về phía linh căn mặt bảng linh căn, kim 59, mộc 50, nước 50, hỏa 50, thổ 30 phòng 30, lôi 30, ta 8, phúc duyên 4949 49, pháp, 7272 72, 72, thần 19, linh 1 kiếm 19, đao 18. Không có điểm rồi. Tống Lâm đang muốn tiếp tục thêm điểm, đột nhiên một trận, ba thành tới bốn thành, mỗi một phần cần 4 điểm. Bốn thành tới năm thành, mỗi một phần cần 6 giờ, nói cách khác ta muốn thực hiện ngũ hành cân bằng, còn cần 100 điểm linh căn mấy. Nếu muốn thức nguyên hợp nhất, còn cần 300 điểm. Thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được chính mình tốn nghèo. Nếu như có thể đem kim linh căn thêm ra tới điểm số chuyển đổi đến thổ linh căn bên trên liền tốt. Tống Lâm nhẹ nhàng thở dài đột nhiên kim, 59, kim, 58, kim, 57. Năm thành 9 kim linh căn, lại thật thoái hóa đến năm thành còn thừa linh căn số 98. Quả nhiên có thể tùy điểm. 9 điểm kim linh căn, chuyển hóa ngoài 90 điểm linh căn ấy. Năm thành trở lên linh căn, mỗi một phần đã cần 10 điểm linh căn tính ra sao? Ta quả nhiên tốt nghèo. Tống Lâm buộc phát cảm giác được chính mình là khó. Sau đó tâm thần chi lực đặt tại thổ linh căn bên trên, liền bắt đầu mãnh liệt mãnh liệt thêm điểm. Một cú hùng hổ khí tức lan ra, Tống Lâm chỉ cảm thấy cái mông cùng đại địa chặt chẽ liên kết, thiên phú tăng lên, giống như nhường hắn rõ ràng cảm nhận được phía dưới mặt đất rất nhiều nhỏ xíu chấn động, địa mạch, dòng nước, rất nhiều dấu vết sinh mệnh đúng lúc này. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ ngũ hành chi lực cùng nhau lập lòe, 72 sợi ngũ hành pháp lực bắt đầu một loại thần kỳ chất biến. Trong cơ thể của hắn càng giống như tức sẽ sinh ra nào đó kỳ lạ tồn tại. Nhưng mà 98 điểm linh căn mấy hao hết. Tống Lâm thổ linh căn lại dừng lại tại 4 thành 9 bên trên, từ đầu đến cuối kém một ít. Ngũ hành chi lực chưa từng viên mãn. Loại kia không giải quyết được, muốn thành sắp thành cảm giác, nhường Tống Lâm lòng ngứa ngáy khó chịu không khỏi cúi đầu xuống, hướng đại bạch thỏ ném đi tà ác ánh mắt, xem ra ta là không thể không ăn ngươi rồi. Chiêm chiếp, đại bạch thỏ ngốc ngốc há mồm, một mai màu vàng sáng hòn đá từ trong miệng nó hạ xuống. Ồ, Tống Lâm lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái kia một khối đá, đúng là tiên địa linh vật. Dầm dầm, từng kiện linh vật từ đại bạch thỏ trong miệng phun ra, đủ loại tiểu dáng, sắc sỡ loá mắt. Lần này đến phiên Tống Lâm sợ ngây người. Cái này một cái trên trời rơi xuống linh thỏ, lại cùng Trần Vãn Vãn giống nhau, là một cái bách bạc vỏ. Bảo bối tốt, vậy ta liền không khách khí. Tống Lâm nâng lên đại bạch thỏ, hung hăng hôn một cái. Sau đó nắm lên một kiện nhìn như ẩn chứa thổ hành chi lực linh vật, há miệng liền cắn. Oen. Nhất đạo ngũ hành kiếm ánh sáng từ vấn kiếm nhai lên cao lên, chiếu rọi toàn bộ kiếm nhai huyền phong đông lâm tiên nhai bên trong còn sót lại số ít mấy tên pháp tướng tiên trấn, vào giờ khắc này không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thiết cung. Đại ngũ hành hôn nguyên kiếm quang, tiểu tử này lại đã đạt tới ngũ hành viên mãn chi cảnh. Chờ một chút, hắn hẳn là muốn sinh dựng ngũ hành kiếm linh. Chương 373, ngũ thế chi kiếm, nhất thế mã thành. Thiên nhưng ngươi ta, lấy kiếm chu thiên. Chương 373, ngũ thế chi kiếm, nhất thế mã thành. Thiên nhưng ngươi ta lấy kiếm chu thiên, ầm ầm, lôi vân cuồn cuộn che khuất bầu trời, từng đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, phản phất thanh tẩy đại địa bên trên hết thảy dị số. Tống Lâm sớm thành thói quen bị sét đánh, nhưng lần này thi tiếp, giống như cùng đi qua đều hoàn toàn khác biệt. Cái kia từng đoàn từng đoàn lôi quang phản phất ngũ hành chi khí tụ hợp, rồi lại tràn ngập một loại điên đảo khắc chế chi ý trong cơ thể hắn 72 sợi ngũ hành pháp lực vừa mới lột xác hoàn thành, tại ngày này tiếp dưới lại ẩn có vướng víu. Không tốt, hắn thật muốn ngưng tụ ngũ hành kiếm linh. Ngũ thế chi kiếm, nhất thế mã thành. Tiểu tử này đúng là điên rồi. Sao giám nhất thế tu hành hai đại kim thân pháp, canh kim kiếm thần, ngũ hành kiếm linh cùng tụ toàn thân. Đây là muốn bị tiên chu. Nhanh, ngăn cản hắn. Đã chờ mầm mầm. Đây trời lôi quang hạ xuống, hóa thành từng đoàn từng đoàn ngũ hành điên đạo âm lôi, đáng sợ uy thế để cho người ta kinh hãi. Kim Lân cung bên trong một thân ảnh chạy vội mà ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tống Lâm dưới chân một cái đại bạch thỏ run lên bẩy, chỉ cảm thấy hết thảy đều xong. Nó không nên chiếm chính mình dễ thương, tới trước người giả bị đụng cái này phúc duyên thâm hậu quái nhân. Giờ phút này đại bạch thỏ mới hiểu, cái này không phải cái gì kỳ lân phúc, rõ ràng là tiên chu yêu nghiệt. Có chút ý tứ. Tống Lâm đầu ngón tay kiếm quang ngưng tụ, một chỉ điểm hướng hư không. Vậy liên nhường ta xem một chút, cái gọi là Tiên Chu chi kiếp có gì chỗ lợi hại. Đại ngũ hành Hỗn Nguyên kiếm quang, đi. Hô. Ngũ hành kiếm ánh sáng đột nhiên xuyên không mà ra, hóa thành một vòng kim một thủy hòa thổ chặt chẽ kết hợp ngũ hành kiếm trận. Nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện, kiếm kia trận do năm chuôi nhan sắc khác nhau kiếm quang tạo thành. Năm đạo kiếm quang chuôi kiếm liên kết, giống như một địa ánh sáng cực tốc xoay tròn, muốn diệt thế giới hết thảy lực lượng. Trung quanh hóa thành chân không. Tiếng rít do mãnh liệt tiến vào ý mắng, ngũ hành kiếm tốc độ ánh sáng phảng phất bước vào một tầng khác. Sau một khắc, kiếm quang chém vào thiên cung, đem mấy chục đạo ngũ hành điên đạo âm lôi trảm làm hư vô. Đến, Tống Lâm thủ quyết một dẫn đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm quang đột nhiên quay lại, giống như một mặt trăng tròn tiên võng, nhẹ nhõm cắt chém từng đoàn từng đoàn ngũ hành điên đạo âm lôi. Tại tuyệt đối ngưng thực lực lượng trước mắt, cái gọi là khắc chế, nhưng thật ra là lẫn nhau. Ngũ hành điên đạo âm lôi thiên sinh khắc chế ngũ hành chi lực, chẳng lẽ ngũ hành chi lực liền không thể khắc chế ngũ hành điên đạo chi lực? Nếu như ngươi liền chút bản lĩnh này, thức ăn hôm nay có thể khác nhau chút ý tứ. Tống Lâm ngửa đầu nhìn lên trời, phảng phất tại cùng lôi kiếp đối thoại. Rầm rầm rầm. Phái này nhẹ nhõm tụy ý tư thế, phản phất triệt để chọc giận lôi vân. Trong mây đen từng đoàn từng đoàn lôi quang hiện hiện, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn. Nếu có người cẩn thận đi đến, liền sẽ phát hiện vừa vặn 3600 số lượng. Tương so với vừa nãy đợt thứ nhất lôi tiếp, cái này đợt thứ hai uy năng lớn đâu chỉ gấp 10 lần. Cái này đủ kình. Tống Lâm bật cười lớn. Tay bên trong ngũ hành kiếm ánh sáng lại tụ hợp. 72 sợi pháp lực đều tràn vào trong đó, phóng lên tận trời. 72 đối 3600. Roeng. Lôi quang đầy trời, chiếu rọi sân hải. 72 sợi pháp lực ngưng tụ ngũ hành kiếm trận đột nhiên phân chia, 1 phần 72, 72 điểm lại riêng phần mình phân chia 50 số lượng, chính hợp 3600 nói ngũ hành điên đạo âm lôi. Thủ đoạn cao cường. Kỷ Môn Huyền Phong bên trong truyền đến một tiếng thốt lên kinh ngạc. Bọn hắn kỳ Môn Huyền Phong người am hiểu độn giáp thuật số, nhưng muốn đem một môn trận pháp hóa thành như thế công phạt chi đạo, gần như không thể tư nghị. Ngoại trừ đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm kinh đầy đủ linh diệu, ngữ sử kiếm này Tống Lâm cũng tuyệt đối thiên phú dị bẩm. Đây trời lôi quang tràn lan. 3600 nói ngũ hành kiếm ánh sáng xông vào trong lôi vân, tức tốc cắt chém, càng đem trong giằm kiếp vân tùy tiện chém thành hư vô. Một tiếng trầm muộn lôi minh, Ngũ hành điên đạo lôi kiếp rốt cục không cam lòng tản đi, sắp trời theo vỡ tầng mây. Một vòng ngũ thái kiếm luân từ trên trời giáng xuống, lại cùng vừa rồi bộ dáng nhiều hơn mấy phần gấp thượng. Phản phất lây dính một ít thiên chu lôi kiếp ngũ hành điên đạo chi lực. Ồ, Tống Lâm trong lòng một kỳ đem ngũ thái kiếm luân tu nhập thể nội, hóa thành 72 sợi pháp lực, sau đó lại tại dưới bụng vùng đan điền một lần nữa ngưng tụ. Hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm chuôi ngưng thực kiếp băng, không ngừng xoay tròn, giống như nắm giữ nào đó tự tịnh tự khiết năng lực, không ngừng mà bản thân chết xuất, tan rã hết thể năng lượng kỳ dị. Cùng lúc đó Trung bình thiên địa ngũ hành chi lực quần quần không dứt dung nhập Tống Lâm Thế Nội. Chớp mắt, pháp lực của hắn khôi phục một sợi, hai sợi, ba sợi. Mỗi một cái hô hấp, liền có một sợi pháp lực khôi phục, đây cũng là Hàn Ngưng tụ ngũ hành kiếm linh, đây cũng là ngũ hành kiếm linh có hai đại năng lực. Tự tỉnh tự khiết, tàn dã dị chủng. Thân dung ngũ hành, pháp lực không dứt. Phu quân, Tống Ngọc Nhan hướng về Vân Kiếm Nhai phi tốc chạy tới Đông Lâm Tiên Nhai bên trong cũng có từng đạo lưu quang, từ bốn phương tám hướng bay tới. Nhưng mà bị quản chế tại kiếm quân năm đó bố trí, những người này đành phải dừng lại tại kiếm nhai bên ngoài, thậm chí thấy không rõ trong đó chẳng cảnh. Mà lúc này Cố Lâm đang tinh tế thưởng thức ngũ hành kiếm linh trở về về sau, cái tiết chống dung tăng thêm một tầng đạo vận. Thiên địa vạn vật đều có âm dương hai mặt, ngũ hành tự nhiên cũng có chính phản điên đạo. Nhưng vì cái gì ta tham không thấu tầng này, ngũ hành điên đạo tri ý đâu? Không đúng. Không đúng. Âm dương cùng điên đạo cũng không phải một cái ý tứ. Cố Lâm nưng lông mày trầm tư. Ngũ hành điên đạo là một loại nguyên truyện, tựa như tang nghịch truyện tiếp trước bình thường, cả hai tầng thứ có lẽ kém cách xa vạn dặm, đạo lý lại có một ít tương thông. Đại ngũ hành hồn nguyên kiếm quang có ma diện hết thảy tri ý, như ngũ hành điên đạo, sợ là cái gì đều không còn đi. Có thể hay không liền thần hồn chân linh đều có thể ma diện, để cho người ta vĩnh thế không được siêu sinh. T. Nghĩ tới đây, Tống Lâm không khỏi hít sâu một hơi ý nghĩ này, rất lớn mật. Lớn đến hắn không dám đi nếm thử. Luân hồi cùng linh hồn vô diện, là thần thánh cũng không dám chạm vào cấm kỵ. Nhưng nếu thật xong rồi, chỉ sợ bản thân cũng phải bỏ ra khó có thể tưởng tượng lại giới. Không chỉ có kiếp này, ngay cả ảnh hưởng tương lai. Thời khắc này, Tống Lâm nghĩ đến Ngũ Lao Miếu bên trong, cái kia một bản Ngũ Lao Thần Quân tọa vong Thái Hư điên đạo ngũ hành tâm kinh cùng hắn ghi chép đại thành kim thân thánh thể ngũ hành điên đạo tọa vong Thái Hư huyền linh thể chất đánh giá, lực, không pháp 100, thần, số 1 chạy trốn. Ngũ hành chuyển đổi, kim, không, mộc, không, nước, không, hỏa, không, thổ, không. Hợp bay đi một trong. Nếu có thể thành tựu số 1 chạy trốn, chỉ sợ thật muốn cải biến lịch sử đại phương hướng. Không thể đột vào, vô luận là kiếp trước, kiếp này cũng không thể gặp. Chí ít hiện nay ta, Tống Lâm đang nghĩ ngợi, Tống Ngọc Nhan đã chạy vội mà tới. Phu quân, ngươi, ngươi không sao chứ? Nàng một mặt lo âu nhìn xem Tống Lâm, nhưng ở phía xa không dám qua đây, sợ quấy nhiễu chính mình vị hơn phu. Lôi kiếp đã qua, không sao. Tống Lâm tìm nạn vẫy vẫy tay, cười nói: "Đến đây đi." Ừm. Tống Ngọc Nhan sắc mặt vui mừng, chạy chậm đến tiến lên, bước chân nhẹ nhanh hơn rất nhiều. Đưa ngươi một đồ vật nhỏ. Tống Lâm giơ lên trong tay đại bạch thỏ. Thật đáng yêu. Tống Ngọc Nhan lập tức bị nọc manh đại bạch thỏ hấp dẫn, một cái ôm vào trong lực, không ngừng xoa đầu của nó. Đại bạch thỏ ngây người một lát, bỗng nhiên ra sức giãy giụa, chiêm chiếp réo lên không ngừng. Nó muốn đi theo cái này khí vận nghịch con của trời, mới không cần đi theo chỉ là một cái thiên mệnh người. Phu quân." Tống Ngọc Nhan xin xắn đáng thương ngẩng đầu. "Đừng làm loạn." Tống Lâm vừa gõ đại bạch thỏ đầu, nó lập tức trung thực sum sững dưới, núp ở Tống Ngọc Nhan trong lực, khuôn đầu mặt muối tràn đầy uy quất. A cái này con thỏ tốt có linh tính. Tống Ngọc Nhan lập tức kinh hỉ, yêu thích không nỡ rời tay dáng vẻ. Thích không? Tống Lâm nói, ta chưa hề đưa quá ngươi nô vật, tiểu gia hỏa này coi như là kiện thứ nhất lễ vật. Ừm. Tống Ngọc Nhan trùng điệp gật đầu. Nhìn về phía đại bạch thỏ ánh mắt lập tức liền không đồng dạng. Chiêm chiếp đại bạch thỏ từ hai bé thỏ trắng ở giữa răng nan nô đầu ra, ngóc manh con mắt nhỏ dọp nhất chuyện. Bọn hắn là vợ chồng. Bản tiên thỏ quả nhiên phúc duyên thâm hậu, đi theo ai không phải một dạng cùng. Lập tức, cơ trí đại bạch thỏ liền cùng Tống Ngọc Nhan làm nũng, chọc cho Hải Xuân nữ tử khanh khách cười không ngừng. Từ hồi lên núi đến nay, nàng còn là lần đầu tiên cười đến như thế vui vẻ. Đi thôi, trở về. Ngoài sơn môn còn rất nhiều người chờ lấy ta đây. Tống Lâm cất bước hướng về phía trước. Một lát sau, Tống Ngọc Nhan trở về Kim Lân cùng, Tống Lâm thì bước ra sơn môn, gặp được ba tên pháp tướng tiên trấn, hơn 10 tên xa xa lạc ở một bên kim thân cường giả. Đệ tử Lý Tầm Hân gặp qua các vị sư trưởng, sư huynh. Tống Lâm không kiêu ngạo không tự ti, phong thái lôi lạc. Hảo tiểu tử. Lợi hại Mọi người nhất thời tán thưởng không dứt. "Lý sư điện, ta chính là Kỳ môn Huyền Phong Độc kiếm trưởng lão, Trần Trục kiếm." Xuất thân Đông Hải Độc kiếm Trần thị, bây giờ đang trong núi làm tiền tuyến rèn độc pháp khí, binh khí. Một tên dung mạo hiền lành, dáng người hùng tráng lão giả mở miệng nói. "Nguyên lai là Trần trưởng lão." Tổng Lâm lần nữa bái kiến, nhiều hơn mấy phần vãn bối tư thế. Trần Trục kiếm xuất thân Đông Hải Độc kiếm lô, bái nhập Kỳ môn Huyền Phong, độc kiếm chi đạo tạo nghệ Đông Lâm tiên nhai vô xuất kỳ hữu. Kiếm nhai Huyền Phong am hiểu kiếm đạo, tự nhiên với hắn kết giao chặt chẽ. Những người khác hắn có thể không nể mặt mũi, duy trì có Trần Trục kiếm tuyệt đối không được đại sư Vinh sẽ đánh gãy chân hắn. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này, thật sự là xem địa phim dưới đồ ăn." Chân Trúc Kiếm cười một tiếng. "Đúng rồi, ngươi mới là trong núi ngưng tụ ngũ hành kiếm linh." "Đúng." Tống Lâm thái độ cung kính. "Ngươi là được rồi." Chân Trúc Kiếm trầm chờ nói. "Xong rồi." Tống Lâm bình tĩnh gật đầu. Bây giờ thế cục nguy cấp, hắn cũng đã trưởng thành, tự nhiên không có cái gì tốt giấu giếm nữa. Tề bà đám người cùng nhau hít vào khí lạnh, tựa như muốn đem kiếm nhai huyền phong khí lạnh dành thời gian. Ngũ thế chi kiếm, nhất thế thành đôi. Hắn thế mà thật làm được canh kim kiếm thân cùng ngũ hành kiếm linh dung hợp một thể, nhìn từ bề ngoài lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. "Ngươi qua đây." Chân Trục Kiếm kéo muột phát Tống Lâm tay áo, lôi kéo hắn đi tới một bên. Thấp giọng nói, "Tiểu tử ngươi sẽ không tính toán còn muốn tiếp được a?" Tống Lâm đương nhiên biết rồi hắn ý tứ, khẳng định gật đầu, "Đúng. Đừng. Tuyệt đối đừng." Chân Trục Kiếm lắc đầu liên tục, "Ngươi thiên tư chắc việc, phúc duyên thấm hậu. Được rồi kiếm nhai huyền phong cùng tiểu tiên lý thị hai trụ cột lớn, mới có thể nhất thế thành tựu hai kiếm. Nhưng nếu tiếp tục nữa, như thế nào?" Tống Lâm cười nói, Hôm nay Thiên Chu chi kiếp, ngươi cũng thấy đấy. Chân trụ kiếm ý vị thông trường nói, phương thiên địa này quá nhỏ, dùng ngươi không được như vậy yêu nghiệt. Chính là kiếm con như vậy truyền thuyết thần thoại giống như tồn tại, vô thượng kim thân, cũng phải ngũ thế mà thành. Trong đó hung hiểm, người bình thường thực tế không cách nào đạo tri. Không nói ngươi có thể thành công hay không, chỉ là cái này lần tiếp theo Thiên Chu chi kiếp, uy năng chí ít còn muốn thêm gấp năm lần, không, gấp 10 lần. Ngươi mới chỉ là kim thân, phải thận trọng a. Thận trọng. Tống Lâm Yên lặng lộ ra nụ cười. Hắn đương nhiên muốn thận trọng. Làm một thế này thế cục nguy như trong trứng. Liên trường giáo chân nhân, Đông Lâm Kiêu Quân, đại thế tiểu như vậy người đều qua đời mà đi, hắn còn có tư cách thận trọng sao? Mỗi một thế giới, hắn đều muốn thận trọng. Cuối cùng xưa nay không vẫn là bị đại thế làm cho kiếm tẩu thiên phong, tại trong tuyệt cảnh bước vào cửa đoan. Rứt khoát, một thế này liền từ lấy tính tình đến rồi. Ngươi, chân trụ kiếm gặp hắn bộ dáng này, liền biết mình chẳng quen, không khỏi túi đầu thở dài. Đa tại Trần Trưởng lão dạy bảo. Tống Lâm quay đầu nhìn lên trời, nhìn xem thanh minh cửu tiêu vông ngẩn bầu trời. Thản nhiên nói, nhưng một thế này, ta nhất định đi một cái không tầm thường lộ trình cái này không phải là của ta lựa chọn mà là thiên mệnh cho lựa chọn của ta. Nếu ngày này muốn giết ta, buộc ta đi đường này. Thiên nhưng người ta, ta lợi dụng kiếm chu thiên, lại có làm sao? Ầm ầm, mét vuông một tiếng sét nộ vang. Tích táp. Kiếm nhai huyền phong đống nhiên cuồng phong mưa dạo, toàn bộ bầu trời âm trầm xuống. Biến thiên. Chân trụ kiếm hoàng sợ nhìn xem trước người, phảng phất kiếm tiên xuất thế thanh niên, nhất thời lại quên môn ngữ. Ngũ thế chi kiếm, nhất thế mã thành. Thiên nhưng người ta, lấy kiếm chu thiên. Cuồng. Thật thật cuồng. Lớn như thế ý nguyện vĩ đại, hắn làm sao dám nói ra? Chương 374, Hàn Thối chi trở về. Trường 374, Hàn Thối Chi trở về đưa đi Đông Lâm tiên nhai đồng môn. Tống Lâm trở lại Kim lần cùng, thấy Tống Ngọc Nhan đang vui vẻ đùa đại bạc tỏ, liền bế trước phòng. Phu Quân, ăn cơm gọi ta. Linh Căn, Kim, 50, Mục, 50, Nước, 50, Hỏa, 50, Thổ, 50, Phòng, 30, Lôi, 30, Ta, 0, Phúc Duyên, 49, 49, 49 Pháp, 72, 72, 72, Thần, 19, Linh, 11, Kiếm, 19, Đao, 18. Ngũ hành Linh Căn đều đạt tới 5 thành tăng thêm. Phúc Duyên cũng không gia tăng. Pháp lực vẫn là 72 sợi, tâm thần chi lực cũng không lỗ xác. Ngược lại là linh tử một nhảy lên tăng tới 11. Ngay tại cái này thời gian qua một lát, lại từ 11 nhảy lên tới 12. Linh một trong hạng, đến tụt cùng đại biểu cái gì? Tống Lâm xếp bằng ở thanh tâm bộ đoàn bên trên, yên lặng suy nghĩ. Ngũ hành kiếm linh, cho là linh. Nhưng chúng nó nhưng thật ra là ngũ hành linh căn cụ hiện hóa, là một loại thể chất. Dùng hắn để miêu tả linh tựa hồ có chút bất công. Nửa ngày, Tống Lâm không thu hoạch được gì. Khẽ lắc đầu, bắt đầu kiểm nghiệm hôm nay thu hoạch đầu ngón tay một sợi ngũ hành kiếm mang hiện hiện. Tuy theo đọc, đống nhiên chuyển hóa làm thập tuyệt kim quang. So sánh biểu tự ôn nhuận bình hòa ngũ hành kiếm mang, thập tuyệt kim quang phong mang tất lộ, tràn ngập nồng hậu dậy đặc ý sát phạt. Làm Tống Lâm đem thể nội 72 sợi pháp lực đều chuyển hóa làm thập tuyệt kim quang, toàn bộ lập tức kích động, tựa như muốn cao bằng trời, chiến ý sôi trào. Truyền. Tống Lâm tâm niệm vừa động, thập tuyệt kim quang thoáng chốc đều chuyển hóa làm ngũ hành kiếm mang, sát phạt chi khí tán đi, xung quanh ngũ hành chi lực tự nhiên gia tốc tràn vào, sau đó bị thể nội ngũ hành kiếm linh tinh hóa. Vẹn vẹn tu hành một lát, Tống Lâm thể nội sinh ra thứ 73 sợi pháp lực đây là bắt nguồn từ trước đó tích lũy, cũng đại biểu ngũ hành kiếm linh kim thân tu hành hữu thế. Thoải mái. Tống Lâm mở to mắt, kinh hỉ dị thường. Ta tình huống hiện tại, xem như hoàn thành ngũ hành hợp nhất, chỉ đợi đem phong lôi hai nguyên tố linh căn tăng lên, thất nguyên hợp nhất có hy vọng. Cho dù tính không được vô thượng kim thân, cũng chờ tại chôn thêm một viên tiếp theo tiềm lực 10 phần hạt giống. Tương lai, nhất định có thể đăng lâm vô thượng. Chính là hiện nay ta, cũng so trước đó mạnh không biết. Can kim kiếm thân tiện ở công phạt, tương đối cực đoan. Ngũ hành kiếm linh chú ý cân bằng, tu hành càng thêm toàn diện. Đương nhiên Đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm quang lực sát thương cũng không kém. Thích hợp một chút quần chiến trang cảnh, đặc biệt là hiện nay tiên ma chi chiến. Ngũ hành hợp nhất, phong lôi làm phụ, canh kim làm kiếm. Phối hợp ngũ hành kiếm linh, Tống Lâm tu hành tốc độ thật to tăng tốc, đã đi tại một cái hình sáu cạnh phát triển trên đường đợi đến bước vào vạn pháp cảnh, thể phách chưa biến. Mở ra vạn pháp đan điền, nội cảnh tiểu thiên địa, tu hành tốc độ tự sẽ nâng cao một bước. Thời gian tu rơi, chớp mắt mà qua. 19 tháng 5. Tống Lâm đã cô đọng 75 sợi pháp lực, đồng thời ăn không ít bách bảo thọ cống hiến thiên tài địa bảo, linh căn mê tích lũy 30 điểm. Cách cách mục tiêu 200 số lượng, còn cách một đoạn chiêm chiếp đại bạch thỏ núp ở Tống Ngọc Nhan trong lực, không ngừng kêu to, giống như tại lên án Tống Lâm cái chủ nhân này vô lương. Được rồi được rồi, phu quân tu hành đang đứng ở nấu chốt, ăn một chút thiên tài địa bảo, sau này sẽ trả lại cho ngươi. Tống Ngọc Nhan ăn đuổi vật nhỏ ôn nhu nói, thỏ con thỏ còn có cái gì bà bối, nhường tỷ tỷ nhìn thấy được hay không? Tiểu tíu, đại bạch thỏ hai con người ngốc trẻ. nghịch đại trời ạ. Cái này không đàn bà không biết xấu hổ, mỗi một lần đều theo nó nơi này lừa gạt đi bà bối, sau đó cho nàng cái kia phu quân đưa đi, một cái nghịch thiên người, một cái thiên mệnh người. Liên sẽ ức hiếp nó một cái đáng thương bất lực con thỏ nhỏ thì không có rồi sao?" Tống Ngọc Nhan trong mắt lộ ra vẻ thất vọng. Bây giờ Tiên Ma hội tụ sơn hải quan đại chiến, Đông Lâm Tiên nhai toàn lực ứng phó, đại sư huynh Hàn Thối chi càng là rời trống kiếm nhai huyền phong trấn tạng, vi phụ cấp Tống Lâm tu hành. Nàng ngay cả mình những năm này thu lễ vật đều lấy lại đi ra. Thu A đại bạch thỏ ấp á búng, miệng há ra. Một mai kim quang lóng lánh lưu ly li bảo châu, lập tức lăn xuống tại Tống Ngọc Nhan đại bạch thỏ bên trên. "Đây là?" Tống Ngọc Nhan một tiếng kinh hỉ thở nhẹ. Cái này một mai bảo châu dáng vẻ, nàng tựa hồ tại ngũ sư tỷ trên thân qua. Thu đại bạch thỏ quay đầu sang chỗ khác, thỏ mặt tràn đầy đau lòng. 3 vạn 5 phần lưu ly kim quang bảo châu, đây chính là nó đánh hơn 1000 giảm động, mới từ kim quang động dưới vụng trộm móc ra. Một mai giá trị một bình 6 truyền linh đan, công hiệu có thể trợ người thoát thai hoan cốt, thành tựu nhị phẩm kim linh căn thể phách, liền pháp tướng tiên chân đều cẩu còn không được. Thật sự là lưu ly kim quang bảo châu sao? Xem ra giá trị ít cũng là hấp thu vạn năm kim khí. Tốt con thỏ, tỷ tỷ thay phu quân cảm ơn ngươi. Tống Ngọc Nhan ôm đại bạch thỏ, hung hăng hôn một cái. Thu đại bạch thỏ mặt mũi tràn đầy vẻ bỏ. Bại gia nữ người, quả nhiên lại muốn đem bảo bối cho nàng phu quân. Tháng 5 năm 22, Tống Lâm được lưu ly kim quang bảo châu trợ giúp Tu vi đột nhiên tăng mạnh, một đêm nung tụ 13 đạo thập tuyệt kim quang. Tu vi tăng lên tới 88 sợi pháp lực, khoảng cách vạn pháp chi cảnh càng cả ngày càng gần đồng thời linh căn mặt bảng hấp thu bảo châu linh tinh, vì hắn cung cấp trọn vẹn 24 điểm linh căn ấy, số dư còn lại tích lũy tới 54. Chí ít tu hành tới vạn pháp cảnh, ta mới có tư cách tham dự sơn hải quan chi chiến. Bằng không, Tống Lâm nhìn qua thế giới ở bên ngoài núi, ánh mắt u ám. Hắn nhớ tới tiểu tiên Lý Thị diệt vong. Thân là Lý Thị duy nhất người sống sót, Đông Lâm kiếm quân đệ tử, hắn một khi xuất hiện tại chiến trường, thế tất mặt đối với thượng cổ tam đại ma thủ ám toán, nhào vào cho dù có. Tống Lâm vô ý thức vỗ một cái đai lưng, mềm hoặc gãy đầu. "Ồ, có cái gì?" Không nhớ nổi. Cái kia một cái ám kim đai lưng, chẳng biết lúc nào lại về tới hắn trên lưng. Tiễn lặng thủ hộ lấy. "Đương nhiên." Tây Bắc biên bầu trời xẹt qua một đạo kiếm quang. "Là ai?" Tống Lâm ngẩng đầu nhìn ra xa, ánh mắt kích động. Kiếm nhai huyền phong kiếm quang đặc biệt khá rõ ràng, cùng bình thường kiếm tu hoàn toàn khác biệt. Mà kiếm quang sáng loáng hướng kiếm nhai huyền phong mà đến, ngoại trừ nhà mình sư huynh đệ, Tống Lâm nghĩ không ra những người khác. Một lát sau, hai đạo kiếm quang một trước một sau, rơi vào vấn kiếm nhai phía trước. Tiểu sư đệ. Hàn Thối Chi nhìn xem Tống Lâm, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Ngươi khi nào tỉnh, chúng ta làm sao không biết? Thẩm Tang Cốc tiến lên mấy bước, nắm Tống Lâm tay, mừng rỡ hỏi. Ta đã tỉnh 3 tháng nha. Hai vị sư huynh có trách nhiệm với người, không có thời gian quan tâm ta tiểu sư đệ này cũng là nên. Tống Lâm cười hì hì nói. Tiểu tử ngươi, muốn ăn đòn. Hàn Thối Chi làm bộ muốn đánh. Tống Lâm đội vàng nhấc tay đổi hàng, quay người hướng phía dưới núi chạy tới. Đại sư huynh ta sai rồi, lần sau có dám. Ha ha ha. Kiếm Nhai Huyền Phong bên trên lập tức tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Tùy theo hai người trở về, Vắng vẻ sơn bên trên lập tức náo nhiệt rất nhiều. Trong đêm, bốn người ngồi vây quanh bên cạnh lò lửa, uống rượu, tán gẫu, bầu không khí hòa hợp. Tống Lâm nghe lấy Thẩm Tàng Quốc nói xong trong khoảng thời gian này gió tanh mưa máu, cũng đem chính mình tu hành tiến độ cáo tri hai vị sư huynh. Tống Ngọc Nhan ở một bên yên lặng làm ba người thêm rượu, Tô Uyển hiền lành. Hàn Thối Chi cũng không ngừng mà người, ánh mắt xuyên thấu qua bệ cửa sổ, kinh ngạc nhìn về phía kiếm nhai huyền phong đỉnh núi phương hướng. Bầu không khí dần dần có chút đi lặng. Tất cả mọi người biết được Hàn Thối Chi tâm sự, minh bạch hắn cùng loại rụt rè gần quê hương tâm tình, nhất thời lại không biết như thế nào khuyên bảo. Sư Minh đệ trong tám người, Hàn Thối Chi cùng Kiếm Quân ở chung lâu nhất, quan hệ người thân nhất, không giống Thẩm Tàng Cốc cùng Tống Lâm, thậm chí chưa hề thấy tận mắt Kiếm Quân một mặt. Đại sư Minh lần này về núi, có thể là vì sư tôn sự tình. Tống Lâm lại chủ động đánh vỡ chủ đề. "Tiểu sư đệ." Hàn Thối Chi giật giật miệng, tiến lặng nắm chặt song quyền. Trong lòng của hắn thực ra sớm đã làm tốt chuẩn bị xấu nhất đoạn đường này cấp bách đuổi chậm đuổi, vượt qua mấy trăm vạn dặm sơn hải đại địa. Nhưng đến Kiếm Nhai Huyền Phòng, Kiếm Quân hóa kiếm chi địa gần ngay trước mắt, hắn ngược lại không dám lên đi. "Ha ha ha, Đại sư Minh a Đại sư Minh." Ngươi sao có thể đối sư tôn không có lòng tin đâu?" Tống Lâm một mặt đùa cợt, "Có ý tứ gì?" Hàn Thối Chi, Thẩm Tang Cốc nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ. "Sư tôn vô địch Đông Lâm, kiếm trưởng tiên thần, thân là Đông Lâm đại đệ tử từ xưa đến nay để nhấc nhân, ngươi không tin mình, chẳng lẽ còn chưa tin sư tôn?" "Đại sư huynh, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi." Tống Lâm một mặt ghét bỏ biểu lộ, lộ ra có mấy phần tật lực. Hàn Thối Chi hai người xem cái này, lập tức trong lòng khẽ động. "Tiểu sư đệ, ngươi một mực tại trên núi Hàn La biết rồi cái gì?" Thẩm Tang Cốc dần dần trừng to mắt, để nén nỗi tâm kinh hỉ. "Nhanh, mau nói." Toán sư huynh và ngươi. Hàn Thối Chi càng là một phát bắt được Tống Lâm cánh tay, ánh mắt lộ ra một vẻ cầu khẩn. Tống Lâm nhìn thấy Hàn Thối Chi biểu lộ, không khỏi cảm thấy thở dài, hy vọng đại sư huynh ngươi sau này sau khi biết chân tướng, không nên oán ta. Đây hết thảy đều là sư tôn sắp xếp. Sau đó, hắn cười mỉm mà nói, ngươi làm ta như thế nào tỉnh lại? Như thế nào ngũ hành hợp nhất, ngưng tụ ngũ hành kiếm linh chi thân? Đương nhiên là sư tôn âm thầm hỗ trợ a. Không chỉ có như thế. Hắn nói xong, bỗng nhiên đầu ngón tay ngưng tụ nhất đạo ngũ hành kiếm mang, đoạn quát một tiếng, huyền đông ngưng thần quang, kiếm nhập bạch ngọc kinh. Toàn châu, cái kia ngũ hành kiếm mang lại hóa thành một đạo bạch quang, phóng lên tận trời. Nồng đậm kiếm ý dù sao kiếm nhai huyền phòng, xuyên thủng màn đêm, ở trong thiên địa lưu lại một đạo thật dài bạch hồng. Đây là Hàn Thối Chi, thần tàng quốc đều sợ ngây người. Nhập môn muẫn thẩm tàng cốc chỉ là ngạc nhiên, Hàn Thối Chi nhưng là vừa mừng vừa sợ, suýt nữa kích động nhảy dựng lên. La sư Tôn Huyền Độ linh tiêu phi kiên quyết. Đây là sư Tôn Huyền Độ linh tiêu phi kiên quyết. Ta tuổi nhỏ lúc từng gặp hắn thi triển một lần, nhất kiếm phi tiên, kiếm chạm thần thánh. Tiểu sư đại ngươi, ngươi, hẳn là đây là sư Tôn truyền thụ cho ngươi. Đương nhiên Tống Lâm ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy tự ngạo. Sư Tôn thấy ta thiên tư tung hoành, có thanh xuất vu lam chi từ, nói cùng kẻ này tình khủng như vậy. Ba. Hàn Tuế chi đầu ngón tay hung hăng đập vào Tống Lâm trên trán. Thật dễ nói chuyện. A. Tống Lâm gãi đầu lui ra phía sau một bước, ủy khuất nói, đây là Sư Tôn trong đêm nguyên thần báo mộng cho ta, hắn nói ta phi đao tuyệt kỹ 10 điểm phù hợp cái này một môn công pháp, liền để cho ta lĩnh hội một phen. Hiện nay các ngươi tin chưa? Ngươi nói những thứ này đều là thật. Hàn Tuế Thẩm Tàng Cốc ánh mắt đối mặt, vừa mừng vừa sợ đối mặt Tống Lâm xuất ra mạnh mẽ chứng cứ, bọn hắn rốt cục dần dần tin đúng a. Sư tôn của bọn hắn là ai? Đông Lâm Kiêu Quân, vô địch thiên hạ. Là bọn hắn cả đời tín ngưỡng, là rất nhiều người tín tâm nguồn suối, cho dù là đến từ bầu trời đích nhân, cho dù là vượt mọi thần thánh lại như thế nào, cũng không phải chưa từng trải qua. Buồn cười bọn hắn thân là kiếm quân chi đồ, lại chất vấn lên sư tôn của mình. Tin những cái kia tà ma chuyện hoang đường, ta cũng có thể lựa các ngươi. Tống Lâm ôm cánh tay mà đứng, khinh thường cười lạnh, các ngươi tự cho chất bình thường khó coi. Bản kiếm tiên siêu phàm thoát thân. Tự nhiên Đở sư Tôn coi trọng, truyền xuống. Ngươi mang nữa. Tiểu sư đệ, hôm nay bản sư huynh định phải thật tốt giáo dục một chút ngươi, như thế nào huynh trưởng như cha. Hàn Tối Chi, thầm tàng cốc nổi giận phừng phừng, dồn dập vén tay áo lên, hướng Tống Lâm nào tới. A, ta sai rồi. Đừng chạy. Các ngươi liên thủ ức hiếp sư đệ, ta muốn tìm sư Tôn cáo trạng. Ha ha ha, cáo trạng liền cáo tri, dù sao tối nay một trận này đánh ngươi là trốn không thoát. Sư huynh đệ ba người nhất thời náo loạn làm một đoạn. Tống Ngọc Nhan ở một bên che miệng cười trộm, đối ba người tình huynh đệ có chút hâm mộ đại bạch tỏ ngồi trên bàn. Hai mắt sáng lên nhìn xem đầy bạn thức ăn. Bát bắc gà, sào lăn vân rồng, linh lung sủi cảo, thịt kho tàu ngấn lý, đều là ăn ngon. Món ngon nhất chính là cái này bát bắc gà, bản tiên tỏ ăn cả một đời, không, ăn ba đời cũng sẽ không dính. Ngao đại bạch tỏ một đầu đâm vào trong khu vực, dường như đói bụng tám đời. Đúng rồi. Sư tôn nếu vô sự, vì sao một mực không thấy tăng hơi? Hàn Thối Chi lúc này hỏi một cái vấn đề mấu chốt. Chương 375, Thương Vương Thân Bình, Bất Quất Quân. Trần Diêu Sư Gia, chính khí trường tồn. Chương 375, Thương Vương Thân Bình, Bất Quất Quân. Trần Diêu Sư Gia Trí khí trung tồn. Ngươi hỏi ta, ta hỏi hay? Tống Lâm hừ một tiếng, thần sắc tự nhiên, tự nhiên mà thành hí kịch xương bản sắc. Gạt ngươi cảnh giới tối cao là chính mình cũng lực gạt, dễ dàng nhất để cho người ta tin tưởng hoàn luôn, nhất định không thể quá hoàn mỹ. Nghe nói như thế, Hàn Thối Chi lúng túng thẳng gãi đầu. Liền hắn cũng không dám đến hỏi sư tôn loại vấn đề này, chớ nói chi là Tống Lâm như vậy đệ tử mới nhậm môn. Ta đi trước thấy sư tôn một mặt. Dứt lời, hắn liền bước chân vội vàng đi ra ngoài. "Đừng!" Tống Lâm cũng không dám nhường hắn đi tọa vương phòng, liền vội vàng kéo Hàn Thối Chi, nói: Sư Tôn bế quan hóa kiếm chính vào khẩn yếu con đầu, ta muốn đây có lẽ là hắn không lộ diện nguyên nhân một trong. Bất quá hắn đã nói cho ta biết, thời khắc mấu chốt nhất định sẽ ra tay. Như thế nào tính toán thời khắc mấu chốt? Hàn Thối Chi dừng bước. Vậy phải xem đại sư huynh như thế nào nắm chắc. Tống Lâm ý vị thầm chừng nói. Ừm. Hàn Thối Chi lộ ra một nỗi nghi hoặc biểu lộ. Tống Lâm cười hắc hắc. Nói ra, sư Tôn tại chúng ta trong lòng là định hải thần châm. Tại U Minh thập phương tà ma trong mắt thì là treo đỉnh chi kiếm. Những cái kia trốn ở âm u trong góc có lệm, một mực tại thăm dò sư Tôn danh giới cuối cùng. Nhưng cũng bởi vậy, rất khó bắt được cái đuôi của bọn hắn. Ta muốn. Sư Tôn cũng tại các loại một cái cơ hội, mà dưới mắt đang có một cái cơ hội như vậy. Hắn thanh âm ngừng lại, nhìn xem Hàn Thối chi dần dần giật mình vẻ mặt. Tiếp tục nói, Ưu Minh thập phương không phải tại truyền bá sư Tôn tin qua đời sao? Chúng ta liền tương kế tự tế, làm sự thật cái này một lời đồn, lựa gạt qua tất cả người người. Chỉ cần có thể dẫn xuất cái kia giấu sâu nhất Xích Nguyệt La mà. Sư Tôn xuất thủ, một kiếm đỉnh định tàn côn. Hắc hắc. Tống Lâm cười nói, Ưu Minh thập phương dần bắt đầu, bên ta quân tâm đại chấn, chắc chắn đại hội phần thắng. T. Hàn Đối chỉ một mặt hướng về, giống bị Tống Lâm đưa vào miêu tả tràng cảnh bên trong. Kiếm quân một kiếm chư ma, Đông Lâm đại quân giết đến nước vạn yêu ma đánh tới bảy, tại hắn thống ngự dưới tu phục sơn hạ, lập xuống vạn thế chi công. Diệu a. Thẩm Tang Cốc hướng về Tống Lâm dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Kế này có thể nói ngoan độc. Một khi áp dụng, Đông Lâm đại quân lòng tin tăng tác, tất nhiên xuất hiện tòa lớn tương vong. Nhưng đối U Minh thập phương tạo thành tổn thương, cũng đem gấp 10 lần, gấp trăm lần trả lại. Nhưng nếu có thể tìm ra Sích Nguyệt lão ma chân thân, cũng coi như đáng giá. Bất quá kế này cần cực tài diễn xuất cao, cũng không biết đại sư huynh được hay không. Tống Lâm mắm xoa xoa kích một chút Hàn Thối Chi. Ta đương nhiên có thể. Hàn Thối Chi đè nén trong lòng kích động, chỉ cần có thể thắng, cho dù trả bất cứ giá nào, ta đều có thể tiếp nhận. Tiểu sư đệ, hắn vỗ Tống Lâm bảo vai, cảm kích nói, ngươi không cần lo lắng ta không bỏ xuống được. Nhất thời thương vong, đổi vĩnh thế thái bình. Trong đó lợi hại ta tự hiểu rõ, thế cục như tiếp tục rằng có nữa, tương lai người đã chết nhất định càng nhiều. Chỉ bất quá, thật xin lỗi những cái kia vì thế hy sinh đồng đạo bọn họ. Đại sư huynh, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết. Ta tin tưởng ngươi. Tống Lâm trở tay đập vào Hàn Thối Chi trên cánh tay. "Ta cũng tin tưởng ngươi." Thẩm Tang Cốc một trưởng đặt tại Hàn Thối Chi cánh tay kia bên trên, ánh mắt tín nhiệm. "Tốt, ta hiện nay liền trở về. Các ngươi nhị sư huynh còn tại Sơn Hải Quan bên trong, hộ vệ tại ta thay thế ta hữu. Không quay lại đi, chỉ sợ dấu giếm không được bao lâu." Hàn Thối Chi trùng điểm gật đầu. "Đều nói rồi, đừng nóng đợi." Tống Lâm cổ quái cười một tiếng, đây không phải chính là cơ hội tốt nhất. Trước hết để cho người trung quanh hoài nghi, dần dần dao động quân tâm, Ngô Minh thập phương một cách tự nhiên liền sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó không cần chúng ta xuất thủ, bọn hắn tự nhiên sẽ có hành động. Cuối cùng, hắn cười lạnh một tiếng. Đại sư huynh âm thầm về núi tin tức lộ ra ánh sáng, lại vội vàng chạy trở về, tất cả mọi người sẽ tin tưởng. Kiếm quân thật đã chết rồi. Những cái kia ưa thích giấu đầu lộ đuôi âm u có lẽ tự sẽ không nhịn được lộ ra chân ngựa. Đến lúc đó, đến lúc đó liền mời sư Tôn xuất thủ, kiếm nhập Vũ Minh, quét sạch thiên địa. Hàn Tuối chi kích độc nói, "Tiểu sư đệ, nguyên lửa gạt người thủ đoạn, thật đúng là lô hỏa thuần thanh." Thẩm Tang Cốc không khỏi cảm thán nói, "Hắc hắc." Tống Lâm thấp tiếng cười khẽ. Hắn đâu chỉ sẽ gạt người Cang là một người điểm sức nhiều góc lao hí cử xương. Chờ sau này Hóa Thân kiếm quân ra sân, hy vọng các ngươi đầu không muốn đập quá ván rồi. Ngươi sẽ không ngay cả chúng ta đều lựa gà ta. Hàn Thối chi phóng tới ánh mắt nghi hoặc. Mau nói, có phải hay không còn có cái gì giấu giếm chúng ta? Thẩm Tang cúp một cái kẹp lấy Tống Lâm cái cổ, hung dữ chất vấn. "Buông tay, buông tay, Thẩm sư huynh, kiếm của ngươi tiên phong tứ thế đâu? Như thế du côn hành vi, thành gì thể chất, a xế thủng?" Tống Lâm mặt đỏ bừng lên, khoa tay múa chân dãy dụ lấy. Hàn Thối chi lập tức cười to. "Ha ha ha." Tiểu tử ngươi nhất định là lừa không biết nhiều thiếu nữ Phương Tâm, mới có thể như thế am hiểu trò lừa gạt. Hôm nay ta liền ngay trước đệ muội trước mặt, hung hăng giáo huấn ngươi một chút. Đa tỉnh kiếm khách vô tình kiếm, quả nhiên chỉ có lấy sai danh tự, không có để trò sai ngoại hiệu. Ngươi năm đó trong giang hồ không phải là loại kia nhỏ. Thẩm Tang Cốc mặt lộ vẻ cười lạnh âm dương quái khí mùi vị, quả thực cùng Diệp Lưu Vân cái kia hôn đạn giống nhau như lúc. Tiểu tử này chính là cái khó chịu kiếm tiên. Vì ngươi mới nổ cái kia cái gì vô tình. Tống Lâm bỗng nhiên quay đầu phun một bãi nước miếng tại thẩm Tang Cốc trên mặt. Ngươi? Thẩm Tang Cốc mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Vô ý thức buông tay thay đổi sắc mặt, Tống Lâm thừa cơ chui ra vây quanh, cô cẳng liền chạy, phát ra một trận đắc ý cười to. "Tiểu tử đừng chạy." "Liên chạy liên chạy, ha ha ha ha." Trong lúc nhất thời, Kim Lân cung bên trong đều là vui cười khí tức. Tống Ngọc Nhan một mặt ngây thơ, tự hỏi nhỏ cái gì vô tình là vật gì. Đại Bạch Thọ vẫn như cũ điên cuồng ăn vụng, tròn trịa bụng nhỏ tựa như làm sao cũng không chứa đầy mùng 8 tháng 6. Từ Hàn Thối Chi về núi tháng 1 có thừa, Sơn Hải quan chiến sự lại cháy lên, khói lửa ngập trời. Đông Lâm đại quân phó thống lĩnh Thương Thần Thông tại mùng 6 tháng năm tự mình dẫn 8 vạn thương họ Tinh Nhuệ con cháu, tập kích bất ngờ U Minh thập phương. Không ai từng nghĩ tới, tại cái này khớp nối điểm Thương Thần Thông lại sẽ nổi điên tập kích Vũ Minh thập phương bạn bộ. Chiến dịch này, 8 vạn thương họ bộ đội con em thâm nhập dưới đất 3000 dặm, càn quét U Minh, chạm địch nhân trăm vạn, phá hủy 370 tòa tà ma ổ, chặn đất U Minh cùng nhân gian liên lạc 3 ngày. Ma tiên sư giận dữ, hạ lệnh trận đánh Thương Thần Thông cùng U Minh phía dưới. Trăm vạn tà ma Tinh Nhuệ bao vây trận đánh, gửi tới 8 vạn thương họ con cháu tổn thất nặng nề. Liên tiếp 10 ngày, Thương Thần Thông vừa đánh vừa lui, cuối cùng lui không thể lui. Tháng 5 năm 22, Hàn Tối Chi về núi này, tám vạn thương họ con cháu hoành liệt một trận chiến, chôn xương Ú Minh. Thương Thần Thông mang theo đàn quân phá vây mà ra, rốt cục trở về mặt đất. Thế nhưng, các loại đại bọn hắn nhưng là chọn vẹn 200 vạn mặt đất yêu ma đại quân vây quanh. Thương Thần Thông quay đầu nhìn lại, còn sót lại 3000 thương họ con cháu người người tàn tận, toàn thân đẫm máu. Lẫn nhau hai bên cùng hùng hổ lấy, không ai ngã xuống. 3000 đối 300 vạn, không ai trong mắt có lùi bước chi ý. Hiện ra kỳ, thương gia con cháu, theo ta, giết địch. Thương thần thông gầm thét vang vọng Sơn Hải Quan. Giết! 3000 tàn binh bại tướng, bộc phát ra trước nay chưa có huyết tinh sát khí. Phảng phất một cái quyết tử huyết long, giết vào trăm vạn yêu ma trong đại quân. Làm cái kiếm một mặt nhuốm máu thương vương kỳ sừng sững thanh vân phía trên. Đóng giữ Sơn Hải Quan đại quân, rốt cục phát hiện đồng bạn tung tích. Một tiếng kèn lệnh, vang vọng đất trời, toàn quân xuất kích, đón về chiến hữu. Chiến dịch này, đời sau mệnh danh là Sơn Hải Cấp Cờ chi chiến. 3000 thương vương tàn binh đối mặt mấy trăm vạn đại quân phòng đây, tử thủ thương vương kỳ, từ đầu đến cuối sừng sững không ngã. Vô số Đông Lâm đại quân phấn khởi phản công, mọi người đồng tâm hiệp lực. Khi mọi người rốt cục đánh lui quân địch, lại chỉ thấy Thương Thần Thông xuất lĩnh ba tên dưới trướng tướng sĩ, bốn người tay chân đều tàn phế, theo tại Thương Vương Kỳ dưới. Từng cố thi thể chồng chất chồng chéo thành sơn, dùng thân thể của mình bảo vệ lấy trong lòng thần thánh cờ sĩ Thương Thần Thông tứ chi đều đoạn, một cái cương nha gắt gao cắn lấy cột cờ, ánh mắt bất khuất nhìn lên bầu trời. Thương Vương Tân Bình, bất khuất quân. Thảm liệt một màn để cho người ta động dung, cũng triệt để kích phát Đông Lâm đại quân ý chí. Tháng 5 năm 23, đại quân trống soái Hàn Thối chi ngự giá thân trình, kiếm tiên Chu trưởng sinh tự thân xuất thủ, kiếm trưởng vô tướng Ma Tôn phân thân. Ma thiên sư giới chướng ngũ đại ma chủ xuất thủ, ý đồ vạn quân từ đó chu sát tướng địch chủ soái. Phản chúng bây dập, bị đấu chiến huyền phong bảy đại đấu chiến thần phục kích. Chiến dịch này, Chu Trường Sinh, Tôn Cầu Duyên đại chiến uy phong. Tôn Cầu Duyên càng là dùng kim thân thân thể, chém ngược pháp tướng trấn ma, trọng được chính là cha Tôn vô phương Tôn tiểu thánh chi danh. Đấu chiến vô song, võ đạo nhập thánh. Sau đó, Song Vương Luân Phiên đại chiến, ngươi tới ta đi, lẫn nhau có thắng bại. Ma thiên sư thủ đoạn phong phú, liên thi quỷ kế, dẫn đến chí ít ngàn vạn tướng sĩ thân tử đạo tiêu, đông lâm đại quân tổn thất nặng nề. Dân dân trở thành rất nhiều trong lòng người ác ngộ. Sau đó có tin tức truyền ra, cái kia ma thiên sư thân phận thật sự, nhưng thật ra là chấn yêu sư gia con cháu, sư vạn đạo đức, nhân đạo phàn đồ, tội đáng chết vạn lần. Mặt đối với thiên hạ ung dung miệng, chấn yêu sư gia xấu hổ vô cùng. Chúng đệ tử đầu buộc lộ trắng, phấn chết mà chiến, mỗi lần đại chiến đều xông vào trước nhất, dùng sinh mệnh hoàn lại đối với người trong thiên hạ thua thiệt. Mùng 1 tháng 6, sư trưởng lăng mạnh kéo lao thân thể, chết trận sơn hải quan phía trước. Trước khi chết hô to, sư gia con cháu, chính khí trường tồn. Quân hùng tâm trấn, ám dạ mỹ mãng. Đến tận đây Trấn Yêu sư gia chỉ còn trên danh nghĩa, trong tộc sống lương triệt để sụp đổ, lại không thể chiến chi lực. Chỉ còn lại 16 tên 10 tuổi tiểu nhi, lại muốn nâng lên trấn yêu cơ sí, thân phó chiến trường thống soái Hàn Thối Chi không đành lòng, hạ lệnh phái hồi sư nhà ấu tử, phong tổn Trấn Yêu sư gia chi danh. Đợi ngày khác mặt trời quét sạch thiên địa, quay về sư gia hạo nhiên chính khí. Thế nhưng, phen này động tác lại làm cho rất nhiều lòng người sinh nghi nghi ngờ. Hàn Thối Chi lần này làm việc phụ họa hắn tính tình, nhưng mà vô luận cử chỉ, thần thái đều khiến lòng người không hài hòa. Đông Lâm cấp phe các cao tầng với hắn sớm chiều ở chung, thương nghị chính sách rốt cục phát hiện một chút không thích hợp, mất đi thương thần thông phụ trợ Hàn Thối Chi cuối cùng bại lộ thân phận. Mùng 9 tháng 6, một cái bí ẩn tin tức truyền khắp Đông Lâm đại quân, hiện nay Hàn Thối Chi là thay thế. Chân chính Hàn Thối Chi sớm đã trở lại Đông Lâm tiền ngay, tìm đòi nghiên cứu kiếm quân sứ tử. Bây giờ tháng 1 có thừa, chậm chạp không về, chỉ sợ trong lúc nhất thời. Đông Lâm đại quân xôn xao nổi lên bốn phía, ám lưu dũng động. Chương 376, kiếm đạo nội cảnh, 3000 kiếm đạo tiểu tiên điệp. Chương 376, kiếm đạo nội cảnh, 3000 kiếm đạo tiểu tiên điệp. Đại sư huynh, thời gian cũng đã không xài bị lắm. Kiếm Nhai Huyền Phong. Tống Lâm, Hàn Tuế Chi, Thẩm Tàng Cốc ba người đứng song vai, ngẩng nhìn hướng tây bắc bầu trời. Nơi đó là Sơn Hải Quan phương hướng, cách lấy mây trăm vạn dặm, giống như đều có thể nhìn thấy mù mịt bầu trời, vô số yêu ma tà khí trùng điên, che đậy thiên địa nhật nguyệt. Chúng ta chạy trở về, vừa vặn cần nửa tháng. Hàn Tuế Chi nặng nề gật đầu. Thẩm Tàng Cốc nói, "Tiểu sư đệ, chờ ngươi bước vào vạn pháp cảnh, chúng ta tại Sơn Hải Quan chờ ngươi." Tốt. Tống Lâm chỉnh trọng gật đầu. Tâm thần chìm vào náo hải, nhìn về phía linh căn mặt bảng linh căn, kim 50, mục 50, nước 50, hỏa 50, Thổ, 50, Phong, 30, Lôi, 30, Ta, 59, Phúc Duyên, 49, 49, 49, Pháp, 99, 99, 99 Thần, 19, Linh, 15, Kiếm, 19, Đao, 19. Tu vi của hắn chỉ thiếu chút nữa, hôm nay liền có thể bước vào vạn phát cảnh. Nhưng không có cùng hàn thối chi hai người đồng hành dự định. Bởi vì lần tiếp theo xuất hiện, hắn chính là vô địch thiên hạ kiếm quân, mà không lý tâm hoan. Vù vù. Hai đạo kiếm quang trốn vào hư không, chấp mắt tan biến ở chân trời. Thống lâm bay người mà quay về. Yên lặng tự hỏi chuyện kế tiếp. Bây giờ kiếm nhai huyền phòng, có thể tìm tới tài nguyên vẫn là quá ít. Thời gian nửa tháng linh căn mấy mới tích lũy tới 59 điểm. Xem ra cần phải bên trên chiến trường mới có thể có cơ hội. Linh tinh tử 12 điểm không hiểu tăng lên tới 15, xem ra ngũ hành kiếm linh quả thật có chút môn đạo. Còn có mức tiềm lực được đăm móc. Đao kiếm đồng nguyên, biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. Của ta kiếm đạo tạo nghệ tạm tiến, một cách tự nhiên có thể mang theo đao đạo cảnh giới tăng lên. Trái lại lý do tương tự. Hôm nay trước ngưng tụ thứ 100 sợi pháp lực, bước vào vạn pháp cảnh, nhìn xem hai đại nhất phẩm kim thân đúc thành thể chất sẽ có cỡ nào biến hóa mùng 10 tháng 6, Tống Lâm tại Vân Kiếm Nhai bên trên đột phá và pháp. Một ngày này, Kiếm Nhai Huyền Phong theo thường lệ bầu trời sẫm sét, mây đen đầy trời. Nhất đạo Thập Tuyệt Kim Quang giống như sắt trời chợt hiện, phá vỡ cái vân, trong nháy mắt quét sạch thiên địa. So sánh Kim Thân Kiếp, cái này cảnh giới tăng lên kiếp số còn chưa đủ nhìn a. Từng tiếng lãng cười tò truyền khắp đỉnh núi. Sau một khắc, Vân Kiếm Nhai bên trên kiếm khí tung hoành, ngũ đại kiếm đĩa cùng nhau thần quang chiếu rọi, rơi vào Tống Lâm trên thân. Hắn phục Lâm tâm trí, ngồi xếp bằng. Thập Tuyệt Kim Quang đại la kiếm điển, linh lung hồng trần tâm kinh, vô thượng thế tôn lưu ly kiếm sương. Đại ngũ hành hôn nguyên kiếm kinh, thái thượng vòng tỉnh tọa vòng tiên kinh. Ngũ thế chi kiếm nội dung hóa thành một dải hào quang, trong đầu chảy xuôi. Sau đó hóa thành năm thanh tiên kiếm, trấn áp trong ngóc 3000 kiếm đạo chân ý ngũ thế chi kiếm hợp nhất sức mạnh to lớn, lại so với 3000 kiếm đạo hợp lại cùng nhau đều mạnh. Phải biết, bọn chúng một cái mà nói, giống như đều là cùng một phẩm cấp kiếm với ta. Kiếm quân trí tuệ, thực tế để cho người ta ngạt nhiên. Tống Lâm trong lòng cảm thán. Vù vù, một cú kiếm ý chiếu rọi lại tiên, ngũ thế chi kiếm cùng 3000 kiếm đạo chân giải hòa lẫn, lại hóa thành cùng tọa vòng phong tiểu thiên địa cảnh tượng tương tự. Sau một khắc, Một vòng ngũ hành kiếm bản từ sâu trong thân thể nhảy vào náo hải, cùng đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm kinh đại biểu kiếm ý dung hợp, trong nháy mắt hóa thành tự thể. Sau đó, nhất đạo thập tuyệt kim quang xẹt qua hư không hoàn vũ. Một chuôi kim sáng lóng lánh thuần túy đến cực điểm tiên kiếm, tại khoảng cách hóa hư làm thật. Thập tuyệt kim quang lại là kiếm điện, thành. Đến tận đây, tại ngũ đại kiếm địa trong cõi u minh trợ ở dưới, ngũ thế chi kiếm tống lâm đã thành thứ hai. Oen. Toàn bộ hư không hoàn vũ bỗng nhiên chấn động, dần dần có do hư chuyển sự thật chi thế. Thập tuyệt kim quang, ngũ hành kiếm mang từ trong đầu sông vào thân thể. Trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân, nội ngoại hợp nhất, cải biến mỗi một tấc máu thịt, gần cốt, linh căn. Tống Lâm rõ ràng cảm thụ thân thể biến hóa. Thì ra là thế, cái này kiếm đạo nội cảnh thế giới chính là ta Vạn Pháp Tiểu Thiên Địa. Toả ra ta đối kiếm đạo lý giải, mỗi một bước, mỗi một tấc tăng lên đều có thể thể hiện. Một cầu ngũ hành chi khí từ bốn phương tám hướng gọi tới. Tống Lâm thể nội sinh ra cái thứ 101 sợi pháp lực, sau đó là 102, 103. Chớp mắt liền đạt tới 108 số lượng, sau đó mới dần dần chậm dần tốc độ. Tốc độ rõ ràng tăng lên. Tống Lâm mở to mắt Nhìn qua chung quanh như sương như yên ngũ thải hà quang, vạn pháp cảnh sau đó, long tượng kim thân tương lên đến chấp biến, dùng 100 sợi pháp lực làm căn cơ, tạo dựng nội cảnh thế giới, dùng bản thân khả năng câu thông thiên địa, dẫn động ngũ hành chi lực, tu hành tốc độ tăng lên rất nhiều. Thập truyền kim quang thiện ở công phạt, hiệu quả tạm thời không hiện. Ngũ hành kiếm linh tự tỉnh tự khiết, câu thông thiên địa năng lực thì triệt để bị khai quật ra đến vạn pháp cảnh giai đoạn, người tu hành đối ngoại vật ý lại đem rắn mạnh. Hắn ngũ hành kiếm linh hiệu quả, tại giai đoạn này càng là siêu quần bật tụ. Pháp lực đạt tới 108 sợi sau đó, trong cơ thể hắn ẩn tàng tiềm lực đã triệt để phóng thích. Nhưng sau này mỗi ngày chỉ ít có thể ngưng tụ một sợi pháp lực, một vạn sợi pháp lực chỉ cần một vạn tiền, cũng chính là 28 năm không đến. 28 năm, cái này đã rất nhanh. Kim thân tu sĩ hưởng thọ 900 năm, rất nhiều người cả một đời đều không nhất định có thể bước qua vạn pháp cảnh, ngưng tụ mệnh đan đây là một cái do hư chuyển thật quá trình. Tiểu thiên địa sở dĩ xưng là tiểu liền là bởi vì thật rất nhỏ. Không cách nào dùng mắt thường quan sát, cho dù sẽ ra một người kim thân, cũng vô pháp tìm kiếm đây là tại linh căn bên trên giải ra một cái tiểu thế giới. Chỉ có hóa hư làm thật, ngưng tụ mệnh đan mới có thể chân chính chạm đến chân thật. Sau đó đột phá cực hạn, Truy phạm làm tiên, thành tựu pháp tướng tiên điệp. Tống Lâm có một loại cảm giác đợi đến ngũ thế chi kiếm hợp những ngày, chính là đột phá pháp tướng thời điểm đây là lựa chọn của hắn, cũng là ngũ đại kiếm bia trợ lực kết quả. Có lẽ, còn có kiếm quân âm thầm bố trí. Kiếm quân mặc dù chưa hề hiện thân, thực ra đã sớm biết hắn giá vọng. Tống Lâm muốn đi đầu này gian nan nhất con đường, hắn liền mười điểm dứt khoát tắc thành cho hắn. Đem cái này khí số dị thường đệ tử, xem như trong tuyệt cảnh một chút hy vọng sống bồi dưỡng. Tương lai được hay không được, không quan hệ mệnh số, chỉ nhìn chính mình. Đa tạ các vị hôm nay trợ giúp. Tống Lâm đứng dậy, trịnh trọng hướng ngũ đại kiếm địa thi lễ một cái. Vạn vật có linh. Cái này Ngũ Đại kiếm bia sừng sững vẫn kiếm nhai mấy ngàn năm, sớm nhất canh kim kiếm bia thậm chí tồn tại hơn 1 vạn năm. Sớm đã sinh ra một chút linh trí giống như là trên núi người tu hành, là đồng môn của hắn. Sau này tiểu tử như có thành tựu, hát tới báo ân. Tống Lâm chỉnh trọ ứng thuận hứa hẹn, quay người rời khỏi. Một thế này, hắn có lẽ không có cơ hội. Nhưng 7000 năm sau kiếm nhai huyền phòng, Tống Lâm nhất định sẽ đi làm. Cái này không chỉ có liên quan đến kiếm quân truyền thừa, cũng là đối Ngũ Đại kiếm bia vô tư kính dân hồi báo ông. Năm tòa kiếm địa cùng nhau chấn động, giống như tản mát ra ý mừng rỡ đi tại trên đường núi. Tống Lâm Yên lặng suy nghĩ. Ngũ Hành Kiếm Linh không chỉ có hấp thu thiên địa linh hồn tốc độ gia tăng thật lớn, bước vào vạn pháp cảnh về sau, tự thỉnh tự khiết năng lực chỉ sợ cũng không tầm thường. Để ta hấp thu linh vật cô đọng, nhìn xem tốc độ. Nếu như có đầy đủ linh vật, tam truyền ngay cả năm truyền linh đan, hắn bước vào vạn pháp cảnh có lẽ chỉ cần 20 năm, 10 năm, ngay cả ngắn hơn. Chỉ là bây giờ kiếm nhai Huyền Phong Sơn cùng thủy tận. Những cái kia tu hành lâu ngày sinh linh, giống như giống như là kiếm nhai đồng môn, hắn cũng không tiện ăn người ta. Như vậy, chỉ có đem chủ ý đánh vào cái kia lại bạch thỏ trên thân. Tiểu quái quái, ngươi liền cho ta một kiện đi. Cuối cùng một kiện, van cậu ngươi rồi. Một lát sau, Kim Lân trong cung, Tống Ngọc Nhan xoa đại bạch thỏ, không được cầu khẩn. Chim chép đại bạch thỏ chỉ vào cách đó không xa ngồi nghiêm chỉnh Tống Lâm, giống như lớn tiếng lên ăn lấy cái gì. Cái tên xấu xa này, rõ ràng là chính mình mong muốn, lại chẳng biết xấu hổ nhường chính mình tiểu kiều thêm mồm miệng. Thật không biết xấu hổ. Cơm chổ nam, bạo lực cuồng, giam túi kiếm tiên. Ngọc Nhan, đêm nay ăn bát bát gà thế nào? Tống Lâm bỗng nhiên mở miệng. Tiểu Tíu, đại bạch thỏ động tác một trận, hai con ngươi lập lòe tỏa sáng. Bát bát gà ai? Tôi lắm. Tống Ngọc Nhan cười hì hì nói. Sau đó đối đại bạch thỏ nói, "Tiểu quắc quai, ngươi có ăn hay không?" Thu đại bạch thỏ một mặt chờ chờ. Nó đương nhiên muốn ăn. Có thể thành tinh tiên thỏ ngoan ngoãn biết rồi, bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm đây chính là cái kia giăng thúy kiếm tiên âm lưu quỷ kế, ý đồ dùng mỹ thực độc hại đơn thuần tiểu tiên thỏ. Không được, kiên quyết không được. Đại bạch thỏ bỗng nhiên lắc đầu, thái độ kiên định. Một lát sau, chiêm chiếp, thật là thơm. Đại bạch thỏ đem đầu buồn bực tại xứ trong khu vực, tròn vo trên mông nhỏ, một đoạn ngắn ngùi phần đuôi rung động rung động. Thống Lâm cùng Tống Ngọc Nhan không khỏi đối mặt mà cười. Bóng đêm dần dần sâu. Một người một thỏ đi tại Đông Lâm Tiên Nhai trên đường núi. "Con thỏ nhỏ, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi đây?" Tống Lâm tỏ mặt hỏi. Chiêm chớp chíu chíu chíu ba đại bạch thỏ đứng tại trên tảng đá, khoe tay múa chân. Bản Tiên Thỏ thật không có khẩu phần lương từ rồi. Bất quá Đông Lâm Tiên Nhai phía dưới mặt đất, thế nhưng là cất giấu vô tận bảo tàng vô tận. "Ngươi nếu là có bạn sự, liền cùng Bản Tiên Thỏ cùng đi tìm ú tìm tòi bí mật." Hừ hừ, Bản Tiên Thỏ thế nhưng là nỗ lực sức lao động a, một chút cũng không có thua thiệt ngươi cái này giám thú kiếm tiên. "Tốt tốt tốt, ta tùy ngươi cùng đi tìm." Tống Lâm hiểu đối phương ý tứ, bất đắc dĩ lắc đầu. Sơn Hải Quan chiến sự ngay tại thúc đẩy, Hàn Thối chi ít nhất phải tháng 6 20 năm mới có thể trở về đến chiến trường. Dù sao nhà nhãn rỗi cũng là nhà rỗi. Tìm kiếm thiên tài địa bảo, gia tăng tu vi, tăng lên phong lôi linh căn cũng là hiện tại trọng điểm. Một lát sau, Tống Lâm đi theo đại bạch thỏ vượt qua ngàn dặm, đến một mảnh tĩnh mịch sơn lâm. Nơi đây quái thạch gồ ghề, sinh linh phong phú, đại bạch thỏ dường như về nhà bình thường, mang theo Tống Lâm bước vào một cái sơn động. Sau đó, chỉ vào trong sơn động một cái đầu đại đạo quật, Dương Dương đáp ý hệ xò so sánh mang vẻ: "Ngươi để cho ta tiến vào cái này động." Tống Lâm hoàn toàn không còn gì để nói. Thu lại bạch thỏ hừ một tiếng, quay đầu liền hướng trong động chui vào. Một lát sau, giống như phát giác Tống Lâm không cùng đến, từ trong lỗ nhỏ thò đầu ra, một mặt ngây thơ mà nhìn xem Tống Lâm. Phàn Phật đang hỏi, ngươi làm sao còn không theo tới? Tống Lâm nửa ngày nói không ra lời. Hắn là người, không phải con thỏ. Nhỏ như vậy một cái hố, như thế nào chui được đi vào? Chiêm chiếp đại bạch thỏ một trận chỉ trỏ, Phàn Phật có chút tức giận. Cái này dám thối kiếm tiên, lại muốn nó một cái thỏ đi vất vả, một chút đều không muốn nỗ lực, đáng giận, quá đáng giận rồi. Hung hung hổ hổ một lát, đại bạch thỏ tức giận đến quay người lại chui vào trong động. Tựa như muốn một người tầm bảo đi. "Uy chờ ta một chút." Tống Lâm gãi đầu trầm tư. Bỗng nhiên hai con ngươi sáng lên, giống như nghĩ đến biện pháp đầu ngón tay một điểm kim quang ngưng tụ, trong nháy mắt xẹt qua cửa hàng, đem mấy trụ phương nam thổ nhẹ nhõm cắt chém. Thập tuyệt kim quang đột nhiên chuyển biến tính chất, hóa thành ngũ hành tiếng vọng, phi tốc xoay tròn ở giữa đem chúng quanh bụi đất ra bên ngoài ném đi. Vẹn vẹn mấy hơi thở, liền thanh lý ra một cái đầy đủ dung nạp một người cất bước đường hầm. "Diệu a." Tống Lâm cười lớn một tiếng, bước vào trong động. Chim chíp đại bạch thỏ nghe được sau lưng động tĩnh, xoay người nhìn lại, lập tức trợn mắt hốt hoồm. Người này không phải là con tọ tinh chuyển thế. Không không, hắn bản sự lợi hại như thế, tiếp trước nhất định là một vị nào đó Thọ Tiên đại đế. Đáng sợ. Sau này muốn khách khí với hắn một chút. A. Sau đó, một người một tọ cất bước long đất, như dẫm trên đất bằng. 3 ngày sau, Bạch Bảo tọ tại phía trước dẫn đường, Tống Lâm theo sát phía sau. Long đất không gian dần dần rộng lớn, trong không khí dạo có linh vận dần dần trở nên nồng đậm. Chợt có phía trước cuồn phong gào hét. Ha ha ha ba một trận mềm mại đáng yêu yêu kiểu cười từ trong gió bay tới, ta tưởng là ai đại gia Quan Lâm, nguyên là ngươi cái này rắm thối mềm mại đũn. Con tọ nhỏ Chúng ta bảo vật, hôm nay bảo ngươi có đến mà không có về." Thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, hóa thành một tiếng chấn động lòng đất gào thét. U ám động cột chỗ sâu, một cái thân như sơn nhạc con nhện đen, treo ngược trên vách động chậm rãi leo ra. Giống như núi căng phòng mộng lớn, bỗng nhiên phun ra một tấm võng lớn hướng đại bạch thỏ cùng tống lâm che lại đến. "Nha, lần này thế mà còn mang theo giúp đỡ." Chương 377, Âm Dương Tiên Đệ, Hùng Trần vống tỉnh. Chương 377, Âm Dương Tiên Đệ, Hùng Trần vống tỉnh. Chiêm chiếp đại bạch thỏ chỉ trỏ, giống như mắng 10 điểm có nghe, nhưng mà các loại cái kia sơn bạch mang theo mũi tanh mạng nhện che lại đến. Lập tức sợ sợ dù đầu, thẳng hướng Tống Lâm sau lưng chui vào. Chiêm chiếp, đánh nàng. "Tốt, xem ta." Tống Lâm tiến lên một bước, bỗng nhiên một vệt kim quang thấu thể mà ra, chém về phía sương bạch mạng nện. Chỉ thấy cái kia mạng nện từng trước bóng ánh sáng long lanh, phản phất cơn rồng. Nhìn kỹ lại, đúng là do vô số pháp lực cấu thành. Trong chớp mắt, kiếm quang cùng mạng nện chạm vào nhau. Tê kéo. Cái kia kỳ dị mạng nện bỗng nhiên bị kéo rải, sau đó theo tiếng mà vỡ. Thập tuyết kim quang tốc độ tuyệt luân, hướng ông lớn nện tinh đánh tới. Ồ. Tống Lâm cùng nện tinh cùng nhau sợ hai ổ một tiếng. Dung Thập Tuyệt Kim Quang sắc bén, lại suýt nữa không thể chặt đứt cái kia tính bền dẻo mười phần mạng nện. Nếu là ngũ hành hợp nhất trước đó Thập Tuyệt Kim Quang, chẳng phải là thật bị chặn. Diện Tinh càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình mạng nện có vây khốn tiên tỏa thần khả năng, cho dù pháp tướng tiên thật dưới sự khinh thường bị khống trụ, cũng tránh thoát không được. Cái này khu khu vạn pháp cảnh tiểu kiếm tiên, vì sao có thể vỡ? A. Trong động đột một tiếng giống to. Diện Tinh hét lên um lớn, phun ra đầy trời tơ nện, hóa thành từng đạo dây từng trắng từ bốn phương tám hướng thúc trụ Thập Tuyệt Kim Quang. Cùng lúc đó, mấy chục đạo tơ nện lặng yên tại hư không kéo dài, đánh út về phía Tống Lâm pháp lực phân chia, ta cũng biết. Tống Lâm Tiêu sai cười một tiếng, vẫn như cũ chưa sử xuất phi đao tuyệt kỹ, cũng chưa từng xuất ra ngũ hành kiếm mang. Cái kia sắp bay tới nền tinh trước mặt thập tuyệt kim quang, đột nhiên phân chia, từ một hóa trăm, từ trăm hóa ngàn, cuối cùng hóa thành 3000 kiếm quang, đâm rách đẩy trời tơ nhện. Không! Nền tinh tuyệt vọng giống to một tiếng, thân thể lập tức bị một đoàn yếu ớt lông châu thập tuyệt kim quang bao lấy. Một lát sau, ồ. Nàng lồm lớp lo sợ mở to mắt. Trước mắt kim quang chói mắt, 3000 đạo kiếm sắp kiếm quang chính trực thẳng đối với chính mình, mà nơi xa Tống Lâm, đại bạo thì bị từng tầng từng tầng mạng nhện bọc thành bánh trưng, lại là lưỡng bại câu thương, Nhện Tinh đại hỉ, ngay tại lúc kế tiếp, trong mắt nàng vui mừng ngưng trẻ tại con ngươi. Phá! Một tiếng quát khẽ từ nhện kén bên trong vang lên. Ngũ Thải Hà quan quét sạch rưu ám, giống như từng đạo Ngũ Thải Thiên vòng quét sạch hết thảy. Cái kiếm mềm dẻo sền sệt tơ nhện, tại Ngũ Hành này kiếm mang trước mắt phảng phất bất thường sợi tơ đồng dạng. Tống Lâm vô vô quần áo trên người, vẫn đạm phong thính nói, nguyên bản tới đối phó ngươi, còn phải dùng Ngũ Hành kiếm mang tương đối đơn, đơn giản. Nhện Tinh nhìn qua thân trước 3000 kim quang, con ngươi chấn động. Tiểu kiếm này tiên Rõ ràng là tại đùa ở bỡn chính mình, hoặc nói là tại nếm thử bản thân thủ đoạn. Hắn như thật muốn giết mình, tại cái này lăng lệ 3000 kim dưới ánh sáng, chính mình đâu có mệnh tại. Vì sao lại như vậy? Hắn bất quá là một cái mới vừa vào vạn pháp cảnh tiểu tu kỵ sĩ, mà chính mình sắp ngưng tụ mệnh đan, vạn pháp tùy tâm, thiên tư căn cốt càng không tầm thường. Tại mặt của đối phương trước, lại không có một ít sức hoàn thủ. Chiêm chiếp đại bạch thỏ ngẩng đầu đỡ ngực, chỉ vào niệm tinh dùng ngón tay chỉ Tống Lâm, cuối cùng chỉ vào chính mình, rương rương đắc ý, sau lưng một cái cái đuôi nhỏ nhỏ giật loạn chuyển. Đáng giận. Niệm tinh giáp hốt đều muốn cắn nát. Chiêm chiếp. Chỉ thấy cái kia con thỏ lấm la lấm lét đối Tống Lâm một trận khoa tay múa chân, liền dẫn hắn hướng động quật chỗ sâu đi đến, đối bằng như sơn nhạc nhẹ lớn lại không thèm quan tâm. Lệnh Tinh nhìn lên trước mắt 3000 kim quang, một cử động cũng không dám. Một lát sau, một người một thỏ bao lớn bao nhỏ, lén lén lút lút từ động quật chỗ sâu trở về. "Đa tạ khoản đãi, cho ngươi mượn một vài thứ, sau này nhất định trả lại." Tống Lâm nhấc tay vụ một cái, thập tuyệt kim quang hóa thành một sợi một lần nữa về nhập thể nội. Sau đó tiện tay dùng hòn đá khắc một chương giấy vay nợ, nhét vào Lệnh Tinh trước mắt. "A." Lệnh Tinh gắt gao nhìn chằm chằm hai người trên lưng ba quạ. Còn có đại bạch thỏ căng phòng quay hầm, tám con tính chất như ngọc kỳ lại chân ngọc sâu sắp rơi vào vết đá. Vô năng cuồng nộ. Hai cái này tiểu tặc trộm. Không, đoạt đồ đạc của nàng, nên ngang rời khỏi. Có thể nàng lại không có biện pháp nào. Sau này nhất định còn. Ha ha ha ha ha ha, ha, ha vô sĩ tiểu tặc, ngươi sợ là đời này cũng sẽ không trả. Á a a, tức chết ta rồi. Bất quá, dống nhiên từng trận tiểu mị cười nhẹ, tại u ám trong động cột tiếng vọng. An ta Hà Châu, sau này nhưng là không phải do ngươi rồi. Cái kia tiểu kiếm tiền, thoạt nhìn thật đúng là để đâu. Sau 3 ngày Đông Lâm tiên nhai một chỗ cửa hang, một người một thỏ thò đầu ra, cẩn thận từng ly từng tí tra xét xung quanh một vòng. "Không ai. Đi, về nhà." Tống Lâm cùng đại bạch thỏ hỉ khí dương dương rời khỏi. Một lát sau trở lại kiếm nhai huyền phòng, một người một thỏ bắt đầu kiểm kê tân vật. Rầm rầm. Từng túi hạt châu tròn xoe vảy xuống mặt bàn. Một chút khẽ đến, lại có trọn vẹn hơn 3700 quả. Hạt châu kia mặt ngoài óng ánh, bên trong thực ra giấu dếm cả thôn. Tống Lâm cầm lấy một viên, dùng 10 tuyệt kiếm ánh sáng phá vỡ, lại dùng trọn vẹn một cái hô hấp mới thành công. Lập tức Mô sợi tinh thuần pháp lực từ đó tràn lan, phản phật còn mang theo nào đó tính chất lực lượng kỳ lạ, Tống Lâm nhẹ nhàng hít hấp, cái kia thiện hắc sen lẫn khí lưu lập tức dung nhập xoang mũi. Chiêm chiếp đại bạch thỏ chi sau so đứng thẳng, nắm lên một hạt châu nhét vào trong miệng. Tự xê xoa một tiếng, hạt châu theo tiếng mà nát. Nó dương dương đắc ý nhìn xem Tống Lâm, phản phật đang khoe khoang bản lĩnh của mình. Từng. Tống Lâm không đếm xỉa tới xem nó, tinh tế phạm vị linh châu mang tới biến hóa. Một hạt châu, một sợi linh ẩn. Chất lượng giống như giống như là bình thường kim thân tu sĩ một sợi pháp lực. Bị hắn hấp thu chuyển hóa sau đó, lại chết xuất ngoài bảy thành hiệu dụng. Ngũ hành kiếm linh tự tính tự khiết khả năng, có thể thấy được luồng đốm. Một lát sau, Tống Lâm hấp thu 10 quả linh châu, ngưng tụ ra một sợi tới tinh chí thuần ngũ hành pháp lực. Đồng thời linh căn mặt bảng bên trên chỉ số cũng tăng lên một con số. Thứ này đến tột cùng là bảo vật gì? Tựa hồ ẩn chứa con nhện tinh kia pháp lực, lại mang theo nào đó kỳ lạ địa sát chi khí. Đối tu vi, thiên phú tăng lên đều cực kỳ rõ rệt. Ánh mắt của hắn sáng rực nhìn chằm chằm trên bản hơn 3000 hạt châu. Chiếc đại bạch thỏ thấy thế, lập tức bảo vệ trước người mình hạt châu, mắt to nhỏ dột luân chuyển. Cái kia chiếc của? Tống Lâm cười ha ha. Đây là ngươi Cái này là ta, cái này là của ta, cái này còn là ta. Đây mới là ngươi đại bạch thỏ nháy con mắt. Trơ mắt nhìn xem trước mặt mình linh châu càng ngày càng ít, trước mặt đối phương hạt châu càng ngày càng nhiều. Sức môi một xẹp, vậy mà ủy khuất khóc. Tốt rồi, tốt rồi, cho ngươi cho ngươi. Tống Lâm vội vàng vừa ró vừa lựa, đem cho đại bạch thỏ chi hoa hồng từ 100 tăng lên tới 200, cho vẹn gấp đôi số lượng. Thụ. Đại bạch thỏ trông mong nhìn xem Tống Lâm, giống như nghi hoặc hắn thế mà hảo tâm như vậy. Lần sau có cái gì tốt hàng, nhớ mang ta theo. Tống Lâm xoa đầu của nó, ngươi cũng đừng ngại ít, ta tốt xấu là bỏ ra nhiều công sức. Đương nhiên, không có ngươi dẫn đường cũng không được. Bất quá ngươi chủ tử ta đây, gần nhất tu vi tăng lên nhanh chóng, cần tài nguyên. Chờ sau này có tiền, nhất định phân ngươi càng nhiều. Chiêm chiếp. Đại Bạch thở nửa tin nửa ngờ, ôm 200 quả linh châu, dần dần vui vẻ ra mặt. 3000 phân ra 200, nó nhưng thật giống như chiếm đại tiện nghi một dạng. Liên Khóc. Liên Khóc. Sau này giám túi kiếm tiền lại ức hiếp chính mình, còn khóc cho hắn nhìn. Đúng rồi, ngươi biết thứ này kêu cái gì sao? Chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế đồng loại tiên tài địa bảo, chúng ta rời chống nền tình chân tảng, nó sẽ không giận điên lên a. Đông Lâm Tẩu mở hỏi, Thu Đại Bạch tỏ quay đầu sang chỗ khác. Nó mới sẽ không nói, thứ này là nền lớn kéo ra tới. Mỗi một khóa đều đại biểu nàng Tinh Nguyên, hấp thu Đông Lâm Tiên nhai phía dưới trăm loại âm sát chi khí đợi đến hút đủ rồi địa sát chi khí, nền tinh lại hấp thu trở về, khoảng cách luyện hóa trong đó sát khí, tu vi từ từ tăng lên đây là nền lớn tiên phú bản sự, người bình thường bắt trước không được. Cũng là bởi vì đây, nàng mới có thể tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, từ một cái nền con kim thân vạn phát cảnh. Danh tự này đương nhiên không có, trong mắt Đại Bạch tỏ nó chính là nhận phân. Đáng tiếc dăm thúy kiếm tiên tuổi không tốt. Chính mình không công cán một viên hắn thế mà không ăn. Bất quá, tự dưng, dù cái mũi hút cũng giống như vậy. 16 tháng 6, Ngụy Tử Linh lệnh động cột trở về, mừng đến hơn 3000 mai linh lệnh tinh nguyên. Cùng Bạch Bạo Thọ tria của không đồng đều, gặp nguy hãm hại. May mà nó ý nghĩ đỗ thuần, không ảnh hưởng toàn cục. Thế nhưng, Liên Bạch Bạo Thọ cũng không biết được, này châu ẩn chứa linh lệnh tinh khí, trong loại địa sát chi khí, còn có một ít đặc thù hồng trần võng tỉnh chân ý, chính là âm dương thiên mệnh nhất tộc tiên phú thủ đoạn. Người ngoài được bảo vật này châu, như thực khí quá lượng, nhất định hám sâu hồng trần võng tỉnh, không thể tự kiểm chế. Ý chí yếu kém người, biến thành linh lệnh chủ nhân dưới chân nô bộc, chúng trình không hay, cho dù ý chí kiên định người, khám phá tình quan cũng không khỏi bị hắn ảnh hưởng, trực diện bản tâm, hừng trần si tỉnh. Tháng 6 23, người đã đem hết thể linh lệnh tinh nguyên tiêu hao sạch sẽ. A, Tống Lâm ngơ ngác nhìn xem trước người một chỗ chỉ còn sắc không hạt châu, hơn 3700 hạt châu. Hắn phân ra bách bảo thọ 200 quả, lại phân tống ngọc nhan 1000 quả. Chính mình chỉ cần 2500 quả, liền có thể đem cần linh căn mấy rốt đẩy, còn có thể thừa 100 điểm dự bị. Kết quả? Không đúng. Tống Lâm đột nhiên phản ứng kịp. Cái gì trực diện bản tâm? Không chần chi si tỉnh, ta làm sao một điểm cảm giác đều không có? Đã hiểu, bởi vì ta là kiếm tiên, không có một chút tình cảm. Hắn càng nghĩ sắc mặt càng đen. Chính mình kinh lịch nhất thế, thế giới, ý chí kiên định, tự nhiên không bị ảnh hưởng. Nhưng Tống Ngọc Nhan đâu? Nàng một thế này tính tình yếu đuối, lúc này như ăn quá nhiều linh đạn tinh nguyên, chỉ sợ là. Bành! Tống Lâm trong nháy mắt đẩy cửa đi ra ngoài, chạy tới Tống Ngọc Nhan gian phòng. Phu quân! Mới vừa mở cửa phòng, Tống Ngọc Nhan liền nhỏ tới. Tình táo? Tỉnh táo một điểm. Tống Lâm vội vàng đè lại thiên kiêu bá mị nữ tử, vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này nữ nhân trước mắt mặt mũi giống như xuân, diễm chập trùng, rạng, nửa chặn nửa che tuyệt vai, trong mắt hắn phảng phất tồn tại không thể tưởng tượng nổi lực hấp dẫn. Trực diện bản tâm, hồng trần si tỉnh. Nhìn thấy Tống Ngọc Nhan một khắc này, Tống Lâm mới phát giác linh niệm tinh nguyên đối với mình không phải không ảnh hưởng, chỉ là cần muốn nhìn thấy đặc tu người mới sẽ kích hoạt đây là một loại thân thể từ trong ra ngoài bên trong có thể xúc động, rất khó dùng ý chí khắc chế. Mà Tống Ngọc Nhan, khi nhìn đến Tống Lâm một khắc này, nàng đã triệt để bản thân bị lạc lối, cả người giống như một cái quấn quýt si mê linh xạ, gắt gao ôm Tống Lâm quấn quýt si mê nhúc nhích. T. Tống Lâm hai con người phun lửa. Đống nhân một trưởng vô tại Tống Ngọc Nhan phần gãy. Trong lực loạn động nữ tử lập tức mềm nhũn ngã xuống. Tống Lâm lập tức nhẹ nhàng đỡ ra, đỡ dậy Tống Ngọc Nhan đặt lên giường. Sau đó kiểm tra một lần linh đạn tinh nguyên, phát hiện tròn vẹn thiếu đi 300 quả. Chuyện này phiền toái. Hắn cau mày, không biết nên làm thế nào cho phải. Tống Ngọc Nhan mới thần phục cảnh thế giới. Một thế này thiên tư càng là không bằng chính mình. 300 quả linh đạn tinh nguyên, đây đủ nàng triệt để mê thất. Sau này chỉ cần vừa nhìn thấy Tống Lâm, chỉ sợ đều sẽ không nhịn được tại chỗ hiến thân. Làm sao bây giờ? Suy nghĩ một lúc lâu sau, Tống Lâm đột nhiên hai con người sáng lên, linh lung hồng trần tâm kinh. Cái này một môn công pháp, tăng thêm Phùng Tuyết Quân Thánh Linh kiên quyết, không phải là chặt đứt tơ tình tốt tốt. Chỉ cần Tống Ngọc Nhan được Phùng Tuyết Quân truyền chuyển, nhất định có thể tạm thời ức chế trong lòng tình ý đến mức về sau. Tạm thời không lo được nhiều như vậy. Lúc này kiếm nhai huyền phong không có người bên ngoài còn tốt. Nếu là có người ngoài ở tại, Tống Ngọc Nhan sống thế nào? Quyết định, liên đệ nàng tu hành Thánh Linh kiên quyết, đi thờ ơ chi đạo. Dùng tình giảm tâm, đặt vỡ tình quan. Nhưng như vậy người thường thường dùng tình sâu vô cùng, tâm sinh có gãy. Muôn lai đời sau yêu hận khúc mắc đều là chính ta tạo ra. Tống Lâm nghĩ đến mình cùng Đạm Đài viền âm tình duyên, nghĩ đến đại sư Minh Hàn Thối Chi cùng Ngũ sư Tỷ Phùng Tuyết Quân tình duyên, không khỏi âm thầm đau đầu. Mình cùng Tống Ngọc Nhan nghi duyên, một thế này xem như không có chạy. Nhưng ít ra đời sau chính mình còn có thể đền bù mười hai, mà đại sư Minh cùng Ngũ sư Tỷ, nhất sinh nhất tử, nhất tri tình, một si tình, chỉ hy vọng bọn họ có thể có một cái đẹp kết cục tốt đẹp đi. Chí ít hiện tại xem ra còn có mấy phần hy vọng. Việc cấp bách là muốn trước phục sinh Ngũ sư Tỷ, mới có thể để cho nàng chuyển tụ hoàn chỉnh thành linh kiết quyết. Tống Lâm thở dài, hắn có tự mình hiểu lấy, liên chính mình cái kia gà mờ thánh linh kiếm quyết, chỉ sợ có thể đem Tống Ngọc Nhan cho tu được tẩu hỏa nhập ma. Chương 378, thập ác sám mệnh, thánh tá bộ đệ. Chương 378, thập ác sám mệnh, thánh tá bộ đệ. Tống Ngọc Nhan thẳng đến đêm khuya mới yếu ớt thức tỉnh. Lần đầu tiên liền thấy được Tống Lâm lưu lại thư, phía trên giản lược nói tóm tắt miêu tả linh lệnh tinh nguyên ngoài ý muốn, cũng nói hai người hiện nay không nên chạm mặt, sợ có mê thất mà lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Tống Ngọc Nhan ông thư, mở miệng tự nói, bí mật quan sát Tống Lâm xem cái này, rốt cục một chút tiến tâm quay người tiến về Vấn Kiếm Nhai, chuẩn bị tăng lên Phong Lôi Linh Can, thất nguyên hợp nhất sự tỉnh. Một đêm này, Vấn Kiếm Nhai trên không ẩn có Phong Lôi chi thành, nhưng mà cái kia một trận trong dự đoán lôi kiếp, lại chậm chạm chưa từng hạ xuống linh can, kim 50, mộc 50, nước 50, hỏa 50, thổ 50, phong 50, lôi 50, ta 100, phúc duyên 49, 49 49 pháp, 115 115, thần 19, linh 19, kiếm 19, đao 19. Tiếp đó, chỉ chờ đại tin tức của sư huynh Tống Lâm thấp giọng thở dài, phong lôi căn cốt tăng lên, cũng không đúc thành nhất phẩm kim thân. Hắn ngũ thế chi kiếm, vẫn như cũ chỉ tu thành hai kiếm, đồng thời chưa từng bước vào đại thành chi cảnh. Ma linh lung hồng chân tâm kinh, vô thượng thế tôn lưu ly kiếm sương, thái thượng vòng tỉnh tọa vòng tiên kinh, đều không phù hợp phòng lôi nhị tướng. Tống Lâm minh bạch đây là chính mình cơ duyên chưa tới, cũng không phải loại kia chờ đợi trên trời rơi xuống kỳ ngộ, mà là bản thân tích lũy còn chưa đủ. Chỉ có căn cốt thiên phú, mà đối phong lôi nhị tướng lĩnh ngộ không đủ, tự nhiên không có khả năng hình thành cùng canh kim kiếm thân, ngũ hành kiếm linh cùng đẳng cấp kim thân tháng 6 20 năm. Quân cái chết nghe đồn càng ngày càng nghiêm trọng, đã khống chế không nổi. Lời đồn đại tại Đông Lâm trong đại quân nhấc lên khủng hoảng, so với trong tưởng tượng nghiêm trọng rất nhiều. Đầu tiên là Sương Cùng phủ 1 triệu họ thế gia vứt bỏ quan mà đi, trốn hướng hải ngoại, khiến mấy chục vạn yêu ma đột phá sơn hải quan 33 vạn giảm chỗ, xâm nhập Đông Lâm nội địa, giết hại bách tính ngàn vạn. Sau có Đông Lâm nhị lưu tiên môn Lạc Hà phái được tà ma mê hoặc, toàn phái mà giảm, dẫn đến ba tên pháp tướng tiên chân rơi vào cạm bẫy, một chết một bị thương một khi mất tích, thương vương thân binh cùng chân yêu sư gia, dùng chính mình hy sinh vừa mới ổn định quân tâm. Bị tà ma lợi dụng lòng người nhút điểm tùy tiện nhất cử đánh tan. Đây là một loại từ trên xuống dưới cảm nhiễm. Liên lên tầng tiên môn, thế gia vọng tộc đều lo lắng bất an, có thể nghĩ mỗi ngày rục hết phấn chiến các tướng sĩ, liều chết giết địch lúc trong lòng tiếp nhận áp lực. Vì thế mà chiến, có đáng giá hay không? Đây là một cái rất khó trả lời vấn đề. Sơn Hải Quan kéo dài trăm dặm, mỗi một ngày đều phát sinh từng cộc từng cọ xúc động lòng người cố sự, cũng tràn ngập vô số phản bội, lùi bước, loại e sợ có người e ngại, liền nhất định có người kiên trì. Có người không dám đối mặt thì nhất định sẽ có người trực diện bản tâm. Từ đầu tháng 6 tới tháng 7, Kim Ma Song Phương từng tràn ra phong, tất cả mọi người cảm giác được một cơn mưa gió sắp đến bầu không khí. Tu Minh tập phương tổng tiến công, mấu chốt nhất một trận chiến, muốn tới mùng 1 tháng 7. Hàn tối chi rốt cục công khai tại Sơn Hải quan lộ diện. Thế nhưng, chờ đợi hắn đã là một cái không cách nào thu thập cục diện rối rắm. Rất nhiều doanh trại sớm đã người đi nhà trống. Đều đại tiên môn, thế gia tán tán trốn thì trốn, đều là chính mình đường lui làm chuẩn bị. Ngoại trừ quân kỷ nghiêm minh Thương Châu đại quân, còn có Đông Lâm tiên nhai ngũ đại huyền phong lực lượng trung kiên. Trong vạn dặm Sơn Hải quan phòng tuyến, đã thành một cái khắp nơi hở cái sàng. Hàn Đối chi không có quấy tội bọn hắn, chỉ là yên lặng ghi chép lưu lại mỗi một cái tiên môn, gia tộc, thế lực, cá nhân. Trong lòng của hắn tin tưởng vững chắc, Đông Lâm Cở Sí sẽ không ngực lại, bọn hắn nhất định sẽ nên đón kẻ thắng lợi cuối cùng. Mã lưu lại những người này danh tự, đem bị mãi mãi khắc sâu tại phòng công trên tấm địa. Hắn muốn sáng tạo lịch sử. Mùng 3 tháng 7, trăm vạn giặm sơn hải quan phòng tuyến, 72 cô yoma, tổng cộng 70000 vạn số lượng, điên cuồng xung quan. Thương Vương Nghĩa tử thương thần thông kéo lấy thân thể tàn phế, vung tay hô to, chỉ huy đại quân ngăn cản. Đông Lâm đại địa chín cái phương vị, đột nhiên cùng nhau chấn động. Cửu Long lật trời, sơn hà biến sắt. Trong giây mắt đó, toàn bộ Đông Lâm đại địa như muốn lật đổ, U Minh thập phương hiện hiện nhân gian, Đông Lâm đại địa chìm vào U Minh. Từng đạo cổ sáng đột nhiên từ trên mặt đất dâng lên. Đông Lâm tiên nhai liên hợp các phương tiên trấn, hợp lực bố trí xuống Cửu Huyền Khôn Long tiên trận, dùng bản thân đạo cơ làm đại giá, sinh sinh đem cái này một không thể kháng cự tiên địa sức mạnh to lớn lực chế tại phạm vi nhỏ nhất bên trong. Đông Dương, Chí Dương, Sương Hỏa, Trấn Diêu, Quá Linh, Thương Châu đại địa phía đông, 180 đạo cổ sáng sừng sững đại địa. Mấy ngàn vạn yêu ma sông phá sơn hải quan, phản phất dòng sông Điên cuồng cọ rửa cái tia từng đạo của sáng. Trận đấu rốt cục không còn cực hạn tại Sơn Hải Quan một chỗ. Toàn bộ Thương Châu, ngay cả Đông Lâm đại địa đều rơi vào một mảnh sơn hà phá toái chi cảnh. Chúng ta thua. Sơn Hải Quan phía trước, Thương Thần Thông nhìn qua khắp nơi quan vỡ người vong chẳng cảnh, lại nhịn đau không được khóc rơi nước mắt. Hắn đã trở thành một tên phế nhân, vô năng bất lực. Vẫn còn muốn trơ mắt nhìn xem chính mình đốt hết cuối cùng một phần lực lượng bảo vệ sơn hạ, bị ức vạn yêu ma chà đạp. Lúc này lại là khóc đến giống đứa bé, nước mắt đều lưu. Chúng ta thua sao? Hàn Tối Chi Yên lặng nhắm mắt lại, giống như không đành lòng lại nhịn. Hắn biết rồi Sơn Hải Quan vỡ ngày đó, nhất định sẽ rất thảm. Có thể thẳng đến tận mắt chứng kiến một màn này, mới hiểu được chính mình nội tâm cái kia một đạo khảm, có nhiều khó sống. Đinh đinh. Trên bầu trời, Chu trưởng sinh ngữ kiếm thanh minh, phong thái phiêu dật, thập tuyệt kim quang lập lòe vút tiêu. Mã Đức kiếm một người một bút, bỗ cục hư không, rất tới mấy trăm yêu ma tiến vào trong trận, dẫn bạo phù triệt đoạn nguyên tứ, thẩm tàng cốc lập thân Sơn Hải Quan trước, chúng quanh thi thể nằm một vòng lại một vòng. Hai người toàn thân nhuốm máu, dựa lưng vào nhau, cũng sắp kiệt lực. Chỗ xa hơn, còn thật nhiều Đông Lâm tiên giả, Thường Châu tướng sĩ đều lại tiên môn thế gia các tu sĩ, làm thủ hộ gia viên tận lấy cố gắng cuối cùng. Nhưng mà, trong lòng bọn họ đều hết sức rõ ràng, hôm nay, Sơn Hải Quan nhất định vỡ Đông Lâm đại quân toàn diện tan tác, ước vạn yêu ma tràn vào Đông Lâm. Số lượng của bọn họ đi qua một năm này cực đoan sinh sôi, sớm đã siêu việt Đông Lâm đại quân. Liên như thế lúc Chu Trường Sinh, thập tuyệt kim quang tung hành trong Sơn Hải, ứng minh một phương không một ma dám thăng anh kỳ phong. Nhưng mà, quay chung quanh tại cái kia ma tiên sư bên cạnh pháp tướng trấn ma, lại có chọn vẹn 300 số lượng. Phái ra 30 người quấn lấy Chu Trường Sinh Vận dụng Kim thân tà ma tiêu hao mã đắc kiếm, thậm chí không cần vận dụng pháp tướng. Còn lại 270 vị chân ma, Ma thiên sư chỉ vận dụng 170, tiến về sơn hải đai quan, công thành đoạt đất. Còn thừa 100 chân ma chăm chú bảo vệ ở hai bên người hắn. Ma thiên sư ngồi cao vân đài phía trên, nhìn xuống sơn hải quan sau phỉ nhiêu rộng lớn non xanh nước biếc, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tự tin. Đông Lâm tiên nhai, Thương Châu Vương, cùng các ngươi dây dưa lâu như vậy, cũng nên kết thúc. Bây giờ ta U Minh vô luận tầng dưới chốt vẫn là cao tầm số lượng, đều vượt xa Đông Lâm. Các ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Lý Tâm Hán Hắn tinh hồng bờ môi có chút biết lên. Ngươi không phải nói tiên tri hiểu đạo, gánh vác thương sinh sao? Vì sao đến loại trình độ này, còn không hiện thân? Thật kỳ vọng ngươi thấy chính mình hao hết tâm lực bảo vệ sơn hà, bị ta trả đạp lúc bộ dáng. Ha ha ha ha. Một trận tiếng cười vang dội truyền khắp sơn hải quan điên cuồng, túy ý, bạo ngược. Phản phất hội tụ trong nhân thế thập ác vào một thân, tràn ngập vô tận tâm tính tiêu cực. Cùng sau xem từ kính đỉnh thập ác so sánh. Một thế này sư vạn đạo đức, vô luận cái cục, tâm mắt, sở tác sở vi đều cao không chỉ và lần. Thập ác sám hối. Nhân chi sơ, tính bản thiện, cũng bản ác. Là một người ngay cả mình đều không cảm thấy ác, ngược lại cảm giác được đương nhiên, trong lòng hoàn toàn không có tông tộc, đạo đức quan niệm, càng không thị phi đúng sai. Một người như vậy, khoảng cách chân chính ma cũng không xa. Sư vạn đạo đức liền là như thế này, một trời sinh ắc nhân. Phàm phật sư gia hạo nhân chính khí vạn năm gột rửa mà đến, lưu lại cái kia một điểm không cách nào rửa sạch chỗ bẩn. Hắn cũng là một cái người mang thiên mệnh người. Cho dù tại thông u con trước, bị Tống Lâm phi đao tuyệt kỹ một đao chu sát, cũng có tọa cốt bổ tát thay thế vì hắn cản tai họa. Thế nhưng, mọi thứ tự có mặt đối lập. Thế gian đã có thiên sinh ắc nhân, tự nhiên cũng có thiên sinh từ bi người. Sơn Hải Quan bên ngoài, một nữ tử lặng lặng đứng tại đỉnh núi, nhìn qua phương xa tà ma tứ ngự tráng cảnh. Nàng thân mang biển thành, khuôn mặt trong sáng, mi tâm một điểm hồng mai ngân ký, phảng phất một mai thánh khiết bộ đề đã quả, nam giữ thiên sinh thần thánh mới có siêu nhiên khí chất. Hồng Trần Tiên đây là một vị vừa mới chuyển thế cựu truyền Hồng Trần Tiên. Trải qua cửu thế gặp chật trở, sắp thành tựu bộ đề đã quả, đập nát cửu tiêu, thẳng vào 33 trọng thiên ngoại tiên. Nàng minh bạch trận này kiếp số, không thuộc loại tại Đông Lâm đại địa, thuộc về rất nhiều người, cũng thuộc về mình. Cửu thế luân hồi, đã quả trở thành sự thật. Cuối cùng này nhất thế kết nạn, nhất định không có dễ dàng như vậy, mà lại tha cho ngươi phách lối nữa một thời gian. Đợi ta thành tựu pháp tướng, nhất định vung kiếm chém chết." Nữ tử một tiếng nói nhỏ, chớp mắt biến mất tại mương chỗ. Nàng là có đại trí tuệ người, biết được một trận chiến này chân chính cao nhân còn chưa xuất thủ, mặc dù lòng mang từ bi, lại sẽ không đi làm hy sinh vô vị. Có một số việc, tự nhiên sẽ có người đi làm. Có chút trách nhiệm, tự nhiên sẽ có người đi kháng. Nếu là cuối cùng thực tế không ai có thể chịu mùng 4 tháng 7. Trăm vạn Dặm Sơn Hải Quan phòng tuyến, tổng 59 chỗ bị phá. Mùng 5 tháng 7, chủ quan bị phá, hàng tối chi Thương thần thông tại sư huynh đệ bảo vệ dưới lui vào Đông Lâm nội địa. Tuyên cáo sơn hải quan phòng tuyến toàn diện bị phá, Đông Lâm đại quân lại không nguy hiểm có thể thủ. Ướt vạn yêu ma tràn vào nhân gian, thôn vệ sinh linh, xem người làm heo chó hối thực. Từng tòa phủ thành luân hãm, vô số thương châu bách tính tuyệt vọng ngược lại vô cùng quen thuộc trên mặt đất. Sơn Hà vỡ vụt, vạn vật tàn lũy vô số người ý đồ đứng ra, sau đó ngã xuống. Bờ vai của bọn hắn đã gánh không được như vậy cái nặng. Tuyệt vọng khí tức quét sạch toàn bộ Đông Lâm. Kiếm quân đã chết. Vào lúc này ai có thể giúp đỡ cứu bọn họ a? Mùng 6 tháng 7, Nhất đạo vĩ nạn thân ảnh từ Thương Vương tộc đi ra. Tuy Hoàng Thần Minh chi uy chiếu rọi thiên địa, phóng xạ bắt phương, Thương Châu Thánh Vương. Sự xuất hiện của hắn phản phất cho tuyệt vọng đám người mang đến một sợi hi vọng ánh lửa, chỉ có Hàn Thối Chi biết được. Thương Châu Thánh Vương nhất định sẽ bại. Thượng cổ Tam Đại Ma Thủ âm thầm bố trí nhiều năm như vậy, nhất định có nhằm vào Thương Châu Thánh Vương biện pháp. Cho dù không thành, cũng đủ để hạn chế đối phương. Chỉ có kiếm quân mới là bọn hắn hy vọng cuối cùng. Sư Tôn, nhanh ra tay đi. Hàn Thối Chi nhìn về phía kiếm nhai huyền phong phương hướng, yên lặng nói. Chương 379, Vô địch Đông Lâm, kiếm đạo đỉnh cao nhất. Chương 379 Vô địch Đông Lâm, kiếm đạo đỉnh cao nhất. Tháng 7 6. Thương Châu trung tâm, Thương Vương tộc. Thương Châu Thánh Vương tự thân xuất thủ, dùng Huy Hoàng Thần Minh chi uy trấn nhiếp U Minh thập phương, tiếp dẫn thiên địa chí lực, sát phong vạn tướng, dùng đại địa thần quyền tru sát 33 tên pháp tướng trấn ma. U Minh thập phương lần đầu phong mang gặp khó, chú đóng ở sơn hải quan phía trước. Từ giờ thần tới giờ mủi. Một vạn Thương Vương thân tộc, phản phất thiên binh thần tướng, xuất lĩnh mấy chục vạn Thương Vương hậu duệ, thân tụ Huy Hoàng Thần Minh chi lực, chẳng ma rất yêu, đánh đâu thắng đó. Càng đem gấp trăm lần tại bản thân yêu ma chặn đánh Thương Vương tộc trước đó. Ước vạn yêu ma giống như cái kia mồ đen dòng lũ máu sạch Thương Châu các nơi. Thương Vương tỏ tựa như dòng lũ bên trong đáng ẩm, tùy ý hùng thủy có rửa, tử thủ nói tóm tắt chi địa. Liên thông cái kia Thương Châu các nơi 180 đạo của sáng, trở thành tất cả mọi người trong lòng hy vọng cuối cùng. Các vương tán binh tán quân, tự phát hướng về khắp nơi của sáng hội tụ. Giờ thân, Thương Châu Thánh Vương mắt thấy tình huống cũng không rõ ràng đổi mới, rốt cục lần thứ 2 thân chinh. Lần này, hắn đem mục tiêu nhắm ngay chiếm cứ Sơn Hải Quan phía trước U Minh thập phương đại doanh, mà thiên sư, ngàn vạn trong ánh mắt. Thương Châu Thánh Vương một bước vượt qua và lẫm, thân mang cựu giao thần bảo, phản phất tử hư không bước ra. Không tốt, Sư Vạn Đạo Đức lập tức kinh hãi. Một cỗ mêng ngông thần uy tự nhiên truyền đến, ép tới người thở không nổi. Như vậy uy nghiêm cho dù là tại Sích Nguyệt Ma Tôn trên thân, hắn cũng chưa từng đã trải nghiệm qua. Sư gia tiểu tử, để mặc lại. Thương Châu Thánh Vương một đôi kim quang bốn phía con mắt, phản vật vô tình thần minh chi nhãn, trong nháy mắt liền khóa chặt Sư Vạn Đạo Đức thân ảnh. Chu sát ma thủ, thượng cổ tam đại ma tôn không ra, hắn liền trước hết giết cái này cái gọi là ma thiên sư. Oan, Nan Vạn Đạo kim sắc lôi đỉnh tử thiên không nện tụ, chớp mắt từ trên trời giáng xuống. A! cái kia kim sắc lôi đỉnh phảng Phật đối u minh tà ma có thiên sinh khắc chế khả năng, vẹn vẹn một kích, quay trùng quanh tại sư vạn đạo đức bên người trăm tên chân ma, liền có hơn 20 người hóa thành hư vô. Không thể ngăn cản. Đây mới thực là thần thánh chi uy, bình thường pháp tướng tiến chân, đặc biệt là bọn hắn những này dùng huyết tế chi lực nhanh chóng thúc chân ma, càng là thiên sinh bị khắc chế. Còn lại pháp tướng chân ma ánh mắt kinh hoàng, lại có tán loạn chi thế. Lại đến. Thương Châu Thánh Vương ánh mắt vô tình, tay bên trong thần uy lại lần nữa ngưng tụ. Đương nhiên, Nhất đạo quỷ dị thanh âm tầng tầng chồng chéo chồng chéo ở bên tai hiện hiện, rốt cục bắt được cái đuôi của ngươi rồi. Cái gì? Thương Châu Thánh Vương thần tâm hơi rung, kiệt kiệt kiệt. 72 tên pháp tướng chân ma bỗng nhiên thần sắc biến hóa, lộ ra 10 điểm nụ cười quỷ dị. Sau một khắc, thân hình của bọn hắn từ biến mất tại chỗ, dường như trốn vào hư không, lại từ bốn phía bắt phương nhảy ra, bao bọc vây quanh Thương Châu Thánh Vương thân ảnh. Oèn. 72 đạo đen kịt quang đoàn đột nhiên nổ tung. Vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù là tu hành mấy ngàn năm Thương Châu Thánh Vương, đối mặt này quỷ dị biến hóa cũng có mấy phần không kịp phán lường. Nơi xa quan chiến hàn thối chi bọn người, càng là vẻ kinh hãi còn chưa lộ ra, chiến đấu cũng đã kết thúc. Hắc quang tán đi. Thương Châu Thánh Vương tóc hai rối bời, vị nạn tân hình vẫn như cũ lập tại thiên cung. Sơn Hải quan trước, trời chiều kết thúc. Sư vạn đạo đức thân ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích. Thương Châu Thánh Vương lại tại nguyên chỗ kinh ngạc một lúc lâu sau, chưa từng rời khỏi. Hàn Thối Chi cùng Chu Trường Sinh liếc nhau, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác khương ổn. Hồi lâu, thở dài một tiếng tại bên cạnh vang lên. "Lùi chi." Thánh Vương ở trên. Hàn Thối Chi trong lòng run lên. Ngươi sư tôn trước khi rời đi, có thể đã đối ngươi từng có bàn giao." Thương Châu Thánh Vương âm thanh êm vang lên. "Chưa từng." Hàn Thối Chi thành thật trả lời. Tại lúc ấy thần thánh trước mắt Hắn một câu nói láo cũng nói không nên lời. Ai? Thương Châu Thánh Vương lại lần nữa thở dài, quay người chắp tay nhìn qua trời chiều, thần sắc mù mịt. Ta đấu không lại họ. Lôi Chi, là ta không đủ. Ta không bằng rõ ràng Huy chân nhân, không bằng đại đế tử hữu, càng không bằng kiếm quân. Thân là Thương Châu Vương, liên quản lý dưới bách tính đều thủ không bảo vệ được. Ngươi nói, ta làm cái này Thương Châu Vương, có ý nghĩa gì? Âm ầm đại địa chấn động, sơn hạ sụp đổ. Hàn Thối chi ánh mắt hoảng sợ. Nghe cái này Thương Châu Thánh Vương mấy câu nói, lại có quyết tử chi ý. Thánh Vương, ngươi không phải tháng sau Hàn Thối chỉ ấy ấy lên tiếng. "Thắng? Ba cái kia lão giả căn bản không cùng ta chính diện giao phong, làm sao có thể thắng?" Thương Châu Thánh Vương ngữ khí bình tĩnh, "Ta không có thắng, cũng sẽ không thắng." Liên Đại Đế tiểu, kiếm quân bọn hắn cũng dám tính toán, huống chi là ta. "Lùi chi ngươi nghe lấy." Lần này ta xuất thủ chú ma, gửi tới Thương Châu khí vận dùng truyện, vẫn vô pháp dùng sức một mình bình định hạ kiếp. Ước vạn yêu ma tràn vào Thương Châu, diệt chi không hết, diệt chi không dứt. Khí vận bộ phát dung truyện, này lên kia xuống, không cần ba ngày, có lẽ chỉ cần ngày mai. Ta toàn thân mênh mông thần lực, liền sẽ suy yếu ba thành. Đến lúc đó, Tam đại ma thủ xuất thủ, thiên băng địa liệt, nước đổ khó hốt. Có lẽ, Thương Châu thật không cứu nổi. Người trở về đi, mang theo các sư huynh đệ trở về Đông Lâm tiên hay, nơi đó hoặc là trên đời này cuối cùng một tập tịch hộ. Hàn Tuế Chi Yên tính cũng nói, tựa hồ liền Thương Châu Thánh Vương đều đã chắc chắn, kiếm quân đã chết. Bất quá, hắn tin tưởng tiểu sư đệ, càng tin tưởng sư tôn. Hiện nay, hắn duy nhất có thể làm chỉ có chờ. Hôm sau, Thương Châu các nơi phạm vi lớn luôn hãm, sinh linh đồ thán, sắp chết trôi vào dặm. Rất nhiều người sớm đã đối với mấy cái này từ trước Sống cũng tốt, chết cũng được. Dù sao cuối cùng đều phải chết, tất cả mọi người muốn chết. Liên Thương Châu Thánh Vương đều bảo hộ không được bọn hắn, cái này một mảnh đại địa hy vọng cuối cùng đã triệt để dập tắt. Trong vòng một đêm, Thương Châu còn lại 180 phủ, lại có một nửa luôn hãm. Cũng không phải yêu ma tốc độ rất nhanh, mà là rất nhiều người sớm đã biết ngăn cản không nổi, trước giờ đi về phía Đông Hải chi bờ chuyện gì, còn lại đều là cưỡng trình chậm rãi bình dân bắt tính, như thế nào thoát khỏi yêu ma truy sát. Đại địa dính đầy dòng máu đỏ tươi, sơn hà hồ trong biển đều là trôi nổi thi cốt. Lần này, bọn hắn nên đón thảm thiết nhất thất bại. Buổi trưa. Thương Châu đại địa 180 cổ sáng tạo thành Cựu huyện Khôn Long tiên trận, bị rút ra 99 căn. Đại thành rẽ nát, còn thừa pháp tướng tiên chân bất đắc dĩ vực bộ trận mà chạy. Nhưng mà mênh mông biển núi, yêu ma vô số. Bọn hắn lại có thể chạy trốn tới lâu đây. Dở dậu. Mặt trời chiều ngã về tây, hoàng hôn kết thúc. Thương Châu Thánh Vương tử thủ tộc địa trước đó, cầu nguyện thượng thường, van xin ủng hộ. Không sai, thiên địa cũng không cấp cho bất kỳ đáp lại nào. Phản phất bọn hắn đã sớm bị thượng thương vứt bỏ. Thùng thùng. Một tôn to lớn vô cùng yêu ma thân thể, từ phương xa đại địa đi tới. Mỗi một bước đều là đất dùng nối truyện. Mỗi một bước đều có vô số vô tội sinh linh chết thảm hắn dưới chân. Thượng cổ Tam đại ma tôn, địa tạng điêu vương, nghĩa phụ. Thương thần thông đột nhiên gấp chạy mà ra. Vô tướng ma, ngươi cái này chút thủ đoạn cũng nghĩ lừa qua ta? Thương Châu Thánh Vương sắc mặt bình tĩnh. Ha ha ha ha thế mà bị ngươi nhìn ra sơ hở. Thương thần thông sắc mặt lập tức quỷ dị biến hóa, huyền hóa thành từng gương mặt một bảng, chúng sinh tri tướng. Ta cái kia đứng độc, chưa từng sẽ làm mạt xương ta lạ nghĩa phụ. Thương Châu Thánh Vương yên lặng nắm tay. Vô tướng ma tôn nếu biến thành Thương thần thông bộ dáng, chứng minh vậy hắn nghĩa tử đã chết thảm trong tay đối phương, lại lần nơi này lộ sơ hở. Vô tướng Ma Tôn một mặt đáng tiếc, làm sao chỉ có các ngươi? Sinh nguyệt lão ma đầu, hắn vẫn là giống như đi qua như vậy, một mực tất dấu sao? Thương Châu Thánh Vương cười lạnh một tiếng, nói, đều đến lúc này, hắn còn muốn dấu, hẳn là dự định dấu tới Thiên Hoàng Địa lão. Thánh Vương đại nhân hạ cớ dùng ngôn ngữ cái ta. Một thanh âm bỗng nhiên từ lòng đất vang lên. Thương Châu Thánh Vương mãnh liệt mà cúi đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới mặt đất. Hắn thấy được, người mang toàn bộ Thương Châu khí vận, thần quyền nắm chắc, cho dù lúc này Sơn Hà tàn lụy, hắn vẫn là thấy được một tôn dấu ở phía dưới mặt đất thân hình khổng lồ, Thượng cổ Tam đại ma thủ, Sinh nguyệt la ma, vô tận tổ chi nguyên khí tại phía dưới mặt đất hội tụ, phản phất đại địa bản nguyên, tạo thành một cái vô hình ma thân thể khổng lồ. Nó cũng không phải huyết nộc sinh linh, mà là một loại cùng loại với tiên sinh thần thánh địa linh thần. Ngươi thực có can đảm đến. Thương Châu Thánh Vương trên mặt hiện hiện vẻ mỉm cười. Đến lúc này, ngươi còn đang cố lộng viễn hư. Vô tướng ma tôn cười khằng khặc quá dị. Ha ha ha. Địa tàng yêu vương âm thanh vang dội truyền khắp thiên địa, Thương Châu Thánh Vương, chúng ta sớm đã thăm dò kiếm quân sứ tử. Rõ ràng huy chân nhân, đại tế tử hữu đông lâm đại não, tay chân đều đã gật bỏ, bây giờ liền nhất kiếm sắc bén đều không có ở đây. Chỉ bằng ngươi một cái không có danh tiếng Thánh Vương, như thế nào cùng chúng ta đấu? Sinh Nguyệt Lao Ma sâu kia nói. Nghe vậy, trên mặt đất vô số người vì đó xôn xao. Rốt cuộc, kiếm quân bỏ mình tin tức đã được nghiệm chứng. Thượng cổ tam đại ma thủ cùng nhau mà đến, bọn hắn thật không cứu nổi. Phải không? Thương Châu Thánh Vương thản nhiên nói. Thế nào, nước đã đến chân, ngươi còn muốn mạnh miệng. Vô tướng Ma tôn tà khí ung dung cười gia đương nhiên biết rồi, Kiếm Quân sớm đã rời khỏi. Nhưng ta cũng tin tưởng hắn. Thương Châu Thánh Vương giơ tay lên, đánh ra nhất đạo sáng chói thần quang, nhất định sẽ lưu lại chuẩn bị ở sau. Có hắn tại, ta chứ đó, cái này lông lâm không chịu được. Oan. Một trận huynh thế đại chiến, tại Thương Châu nội địa của phát. Kiếm nhai huyền phong. Cái kia xuất phát. Tống Lâm đứng dậy, nhìn hướng tây bắc. Sau một khắc, một đạo kiếm quang vẽ phá thiên địa, thẳng vào thanh minh phía trên. Phu quân. Tống Ngọc Nhan ngẩng đầu, nước mắt sớm đã ngâm lung hai mắt. Hắn lần này rời khỏi, hai người không biết phải chăng là còn có gặp nhau ngày. Gặp nhau khó khăn lúc đừng cũng khó khăn, bởi vì Linh Châu tình nguyên quan hệ, hai người lại liền hôm một tiếng tạm biệt đều làm không được. Nếu là hắn thật về không được 7 tháng 7, cầu ô thứ hội, phi tình truyền hận, ngân hà sa sôi. Một điểm tinh quang từ kiếm sơn núi huyền phong mà lên, hóa thành 3000 kiếm đạo chân ý xẹt qua thiên địa, lưu lại một cái sáng chói tinh hà cho tàn. Tráng lệ bao la hùng vĩ một màn chấn kinh ven đường ức vạn sinh linh, chấn kinh vô số yêu ma tà ma. Kiếm quân, xuất thủ. Một kiếm trăm vạn dặm, trừ ma giữa thiên địa. Đang đang vây công Thương Châu Thánh Vương thượng cổ tam đại ma thủ, lập tức kinh hãi quay đầu. Khi thấy cái kia một chôi quen thuộc ngũ thế chi kiếm, Địa Tàng Diêu Vương cái thứ nhất thay đổi thân thể cao lớn, song quyền đè đất. Đại địa ầm vang vỡ ra nhất đạo vực sâu và trượng, Địa Tàng Diêu Vương Đông Nhiên nhảy lên mà vào. Vô tướng Ma Tôn thân hình vặn mèo, đột nhiên hóa thành vô số hắc khí, dung nhập thiên điệu từ phương. Chỉ thấy cái kia ngũ thế chi kiếm một chút, bọn hắn liền vận dụng nhất quyết tuyệt thủ đoạn bảo mệnh, không có bất kỳ cái gì một chút do dự. Cho dù khả năng này là người khác ngụy trang, cho dù đây chẳng qua là kiếm quân chuẩn bị ở sau, cho dù hắn chỉ là cách lấy trăm vạn dặm từ kiếm sơn núi Huyền Phong vung ra một kiếm, bọn hắn cũng không dám đánh cược cái kia một phần ngàn tỷ cơ hội. Đây cũng là kiếm quân. Vô địch Đông Lâm, kiếm đạo đỉnh cao nhất. Bá! Nhất đạo sáng chói kiếm quang từ trên trời giáng xuống, dẫn đầu rơi vào địa tàng yêu vương chạy trối chết vực sâu văn trượng. A, kiếm quân! Kinh thiên động địa gào thét, chấn động đến vạn dặm sơn hạ rung động. Chấn động đến nước vạn yêu ma sợ run rẩy tim gan, chấn được vô số nhân tộc trong lòng bộc phát ra vô tận cuồng hỉ. Kiếm quân không chết. Hãn, tới. Mấy ngày nay sinh bệnh, giống cảm cúm lại như viêm mũi, kháng 2 ngày không có kháng trụ. Hôm nay uống thuốc ngơ ngơ ngắc ngác, trực tiếp ngủ thẳng tới 5 giờ chiều. Lần thứ nhất đổi mới trễ như vậy, cho mọi người nói lời xin lỗi. Chương 380, vô địch kiếm quân, vô địch người, vô địch kiếm. Chương 380, vô địch kiếm quân, vô địch người, vô địch kiếm. Làm sao có thể? Phía dưới mặt đất, Ú Minh ở giữa. Xích Nguyệt Lao ma một tiếng thê lương rít, đây chính là đến từ Nam Cực Trường Sinh Thiên Tiên Nhân, chân chính tiên. Ba và năm, liền một cơ hội này. Sao lại thế? Giết không chết hắn, hắn làm sao có thể trong vòng 1 năm liền khôi phục? Hắn cũng không phải ma. Nam Cực Trường Sinh Thiên, tiên nhân chân chính. Một bên sư vạn đạo đức nghe được một câu nói kia, hai con ngươi nhất thời phát sáng lên. Cửu Thiên Chi thượng Tống Lâm cũng nghe đến một câu nói kia. Lập tức, kiếm quang hạ xuống. Tại Thương Vương tộc trên không trung, nương tụ thành một cái thân hình vĩ nạn dung mạo lạnh lùng trung niên kiếm tiên. Bại Kiên Kiên quân, Đông Lâm Kiên quân, vô địch thiên hạ. Trời long đất lở gieo họ từ bốn phương tám hướng truyền đến. Toàn bộ Thương Vương tộc, toàn bộ Thương Châu, Đông Lâm đại địa đều tận rơi vào một mảnh gieo họ hải dương. Quá mạnh mẽ rồi. Chỉ một kiếm, liền chù sát trốn lưu minh phía dưới điệu tàng yêu vương. Hắn thậm chí đều không dùng kiếm. Thế nhân đều biết, kiếm quân không bao giờ dùng kiếm. Bởi vì hắn bản nhân chính là thiên hạ mạnh nhất một chu kiếm, cuối cùng thậm chí dùng thân hóa kiếm, đi cái kia cơ thể duy nhất con đường, chưa từng thấy qua kiếm quân người, cũng rất khó tưởng tượng cái kia vô địch mị lực. Chỉ một chút, cái kia tuyệt thế kiếm tiên phong thái, liền để cho người ta từ đáy lòng tin phục. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, dung mạo của hắn, không cách nào dùng từ nội biểu đạt hắn phong thái, không cách nào dùng bất luận cái gì văn tự hình dung một kiếm kia phong tình. 3000 năm trước, một trận so với hiện nay càng mênh mông hơn mà kiếp, kiếm quân một người một kiếm, quét ngang vũ minh. Trập đại ma thủ bị trảm tất tôn, còn vừa ba cái nghe nóng rồi chuẩn. 3000 năm không dám vào phạm nhân ở giữa một tơ mờ ảo, mà khi đó, hắn mới vừa vận bước vào tiên thần lộ, pháp tướng đệ nhất cảnh. Bảy đại ma thủ mệnh, sáng tạo ra kiếm quân nhất thế uy danh, đều lại tiên môn ca tụng, tạo nên hắn vô địch phong thái. Thế nhân đều tin tưởng, chỉ cần kiếm quân tại, Đông Lâm liền tại. Nhưng ngay tại hơn 50 năm trước, kiếm quân Hoa kiếm, sau đó đại địa yêu ma nhiều lần hiện thiên mệnh độ chỗ. Tứ đại thiên mệnh người nhập thế, còn có một tên nghịch thiên người, thân phận tối nghĩa khó dò. Lại về sau, chính là U Minh Ma kiếp đột phát. Cửu tiên Ly thị một đêm tiêu diệt, Đông Lâm trưởng giáo không hiểu bỏ mình. Kiếm quân nên địch bầu trời, sống chết không rõ. Vào giờ phút này, kiếm quân rốt cục hiến thân, dùng vô địch phong thái, một kiếm chém vào U Minh, giết điệu tàng yêu vương tại phía dưới mặt đất. Người thế mà, địch thân đến, Từng đạo kiếm quang phảng phất trống rống hiện hiện, đem vô tướng ma tôn tràn lan tứ phương hắc khí đẩy vào tuyệt cảnh. Rốt cục, thân hình hắn vặn mèo, hóa thành một tên tự nam tự nữ, nắm giữ chúng sinh chi tướng thân thể. Không thể tin nhìn xem kiếm quân trốn không thoát. Vô tướng ma tôn minh bạch, chính mình vừa bị dụ ra, liền tuyệt không đạo sinh khả năng đây là kiếm quân địch thân đến. Bọn hắn U Minh tà ma, hôm nay chắc chắn diệt hết nơi này. Tống Lâm lặng lặng nhìn qua ngoài chăm rặm vô tướng Ma Tôn. 3000 năm, vô tướng Ma Tôn thần sắc đầy cõi lòng nhớ lại, năm đó ngươi đổi ta 72 vạn giặm đường, giết ta 1229.000500 mỗi người một vẻ. Chỉ thiếu một chút xíu. Hắn duỗi ra một ngón tay, chỉ kém cuối cùng 100 kiếm, ngươi liền có thể giết chết ta. Đáng tiếc, ngươi khi đó mới vào pháp tướng, không giết chết được ta. Những này kiếm quang, hắn chỉ vào trung quanh hàng ngàn đạo tiên khí mờ mịt kiếm quang, tên là Thái thượng vòng tình kiếp a. 3000 năm nay, ngươi quả nhiên nghiên cứu ra châm đối kiếm pháp của ta. Người cái kia đại đồ đệ tu hành không tới nơi tới chốn, cùng ngươi một kiếm này xoa so ra, quả thực là đom đóm cùng Hạo Nguyệt có khác. Nghe vậy, Tống Lâm Hóa Thân kiếm quân tử ở nơi xa Hàn Thối Chi lại lộ ra kích động ánh mắt. Thái thượng vông tình kiếm, nguyên lai like đúng là khắc chế vô tướng ma tôn Hóa Thân ngàn vạn pháp môn. Đáng tiếc chính mình từ đầu đến cuối không cách nào khám phá tình quan, Thái thượng vông tình. Bất quá thì tình sao? Sư tôn trí tuệ như biển, chính mình so sánh cùng nhau xác thực giống như đom đóm Hạo Nguyệt điểm ấy giết tâm nữ điệu, căn bản không đả thương được Hàn Thối Chi trái tim. Lúc này, vô tướng ma tôn vẫn như cũ liễu lo không ngừng mà nói: Ta làm sao cũng không nghĩ tới, 3000 năm sau ngươi tiến bộ như thế lớn, lại thật có thể cùng ở trên bầu trời người sánh vai. Nhưng ngươi tự mình phía trước tới giết ta, phải chăng quá coi trọng ta trở? Nói xong, vô tướng Ma Tôn tầng tầng chồng chéo chồng chéo ngàn cái khuôn mặt, cùng nhau lộ ra đằng chất chi sắc, tựa hồ trong mắt hắn, Kiếm Quân đã cùng Tam Đại Ma Tôn không phải một cái tầng trên mặt tồn tại. Ngươi lại đang trì hoãn làm xích nguyệt cái thằng kia thời gian. Kiếm Quân bỗng nhiên mở miệng, Liên Tống Lâm đều không nghĩ tới, chính mình điều khiển thân thể, thế mà lại chủ động lên tiếng. Suýt nữa bị giật nảy mình. Ai bị ngươi phát hiện a? Vô tướng Ma Tôn tiếp nuối thở dài, thiên biến vạn hóa khuôn mặt, dỗng nhiên lộ ra quỷ dị mỉm cười. Ta hôm nay chết chắc chắn, nhưng Sích Nguyệt không thể chết. Các ngươi có các ngươi thủ vững, chúng ta ma cũng có loại tại tiến niệm của mình. Vì trong lòng chúng ta cùng chung mục tiêu, vì huynh minh vô thượng sự nghiệp to lớn, vì Ma Lâm thiên hạ. Hắn tuyệt không thể chết. Hắn là ta bọn họ hy vọng duy nhất. Ha ha ha ha. Cho dù hắn lợi dụng chúng ta, suýt nữa làm hại ta ma hồn tiêu tán, vĩnh thế không được siêu sinh, ta cũng phải bảo vệ hắn. Tới đi, Kiêu Quân, giết ta, nhường hắn sống. Tiết tiết kiệt, kiệt cái kia từng tiếng hung hăng ngang ngược tiếng cười, lại cho người ta mấy phần lông quổng tự đại cảm giác. Vô tướng Ma Tôn Nam hiểu nhất xưa nay không là chiến đấu, mà là âm mưu tính toán. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn lại vẫn muốn tính kế một phen kiếm quân. Cố Lâm trong lòng dâng lên mấy phần hoang đường cảm giác. Quá giả. Cái này Vô tướng Ma Tôn cho người cảm giác, thực tế quá giả. Hắn tận lực nói những lời này, là thật vì bảo vệ Sích Nguyệt Ma Tôn sao? Vũ Minh tạ ma sẽ vì người khác hy sinh chính mình. Đến tột cùng là muốn cho kiếm quân không chú ý hắn, trước toàn lực tru sát Sích Nguyệt Ma Tôn, vẫn là nói Thực ra hắn mới là một mờ cận vào phía sau màn tồn tại. Liên Sích Nguyệt Ma Tôn đều không có cảm giác đến, chính mình thực ra bị lợi dụng rồi. Nhưng nếu như hắn thật nguyện ý hy sinh đâu, lại hoặc là hắn muốn bảo trụ không phải là của mình mệnh, cũng không phải Sích Nguyệt Ma Tôn mệnh. Bỗng nhiên, kiếm quân động. Tống Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, còn chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, kiếm quân để lại ngũ thế kiếm ý đã vì hắn làm ra lựa chọn. Trước giết vô tướng, lại diệt Sích Nguyệt. Hắn dùng hành động của mình dạy cho Tống Lâm một cái đạo lý, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền không cần làm lựa chọn. Hàng ngàn hàng vạn vô tình kiếm ánh sáng đột nhiên phân chia, hóa thành 129600 nói thái thượng vòng tình kiếm. Thời khắc này Tống Lâm có thể cảm giác được, chính mình có thể tùy tiện điều khiển thân thể, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế. Dù sao cỗ thân thể này bản liền thuộc về mình, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Nếu như một thế này không thể giết chết cuối cùng Tam đại ma thú, trong lòng của hắn cũng sẽ lưu lại tiếc nuôi a. À, à 129600 âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại cùng một thời khắc vang vọng thương vô tộc. Vô tướng Ma tôn, chết. Không như trong tưởng tượng ra sức dãy rủa, có lẽ hắn đã dãy rủa quá. Nhưng ở cái kia 129600 nói thái thượng vương tình chi kiếm trước mắt, bất luận cái gì dễ rủa phản kháng đều là phí công. Đến ngươi. Tống Lâm rủ xuống đôi mắt, nhìn về phía phía dưới mặt đất. Ngượm kiếm quân ngũ thế chi kiếm vô thượng vĩ lực, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến Sích Nguyệt Ma Tôn bỏ trốn phương hướng. Sơ tại kiếm quân xuất hiện một khắc này, cái thứ nhất trốn không phải địa tàng yêu vương, cũng không phải vô tướng Ma Tôn, mà là ẩn ở dưới đất Sích Nguyệt La Ma. Hắn giống như chưa bao giờ tin bất luận kẻ nào. Cho dù gần đến đại thắng trước giờ, cho dù giao đấu lực lượng mên mông thương châu thành vương, cũng từ đầu đến cuối chỉ xuất 3 điểm lực. Sở dĩ Giờ phút này hắn sớm đã bộ chạy ngoài và dặm, xâm nhập trong ngũ minh. Những cái này cũng không có đào thoát kiếm quân nguyên thần pháp vi. Ngũ thế chi kiếm, thân, tâm, xương, linh, chi. Si. Tống Lâm rõ ràng cảm nhận được, mi tâm kiếm ấn bên trong tồn tại một mai thuộc về kiếm quân thần. Trong kiếm chi thần, thái thượng vông tình. Ngưng. Hét lên một tiếng. Thập tuyệt kim quang, hồng trần kiếm ý, lưu ly kiếm quang, ngũ hành kiếm mang, thái thượng vông tình chi kiếm. Ngũ thế chi kiếm tại Tống Lâm tay bên trong ngưng tụ thành hình, hóa thành một trôi phong mang tuyệt thế tiên kiếm. Đi. Một tiếng gào to. Vũ thế chi kiếm siêu việt thế gian cửa tốc, xuyên thấu vạn giặm mặt đất, phản phất trốn vào một cái thế giới khác ẩm ẩm. Sâu trong lòng đất truyền đến kịch liệt rung động. Từng người từng người kim thân, pháp tướng không khỏi bay lên không trung, ánh mắt hoảng sợ nhìn qua đại địa bên trên nhất đạo sâu không thấy đáy vết nứt. Vũ thế chi kiếm, kinh khủng như vậy. Rất khó tưởng tượng trên đời có bất luận cái gì sinh mệnh, có thể dưới một kiếm này còn sống sót. Sinh mệnh lam a, chết chắc. Kết thúc rồi à? Cống Lâm đột nhiên cảm giác được toàn thân thoát lực. Vừa rồi trưởng không hết thể cảm giác, thực tế quá mỹ diệu. Nhưng hắn chỉ là gánh chịu kiếm quân nguyên thần ấn ký thế xác, liên tục sử xuất ba kiếm, thậm chí còn dùng một lần ngũ thế chi kiếm. Nếu là lại có địch nhân, chỉ sợ muốn làm chàng bạo thể mà chết. May mà, hết thảy đều tại kiếm quân trong khống chế. Kết thúc bất quá loại trò các ngươi thời đại. Vừa mới bắt đầu, kiếm quân thanh âm từ từ nơi sâu xa truyền đến. Sau đó, Tống Lâm thân hình hóa thành một đạo lưu quang, chớp mắt biến mất ở trên trời. Bãi được kiếm quân, đa tạ kiếm quân vì bọn ta chu ma giữa thiên địa. Trên trời dưới đất, Hàn Thối Chi, Chu Trường Sinh, Mã Đức Kiếm, rất nhiều Đông Lâm tiên trấn, các nơi tu sĩ Vô số dân chúng thương xưng, dồn dập cảm động đến rơi nước mắt, cúi đầu mà bái. Duy chỉ có Thương Châu Thánh Vương một người mờ mịt lập thân hư không. Kiếm Quân, cái này Kiếm Quân, tốt lạ lẫm. Kiếm Quân, một tên thân mang biển thành, khuôn mặt thánh khiết, mi tâm khắc bổ đệ đạo quả nữ tử đứng tại đỉnh núi, nhìn lên bầu trời bỗng nhiên đi xa đò quang. Thiêm Long mày dần dần nhăn lại. Chỉ cần có sinh linh tồn tại thế giới, phân tranh mãi mãi sẽ không đình chỉ. Sau đó, cái kia nàng leo lên lịch sử sân khấu rồi. Đông Hải bên bờ, một đạo lưu quang rơi xuống bãi biển. Cái gì thuộc về chúng ta thời đại? Sư Tôn Sư tôn ngươi vẫn còn chứ? Tống Lâm mở mị tứ phương, lại không nghe thấy kiếm quân bất kỳ đáp lại nào nào. Từng trận sóng cả một tầm đẩy một tầng, sóng sau đẩy sóng trước, đập tại trên bờ cát. Tống Lâm mê mang ngồi bờ biển, trong lòng một trận xa sút. Kiếm quân đi, lần này rời khỏi, có lẽ chính là vĩnh viễn xa nhau. Hắn nói qua, chính mình đời sau chỉ sợ lại khó trở về. Tương lai, dạy cho các ngươi, liên hợp kiếm quân câu nói sau cùng, cái này tương lai tụ hội lại có thẩm ý đến tuột cùng là một thế này tương lai, vẫn là đời sau tương lai. Những cao nhân này nói chuyện đều là ý vị thâm trường, thật không minh bạch. Không cố làm ra vẻ huyền bí sẽ chết à." Tống Lâm hừ một tiếng, lập tức lắc đầu thở dài, có lẽ có một số việc nói ra liền không linh nghiệm đây. Vô tướng ma tôn hóa thân ngàn vạn, địa tàng điêu vương chăm chú nghe ngàn rằm, tịch nguyệt lão ma thăm dò lòng người đây đều là người người đều biết năng lực. Một số thời khắc đem bí mật giấu ở trong lòng mới là tốt nhất tần tảng, cũng là đối hậu nhân bảo hộ, lịch luyện. Người thế hệ trước có thể nói dụng tâm lương độ. Bây giờ bọn hắn đều đã qua đời đi, thuộc về Tống Lâm các loại thế hệ trẻ tuổi thời đại, có thể không liền đến sao? Không. Tống Lâm bỗng nhiên đứng dậy. "Ta không tin, tiểu tiên lý thị thực biết một đêm gì vong?" Bọn hắn nhất định còn lưu lại oạ chúng. Đúng, đại tế tiểu nghe nói có thể câu thông thượng thường, thường câu làm quỷ thần. Ta không tin liền hắn đều đã chết. Thửu tiên Lý thị, nếu đại kiếp tạm thời bình định, Tống Lâm quyết định tự thân lao tới Bắc địa, đến chính mình ra đời địa phương đi xem một chút. Cho dù Lý thị cái gì đều không thể lưu lại, hắn cũng phải làm ra gia gia của mình, cha mẹ, đại bá, làm những cái kia rất nhiều đã người đối tốt với hắn, còn có đại tế tiểu, gấu trúc tí linh. Lập một tấm địa. Chương 381, tiếp khởi tiếp lạc thấy diệu thiện, lòng người tự có phồn hoa sinh. Chương 381 Tiếp khởi kiếp lạc thấy diệu thiện, lòng người tự có phồn hoa sinh. 15 tháng 7, Truyền thuyết quỷ môn mở rộng thời gian. 2 năm trước lúc này, Tống Lâm còn tại trấn Yêu Thành bên trong, lần thứ nhất dùng Đông Lâm Tiên nhai đệ tử thân phận danh dương tiên hạ. 2 năm sau, hắn lại tại tiểu tiên lý thị phế tích phía trên, mở mị tứ phương. Nguy Nga đứng vững đệ nhất long phòng, tên là Tú Nưu. Sớm đã thay thế lý thị tộc địa vị, trí, núi cao vạt trượng, nửa vào trong mây. Trên đó mơ hồ có thể thấy được rất nhiều kiến trúc mạnh mẽ, tỏ rõ lấy đã từng phồn hoa. Không có bất kỳ ai, liên thi cốt cũng không có lưu lại. Chỉ là một ngọn núi dựng lên co như có thể hủy diệt Lý thị tộc địa, cũng không có khả năng dẫn đến nhiều như vậy người tu hành tử vong. Đừng nói đại tế thủy, cho dù một tên kim thân cũng có thể tránh thoát như vậy kiếp nạn a." Tống Lâm nội vị suy nghĩ, cảm giác thân phủ cảnh lúc chính mình đều có cơ hội tránh thoát lần này địa long xoay người tri tiếp, mà bây giờ, Lý thị tất cả mọi người không thấy, cả tòa Tú Nưu Phong thậm chí không nhìn thấy một bộ sinh linh thi cốt đột nhiên. Tống Lâm sắc mặt khẽ giật mình, thấy được trên đỉnh núi cùng một chỗ kỳ dị tượng đá. Không chờ tới gần, cái kia tượng đá bỗng nhiên phát ra điểm điểm thần quang tụ như kinh rồng sinh chín con, đều có sự khác biệt. Thiên địa làm lao, luân hồi làm sắc, phân biệt vạn vật thanh âm, linh thiên điệu chi lặng lẽ đợi. Bên trên tiễn chi thủy, truyền đưa vạn vật. La vi thiên âm chi đạo. Khế ước tù nhu thần quân, đồng ý bốn phương đại hải, có thể thành nhị phẩm tù nhu kim thân. Kim tam tam, mộc tam tam, nước tam tam, hỏa 10, thổ 10. T. Tống Lâm hít sâu một hơi đợi sau hóa long kình, Trần Vãn Vãn trong miệng cựu thần hóa long tiên kinh đầu nguồn lại là tới từ cựu Long Phong. Các ngươi, không nên tồn tại ở nơi này. Tống Lâm tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tay bên trong đột nhiên bắn ra một vệt kim quang đỉnh. Phi đao ngã rơi xuống mặt đất. Vô Kiên bất tội thập tuyệt ki quang, lần thứ nhất gặp được không cách nào bắn thủn sự vật. Tống Lâm không khỏi trầm mặc. Bất ngờ, hợp tính lý. Tựa như tất cả mọi người cho rằng, cái này một lần kiếp nạn đã kết thúc, chỉ có hắn biết rồi, cũng không có. Nhân làm hậu thế cũng không tồn tại lấy chín đại long phòng, Đông Lâm tiên nhai cũng chưa từng kinh lịch đại kiếp. Hắn nguyên bản cũng cho rằng giết chết ba đại thượng cổ ma thú, mất cốt chi kiếp liền sẽ kết thúc. Nguyên lai tưởng rằng tiễn quân dùng cái chết của mình, một lần nữa nhặt lên Đông Lâm thương sinh trong lòng cốt khí. Thế nhưng, cũng không có. Thuộc về chúng ta thời đại, vừa mới bắt đầu. Tống Lâm im lặng không nói gì. Hắn mới không muốn cái gì thuộc về mình tuyệt đại, nhưng cũng minh bạch. Người đời trước đã rời đi, thân là thế hệ trẻ tuổi lực lượng trung kiên, hắn nhất định phải nâng lên loại tại trách nhiệm của mình. Cái từ này rất nặng nề, trọng đến để cho người ta bản năng muốn chối tránh. Thế nhưng, đại sư huynh trên thân đánh, so với ta trọng gấp 1 và lần. Ta chỉ nghĩ thủ hộ người bên cạnh, hắn lại muốn thủ hộ thiên hạ, kế thừa sư tôn di chí, tu thành cái kiếp không thể nào thái thượng vòng tình chi kiếm. Hắn đều không hề từ bỏ, ta dựa vào cái gì? Trong lòng áp lực dần dần chuyển hóa làm động lực. Trống lầm lần đầu, tại vạn trượng trên đỉnh núi, ngựa mặt trông lên cao hơn bầu trời. Tới đi, kiếm quân đối địch bầu trời, thất tử tổng đi đến ngũ tuyền. Một kiếp này đã tiến hành một nửa, nhường ta xem một chút. Các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa rung động. Cái này một lời nói phảng phất xúc động tiên cơ, chạm đến tiên đạo luân hồi mẫn cảm một cái điểm. Tí tách tí tách, mưa to như trút xuống. Tống Lâm quỳ trong núi, lập xuống một tòa mộ địa. Lý thị đại tế tử, tiểu, tiểu tiên lý quả nguyên, Tống Lâm cao tổ, thiên tổ, manh liệt tổ. Còn có cha mẹ, đại bá, từng cái huyết mạch ruột thịt danh tự Đều khắc sâu tại trên tấm bia đá đây càng giống như một tòa gia phả, mà không mộ địa, thuộc về tiểu tiên Lý thị ở nhân gian gia phả. Tống Lâm Tình nguyện tin tưởng bọn họ cả tộc di truyền, đi chân chính tiên thần địa giới, cũng không muốn tin tưởng Lý thị biết cái này giống như diệt vong. Mà hắn, Lam Lý thị lưu ở trong nhân thế huyết mạch duy nhất. Cha, mẹ, đại bá, gia gia, ta, Lý Tâm Hân, ở đây lậpỆ. Chắc chắn đem rượu tiên Lý thị huyết mạch truyền thừa tiếp. Tống Lâm quỳ gối trước tấm bia đá, cung cung kính kính dập đầu ba cái đời này lần thứ nhất, như thế tình chân ý thiết. Ta biết, các ngươi lúc trước cũng là vì tốt cho ta. Đường tụ kim thân thất bại, ta một tên phế nhân có dòng dõi truyền thừa, tương lai thời gian cũng có thể có mấy phần bảo đảm. Dù sao, các ngươi bảo vệ được ta nhất thời, không bảo vệ được ta nhất thế. Yên tâm đi, các ngươi khi còn sống để ý như vậy huyết mạch truyền thừa, hài nhi định sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Ta nhất định sẽ cho tiểu tiên Lý thị lưu lại một viên huyết mạch hàn giống. Tại ta trước khi chết, hắn có lẽ sẽ không phát dương quang đại, nhưng nhất định không phụ tổ tiên vinh quang. Ầm ầm, mưa to gió lớn càng ngày càng nghiêm trọng. Tống Lâm Yên lặng quay người, đi xuống trấn núi. Lần tiếp theo đến Có lẽ chính là bình định cựu Long Phong thời điểm. Chợn này lôi vũ rơi xuống 3 ngày 3 đêm, trải rộng toàn bộ Thương Châu, Đông Lâm. Dựa sạch đại địa bên trên vô tận huyết sắc, chỉ lưu lại một bộ cốt trắng ngần mờ quất, kể rõ đã từng thảm liệt. Tống Lâm đi vào Thương Vương tộc, gặp được đại sư huynh Hàn Thối Chi các loại Đông Lâm đồng môn, cũng nhìn được rất nhiều chưa từng rời đi thiên môn thế gia tu sĩ. "Đại sư huynh, tình huống như thế nào?" Tống Lâm hỏi. "Không thể lạc quan." Hàn Thối Chi cau mày, nhìn về phương xa màn mưa. "Lần này trước nay chưa có mưa to, có lẽ là thượng thương chi đạo đức, miễn đi thương sinh kiếp sau dịch bệnh nỗi khổ." Nhưng muốn đem những cái kia sâm lấn yêu ma đuổi ra Đông Lâm, nhưng là một trận kéo dài gặp chắc trở. Tổ. Tống Lâm lông mày nhíu lại, lặng lẽ đợi đoạn dưới. Người lâu trong núi, có lẽ không biết. Hàn Thối chi thở dài. Lần này vì phối hợp sư Tôn chém đầu chuyến đi, Sơn Hải Quan vỡ, Đông Lâm thượng tầng tu sĩ tử thương thảm trọng. Chính là thủ hộ Cự Huyền Khôn Long Tiên Chân trận 180 tên pháp tướng tiên chân, cũng vẫn lạc một nửa. Thương Châu Thánh Vương cùng Tam Đại Ma Thủ một trận chiến, tiêu hao quá mức, đã đem tỏ tận. Đông Lâm lại không lực trưởng khống bản cục, tổ chức hiệu quả phản công. Đông Lâm lại địa quá lớn. Lớn đến chúng ta cũng vô pháp đem mỗi một tấc đất hộ rữay thân thể. Ngươi hiểu chưa?" Hàn Thối Chi quay người, nghiêm túc nhìn xem Tống Lâm. "Ta, minh bạch." Tống Lâm gật đầu, hỏi, "Ý của sư huynh là, chúng ta cần thời gian? 5 năm, 10 năm, ngay cả 50 năm, 100 năm đều có khả năng." Hàn Thối Chi chỉnh trọng gật đầu. "Đông Lâm chúng sinh cần thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức, đều đại tiên môn, thế gia cũng cần thời gian liếm láp vết thương. Mà những cái kia xâm lấn yêu ma, ngươi biết có bao nhiêu sao?" Tống Lâm chậm rãi lắc đầu. "Hắn biết chắc có rất nhiều." Vẹn vẹn lúc ấy Tam Giang Cựu Truyền Tuân gia yêu ma cũng đã có hơn mức số lượng. U Minh thập phương phía dưới tích lũy nhiều năm như vậy, đại quân tinh nhuệ liền có mấy ngàn vạn ngay cả hơn trăm triệu, bình thường tình quái yêu loại sẽ chỉ càng nhiều gấp bội, gấp trăm lần. Thô sơ giản lược đoán chừng, chí ít gấp trăm lần, ta nói là chí ít. Hàn Thối Chi nói, Đông Lâm 360 phủ, trong năm trước đã làm qua nhân khẩu chủ tính trung, mỗi phủ chớ hẹn 2 tới 300 triệu. Ma U Minh thập phương, chí ít cũng có chúng ta ba thành. Nghe vậy, Tống Lâm Triệt đệ trầm mặc, chọn vẹn trên trăm ức yêu ma, giết thế nào cho hết? Nếu là những yêu ma này có tổ chức thời điểm, Ngược lại dễ dàng dẫn đầu đại quân từng cái đánh tan. Bây giờ Tam đại ma thú đều diệt, ức vạn yêu ma rắn bắt đầu, tản vào sông núi đầm lầy đại quân vừa đến, tránh xuống dưới đất đại quân sau khi đi, chen chúc mà ra. Diệt không bao giờ hết, diệt không dứt, Triệt Đệ trở thành Đông Lâm đại địa như rọi trong xương. Sở Dĩ, ta dự định tạm thời nuôi quân. Hàn Thối Chi lúc này thần thái tràn ngập tự tin, cùng đi qua quả thực tưởng như hai người đây là trưởng không quyền lực mị lực. Hắn thành thói quen làm Đông Lâm thương sinh đương gia làm chủ, trong lòng cũng có dung nạp thiên hạ ý chí điểm này. Đông Lâm tự nhận so ra kém, chỉ nghe Hàn Thối Chi đỉnh đặc mà nói. Bây giờ Thương Châu 360 phủ, trong đó đỉnh chế 180 phủ đều không mắc tính, cả người lẫn vật diệt tuyệt. Tạm thời không đổi. Bản tọa dự định trước Bình Định Sơn Hải Quan một trận chiến về sau, bị 8000 vạn yêu ma tinh nhuệ trùng kích 60 lạm phủ thành. Nơi nào còn có bách tính còn sống, cũng là chúng ta hấp thu hậu viện cơ sở. Từng bước một làm đến nơi đến trốn, một phủ một thành thu phục mất đất, chính là đại sư huynh của người ta, Trế Định Vương châm yếu lược. Tiểu sư đệ. Hàn Thối chi hai tay hắn lấy Tống Lâm cánh tay, kích động nói, "Ta cần ngươi giúp ta, cần muốn lực lượng của các ngươi. Tin tưởng ta, nhất định có thể còn Thương Châu." Còn Đông Lâm đại địa một cái tươi sáng càng côn. Tốt. Tống Lâm trầm giọng gật đầu, đem đến của Hoàng Lời nói lại nuốt xuống đại sư huynh, tựa hồ có chút thay đổi, trở nên ổn trọng hơn, càng thêm lòng mang tiến hạ. Thế nhưng, hắn tựa hồ quên một chút sự tỉnh. Lục sư huynh thuần vu ý kiếm linh, còn tại không thấy ánh mặt trời nguyệt tuyển thủy nhãn phía dưới phiêu dãng. Còn có Ngũ sư tỷ Phùng Tuyết Quân. Tại Tống Lâm trong mắt, trận này kiếp nạn cùng sa chưa từng kết thúc. Có thể đối mặt như thế hùng tâm tráng chí tràn đầy tự tin đại sư huynh, hắn thực tế không biết nên mở miệng như thế nào tháng 8. Đông Lâm đại quân tập hợp lại, thu phục sơn hạ, Đám người y theo Hàn Thối Chi làm gì chắc đó chiến đấu, mỗi đến một chỗ trước chiếm cứ yếu địa, sau đó quét sạch yêu ma, cuối cùng mới cứu vớt hám sâu kiếp nạn mất tính. Như thế, quả nhiên đem đông lâm đại quân tổn thất giảm đến nhỏ nhất. Kinh lịch một kiếp này, Hàn Thối Chi thật thay đổi, trở nên càng có uy nghiêm, càng có quyết đoán, cũng càng thêm mẫn nhận hiểu được lấy hay bỏ, khi sinh, thậm chí có chút không từ thủ đoạn. Tại máu và lựa lịch luyện bên trong, quá đi cái kia không quả quyết, lòng mang thiên hạ đại sư huynh, dần dần trở thành đỉnh tiên lập địa nắm giữ thiết huyết cổ tay nhất thế hùng chủ. Mà ngươi, trong lòng vẫn như cũ lo lắng lấy thân ở cựu truyền lục sư huynh. Còn có hồn phi mịt mờ ngủ xứ thị. Tháng 9, Xương Cùng phủ thu phục. Tháng 10, Bạch Linh phủ thu phục. Tháng 11 liên tục 3 năm lẻ 6 tháng, Đông Lâm đại quân hùng hực khí thế, thu phục mất đất Trọng Trỉnh Sơn Hạ. Thương Châu đại địa 360 phủ, một nửa quay về nhân đạo thương sinh. Ước vạn yêu ma bị đuổi ra khỏi sơn hải quan bên ngoài, đều lại tiên môn, thế gia vọng tộc một lần nữa chia các địa bàn, thế cục dần dần ổn. Kiếp quân hoa kiếm thứ 58 năm. Hàn Thối Chi được đề cử làm Đông Lâm kiếm tôn hy vọng rất nặng, tại dân gian Bạch tính trong mắt đã thần hóa. Đến tận đây, Cửu Long Thăng thiên chi tiếp bình phục. Hàn Đối tri đại yến tứ phương, luận công ban thượng. Một ngày này, ngươi chỉ là yên lặng ôm kiếm, nhìn qua trong cung điện phồn hoa như gấm cánh tượng, chỉ cảm thấy trong lối sinh hoạt dần dần xa cách mình mà đi. Từ một năm trước bắt đầu, ngươi đã chưa từng cùng đại sư huynh nói chuyện qua. Hắn hôm nay, há miệng ngậm miệng bản tôn các ngươi thực tế để cho người ta không vui. Ngươi trách không được hắn, chỉ có thể làm tránh. Kiến thức thời gian quá nhiều đồ vật, ngươi ngược lại cảm thấy đây mới là nhân tri tưởng tình. Đại sư huynh có theo đội của hắn, trong lòng của hắn cũng vẫn ấm áp thiên hạ thương sinh. Chỉ điểm này, liền không có bất kỳ người nào có tư cách trách hắn. Bao Quát Chu Trường Sinh, Đoạn Nguyên Thứ bọn người, cũng là như thế. Duy trì có mã đắc kiếm vẫn như cũ đi theo đại sư huynh bên cạnh, trước xe ngựa về sau, tận tâm tận lực. Kiếm quân Hoa kiếm thứ 59 năm. Ngươi nghĩ, chính mình đứng nên rời đi. Bây giờ đại cục đã định, ước vạn yêu ma bị đuổi ra sơn hải quan bên ngoài. Ma Đông Lâm thế lực khắp nơi đều đã tâm thần mệt mỏi, giống như lại không lòng tiến thủ. Đoạt lại mất đất, không một sớm một chiều chi công. Một năm này tháng hai, ngươi từ biệt chư vị sư huynh, xin nhờ Chu Trường Sinh, Đoạn Nguyên Thứ, Thẩm Tàng Cốc ba người chiếu cố trên núi Tống Ngọc Nhan. Dứt khoát quay người, một người một kiếm lao tới Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa. Lần này, cũng không phải vì tìm tiên hỏi, mà là tìm về đồng môn. Sơn Hải Quan bên ngoài, một tên phong thái yếu điệu, khí chất thánh khiết nữ tử đứng ở đỉnh núi. Nàng giống như sớm chờ đợi ở đây, nhìn qua ngự kiếm hành không tùng lâm, cười nhẹ nhàng nói: "Tiên ta Diệp Thiện, không biết có thể cùng đạo hữu đồng hành chuma." Diệp Thiện, chương 382, thương vương chết, tiếp lại xảy ra. Nguyệt Tuyền phía dưới, Bích Lân kim tỉnh. Chương 382, thương vương chết, tiếp lại xảy ra. Nguyệt Tuyền phía dưới, Bích Lân kim tỉnh. Nhìn thấy tỷ tỷ lần đầu tiên, Ta liền biết người không giống phàm nhân. Quả nhiên, cái kia vị thứ nhất chuyển thế thiên mệnh hùng trấn tiên, lại chính là tỷ tỷ. Tống Lâm Miệm rất ngọn. Hắn chưa từng có như thế đối một nữ nhân, lại không có nghĩa là hắn sẽ không hống nữ nhân. Giống như người như hắn trong lòng càng là không có tình yêu nam nữ, hướng lên nữ nhân tới ngược lại càng là thuận buồm xuôi gió, không có gánh vác. Khanh khách tầm hân đệ đệ liền sẽ nói chút xảo lời nói. Diệu Thiện che miệng cười khẽ, phảng phất chùa củ ngồi xanh dưới phong linh. Nàng mặc dù xuất thân Bồ Đề Sơn, toàn thân cùng loại chỉ toàn cửa cách tán mặc, lại không kháng cự cùng nam tính tiếp xúc. Dùng lời của nàng tới nói, sinh là Bồ Đề Can chất làm bổ đệ chủng. Nam nữ bất quá biểu tượng, Âm Dương mới là nội tại như chân chính đề ý thanh quy giới luật, phản lấy Hồng Trần chi tướng. Lúc này, hai người đang đi trước khi đến Tam Giang trên đường. Diệp Thiện hỏi tham phải chăng có thể đồng hành, Tống Lâm một cái liền đáp ứng xuống. Bởi vì hắn một chút liền nhận ra, người trước mắt chính là cái kia vị thứ nhất nhập thế thiên mệnh người. Bây giờ nàng, chỉ sợ đã ký kết mệnh an. Từ kính đỉnh mệnh cách Thánh Ta Bồ Đề, thập ác xá mệnh, nạp lan tiêm tiêm mệnh cách là Bồ Đề chủng Hồng Trần tướng. Cùng tiếp trước so sánh, cả hai mệnh cách hiển nhiên đều rất xuống một tầng. Chỉ bất quá nạp Lan Tiêm Tiêm cũng chính là Diệu Thiện, mệnh cách phẩm giai ngã được hoàn toàn hơn. Căn cứ hai cái mệnh cách danh tự cùng phê bình chú giải, một cái thập bát thành, độ chúng sinh một cái xem mỗi người một vẻ, độ hồng trần tâm. Tống Lâm suy đoán hai người tương lai nhất định có liên quan tới, Diệu Thiện xác suất cao là thua cho Ma Thiên Tử, bị hắn hấp thu bản nguyên, mới đưa đến đời sau đều suýt nữa luân làm nền. Sở dĩ, trước giờ kết bạn Diệu Thiện, đưa nàng kéo đến chính mình trên thuyền đến, khẳng định chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu đối mặt Tống Lâm lấy lòng. Diệu Thiện cũng tự nhiên hào phóng, chủ động cáo chi lai lịch của mình ngoại trừ cửu chuyển hồng chân tiên một tử cùng tiếp trước đổi loại, tiếp này giống như toàn bộ đã ra. Vị này từ tiểu tiên Lý thị đi ra đệ đệ, quả thật không giống bình thường đâu. Diệu thiện nhìn qua Tống Lâm bóng lưng, vui vẻ mà cười. Diệu thiện tỷ tỷ, làm sao không đi? Tống Lâm quay đầu lại hỏi nói, đuổi đến một tháng đường, tỷ tỷ hơi mặt chút. Đệ đệ không bằng cùng ta đi sơn cốc kia chỉ toàn trong ao, cùng nhau tám giữa. Diệu thiện phong tình vạn trùng địa đạo. Không cần, không cần. Tống Lâm nhìn không trước mắt, dáng vẻ trang nghiêm. Chỉ là hồng nhan tướng mộng tưởng hấp dẫn bản kiếm tiên. Tốt ta Cái kia tầm hân đệ đệ cần phải giúp tỷ tỷ bảo vệ Tốt Sơn cốc cửa nha. Diệu Thiện Kiều Mị cười một tiếng, khuôn mặt phảng phất một đóa kiều diễm hồng liên nở rộ. Dứt lời, quay người bay về phía Sơn cốc. Tống Lâm Yên lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của nàng, tư thái, khí chất, dung mạo, không có chỗ nào mà không phải là thế gian tuyệt mỹ, phảng phất chỉ toàn ứng cử người tu hành trong miệng Phấn Hồng Bồ Tát. Lục thân vô thí, chúng sinh nhấm nháp. Ầm ầm. Sơn cốc bên trong truyền đến từng trận lịch nước cấm thanh. Tống Lâm ngồi đỉnh núi, nhìn về phương xa đây cũng là Diệu Thiện đoạn thời gian này, hắn sớm thành thói quen đối phương tác phong. Lúc mà tự nhiên hào phóng, Khi thì thiên kiệu bá mị, khi thì trang nghiêm thánh tiết, khi thì giảo hoạt cơ linh. Phạng Phật đem cái này Hồng Trần Vạn Trượng, đều coi là chính mình tu hành đạo trưởng. Nàng mới thật sự là tòa cốt Bồ Tát, so với vô tướng Ma Tôn còn để cho người ta kiêng kỵ vô tướng Bồ Tát. Hồng Trần và Tướng, Hồng Nhan sư khô, Hồng Phấn khô lâu. Tại Hồng Trần bên trong luyện tâm, chứng vô thượng Bồ đề đạo quả. Như vậy người, làm sao lại bại đồng? Tống Lâm tối đầu chương 4, trong mối vẫn không có cách giải đã tưởng sư vạn đạo đức, bây giờ mà thiên sư, lại như thế nào cũng bất quá là tam đại ma tôn tọa hạ một cái chó vậy đuôi mừng chủ cậu. Hơn nữa thế cục hôm nay, Mất đi chỗ dựa ma thiên sứ, đã mất đi cơ hội quật khởi lần nữa. Mất cốt tri kiếp đồng môn, đến tột cùng đến từ nơi đâu? Sau 7 ngày, mùng 1 tháng 3, Tống Lâm cùng Diệu Thiện vượt qua Thiên Sơn Vật Hủy, một đường trảm yêu trừ ma, rốt cục đi tới Thông Vũ quán phế tích phía trước. Đi, trên đường cẩn thận một chút. Hai người đạp không mà lên, coi chừng tránh ra hoàng quyền bên trong từng cái nô gia buồn cắt cánh tay. Từ lần trước đại chiến, nơi đây vẫn lạc tiên trấn, cả ma vô số. Nơi đây liền bộc phát quỷ dị khó lường. Từng cái phi nhân, không tiên, không yêu, không ma u minh chủng, mang đối thế nhân vô tận căm hận đề phải tướng đến đến hết thẻ sinh linh lôi xuống nước, vĩnh thế không được siêu sinh. Diệu Thiện nói, truyền thuyết đầu này hoàng kỳ lộ chính là thượng cổ một vị nào đó thần nhân lấy ra u minh địa giới nhất đoạn thông vũ chi tính mà thành. Sau đó bố trí xuống tuyệt địa thiên thông chi thế, ngăn cách sơn hải, chỉ lưu con đường này làm số 1 chạy trốn. Bây giờ xem ra, quả thật hung hiểm khó lường. Nàng không khỏi phát ra một tiếng tán thượng. Tống Lâm Ngạc nhìn nói, Diệu Thiện tỷ tỷ lại nhận ra đường này đầu nguồn. Đương nhiên nhận ra. Diệu Thiện khẽ miệng hơi vểnh lên. Nàng đâu chỉ nhận ra. Cửu Thế luôn hồi, đời thứ nhất là mở còn xa xa gặp qua vị kia thần nhân một chút đâu chỉ bất quá tuyết nguyệt xa xưa, luân hồi mịt mờ, rất nhiều chuyện đã nhớ không rõ. Chỉ có các loại cựu thế đạo quả ngưng tụ, chứng được trong lòng bổ đệ, mới có thể tìm về hết thệ ký ức. Đi, hàng yêu trừ ma đi." Diệu Thiện cười lớn một tiếng, dậm chân hướng về phía trước. "Có sao nói vậy? Tính cách của nàng thật cùng Tống Lâm Ngũ sư thị Phùng Tuyết Quân có chút giống nhau. Khác biệt duy nhất chính là, một cái chấp nhất hồng trần, một cái trò chơi hồng trần, cảnh giới trên lệch rất xa." "Diệu Thiện tỷ tỷ, ngươi còn không có nói cho ta biết vì sao muốn cùng ta cùng một chỗ cất bước đâu? Bởi vì trên người ngươi có một quốc khí." Khí cùng chúng ta những người này bất đồng khí. Trong mắt người ngoài, chúng ta là thiên mệnh người, khí vận gia thân, không phải bình thường. Nhưng trong mắt của chúng ta, ngươi lại là chân chính không giống. Chỗ nào không giống? Tống Lâm trong lòng khẽ động. Khí, hẳn là nói là khí vận. Ha ha ha. Ngươi cái kia đầu, nghĩ gì thế? Diệu Tiện trắng tuần đầu ngón tay tại Tống Lâm cái trán một điểm. Khẽ cười nói, ta vốn là muốn tìm đại sư huynh của ngươi Hàn Thôi Chi. Đáng tiếc, trên người hắn đã bị danh lợi tiêm nhiễm, dần dần rơi vào phàm tục. Mà ngươi bất động. Ở trên người của ngươi, có một cỗ chân chính tiên khí. Tiêm Cáp Thương Châu đại diện, Đông Lâm tiên giai, ta còn là lần đầu tiên gặp được ngươi như vậy người. Thiên tri hiệp đạo, có lẽ lý niệm của ngươi thực biết cho thế giới này mang đến một chút cải biến nha. A. Cống Lâm mờ mịt khó hiểu, chỉ rượi vào một câu, có thể dẫn đầu cái gì cải biến? Hắn mặc dù kinh lịch mấy đời nhân sinh, kiến thức, tầm mắt phương diện này, từ đầu đến cuối không bằng Hồng Trần nghiên cứu truyện dạo chơi nhân gian Diệu Tiện. Có thể thay đổi gì, tương lai ngươi tự sẽ biết được. Diệu Tiện nhu hòa cười một tiếng, thần sắc bỗng nhiên trở nên trang nghiêm thánh khiết. Phía trước, đã là cuối cùng. Hoàng truyền cuối đường, là Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa mà lúc này Tây Bắc Hoang Tuyệt chi địa cũng đã thành một cái tuyết lộ. Gió tanh gào thét, hoang sa mạn thiên, toàn bộ thế giới đều là hắc sắc, mờ nhạt thế lương phong cảnh. Nhiều năm qua đi, khắp nơi trên đất huyết tinh sớm đã nước mưa cỏ rữa rưới rút đi, trong không khí nồng đậm mùi tanh mà lại tồn tại tuyết lộ, tuyết cảnh, sinh linh địa tuyệt chi địa. Trên hoàng tuyết lộ báo cắt tiết lộ tiến vào Tam Giang Cự Tuyển, dẫn đến nguyên bản sơn thanh thủy tú, thủy hệ vẩn quanh địa giới, trở thành một cái đầy trời hoang sa, tương phong hoang vu chi địa. Phản Phật Phật chủ trong tay một sợi đất cát, lập kiến một cái đại thiên thế giới. Liên Yêu Ma đều không có Tống Lâm phát ra kinh ngạc nghi vấn, xem ra bọn chúng cũng không thích hoàn cảnh như vậy. Diệu Thiện nói khẽ, "Ta có một vị sư huynh, tại Nguyệt Uyển Thủy Nhãn phía dưới liên lạc nhiều năm. Diệu Thiện tỷ tỷ không bằng trước theo ta thăm dò Nguyệt Uyển, ta sẽ cùng ngươi nhất đạo tiến về Không Đoạn Sơn." "Thiện." Diệu Thiện vui vẻ gật đầu. Tống Lâm chỗ cần đến là Nguyệt Uyển Thủy Nhãn, mục đích của nàng chính là Không Đoạn Sơn đến nơi này, hai người vốn nên mỗi người đi một ngả. Nhưng trong lòng không hiểu lại cảm thấy, cùng đối phương ở chung nhiều một ít, có lẽ tương lai sẽ có ích lợi trong núi Không Tuyết Nguyệt, trên đời đã ngần năm. Người cùng giảo thiện tại Nguyệt Tuyền phía dưới tìm ú tìm tòi bí mật, thoáng qua chính là 3 năm. Rốt cục dần dần tìm được một ít tuần vu ý kiếm linh tung tích. 3 năm lại 3 năm, Tống Ngọc Nhan đã trong núi các loại ngươi 6 năm. 1000 mai linh đạn tinh nguyên, khắp thực hầu như không còn. Đối ngươi mối tình thảm thiết, tự cam đỉnh chạy hồng trần. Nàng dốc lòng tu hành hồng trần linh lung tâm kinh, cuối cùng đi lên vùng tuyết quần đường xưa. Kiếm quân hoa kiếm thứ 60 năm. Thương Châu Thánh Vương, chợt hoang tại thương trong vương cùng. Con hắn trang bị, hắn tôn ngàn người, dồn dập muốn thừa lúc chính là trà chi vị. Một trận văn loạn bắt đầu động, ý mắng tràn ngập vừa mới bình định Đông Lâm đại địa. Kiếp quân Hoa kiếm thứ 61 năm. Hàn Thối chi ủng hộ Thương Vương con trai thứ 9 Thương Cựu Linh tại Thương trong Vương cung thượng vị. Bẩm Đông Lâm tiên môn, Kiếm quân, đại đại tế tiểu chức vụ tế cáo thượng thương. Tân nhiệm Thương Châu Thánh Vương vừa lên đảm nhiệm, liền quyết đoán cải cách thế cục. Toàn bộ Thương Châu hướng gió lập tức biến đổi. Trong đó y mắng đao quang kiếm ảnh, huyết tinh sắt lục, giam ba câu thực tế không đủ để nói qua thay. Kiếp quân Hoa kiếm thứ 62 năm. Ma Thiên Sư tại Thương Châu phía Tây trọng lập cơ sí, chiếm cứ 180 phủ địa thế, hội tụ ức vạn yêu ma, rất có ngóc đầu trở lại chi thế. Kiếm tôn Hàn Thối chi ra lệnh một tiếng, Đông Lâm đại quân khí thế như hổ, xuất phát sơn hải quan. Năm giữ kiếm quân làm nội tình, năm giữ Đông Lâm tiên nhai duy trì, vô luận là Hàn Thối Chi vẫn là Đông Lâm thế lực khắp nơi, Bách Tính đều đối một trận chiến này tràn đầy lòng tin. Nguyệt Nguyên thủy nhãn phía dưới, Tống Lâm yên lặng nhìn qua luân hồi mệnh bản bên trong tin tức, lại đánh nhau. Kiếm quân năm đó quyết định, đến tụt cùng là đúng hay sai. Bởi vì hắn tồn tại, Đông Lâm ức vạn thương sinh sát cực nhặt lại lòng tin. Có thể cái này một phần mụ quáng tự tin. Một khi gặp được xương cứng, sẽ chỉ hại bọn hắn. Tương lai ứng đối tương lai cái kia không biết nguy cơ. Tống Lâm bây giờ có thể làm chỉ có tìm về lục sư huynh Tuần Vũ Ý, còn có phục sinh phùng Tuyết Quân, là trọng mới ngưng tụ ngũ thế chi kiếm làm chuẩn bị. Kiếm quân đã rời khỏi. Bọn hắn cuối cùng ắt chủ bài, chỉ có 7 người hợp nhất ngũ thế chi kiếm rồi. "Lục sư huynh, ta đến rồi." Tống Lâm nhanh chân hướng về phía trước. "Phía trước." Một tòa kim khí tràn lan thủy nhãn, đang yên lặng phun ra từng sợi khí lưu màu vàng óng. Tại 7000 năm trước nguyệt truyền thủy nhãn phía dưới, lộ ra không chút nào thu hút. "Kim sinh thủy, nước tôi thể kim. Nếu không có rượu thiện tỷ tỷ chỉ điểm, ta còn thực sự không phát hiện được nơi đây dị thường." Tống Lâm cảm kích nói. Mau động thủ đi, ta nghĩ ngươi cái kia lục sư mình cũng chờ ngươi rất lâu." Tốt. Tống Lâm chỉnh trọng gật đầu. "Hoa." Nhất đạo đại ngũ hành hồn nguyên kiếm quang hóa thành luân bàn, từ trong tay hắn đột nhiên trốn vào kim khí nước trong mắt. "Ngào." Một tiếng cổ quái gào thét. Sau một khắc, cái kia kim khí thủy nhãn bên trong lại tung ra một đầu uy vũ hùng trắng, phản phất kỳ lân thánh thú đồng dạng dị thú. "Đây là?" Tống Lâm cùng Diệu Thiện lập tức trợn mắt hốt hoồm. Cái kia dị thú thân hình thật dài, đầu sinh đỏ tông, toàn thân bí lân, phản phất một tôn tồn tại ở thượng cổ tiên thú điềm lạnh, một đôi đồng tử màu vàng chừng mắt Tống Lâm. Mà liên tại nó đỉnh đâu, thinh linh cắn một trôi ngũ hành chi lực ngưng tụ kiếm mang. Đây là Bích Lân kim tinh thú. Mau trốn. Diệu Thiện một tiếng kinh hô. "Rống!" Bích Lân kim tinh thú há miệng, mãnh liệt rít lên một tiếng gào thét. Vô tận kim khí từ thủy mạch phía dưới phun trào. Tống Lâm cùng Diệu Thiện thân bất do kỷ, vô ý thức cầm thật chặt tay của đối phương, chớp mắt liền không biết thân ở chỗ nào tháng 10 các huynh đệ, a không, nghĩa phụ bọn họ. "Van cầu các ngươi, đây là ta tháng này lần thứ nhất cầu các ngươi, cho một tấm vé tháng đi, đảm bảo nguyệt phiếu, gấp đôi. Vì nguyệt phiếu, các ngươi muốn ta làm cái gì đều có thể." Tới đi. Cầu các ngươi hung hăng ra lệnh cho ta. Chương 383, Kỳ Lân nhận chủ, cổ ma mở mắt. Chương 383, Kỳ Lân nhận chủ, cổ ma mở mắt. Mên Ngông nước suối, áo như Cửu U Tống Lâm nắm rượu thiệt tay, bản năng tại hai người bên ngoài cơ thể che đậy lên một tầng thập tuyệt kim quang. Đồng thời hắn cũng cảm giác được, diệu thiện giống như cũng tại hai người ngoài thân lạc tầng tiếp theo bổ đệ tiên quang. Sau đó, bỗng nhiên bung lòng ra tay của hắn, kim khí chạy ra bên trong truyền đến từng tiếng khét thé, diệu thiện lại cùng Bích Lân kim tinh thú đánh lên. Ngư nhân này, mới vừa còn gọi ta trốn, chính mình lại bên trên. Tống Lâm không khỏi khí cười. Tâm thần chi lực lan tràn, hai ngón nắm một chui bảy tấp phi đao, chói mắt kim quang bỗng nhiên bắn ra. Rống! Kim khí bên trong truyền đến một tiếng thống khổ thú rống. Kim khí tản ra. Tĩnh mịch trong suối nước, cái kia bí ẩn kim tinh thú lại hóa thành một tôn thân cao trăm trượng cự thú, lông tóc đỏ trắng giao nhau, phảng phất từ trong thần thoại đạp sóng mà đến. "Tốt!" Diệu Thiện hét lớn một tiếng, thứ này mới vừa mới tiến cấp pháp tướng, thực lực đột nhiên nã, mười không còn một. Như thừa dịp máy tu phụ, có thể làm thế gian tuyệt phẩm tọa kỵ. Tuyệt phẩm tọa kỵ. So với Vân Hải Hạo, từ diện lôi chim cắt, Long Kình Tam Đại Đông Lâm đỉnh tiêm tọa kỵ, càng cao hơn một tầng. Đến rồi. Tống Lâm kích động ngự kiếm mà lên. Rầm rầm rầm. Hai người một thú lập tức tại nước dưới mắt triển khai đại chiến. Sát thực giống như Diệu Thiện lời nói, vừa rồi hai người đều bị Bích Lân Kim tinh thú uy thế hù dọa. Nó vừa mới vượt qua pháp tướng chi kiếp, thực lực liền một thành đều không có còn lại. Tống Lâm cùng Diệu Thiện liên thủ, một người kiếm đạo lăng lệ, thiệt ở cơ phản, một người pháp thuật huyền điển diệu, vạn pháp tùy thông. Cái kia Bích Lân Kim tinh thú không đồng lòng khí chạy ra, lại làm sao hai người không được? Rốt cuộc, nó bị bức ép đến mức nóng nảy. Đông Nhiên há mồm phun phun một ngụm kiếm diễm, quay người hướng Lai Lịch bỏ chạy. Chạy đâu? Tống Lâm, Diệu Thiện cùng nhau hết lớn. Một trận chiến này, Song Vương ngươi tới ta đi, dùng hết thủ đoạn, kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. Bích Lân Kim tinh thú rốt cục đổ vào cái kia kim khí con suối trước đó, bị Tống Lâm đặt mông cỡi trên đầu, cũng không còn một phần khí lực. Vù vù, hai người một thú đều thở hổn hển, dưới đáy nước cùng ngủ cùng ngục nổi lên. Cái này thượng cổ dị thú, coi là thật khó đối phó. Diệu Thiện toàn thân chật vật, nam sắp dưới đáy nước nước bùn bên trong, cũng lười nhác động đậy. Tâm Hoan đệ đệ, ngươi nhìn một cái cái này cái này dị thú đỉnh đầu, có hay không cùng một chỗ dị sắc lân giáp? Lân giáp Tống Lâm đẩy ra Bích Lân Kim tinh thú đỉnh đầu lồm bộm, quả nhiên thấy một mảnh to bằng ngón tay xích hồng lân tuyến. Rống, xanh biếc kim tinh thú một tiếng hoảng sợ rống to, lại phấn khởi dư lực nếu muốn lật tung Tống Lâm. Thành thật một chút, Tống Lâm tại nó trên đầu vỗ một cái, vừa lúc đập vào cái kia xích hồng trên lân tuyến. Lập tức, Bích Lân Kim tinh thú toàn thân run lên, thành thành thật thật nằm sấp nằm trên mặt đất, không dám nhúc nhích. Ồ, Tống Lâm một mặt lạnh nhàn. Bích Lân Kim tinh thú, thượng cổ dị thú, chính là tiên sinh kỳ lân huyết mạch chi chủng, có kim thủy, kim diễm, pháp thiên tướng địa tam đại thần thông, có thể lớn nhỏ tùy tâm, thủy hỏa chung sức. Diệu Thiện quay đầu nhìn Tống Lâm, ánh mắt hơi khát thượng. Nó giống như ngươi, thiên sinh thần dị. Nếu không phải ngươi người mang kỳ lần chi tướng, vừa rồi cái kia lần thứ nhất, nó có thể sẽ không như thế khách khí. Nguyên Lai, like. bọn hắn lại tính toán là đồng tộc huynh đệ. Tống Lâm vẻ mặt ngơ ngơ, Cửu Hạo đưa tay tại Bích Lân kim tinh thú trước mắt vẫy vẫy. Ngào. Xanh Biếc kim tinh thú hừ hừ quay đầu sang chỗ khác, không để ý tới hắn. Kỳ Lân huyết mạch, pháp tướng dị thú. Thẩm Hoan đệ đệ, ngươi thật đúng là phúc duyên thâm hậu a. Diệu Thiện hâm mộ nói. Diệu Thiện tỉ tỉ, thứ này dù sao cũng là chúng ta cùng một chỗ. Đừng nói nữa. Ta có thể không hàng phục được nó." Diệu Thiện đứng dậy ngồi dưới đất, khoát tay nói, "Cái đồ chơi này chỉ nhận đồng tộc, còn có thiên sinh phúc duyên thâm hậu người. Vừa lúc, hai người điều kiện đều phù hợp. Sở dĩ ta đây coi như là thiên mệnh sở quy." Tống Lâm xoa bích lần kim tình thú đầu. "Ngao." Nó giống như bất mãn lắc lắc đầu, thân thể nhưng không có dễ dụ ý tứ. Tống Lâm lại tìm đòi. Nó lại tránh, không ngừng mà ngao ngao chực hiếu. "Được rồi, ngươi có thể xuống tới." Lại gây nó thật là phải tức giận. Diệu Thiện che miệng khanh khách cười không ngừng. "Không cần nhận chủ sao?" Tống Lâm hiếu kỳ nói. Cứ như vậy bung ra cái này tượng cổ dị thú, hắn thực tế không yên lòng. Ngươi làm nó là cái gì? Ngươi mới kim thân, nó cũng đã phát tướng, tu vi không bằng người ta như thế nào nhặt chủ. Diệu Thiện cười tủm tỉm nói, bất quá đứa nhỏ này nếu thua ngươi, đương nhiên sẽ không lại tổn thương ngươi. Dù sao các ngươi theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là đồng tộc đi. Thật. Tống Lâm nửa tin nửa ngờ, coi chừng từ xanh biết kim tinh thú thân bên trên xuống tới. Giống. Cái kia dị thú đương nhiên hất đầu, đem nước bùn quăng Tống Lâm toàn thân, lại vẫn ủy khuất như cũ nằm dạm trên mặt đất, nửa ngày không chịu động đậy. Thế mà ngoan như vậy. Tống Lâm một mặt ngạc nhiên. Ngươi sở soạn vải ngựa của nó, nó đương nhiên mà rồi." Diệu Thiện che miệng cười khẽ, vẻ mặt mang theo vài phần không hiểu hâm mộ. "Đúng rồi, ngươi mới vừa nói nó vẫn là hài tử." Tống Lâm một bên sở lấy Bích Lân Kim tinh thú lông mệm, vừa nói, "Ừm." Diệu Thiện có chút suy nghĩ, sau đó nói, "Đứa nhỏ này nên kỳ, chỉ sợ còn không được 10 tuổi. Ta như đoán không sai, nó cho là không đoạn sơn một con kia kỳ lân thánh thú hậu đại." "Cái gì?" Tống Lâm hơi kinh ngạc. "Kỳ lân hà giống, nhất mạch tương thừa, nhất sinh nhất tử, truyền thừa không gián đoạn." Trừ phi là tiên thiên thần thánh chủ động lại mở nhất mạch, bằng không trên đời rất khó nhìn thấy càng nhiều kỳ lân huyết mạch. Diệu Thiện nói ra cùng ngày đó đang vấn tâm trên đường trấn hải kỳ lân gần như giống nhau lời nói. Đúng thế. Diệu Thiện chậm rãi gật đầu, địa tàng yêu vương đụng gãy thiên cơ, dẫn đến Tây Bắc hoang tuyệt chi địa phong ấn xuất hiện một ít tiết lộ. Tạo thành phản ứng dây chuyền. Tiểu tiên Lý thị Diệt tộc, Đông Lâm tiên nhai nên đón vượt ngoại chi địch nhân, đều là bởi vậy. Mà không trên chỗ đối vớ một con kia đại thành trạng thái thần hóa kỳ lân, làm đền bù phong ấn, chỉ sợ sớm đã tọ tận mà kết thúc. Khí vận lưu chuyển, cái này cựu truyền bên trong một cách tự nhiên sẽ sinh ra một cái kỳ lân hà giống. Tương lai, nó như siêu phẩm thoát tục, có thể tự tái hiện tổ tông vinh quang, quay về Tam Thủy Nương nương to hạ, gánh vác thủ hộ phong ấn trách nhiệm, thành vị một con chân chính thiên sinh kỳ lân. Nghe vậy, Tống Lâm rung động trong lòng, tối đầu nhìn xem nằm ở bích nhãn kim tinh thú. Nguyên lai, vật nhỏ này còn có như vậy lai lịch. Khó trách mới thời gian mấy năm, liền đã nắm giữ pháp tướng cảnh giới tu vi. Diệu Thiện nhìn xem dần dần hài hòa chung đụng một người một thú, không khỏi âm thầm ngưỡng mộ. Dung Kỳ Lân thánh thú làm tọa kỵ, cũng chỉ có truyền thuyết cổ xưa bên trong, chân chính thiên sinh thần thánh mới có tư cách. Ra. Chính mình cái này mới vừa biết đại lệ. Thật đúng là phúc duyên thâm hậu đến nhờ người đó kỵ. Đúng rồi, ta Đông Lâm Tiên Ngai không phải cũng có một tôn kỳ lân. Tống Lâm tỏ mò nói, đó là ngươi Tiên môn khai phái chi tông lưu lại thần vật, chức trách trấn thủ Đông Hải. Tại phẩm giai bên trên, cần phải thấp nó một tầng. Diệu Thiện như lòng bàn tay, phản phất đối Đông Lâm đại địa rất nhiều chuyện vật đều mười điểm hiểu rõ. Ngao, Bích Lân Kim tinh thú nghe được còn có đồng tộc, lập tức kích động ngẩng đầu lên. Ngoan, các loại rảnh rỗi liền dẫn ngươi đi nhìn đồng bọn của ngươi. Tống Lâm sở lấy tiểu kỳ lân đậu. Hai cái kỳ lân thánh thú, một cái chức trách phong ấn một cái chức trách trấn thủ. Xem ra cái này Đông Lâm lại địa ở bên trên bí ẩn, so với hắn tưởng tượng bên trong nhiều nhiều. Đi thôi, đi đón ngươi Lục sư huynh về nhà." Diệu Thiện mỉm cười. Trên thân đội bẩm lập tức tán đi, quần áo thuần trắng, khí chất thanh khiết. "Tốt." Tống Lâm kích động bò lên trên tiểu kỳ lần trên lưng. "Ngào." Cái kia Bích Lân Kim tinh thú lập tức toàn thân lắc một cái, tóe lên nước bùn, hướng về phía trước chạy đi. Trong lòng mặc dù có bất mãn, lại không thể làm gì. Nghĩ đến về sau trưởng thành, nhất định phải cho hắn một cái để mắt. Trên thực tế, nó trong lòng cũng không bài xích Tống Lâm, thân là huyết mạch duy nhất chủng tộc. Đối với hắn ngược lại có loại thiên nhiên không muốn xa rời. Hai người một thú chui vào kim khí trong con suối. Một lát sau, một mảnh nồng đậm kim khí thế giới hiện lên ở trước mắt. Nơi này đã là con suối dưới đáy, nồng đậm kim khí hóa thành một cố dòng chảy, dùng kim sinh thủy, dùng nước tôi thể kim, hiện lộ rõ ràng ngũ hành biến hóa chi diệu. Rống, Bích Lân Kim tinh thú thân thể lắc một cái, đem Tống Lâm bỏ rơi, hướng về phía trước một tiếng uy nghiêm thu giống. Lập tức, một đoạn hư hào tàn kiếm từ kim khí bên trong hiện hiện, kim quang vèo mèo, dần dần hóa thành một người nam tử thân ảnh, mờ mịt nhìn qua phía trước hai người một thú. Ngươi Ngươi là ai? Lục sư Minh. Tống Lâm kích động lên tiếng, thuần thú ý quả nhiên không chết, nhưng hắn thời khắc này trạng thái. Tống Lâm lập tức nhíu mày. Diệu Thiện hợp thời giải đáp, hắn đã hóa thân kiếm linh, người phi nhân, kiếm không kiếm, không biết ngươi có thể từng nghe qua kiếm quân đợi thứ tư cố sự. Không có. Tống Lâm lắc đầu. Diệu Thiện nghiêm túc nói, một đời kia, chính là hơn 6000 năm trước. Kiếm quân tìm u tìm tòi bí mật, ngoài ý muốn thất thủ Đông Hải, thế nhân đều cho là hắn đã thân tử lạc tiêu, chưa từng muốn. Hắn lại lấy kiếm linh chi thân trở về. Linh tính tự nhiên, hóa thân kiếm linh Đại ngũ hành hôn nguyên kiếm kinh đại thành. Cho nên nói, Tống Lâm kinh ngạc nhìn xem thuần vô ý thân hình, không sai, hắn đã không tính một người, mà là kiếm linh chi thể. Đây cũng là đại ngũ hành hôn nguyên kiếm kinh đại thành, duy nhất phương thức. Bất quá, hắn rủ sao không phải kiếm quân? Diệu thiện tờ giải, sau đó nghiêm túc nói, "Tầm Hâm đệ đệ, ngũ thế chi kiếm mỗi một kiếm muốn muốn đại thành, đều có cực kỳ điều kiện hà khắc, hoặc nói, chí mạng thiếu hụt. Ta nghe nói ngươi có nhất thế mà thành ra tâm, tỷ tỷ đương nhiên tin tưởng thiên phú của ngươi, nhưng trong đó đại giới, ngươi thật nghĩ được chưa?" Tống Lâm nghe vậy chợt mặc Ngũ Thế Chi kiếm tu hành hung hiểm và phận. Chỉ nhìn phần vô ý, Phong Tuyết Quân hạ chẳng liền có thể biết một hai. Nếu không có kiếm phân cùng rõ ràng huy chân nhân Dung Túng, bọn hắn không sẽ như thế. Nhưng đây cũng là tu hành ngũ thế chi kiếm nhất định đi con đường, La kiếm quân đã đi qua một lần lộ trình. Mà bây giờ, tương lai. Tống Lâm lại muốn đem năm cái tuyệt lộ duy nhất một lần đi đến. Hắn thật có thể thành công sao? Không nói những thứ này, Tống Lâm đột nhiên nhượng nhuyễn mỉm cười, nói: "Tỷ tỷ, ngươi giúp ta nghĩ một chút biện pháp, như thế nào khôi phục lục sư huynh linh trí?" Cái này đơn giản. Diệu Thiện mỉm cười, chẳng phần đầu ngón tay điểm hướng nam một bên. Không trên chôn núi vỡ, nương nương chưng miếu, cầu một giọt hương hỏa thánh lộ, có thể tự trợ hắn trở ra trong lòng chi nghi ngờ. Bất quá trọng yếu nhất vẫn là phải xem bản thân hắn, bằng không một chuôi tản kiếm lưu trên thế gian, còn không bằng chuyển thế mà đi. Ta tin tưởng Lục sư huynh." Tống Lâm khẳng định nói kiếm quân hóa kiếm thứ 62 năm, tháng 3. Thân ngươi cưỡi Bích Lân Kim Thinh thú, dắt tay Hồng Trần Tiên, mang theo thuần vu y kiếm gãy chi lệnh tiến về Không Đoạn Sơn. Ngày 3 tháng 3, ngươi rốt cục đăng Lâm Không Đoạn Sơn, tế bái Tam Thủy nương nương. Chư nói với Thương Thiên, đi tế tiểu chi lễ vật, vốn là ngươi thân là lý thị con cháu chức trách Một ngày này, Hoàng Quyên Lộ bên ngoài, Ma Thiên Sư tập kích 800 vạn U Minh tinh huyệt, đại quân náo cảnh. Dung Dương đông kích tây kế sách, đem Đông Lâm đại quân đùa bỡn xoay quanh. Hắn sớm đã phát hiện tung tích của ngươi. So với Đông Lâm cộng tôn Hàn Thối Trì, sư vạn đạo đức càng muốn giết hơn người là ngươi. Tiểu tiên Lý thị cuối cùng hết mệnh, kiếm quân cuối cùng đệ tử, Lý Tâm Hoan. Một ngày này, U U tiền phía dưới, một đôi cổ ma tử từ từ mở mắt, ý đồ nhìn trộm nhân gian. Cảm tạ các vị chủ tử mặt phiếu. Thương các ngươi cục. Chương 384, Ma Lâm thiên hạ, thần hàng sát kiếp. Chương 384: Ma Lâm Thiên Hà, thần hàng sắp tiếp, Vũ Tuyển phía dưới, cổ ma. Ngay tại nương nương phía trước tế bái Tống Lâm, lập tức trong lòng tính hãi. Lý Tầm Hoan, chuyên chú tế tự. Diệu thiện trang nghiêm thanh âm từ một bên chen lọt vào trong hai, thế giáo thượng tiên, nửa điểm lãnh đạm cũng được. Ngươi đã học hết 9 nguyên thiên bí ẩn tế điện, hiểu ra đại tế tiểu lễ tiết, liền nhưng có biết đạo lý trong đó. Nơi đây tuy là một tòa miếu nhỏ, nhưng tam thủy nương nương bản sự thông thiên, nhân cách vị tự cao. Như chịu trách nhiệm nàng, đời này sợ là vận rủi con thân, nhiều gặp ác nạn. Rõ. Tống Lâm trong lòng run lên, yên lặng thì thầm. Tam thủy năng lượng, chớ trách chớ trách. Sau đó chuyên chú tế tự, trở lên cổ lễ nghi, thủy thần chi tế, cầu xin nói với tử, Thượng Bẩm Thương Thiên, dưới kính minh thổ. Tam sinh lục xúc, cửu đỉnh đốt hương. Cuối cùng đọc Cửu Nguyên Thiên Bí ẩn tế điện bên trong, truyền thừa thượng cổ Mên Ngông Kỷ Nguyên tối nghĩa kinh văn. Lưng lại thấy từng sợi hương hỏa phiêu tán trong mây, phảng phất thâm dò vào hư không, tung bay hướng từ nơi sâu xa một cái thần bí xa xôi thế giới ông. Bên hung ám kim đài lưng có chút rung động, phảng phất thừa nhận áp lực cực lớn. Cùng lúc đó, luân hồi mệnh bàn bên trong liên lạc diện hóa thành rất nhiều có liên quan tin tức ngày 3 tháng 3, thủy thần tế Ngươi không đoạn sơn đỉnh, nương nương chư miếu, đại hành lý thị tế thiên chư phụ. Đúng lúc gặp tiên điệu thông linh thời điểm, khí vận tương thừa, Vũ Tuần phía dưới một tôn cổ ma mở hai mắt ra. Tốt đặc thủ tiểu tử, có thể dẫn tới vị kia thần thánh phá giới quang tới chú ý. Cơ hội tốt. Thứ này kỳ lân luân hồi cơ hội, phong ấn không người đóng giữ. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Một tiếng hung hăng ngang ngược cười to, truyền khắp Vũ Tuần. Về sau, Vũ Tuần chấn động, sóng nước mê mang. Nguyệt Tuyền thủy nhãn phía dưới, thủy nguyệt tiên kính bỗng nhiên hiện hóa ra một cái vô tận thâm thủy thế giới. Nơi đây sinh linh vĩnh thế không được siêu sinh, là vì vạn ma quy cư. Tiên thần chi mộ. Vô số dữ tận tà ác thân ảnh, cùng nhau bộ phát xâm niên ma niệm, tại thời khắc mấu chốt này đệm phong ấn phá vỡ một ít khe hở. Nơi đây là Cửu U phong ấn quan sát đọa đo đặc điểm, là kiên cố nhất địa phương, cũng là yếu ớt nhất vị trí. Uy quyền cổ ma thừa cơ mà ra, dùng thủy nguyệt cảnh thiên chi pháp, tại thủy nguyệt tiên kính bên ngoài chống giống tạo nên ra một sợi cổ ma nguyên thần, hóa thành nhất đạo ngoại thần chi thân bỏ trốn mà ra. Cửu Thiên chi thượng một tiếng sét đùng đoảng. Không đoạn sơn đỉnh văng chốc thanh không va dặm, thần quang va trượt. Một điểm thần quang từ lên chín tầng mây, ném sầm tối nước dương bên trong duy nhất đại địa. Lực lượng thần thánh. Thần thánh phương nào? dám nhìn trộm tiên hư, một tiếng nói giản nua từ cựu ứ cực dưới mặt đất vang lên, một vệt thần quang từ cựu ứ phía dưới xuyên thủng đại địa, ứ uyển cổ ma một sợi ma hồn truyền ra kêu thảm, hư ảo thân thể lập tức tán loạn, cựu thiên chi thượng truyền đến rên lên một tiếng, sau đó thần quang tiêu tán vô tung, đinh đương, cùng một chỗ tàn phế sắt lung lay trầm dãi, từ cựu trùng chí thượng rơi xuống trống lâm trước người. Đây là? Trống lâm mở mị ngẩn đầu, lúc này chính vào tế tự thời khắc nỗ chốt, hắn căn bản là không có cách phân tâm xem xét luân hồi mệnh bảng tin tức, vốn cho rằng cái này thần quang là tam thủy nương nương phật, hiện tại xem ra Nhưng lại có điểm giống là tới giết hắn. Ông ám Kim Lai lưng có chút rung động, giống như biểu thị nhận đồng. Nhưng mà điểm này dị trạng, ở đây hai người một thú một tàn kiếm nhưng là không phát hiện được nửa điểm đây là thuộc về bên trên thần thoại thời kỳ khắc mắc. Nơi đây tiên hiệp sự tình, nhưng là dựng không lên quá nhiều quan hệ. Hồi lâu đơn giản mà cháng lệ tế tử, cuối cùng kết thúc. Tống Lâm cùng Diệu Thiện lập tức thở dài một hơi. Ngao ngao đứng tại Cửu Thiên Tàn Phế sát trước người cảnh giới tiểu kỳ lần lập tức quay đầu, đối Tống Lâm giống lên hai tiếng. Tựa hồ gia hiệu hắn không nên tới gần, lực khí tràn ngập nồng đậm quan tâm chi ý. Nhưng ta xem một chút. Diệu Thiện từ tiểu kỳ lần sau lương thăm dò, xa xa nhìn thoáng qua cái kia thần quang sáng láng tàn phế sắt, thoạt nhìn tựa hồ là nào đó thần binh mạnh mẽ. Từ khí tức của nó quan sát đó đạt, không phải là muốn giết ngươi. Thẩm Hoan tiểu đệ, ngươi còn đắc tội vực ngoại thần thánh. Diệu Thiện ngạc nhiên nhìn xem Tống Lâm, lại coi chừng lui về phía sau một bước. Tỷ tỷ tốt, ngươi lui ra phía sau một bước. Là nghiêm túc sao? Tống Lâm mặt đen lại nói. Ách, ha ha, bản năng, bản năng phản ứng. Diệu Thiện ngựa ngùng cười một tiếng. Tống Lâm thì đem tâm thần chìm vào náo hải, xem xét luân hồi mệnh bản tin tức. Diệu Thiện vẫn như cũ cách lấy 10 bước bên ngoài, tiếp tục nói, vừa rồi dưới Cửu Tiền hình như có dị hưởng, cái kia nhất đạo từ mặt đất nên kích Cửu Thiên tiên quang, chợt nhìn, nàng nhíu nhíu mày, không biết bắt đầu nói từ đâu, Đông Lâm đại địa còn có bậc này tiên thần. Nàng không tin, nhưng lại không thể không tin tưởng. Hẳn là cái này một vị, mới thật sự là chịu trách nhiệm đóng giữ Cửu U phong ấn tồn tại. Một sáng một tối, năm đó Tam thủy nương nương bố trí, có thể nói thiên ý vô phùng. Mà lúc này, Tống Lâm đã mở xong luân hồi mệnh bản tin tức, lập tức bị triệt để rung động. Cửu Tiên trong phong ấn những cái kia tồn tại, quả nhiên chưa từng có bừng tha thoát khốn. Thậm chí thừa dịp chính mình hôm nay tái tự, thừa dịp kỳ luân luân hồi chuyển thế, thật sẽ mở một kia vết nứt. Một sợi cổ ma nguyên thần, có lẽ đối với những cái kia thượng cổ thần minh, thiên sinh thần thánh mà nói, cái này một sợi nguyên lực lượng của thần không có ý nghĩa. Nhưng đối Đông Lâm đại địa thánh linh, đặc biệt là đã mất đi kiều quân, đại tế tiểu Đông Lâm, tuyệt đối là đã kích chí mạng. May mà, tiểu truyền phong ấn còn có hậu thủ. Cái kia một tôn thần bí tồn tại, là Đông Lâm cuối cùng bình chướng. Liên vực ngoại thần thánh cách không một kích đều có thể đánh rớt, hắn đến tột cùng là cảnh giới cỡ nào? Ngay vào lúc này, luân hồi mệnh bản tiếp tục diễn hóa thiên mệnh lưu truyện khí số đổi chỗ. Bách thần tinh lạc, hai họa lâm thế. Cửu U phía dưới thủ mộ nhân rơi vào yên lặng, thiên mệnh tự sinh đại khí vào người, dung nướng lần này kiếp nạn. Sau đó 4000 năm, Đông Lâm làm nhập mạt pháp thời đại. Tống Lâm trong lòng mờ mịt. Sau đó 4000 năm, Đông Lâm tiến vào mạt pháp thời đại. Sở Dĩ, 4000 năm sau ma sư, tại Tình nguyện vọng tại Cửu Điền ngưng tụ kim thân, mà không muốn bái nhập tiên môn. Sở dĩ Đông Lâm đại địa 7000 năm trước lịch sử, gần như tự tự. Đông Lâm tiên môn đều suýt nữa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sở dĩ, một trận chân chính đại kiếp sắp xảy ra. Kiếm Vân, đại thế tử Rõ ràng huy chân nhân các loại dụng đã phô ra vô biên hạo kiếp trên nửa huyết, mà còn lại dưới nửa huyết thì phải do Tống Lâm, Hàn Tối Trì, Diệu Thiện các loại thế hệ tuổi trẻ che già mang mọc, giúp đi viết lên một trận chương mới. Cái này nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Tống Lâm không có e ngại, ngược lại tràn đầy kỳ vọng. Hắn đã sớm làm xong chuẩn bị xấu nhất. San bằng Long Đong thành đại đạo, đấu thôi gian nguy lại xuất phát. Một cái gần đến tử vong kỳ hà người, ngược lại so với mờ mịt luôn của người, trong lòng càng thêm không sợ. Cái gì đặc sắc? Diệu Thiện thanh âm truyền đến. Tống Lâm lần đầu đương lại gặp nàng trừng mắt một đôi như nước trong veo đôi mắt, đang tò mò nhìn chính mình. Thế nào, không sợ ta? Tống Lâm lui ra phía sau một bước, hình như có chút gắt bỏ địa đạo. Ai nha, vừa rồi bản năng phản ứng đi. Diệu Thiện tự nhiên hào phóng thừa nhận nói, đây chính là vực ngoại thần thánh ai, người ta muốn giết ngươi, người bên ngoài không được lẫn mất xa xa. Vậy ngươi còn lại gần. Tống Lâm ôm cánh tay mà đứng, hừ một tiếng. Diệu Thiện lập tức lộ ra thống khổ chi sắc, lôi kéo Tống Lâm tay áo. Tỷ tỷ nghi thông suốt, đệ đệ phúc duyên tâm hậu, liền thần thánh đều giết không chết, tương lai nhất định thành tựu phi phàm. Ngươi ta một cái nhỏ bé hồng chân tiên, ngươi liền tương xuất một chút ta, để cho ta dính điểm khí vận đi. A nữ nhân." Tống Lâm ngẩng lên thật cao đầu, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sắt thực không tiếp tục lui lại một bước. Không thể không nói, cái này mới quen đấy tí tí rất trà, tiền nữ, nhưng cảm xúc giá trị kéo căng đối mặt sẽ nũng nịu sẽ chơi xấu diệu tiện, Tống Lâm trừ miệng ngừng, giãn, trên thân cũng không còn nhất cái địa phương có thể cứng rắn đứng lên. Tống Lâm thành công xóa khai chủ đề, diệu tiện cũng mở bỏ qua vừa rồi xấu hổ. Hai người tiếp tục tiến đến cái kia cùng một chỗ Cửu Thiên tàn phế tiết diện trước, nhìn xung quanh, lại lại không dám đưa tay chạm đến. Ngay vào lúc này, bầu trời phong vân chi khí dần dần hội tụ, ngưng tụ thành ba giọt trắng loáng tiết lộ, tự động rơi vào Tống Lâm trước người lẳng không không ná. Đây cũng là hương hỏa thánh lộ. Tống Lâm hiếu kỳ nói. Diệu Tiện vội vàng nói, "Mau tìm chiếc lọ cất kỹ. Cái này thánh lộ hiệu dụng vi phạm, chính là thần thánh phúc phận. Ngươi đem một giọt điểm tại thuần vu ý tàn kiếm chi linh bên trên, sau đó dùng mục bình cất kỹ. Nhớ kỹ, không thể chạm đến bất luận cái gì kim ngọc chi vật, đa tạ tỷ tỷ chỉ điểm." Tống Lâm gật đầu. Tay bên trong kim quang lóe lên, tại chính là nạo một gốc cây mục làm thành cái bình, giả thành hai giọt hương hỏa thánh lộ. Sau đó gặp không một chỉ, giọt cuối cùng thánh lộ lập tức rơi vào thuần vu ý kiếm linh bên trên. Xôn xao, hình như có nước sông bành trướng thanh âm, phản phất đại dương mênh mông sóng cả quét sạch, cỏ dừa thuần vu ý kiếm linh chi thân. Kiếm kia linh thân thể dần dần nóng ánh sáng long lanh, dựa sạch duyên hoa, tản mát ra kim, thủy nhị sắt phô mang, ngay tiếp theo thuần vu ý thân hình đều trở nên tinh thuần ngưng luyện đúng lúc này. Thuần vu ý hư ảo thân hình tán đi, lại một lần nữa ngưng thực làm một chôi tàn kiếm, bỗng nhiên phóng tới trên đất Cửu Thiên Tàn Phế Sắt Đinh. Một tiếng kim loại phong mình, tàn phế sắt gặp không hề lên. Sau đó tại Tống Lâm bọn người để phòng ánh mắt bên trong, Dần dần hóa thành thuần vô ý thân thể, kiếm gãy lúc lại, phản phật thực thể. Tiểu tử này được trước kỳ Lân huyết mạch phù hộ, lại được hương hỏa thánh lộ, lại dùng cửu thiên tàn phế sắt đúc lại thân thể. Ghê gớm, thật sự là ghê gớm a. Diệu Thiện ánh mắt sáng rực mà nhìn xem thuần vô ý, tâm hãn tiểu đệ, đi theo ngươi quả nhiên có nghịch thiên phúc duyên. Lục Sư Minh, trống lâm kích động hô. "Nhỏ, tiểu sư đệ." Thuần vô ý mở to mắt, mờ mịt ánh mắt dần dần trong suốt. Rốt cuộc, hắn manh liệt giống to một tiếng, muốn muốn giết ta đồng môn, trước từ bản kiếm tiên trên thi thể nhảy tới. Lặng lẽ đợi. Không Đoạn Sơn đỉnh bỗng nhiên rơi vào một trận kỳ quái yên tĩnh. Thuần Vũ Ý một tay làm cầm kiếm chi thế, một tay che ở trước người, mờ mịt nhìn xem trước người Tống Lâm, Diệu Thiện còn có trận to con mắt nhìn xem chính mình y Vũ dị thú. Trong lúc nhất thời, hắn bỗng nhiên muốn tìm tìm cái lỗ chui xuống. Lục Sư Minh. Tống Lâm khệ miệng co quắp động, khó khăn nói, "Ngươi tỉnh dậy đi. Nơi này là Không Đoạn Sơn, cũng không phải Nguyệt Tuyển Thủy Nhãn. Cái kia một trường kiếp nạn đã qua. Đi qua." Thuần Vũ Ý mờ mịt nói, "Không chỉ có đi qua, tình trạng của ngươi bây giờ." Diệu Thiện hợp thời bổ sung một câu, "Liên thi thể cũng không tính." cũng đừng nghĩ để cho người ta từ trên thân nhảy tới. Thuần Vũ ý mê mang nhìn lên bầu trời. Đỗng nhiên có một loại không bằng triệt để chết đi xúc động. Vì cái gì? Tại sao muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hô lên một câu như vậy lời nói? Ô, ô. Thế lương tiếng kèn truyền khắp thiên địa. Phương xa bầu trời trời u ám, ma khí u tùm. Hình như có đến mải không hết yêu ma đại quân hóa thành mây đen, đang hướng không đoạn sơn phương hướng để xuống. Bất quá, thuộc về chúng ta cố sự cũng chưa kết thúc. Tống Lâm quay người mặt hướng phương bắc, thản nhiên nói, "Lục sư huynh, muốn cùng ta cùng một chỗ tiếp tục viết lên kiếm nhai huyền phong, viết lên thuộc về chúng ta truyền kỳ sao. Chương 385, tiên trạch bên trong thấy tiên bằng, kiếm gia nam hải bại quan âm. Chương 385, tiên trạch bên trong thấy tiên bằng, kiếm gia nam hải bại quan âm. Tốt. Thuấn vui ý thoải mái cười to. Tiểu sư đệ cái này một lời nói, bây giờ nói đến hắn trong tâm cảm đi. 3. Hai bàn tay gặp không giao kích, sau đó nắm thật chặt cùng một chỗ. Diệu thiện, các ngươi kiếm tiên luôn luôn như thế sao? Vì cái gì mới vừa mới phát giác được số hổ, bây giờ lại cảm thấy rất hài hòa? Ngao ngao. Bích Lân Kim Tinh thú hưng phấn giống to, tựa hồ cũng nghi tham dự trong đó. Hai vị kiếm tiên, qué dời một chút. Hiện nay, chúng ta là không phải cái kia đảm mẹ rồi." Diệu Thiện cẩn thận và sắc thực nói. "Ừm." Tống Lâm chậm rãi gật đầu. "Đương nhiên." Thuần vui ý đồng dạng như thế. "Ngao." Bích Lân Kim Tinh thú một mặt mở miệng. "Bá, bá." Hai đạo kiếm quang trốn vào hư không, chớp mắt hướng về Mân Giang phương hướng cửa sông mà tới. Hai tên côn kiếm này, Diệu Thiện không khỏi rậm chân một cái, vội vàng đuổi theo. "Ngao, ngao, ngao." Bích Lân Kim Tinh thú lập tức gấp, bốn vó xin vân, tốc độ cực mau đuổi theo ba người. Cái kia đám đông yêu ma quỷ quái không biết mấy trăm vạn, nó cũng không muốn bị người phân thây ăn sạch sẽ. Truy, sư vạn đạo đắc tội trấn vạn ma bên trong, trên mặt lộ ra một tia cười quỷ quệ. Vì một ngày này, hắn sớm đã bố trí hồi lâu. Hôm nay cái này Lý thị hậu nhân tuyệt không một tia đào sinh khả năng. 800 vạn yêu ma đại quân đột nhiên ra tốc, một nhóm pháp tướng chân ma chỗ hết tài năng, dẫn đầu lướng ba người một thú đuổi theo. Cùng lúc đó, Hạ thủy dương bên trong đột nhiên tà khí phong trào. Trọn vẹn hơn ngàn đạo ẩn tàng thật lâu thân ảnh, từ trên mặt biển hướng đám người kéo tới. La U Minh thập phương minh hạ âm quỷ, am hiệu nhất tần tích, đánh lệnh không nên bị bọn hắn cuốn lên. Diệu Thiện ở hậu phương hay lớn, yên tâm. Hai đạo kiếm quang một chiếc một xoẹt xẹt qua trường không, ở trên ngàn minh hà âm quỷ cận thân phía trước liền đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Diệu Thiện, Bích Lân Kim tinh thú, nhìn về phía trước khí thế hung hăng minh hà âm quỷ, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Rít, quỷ dị tiếng gào thét vang vọng biển trời. Các ngươi hai cái gia hỏa, tốt không coi nghĩa khí ra gì. Diệu Thiện một tiếng gầm thét. Đó là, chúng ta kiếm tiên không chỉ có sát phạt thứ nhất, chạy trối chết bản sự cũng là thế gian nhất lưu. Tống Lâm cười hắc hắc. Trong ba người, Diệu Thiện tu vi cao nhất. Bọn hắn không đi trước chẳng lẽ cho nàng lọt đằng sau. Sau lưng một tiếng ầm vang tiếng vang, Trống Lâm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệu Thiện lòng bàn tay đánh ra nhất đạo liên hoa ân khí, thánh khiết khí tức quét sạch trường không, lập tức ở trên ngàn tà ma bên trong xé mở một đường vết rách. Ngào, Bích Lân Kim tinh thú ngựa mặt lên trời rít gào, phun ra một cái kiếm diễm. Lưng lại thấy kim quang đầy trời, đốt cháy văn vật, chợt vẹn mấy trăm minh hà âm quỷ tại chỗ hóa thành tro tàn. Thật là lợi hại. Trống Lâm trong lòng run lên. Suýt nữa quên mất còn có đá khôi phục hơn phân nửa thực lực Bích Lân Kim tinh thú. Ngày đó cái này Tiểu Kỳ Lân nếu có bản lĩnh như vậy, bị hàng phục làm thú cưới liền không biết là người nào. Ngao ngao. Tiểu Kỳ Lân bốn vó sinh vân, chớp mắt đổi kịp Tống Lâm thân ảnh, đối hắn ngao ngao trừ thiếu. Ai nha, ta đương nhiên biết rồi ngươi bản sự lợi hại, mới yên tâm đi trước đi. Không phải vậy, ngươi để cho ta cưới nhất kỵ. Tống Lâm trấn an một trận, thừa cơ đưa ra đề nghị. Phi. Tiểu Kỳ Lân phun ra một cái nhỏ bé kim diễm, mặt mũi tràn đầy khinh thường, hướng nơi xa chạy đi. Lại quay đầu Tống Lâm giống lên hai tiếng, giá hiệu hắn đuổi theo. Tới, đến rồi. Tống Lâm bất đắc dĩ. Từ ngày đó sau đó, Giang Hỏa này tu vi khôi phục, liền rốt cuộc không chịu cho hắn cưỡi. "Muốn cưỡi? Chỉ sợ phải chờ tới sau này bức vào pháp tướng cảnh giới." "Các ngươi chờ ta một chút." Giệu Thiện thanh âm xa xa truyền đến. Chỉ gặp nàng bộ bộ xinh liên, tư thế viễn truyện, như chậm sự thật nhanh trên không trung đổi theo, sau lưng xa xa đổi theo một nhóm pháp tướng trấn ma. "Trễ mau." Tống Lâm bay đầu giống to. Giệu Thiện không khỏi mỉm nơ. Chặng này truy đuổi chiến kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. "Song phương ngươi tới ta đi." Thi triển thủ đoạn, giống như đi khắp hát thủy dương, mân rằng, thanh hà tam điệu, đem cựu tiền đánh ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Muôn bản dùng 800 vạn số lượng, vây bắt Tống Lâm bọn người dễ như trở bàn tay. Sư Vạn Đạo Đức cũng là lòng tin chân đầy, chỉ cảm thấy nhất định có thể trừ bỏ đại ma trong đầu. Nhưng mà, Tống Lâm đối Tam Giang quá quen thuộc. Nơi đây tuy nhỏ, nhưng cũng có trọn vẹn mấy vạn dặm địa vực. Địa thế phức tạp, thủy mạch phong phú. Những cái kia pháp tướng chân ma một khi đợi kịp, hắn liền dẫn đám người hướng mặt đất, trong thủy đạo vừa chui, biến mất vô tung vô ảnh. Sau đó từ một vị trí khác xuất hiện, tiếp tục làm bệnh. Không đoạn hải vực, vong xuyên độ, Thanh Hà đáy nước, sớm tối sơn núi, môn Giang phủ phê tích. U Minh Thập Phương chân ma tốc độ xác thực so với đám người nhanh một đường, đồng thời có thủ đoạn nào đó có thể định vị tung tích của bọn hắn. Thương cách một đoạn thời gian, ước chừng 18 canh giờ, liền có không ít pháp tướng chân ma vòng vây mà đến. Tống Lâm bọn người không dám cùng chi giao tay, chiếm vị trí thuận tiện ưu thế tốc độ cao nhất bay nhanh, cuối cùng đã tới Mân Giang Trung Hạ Du đến mức 800 vạn yêu ma đại quân, đã sớm bị vùng giá chân trời. Đi. Tống Lâm mang theo đám người, thẳng tắp hướng Nam Minh Trạch mà đi. Chốc lát, ba người tới một tòa tản phá miếu nhỏ phía trước. Hẩn tang khí tức, khôi phục pháp lực, nơi này hẳn là có thể tránh một đoạn thời gian. Đông Lâm vội vàng rút lại, lập tức quanh chân ngồi xuống khôi phục pháp lực. Liên tục bảy ngày, thoạt nhìn nhẹ nhõm, nhưng nếu không phải Diệu Thiện cùng Bích Lân Kim tinh thú, bọn hắn sớm đã bị một nhóm pháp tướng chân ma dính bên trên, hữu tử vô sinh. Cũng may mắn, U Minh thập phương pháp tướng chân ma, thủ đoạn so sánh Đông Lâm tiên chân khác rất xa. Bọn hắn đã sớm đánh hụt nội tình, những này chân ma tất cả đều là thúc đẩy sinh trưởng mà đến đây là U Minh thập phương thế yếu, cũng là ưu thế. Chỉ cần giết không dứt bọn hắn, chỉ cần thế gian còn có sinh linh, liền quần quẫn cung dưỡng, hai họa vô tận. Vì sao không trực tiếp trốn vào Đông Hải? Diệu Thiện toàn thân chất vận, Thánh Khiết Sa ý sớm đã đổi thành một kiện biển thanh trì toàn bảo. Cái kia tựa hồ là một kiện huyền diệu pháp bảo, đã trợ Diệu Thiện từ một tên pháp tướng thật trong ma thú trốn được tính mệnh. Ngao, Bích Lân kim tinh thú nằm trên đất, không ngừng lẻ lưỡi. Vật vào ngươi. Tống Lâm sợ lên đầu của nó, những ngày này toàn bộ nhờ tiểu gia hỏa xuất lực, bọn hắn mới có thể thoát khỏi đuổi theo tới pháp tướng trấn ma. Sau đó đối Diệu Thiện nói, ngươi cảm thấy ma thiên sư đuổi chúng ta nhiều ngày như vậy, sẽ nhìn không ra chúng ta muốn đi trên biển trốn. Đương nhiên Diệu Thiện giống như cũng có chút liệu, bọn hắn cũng cho là chúng ta sẽ trực tiếp trốn vào trong biển, tại cửa sông chỉ sợ sớm có bố trí. Nhưng dấu tại một chỗ, dù sao không phải kế lâu dài. Nơi này có lẽ không giống. Tống Lâm lộ ra vẻ tươi cười đám người nghe lấy hắn, quay đầu nhìn về Nam Minh Trạch nhìn lại. Tạm thời không có phát hiện nơi đây đến tuột cùng có khác biệt gì. Vậy chúng ta vì sao muốn hướng trên biển trốn? Thuần vui ý hóa thành một trôi tàn phế sát tiểu kiếm, hư ảo thân hình từ đó hiện hiện. Trong mấy người hắn xem như thoải mái nhất, phi hành không cần pháp lực, thân thể không thể phá vỡ. Tốc độ sinh trưởng ra ngũ hành kim, thủy kiếm mang Lư sát thương đối pháp tướng tiên trấn cũng có một ít uy hiếp, như có cơ duyên, khoảng cách đúc lại nhục thân, bước vào pháp tướng cũng chỉ thiếu chút nữa. Thuần vui ý nói, ta ở chỗ này đóng giữ nhiều năm, sớm có nghe nói vượt qua cái này Nam Minh Trạch cửa sông, là một mảnh sóng gió cuồng bạo vô tận hải, cổ xương Nam Minh biển. Nghe đồn đại hải chỗ sâu chiếm cứ một tôn canh kim trì lòng, chính là ngân long thủy tổ, kim hành tiên thú. Cái kia là người lại thần thông chân chính, cái gì long kình, Vân Hải hiểu bất quá khẩu phần của nó thôi. Nghe vậy, Tống Lâm chậm rãi gật đầu, mấy ngàn năm qua, thiên hạ không người có thể vượt qua Nam Minh biển. Bởi vậy vùng biển này mới được xưng vô tận hải. Cái kia canh kim long chính là nhất đạo tâm chắn thiên nhiên, chỉ sợ tu vi tiếp cận thiên sinh thần thánh. Đó chính là tiếp cận sư tôn, đại tế tiểu cấp một tồn tại. Thuần Vu Ý sắc mặt ngưng trọng. Đã là tuyệt lộ, ngươi còn hướng lỗ hồng này bên trong đụng?" Diệu Thiện khẽ cau mày nói, "Chúng ta còn có lựa chọn sao?" Tống Lâm mỉm cười, "Cường giả mới có lựa chọn, kẻ yếu chỉ có thể bị động tiếp nhận." Gặp hắn bộ dáng này, Diệu Thiện thuần vu ý lại hai mắt tỏa sáng. "Hẳn là ngươi có đường ra, có phải hay không đường ra, còn phải xem cơ duyên." Tống Lâm nhìn về phía Nam Minh Trạch chốc sâu. Hắn không biết 7 ngàn năm trước hiện nay, một con kia Lưng Công Tiên Đạo chim đại bàng vẫn sẽ hay không lựa chọn tại Nam Minh Trạch Đạp chân. Nghĩ đến, nơi này ưng là có chút chỗ đạt thủ, hắn chỉ có thể đánh cược một kèo. Như thực tế không tìm được đi nhờ xe biện pháp, nghĩa biện pháp trốn vào Nam Minh biển, U Minh thập phương trong thời gian ngắn cũng không tìm được bọn hắn. Kia thiên ngoại chim đại bàng nếu có thể từ Nam Minh tiến vào Đông Hải, hiển nhiên nơi này là có được ra. Cũng không thể nó còn có biện pháp cưỡng ép phá vỡ Tam Thủy Nương Nương Tuyệt Thiên Thông phong cấm. Đừng phân tâm nói chuyện, năm chặt khôi phục pháp lực. Tống Lâm phân tức nói, về khoảng cách lần bọn hắn định vị đến chúng ta Đại khái là tại 5 canh giờ phía trước. Sở dĩ chúng ta còn có nhiều nhất 1 ngày thời gian chuẩn bị. Lại là sau 5 canh giờ. Tống Lâm khí tức dần dần chậm, chính thâm hậu thiên tư nội tình dẫn đầu tu công đứng dậy một mình hướng Nam Minh Trạch chỗ sâu đi đến. Các ngươi chờ ở đây ta, nơi này có chút kỳ quái, ta đi dò thám lộ trình. Ta và ngươi cùng một chỗ. Thuần Vô Ý xếp bằng ở tàn phế trên thân kiếm, thân hình theo gió run run. Nhiều cái người đi, nhiều một phần nguy hiểm. Tống Lâm cũng không quay đầu lại, yên tâm, nếu như là vị nào, hẳn là sẽ không làm tổn chúng ta. Thuần Vô Ý cùng nhắm lại đôi mắt dịu thiện, trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Tiểu sư đệ này, Tâm Hoan đệ đệ, có phải hay không đối cái này Tây Bắc Hoang Tuyệt Chi địa có chút quá quen thuộc? Ngao ngao. Tiểu Kỳ lân nhảy nhảy nhót nhót, tại trong núi cỏ nhào lấy hồ điệp. Thân thể đa hóa thành ba thước lớn nhỏ, nhanh trạng thái 10 phần đầu mùa xuân nam minh trạch một mảnh an bình. Từng khối đầm lầy ao nước như mặt gương tỏa ra bầu trời. Phi cầm đầu thú, bầu không khí an bình. So sánh vạn dặm hoang vu tăm rằng, nơi này phảng phất một chỗ thế ngoại đảo nguyên. U Minh thập phương yêu ma không có xâm chiếm mảnh đất này. Tống Lâm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiếp tục tiến lên. Một lát sau, một mảnh sơn lược có chút quen thuộc địa hình xuất hiện ở phía trước. Tống Lâm tìm khắp chung quanh trong phạm vi khu vực, lại chưa từng nhìn thấy cái kia thượng cổ chim đại bàng tung tích. Lại thâm nhập dưới đất, vẫn làm có nửa điểm phát hiện. Thân trong núi, không biết có tiên. Xem ra ngươi không muốn gặp ta." Tống Lâm thở dài. Chẳng biết tại sao, bỗng nhiên nghĩ đến đối với thượng cổ chim đại bàng nghi ngờ có địch ý tiên tiên kỳ lân. Loạn thế thiếp một đời kia, tại không trên chô núi vỡ, bọn hắn từng có một chút giao phong. Lúc đó cái kia chim đại bàng mang đến cho hắn một cảm giác, liền giống như là trưởng bối đang trêu đùa tiểu bối đồng dạng. Lại phàm phất. Tại hoàn thành nào đó kỳ lạ nhiệm vụ, hóa quyết định. Thôi." Tống Lâm nhẹ nhàng lắc đầu. Cơ duyên bố trí, không cưỡng cầu được. Vô luận hắn là không muốn gặp ta, vẫn là không muốn gặp Tiểu Kỳ Lân, chí ít, ngươi cho chúng ta một ít cơ hội thở dốc, đúng không? Hắn đuôi không khí nói xong, sau đó cũng không quay đầu lại quay người rời khỏi. Nam Minh Trạch khác tưởng, Vũ Minh Thập Phương cũng không dám xâm chiếm. Những cái kia tà ma truy tung thủ đoạn, sợ là cũng tạm thời vô hiệu. Các loại sư vạn đạo đức bắt đầu nghi thần nghĩ quỷ, bọn hắn tự nhiên nhiều hơn mấy phần đảo sinh cơ hội. Tùy theo Tống Lâm rời khỏi, Nam Minh Trạch trung tâm không có mờ hai. Một, một cơn gió xuân lướt nhẹ đến mùi chín trần nước lạnh, tạm nên tầng tầngượn sóng. Sau đó Cái kia vượn sóng dần dần khôi động, phản phật có một cái quái vật khổng lồ, sắp phá đất mà lên. "Đi thôi." Tống Lâm trở lại miếu hôm trước, đối đăng đang đang nghĩ ngươi hai người một thú đạo. Hiện nay, thuần vô ý hơi nghi hoặc một chút, không cầu được cơ duyên, chỉ có thể trước thời gian rời đi. Nơi này có chút thần dị, hóa phúc khó liệu, vẫn là sớm đi đi tương đối tốt. Tống Lâm chỉ vào thủy trạch chi bên trong tự nhiên tự tại phi cầm đầu thú. "Nói đúng." Diệu Thiện lúc này cũng phát giác nơi đây dị thường, liên tục gật đầu. Thân là cựu truyền hồng chân tiên, nàng gặp quá nhiều kỳ quái sự vật. Trên đời này pháp tướng không phải vô định, thần thánh cũng sẽ vất vả. Tựa như kiếm quân như vậy từ ngàn xưa tuyệt thế nhân vật, đều đã suýt nữa hang tại thần bí Đông Hải vùng địa cực. Liên bọn hắn mấy cái này tiểu kim thân, nếu không phải kỳ lần thủy thú ở bên, lần này gặp hai kiếp sợ là đã sớm chết quá 10 lần đi. Ba người một thú vội vàng rời khỏi. Tống Lâm tùy ý tìm một cái phương vị, dự định từ đường bộ rời đi bờ biển. Đúng rồi, Diệu Thiện tỷ tỷ, ngươi còn chưa nói lần này tiến về Không Đoạn Sơn, đến tụt cùng là cầu cơ duyên gì đâu. Tống Lâm chợt nhớ tới trong lòng chôn giấu thật lâu vấn đề có lẽ rất đang nghĩa cha sẽ nghi hoặc, cái này tiêu đề phải chằng cùng có thể chứa không hợp. Thực ra Tiêu Đề sớm đã ám hiệu rất nhiều thứ. Đúng rồi, Đi qua ngày nghỉ, mọi người hẳn là có thể tha thứ ta xin phép nghỉ một ngày a. Các ngươi đừng ép ta, ép ta nữ trang tà tội, sau đó bán chết, trực tiếp không mặt mũi gặp người. Chương 386, Tuyệt thế thiên ma VS Thánh khiết bộ đắt cầu truy độc. Chương 386, Tuyệt thế thiên ma VS Thánh khiết bộ đắt cầu truy độc. Cầu duyên a. Diệu Tiện truyện đương nhiên nói, cầu duyên. Tống Lâm cùng Tuần Vu Ý đều lã sử sở. Theo phàm tục thuyết pháp, chính là cầu nguyện. Diệu Tiện lộ ra yên tĩnh nụ cười. Đương nhiên. Phía trước tà khí u tùm, từng đạo yêu ma thân ảnh từ mặt biển dâng lên. Quả nhiên có bố trí. Ba người một thú thân hình dừng lại, phù giữa không trung. Bọn hắn cần phải còn không có phát hiện chúng ta, thừa dịp ít người, thoát khỏi vòng đây. Tống Lâm hét lớn một tiếng, "Đi!" Đám người đồng thời gật đầu. Sau một khắc, hai đạo kiếm quang, một đóa bạch liên, nhất đạo kim hùm diễm, phản phất khói lửa tại Nam Hải bên bờ nọ rộ. Rầm rầm rầm ba. Tại bờ biển bố phòng 1 đám u minh yêu ma còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt ngã xuống mấy chục cái. Tống Lâm thập tuyệt kim quang tốc độ tuyệt luân, dẫn đầu phá vỡ phong tỏa, xông lên mặt biển. Bích Lân kim tinh thú, chuẩn vô ý, diệu thiện theo sát phía sau, ngăn chặn bọn hắn. Nhất định không thể để cho bọn hắn đi, bằng không ma thiên sư tha không được chúng ta. Rít rít rít. Vài trăm mét yêu ma liều mạng đánh tới. Tống Lâm bọn người nhưng không có dây dưa tâm tư, trực tiếp hướng đại hải chỗ sâu bay đi. Một lát sau, khoảng cách song phương càng ngày càng xa. Mà tại bầu trời phương xa, đã có thật nhiều âm hiệu tốc độ yêu ma hướng nơi này chạy đến. Diệu Thiện tỷ tỷ thân là hồng chân tiên, cũng cần tại nương nương miếu cầu nguyện sao? Tống Lâm tò mò nói. Làm sao không thể? Diệu Thiện một mặt mỉm cười, tại nương nương miếu bên trong cầu nguyện, có thể là không tầm thường cơ duyên. Phạm nhân có thể được, hồng chân tiên tự nhiên có lẽ Tại cái gã kia vị nương nương trong mắt, chúng ta cũng đều cùng. Cái kia nguyện vọng của ngươi thực hiện sao?" Thuần Vu Ý hiếu kỳ nói, "Ta vì cầu duyên mà đến, lần này dính tầm hoàn đệ đệ ánh sáng, thành công cầu nguyện, đúng vậy chính là thành công đâu." Diệu Thiện cười khẽ, "Cái này." Tống Lâm cùng Thuần Vu Ý có chút kinh ngạc. Diệu Thiện những lời này, không phải ngược lại bởi vì quả sao? Nàng rõ ràng là trước gặp phải Tống Lâm, mới đi tam thủy nương nương miếu cầu nguyện. Hơn nữa nương nương nếu bên trong cầu nguyện, thật linh nghiệm như vậy. Tống Lâm không khỏi muốn từ bản thân cùng Diệp Lưu Vân, duyên vị 10 năm nữa hẹn. Thuần Vu Ý tiếp nối nói, Sớm biết như thế, ta liền cũng tại nương nương phía bên trong cầu ước nguyện. Nguyên vọng của hắn khẳng định là muốn trở thành kiếm quân như vậy tung hoành cửu thiên, kiếm trảm tiên ma vô địch kiêu tiên. Làm sao cơ duyên chưa đến, theo diệu thiện ngược lại bởi vì quả tuyệt pháp, hắn liền cầu nguyện cơ hội đều không có, một thế này xem ra là không có hy vọng. Ngay vào lúc này, hậu phương bầu trời rốt cục có Ú Minh thập phương pháp tướng chân ma đuổi theo. Đi mau. Đám người vội vàng tăng thêm tốc độ, bức ra trong thân thể cuối cùng một phần tiềm năng. Nơi này là đại hải, trống trải vô ngần, hoàn toàn không có che chắn, như bị địch nhân cuốn lên, nguy hiểm va vần. Rầm rầm rầm một trận kịch liệt truy đuổi chiến ở trên biển kéo ra màn che. 800 vạn yêu ma đại quân xâm nhập Nam Minh biển, gây sóng gió, bao vây chặn đánh. Liên tục 3 ngày 4 đêm, Tống Lâm bọn người quả thực là không có vùng thoát khỏi sự truy đuổi của bọn họ. Thậm chí bị bức bách lấy đi về phía Nam Minh hải chỗ sâu mà đi. Tùy theo khoảng cách Nam Hải Hạch tâm vị trí càng ngày càng gần, biển trời ở giữa dần dần hiện hiện từng tầng từng tầng kim sắc thần vân, nồng đậm kim khí phảng phất thiên cương địa sát chi khí, khiến lòng người sinh khó chịu. Phía trước chỉ sợ muốn tới canh kim long đạo chẳng rồi. Diệu Thiện sắc mặt nghiêm trọng, nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân. Thuần vui ý nói, Vì kế hoạch hôm nay chỉ có cách ra, mọi người có thể chạy ra một cái tính toán một cái, hoặc Tống Lâm trầm mặt, mắt bên trong kiếm quang lập loé, hoặc cùng bọn hắn liều mạng. Trần Vũ ý nói, hoặc lén vào đại dưới biển. Tống Lâm khẽ lắc đầu. Liều? Bọn hắn chỉ có 3 người một thú, đối mặt 800 vạn chi chúng lấy cái gì đi liều? Chuyện cho tới bây giờ, chúng ta đã không có lựa chọn nào khác. Tiến vào canh kim long đạo tràng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Bị U Minh thập phương yêu ma đuổi kịp, chỉ sợ sống còn khó chịu hơn chết. Tống Lâm chậm rãi nói, chỉ có từ nguy hiểm không biết đáy biển đi, mới có một ít nhỏ bé hy vọng. Nghe vậy, Tôn Lư Nghi, diệu truyện sắc mặt trầm xuống đáy biển. Nơi này cũng không phải Đông Hải, mà là Nam Minh biển. Trình phiến hải vực mấy chục vạn dặm, so với Tam Giang chi địa lớn mấy lần không thôi. Cành Kim Long đạo trưởng càng là kim khí nồng đậm, nghĩ lại trong đó thủy thú, loài cá tinh quái đều tính khí nóng nảy, thiên trời sinh tính thích chiến đấu. Mấy chục vạn dặm hải vực, sinh linh số lượng chí ít dù ngực mà tính toán đừng nhìn mấy ngày nay bọn hắn náo đến kịch liệt, cái kia chỉ là bởi vì ở trên biển. U Minh thập phương 800 vạn yêu ma nếu dám xâm nhập đại hải, cũng bất quá đánh cái nước trôi, đảm bảo có đi không về ô ô. Thế Lương thế Lương tiếng kèn truyền khắp thiên địa. Phía trước mây đen cuồn cuộn, yêu ma đại quân hội tụ. Cùng lúc đó, phía sau một đoàn pháp tướng, kim thân cảnh giới yêu ma cũng rốt cục đuổi kịp bọn hắn. Tống Lâm các loại trong lòng người run lên. Bọn hắn rốt cục đuổi tới chúng ta đằng trước, lần này không có lựa chọn. Tống Lâm nói: "Từng, Diệu Thiện chậm rãi gật đầu, tiến vào đại hải sau đó, chúng ta riêng phần mình tách ra, tận lực giảm nhỏ mục tiêu, có thể hay không mạng sống, liên nhìn mệnh cách có đủ hay không cứng rắn rồi. Chúng ta kiếm tu, mệnh cách nhất cứng rắn. Diệu Thiện đạo hữu, còn xin bảo trọng. Kiếp nạn này sau đó như có cơ hội, thuần vô ý lại báo đại ân." Tuân vô ý chắp hai tay lại, mặt lộ vẻ cảm kích. "Không sao." Diệu Thiện mỉm cười, "Đi." Tống Lâm gia lệnh một tiếng. "Xuôn sao?" Bốn bóng người cùng nhau xông vào trong nước, chớp mắt xâm nhập trong vòng hơn 10 dặm đáy biển. "Ô, quỷ dị gào thét từ đáy biển chỗ sâu truyền đến." Ba người một thú vào biển động tĩnh phẳng phất quấy nhiễu biển sâu yên tĩnh, từng đầu hình thể to lớn cá biển từ bốn phương tám hướng vọt tới. Băng lãnh, tốc sát, giống như cái kia biển sâu phía dưới vô tình nhất sát thủ. "Đây là ngân long kiếm sa, biển sâu phía dưới tợ săn." Sau trưởng thành mỗi một đầu có thể so với kim thân vạn pháp cảnh, xương sống lưng sinh ra vây cá kiếm có thể luyện tam phẩm phi kiếm. Ở trên biển bình thường khó gặp, nơi đây lại có nhiều như vậy. Thuần Vũ ý lập tức kinh hô đám người định thần nhìn lại. Chỉ thấy cái kia từng đầu cá mập toàn thân mun đen, hai vây cá như dao, trên lưng càng là có một cái vây cá kiếm phóng lên tận trời, phảng phất kim loại phi kiếm. Hàng trăm hàng ngàn chỉ ngân long kiếm sa điên cuồng vây tới, thấy chúng người tê cả da đầu. Biển sâu nguy hiểm quả nhiên vượt qua chúng ta tưởng tượng. Nhanh tất ra, thu liễm khí tức. Sau một tháng, như không tìm được dõi đi chi pháp, chúng ta liền tại Nam Minh Trạch đoàn tụ. Tống Lâm hét lớn một tiếng, "Tốt! Hoang nào!" Bốn bóng người bỗng nhiên tách ra. Tống Lâm sắc mặt triệt để trầm xuống. Lần này tao ngủ nguy cơ, tuyệt đối là thế này gặp phải lớn nhất nguy hiểm, không có cái thứ hai. Hắn thực ra sớm có đở trước. Vì phục sinh lục sư huynh thuần vô ý, tất nhiên tao ngộ tò lớn kiếp nạn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ như vậy gian nan. Chỉ là ngân long kiếm sa, bất quá bên trong biển sâu đạo thứ nhất nguy hiểm. Đằng sau sẽ tao ngộ cái gì, dù ai cũng không cách nào đở trước. Mất cốt chi kiếp, mất chính là thi cốt ta. Ngao ngao quen thuộc giống lên một tiếng. Bích Lân Kim Tinh thú sau này phường đuổi theo, từng đầu ngân long kiếm sa ở trong nước biển điển cuồng truy kích, dần dần tạo thành khủng lô trấn thế. Cho dù Bích Lân Kim Tinh thú nắm giữ pháp tướng tu vi, lại cũng không dám thẳng chành phong mang. "Sao ngươi lại tới đây?" Tống Lâm quay đầu hét lớn, "Ngao ngao." Bích Lân Kim Tinh thú liên tục rống to, giống như trách cứ Tống Lâm vì sao bỏ xuống nó. "Thôi à, chúng ta cùng đi." Tống Lâm thở dài. Tiểu Kỳ Lân mặc dù thực lực cường đại, dù sao tuổi nhỏ, như thật làm cho nó một mình hành động, ngược lại sẽ thành làm giữa bọn hắn cái thứ nhất gặp nạn. "Ngao." Tiểu Kỳ Lân liên tục gật đầu, cao hứng bừng bừng. Đừng theo, lại đưa tới đích nhân, chúng ta chuẩn bị cùng một chỗ chuyển thế đi thôi." Tống Lâm vỗ một cái tiểu gia hỏa đầu óc. Nhóm lớn ngân long kiếm sa xuống tới. Bỗng nhiên nhấc đạo ngũ hành kiếm mang cắt qua đáy biển, vô kiên bất tồi lực lượng, lại lạnh sinh sinh đem mấy chục cái kiếm sa chém ở trong biển. Bầy cá mập lập tức sợ hãi ngay tại chỗ. "đuổi truy ta, vậy liền sự thật kiếm của các ngươi vây cá lợi hại, vẫn là của ta phi kiếm lợi hại." Tống Lâm lấy ra một trôi pháp khí phi kiếm, quay người mặt hướng trung quanh kiếm sa. Giời đi diệu thiện, hắn đã không có ý định trang. Một kích này bộc phát ra lực sát thương, không ngờ có thể so với Bích Lân Kim tinh thú một kích mà lực. Vô luận thập tuyệt kim quang vẫn là ngũ hành kiếm mang, đều là trên đời nhất đẳng công pháp thủ đoạn. Tống Lâm thực lực chân chính, tuyệt đối không chỉ mặt ngoài đơn giản như vậy. Ngao ngao, Tiểu Kỳ Lân ngơ ngác nhìn xem Tống Lâm. Ngươi a, chiến đấu kinh nghiệm vẫn là có ít. Tống Lâm an ủi đầu của nó, mỉm cười nói, thân là pháp tướng thánh thú, lại sợ một nhọ có gai cám ngập. A o. Tiểu Kỳ Lân lập tức tức giận. Liên nhương ngươi chủ nhân dạy dỗ ngươi, cái gì là chiến đấu? Tống Lâm cười ha ha. Một trận đại chiến, lập tức triển khai. Cùng lúc đó đại hải chỗ sâu, ngoài chăm rằm, Diệu Thiện cũng không rời đi lặng lặng đứng tại chỗ, thậm chí không có bất kỳ cái gì muốn chạy trốn ý tứ nào ảo từng đạo yêu ma từ bốn phương tám hướng xông tới, cùng chung quanh ngân long kiếm sa triển khai vật lộn. Yêu ma càng ngày càng nhiều, bệnh sâu giống loài cũng càng ngày càng nhiều. Trận đấu kịch liệt dẫn tới chung quanh huyết tinh tràn ngập, nước biển đục ngầu. Nhưng mà, nhưng không ai chủ động tới gần địa điện. Nàng cái kia một bộ vân đạm phong khinh tư thế, thực tế để cho người ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Cái này kỳ quái nữ nhân, hẳn là thật đang chờ chết. Thôi nhìn xem, chớ có lấy nàng đường. Ở đây ba tên pháp tướng chân ma sơ lực vừa thương lượng, lại kiềm chế lại động thủ xúc động ở trong biển vây ma bất động, lặng lẽ đợi hầu viện đến. A, Diệu Thiện nếm miệng lên một ít mỹ rượu biên độ đuổi nàng nhiều ngày như vậy. Bây giờ tầm hoan đệ đệ không tại, nàng rốt cục có thể buông tay buông chân, không cần phải giả bộ đâu. Rốt cục, phương xa số lớn yêu ma chạy đến, Sư Vạn Đạo Đức ngồi ngay ngắn một tòa đèn kịt ma liên phía trên, tư thế uy nghiêm. Nhìn hắn khí tức, thinh linh nhưng đã đạt tới pháp tướng cảnh giới. Bồ Đề Sơn, Diệu Thiện. Giọng nghi ngờ từ đáy biển truyền đến. Sư Vạn Đức vọng lấy Diệu Thiện thân ảnh, có chút kinh nghi bất định ngươi làm sao không trốn? Nghe vậy, Diệu Thiện mỉm cười, thánh khiết chi khí tràn lan toàn trường. Ma tiên sư không phải muốn bắt tiểu nữ tử. Đúng vậy, ta cũng có lòng đầu nhập vào U Minh thập phương. Đi theo tiên đạo cả ngày chém chém rất rất, thật sự là mệt mỏi đâu. Ồ. Sư vạn đạo đức mắt sáng lên, bình tĩnh nhìn Diệu Thiện một lát. Đô nhiên lộ ra kỳ dị mỉm cười, ngươi như thế tất thời, bản tôn như thế nào lại không thu? Đến, tiến lên đây. Vừa lúc bản tôn gần đây ý nghĩ lưu động, nếu muốn chiêu cái ma phi. Diệu Thiện tiên tử ý như thế nào? Thiện. Diệu Thiện liền chuyển cười một tiếng, dậm chân tiến lên. Trùng quanh yêu ma dồn dập đẩy ra, trợn mắt nhìn xem nàng hướng sư vạn đạo đức đi đến. Một cỗ khí tức thánh khiết tràn lan trong biển. Rất nhiều yêu ma vô ý thức nuốt nước miếng, hạ thân nổi lên, nhìn qua Diệu Thiện ánh mắt đều là vẻ tham lam. Như thế tuy sắc, thánh khiết nữ tử, triệt để kích phát u minh tà ma dục vọng trong lòng. Diệu Thiện trên thân thanh quang lưu chuyển, biển thanh pháp bảo đổi lại đơn bạc màu trắng sa y y nàng chủ động tán đi trên thân pháp lực, tùy theo nước biển xâm nhập, sinh đệ viện chuyển thân thể mềm mại lập tức có thể thấy rõ ràng. Xuân Dao, sư vạn đạo đức tiện tay vung lên, một cỗ nước biển lập tức xông vào Diệu Thiện trên thân. Ma thiên sư Diệu Thiện không khỏi một tiếng thở nhẹ, đầu vai Sa Yi đỏ lạt, lộ ra tuyết trắng như ngọc mơ đông. Thành thuộc sinh đẹp nữ tử lập tức hai gò má ửng hồng, một tay che vai, sợ hãi cúi đầu, cũng không dám đi kéo đầu vai Sa Yi cái kia một bộ thẻ thùng, thánh khiết bộ dáng, triệt để nhìn ngây dại chung quanh một đám yêu ma. Ha ha ha. Sư Vạn Đạo Đức lập tức cười to. Cái này mới là cuộc sống. Đây mới là hắn nếu muốn như vậy. Chân yêu sư gia chính khí trường tồn, gò bó theo khuôn phép sinh hoạt, hắn đã sớm dính nhau. Duy có trở thành ma duy có trở thành thiên hạ độc tôn ma tiên sư, hắn có thể chân chính tùy tâm sử dụng. Bây giờ Trên đỉnh đầu Tam đại ma tôn giết hết, trên đời lại cũng không có người có thể ngăn cản cước bộ của hắn. "Thiên sư, ngươi." Diệp Thiện từng bước một tiến lên, tựa sát sư vạn đạo đức ngồi tại ma liên phía trên. "Tuyệt thế thiên ma, thánh khiết tiên tử." Hai cái quỷ dị tổ hợp nhường người tim đập thình thịch. Chương 387: Thương giới biển được Long Châu, Tử chúc lâm bên trong thấy Bồ Tát. Chương 387: Thương giới biển được Long Châu, Tử chúc lâm bên trong thấy Bồ Tát trầm ẩm. Hai đạo trùng thiên của sáng, đột nhiên tại Nam Minh dưới biển dâng lên. Một đạo bạch quang thánh khiết, tường hòa Tràn đầy làm cho tâm thần người yên tĩnh thiện ý nhất đạo hắc quang xâm nhiên, ta ác, lại cùng bạch quang có mấy phần dị khúc đồng công chi rượu. Phản Phật ma bên trong chi phận, tiên sinh Bồ Đề. Trang ngập một loại thập ác được thành, tự nhiên phổ độ chúng sinh bỏ xuống đồ lao, liền có thể lập địa thành Phật nguy biện. Sau một khắc, Diệu Thiện cùng sư Vạn Đạo Đức thân ảnh bỗng nhiên từ đáy biển lên không, gặp không triển khai một trận sinh tử chiến giết. Nghĩ không ra bạn tôn tự thân tuyển định ma phi, lại một lòng nếu môn thí chủ. Sư Vạn Đạo Đức cởi mở cười to. Cái kia một bộ nông quổng tự đại tư thế, làm cho Diệu Thiện trong lòng buồn nôn. Phi, nàng nhẹ hừ một tiếng. Trần thái bộ phát phong tình vật chủng, toàn thân thánh khiết bạch liên đoá đoán ở rộ. Trong miệng lại trầm trầm nói, tiểu nữ tử cũng không nghĩ ra, Đường Đường Ma tiên tử, bây giờ U Minh thập phương vô thượng chí tôn, lại cũng đối với ta một cái nhược nữ tử như thế phản bị. Bản tôn đều đã nhường ngươi ngồi lên chí tôn ma liễn, còn chưa đủ yên tâm. Sư Vạn Đạo Đức ánh mắt thưởng thức. Phản Phật Diệu Thiện càng là như thế, càng nhường tâm hắn sinh yêu thích. Như đúng như đây, ngươi bây giờ đã là cái người chết. Diệu Thiện thanh âm lạnh dần. Phải không? Sư Vạn Đạo Đức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nói, xem ra bản tôn đối ngươi, còn chưa đủ yêu thích. Tới đi cùng ta cùng nhau bung ra hết thảy là mang, tổng trèo lên cái kia vô thượng thế giới cực lạc. Gây tội đồ vật, phản bội nhân đạo, dẫn thân vào ma vực, còn muốn chân chính thành đạo. Diệu thiện âm thanh lạnh như xương. Từng đó từng đó bạch liên hóa thành ngàn vạn diệu pháp, từ biển trời tứ phương hướng về sư vạn đạo đức đánh tới. Chỉ là mệnh đang cảnh nàng, đối mặt mượn nhờ tà ma lực sớm đã bức vào pháp tướng sư vạn đạo đức, lại nửa điểm không rơi vào thế hạ phong. Một màn này thấy trung huynh yêu ma chợt mắt hốt muồm. Bọn hắn truy sát một tháng người, lại ẩn giấu đi kinh người như thế thủ đoạn. Hồng Chân Tiên, cái này một vị tồn tại quá khứ, chỉ sợ đã từng là nhất đoạn kinh thiên động địa truyền kỳ. Ao, tu ám biển sâu vốn là y mãng, giờ phút này lại có từng tiếng nghẹn ngào từ cách xa đáy biển truyền đến. Lúc này Tống Lâm cùng Bích Lân Kim tinh thú đã trốn ra vòng đây, phảng phất thân ở một mảnh vô ngần tinh không, mơ mị không biết phương hướng. Ao, từng tiếng nghẹn ngào vẫn như cũ từ đáy biển truyền đến, bọn hắn đã hướng về phía trước bơi 300 dặm, vẫn có thể nghe được cái tiếng quỷ dị thanh âm. Ngao tiểu kỳ lân rít lên một tiếng, giống như tại trả lời đối phương kêu gọi. Tống Lâm lập tức kinh hãi. Im miệng a ngươi, nếu là đưa tới cái gì đáng sợ đồ vật, coi chừng đem ngươi ăn rồi. Ao. Tiểu Kỳ Lân hỷ khuất gật đầu. Đại kia chính là đầu còn sống một vạn năm đại kinh thôi, nào có cái gì đáng sợ. Đi. Tống Lâm vỗ một cái tiểu kỳ lần đầu, tiếp tục tiềm hành đáy biển. Bình thường đại hải có thể có ngàn mét sâu đều tính toán không sai, sâu nhất cũng liền 2300 mét. Nhưng một phương thế giới này chính là thần thoại chi địa, lòng đất vạn dặm đều có sinh linh tồn tại, hướng chi biển sâu. Cái này Nam Hải chi thủy cho dù rút ra vạn nhất, cũng có thể lấp đầy toàn bộ chín truyền thủy nhãn. Có lẽ, chín truyền thủy nhãn phía dưới cùng ngày cả thông Nam Minh biển. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Sau 7 ngày, Tống Lâm cùng tiểu kỳ lần đã triệt để lạc mất phương hướng. Đồng thời cũng kiến thức chủng loại phong phú, vô số gọi không ra tên biển sâu kỳ vật. Sứa loại thân mềm sinh vật, sống nhờ loại giáp xác sinh vật, lớn như núi cao bạch tuộc, phun ra nuốt vào mênh mang biển sâu cực kỳ, tộc của nước vạn các loại loài cá. Thân bí xa xăm biển sâu, để cho người ta khắc sâu cảm nhận được bản thân nhỏ bé. Mà tại cái nải nam minh trong biển, lại có một vị trí tôn vô thượng tồn tại, canh kim long. Trống lâm cảm giác mình đã tiếp cận hắn đạo trưởng. Trong dòng biển sâu phía dưới, nồng đậm kim khí lây dính nước biển, ú ám tản đi, kim quang tràn ngập. Các loại canh kim, ngân long chi loại sinh linh tầng tầng lớp lớp ở đây. Tống Lâm chỉ cảm thấy Thập Tuyệt Kim Quang tu hành đột nhiên tăng mạnh. Tại quá khứ 3 năm, pháp lực của hắn đã ngưng tụ 360 sợi, bình quân 1 tháng rất sợi. Nhưng ngay tại cái này 7 ngày, không ngờ thành công ngưng tụ 3 sợi pháp lực. Ngũ Nguyên hợp nhất, pháp lực chuyển đổi, Thập Tuyệt Kim Quang lại thay đổi ngũ hành cân bằng ngũ hành kiếm mang, lại tăng lên nữa ngưng tụ pháp lực tốc độ. Ở chỗ này tiếp tục tu hành, chỉ cần 70 năm, ta liền có thể vạn pháp đại thành ngưng tụ 1 vạn sợi pháp lực. Ân, 70 năm, cũng không phải thật lâu. Tống Lâm yên lặng gãi đầu. Có lẽ tu vi tăng lên sau đó, ngũ hành kiếm linh hiệu quả gia tăng, tu hành tốc độ còn có thể lại nói lại. Nhưng coi như thế, cũng cần 50 năm a. Vạn pháp sau đó còn có mệnh đàn. Các loại đến lúc đó, trường đại kiếp nạn này chỉ sợ sớm đã kết thúc. Ngao ngao. Tiểu Kỳ Lân vui sướng tạ hữu bay nhảy. Tu vi của nó tăng lên so với Tống Lâm còn nhanh hơn, ở trong nước quả thực như cá gặp nước, không đỡ rời đi. Không được, chúng ta lấy đi. Tống Lâm bỗng nhiên lắc đầu. Ngao. Tiểu Kỳ Lân mở mịt chớp mắt. Canh Kim Long tiện ác không biết, chúng ta không phải hán thần loại chi tộc. Ở chỗ này sớm muộn sẽ bị phát hiện, kết quả khó liệu. Tống Lâm hung ác nhất tâm, từ bỏ tu hành cái này một mảnh bảo địa. Ngao. Tiểu Kỳ Lân nghiêm túc gật đầu. A o, biển sâu phía dưới vẫn như cũ truyền đến xa xăm tiếng âm thanh, thế lưỡng, bĩ thường, phản phất một tồn vĩ đại sinh mệnh tại cùng thế giới các biệt. Trung băng sinh vật đột nhiên tăng nhiều hơn. Bầy cá thành sơn thành biển, sau đó là các loại đồn, cá mập các loại hung mãnh động vật, lại sau là từng đoàn từng đoàn trong suốt sữa, toàn bộ biển sâu thế giới hóa thành mê viên thế giới. Phản phất đáy biển sinh vật đại vũ hành. Tống Lâm cùng Tiểu Kỳ Lân trực tiếp bị cái này một cỗ sinh linh mang theo, hướng về đáy biển chỗ sâu mà đi. Tại cái này trùng dị biển dưới, một người một thú căn bản không dám dãy rựa. Sợ kinh động đến trung quanh tùy tiện một chỗ đều là hơn 100 triệu biển sâu tộc quần. May mà, trung quanh sinh linh giống như cũng không có lòng chú ý hai cái nhỏ bé tồn tại, một lòng hướng đáy biển điên cuồng tiến đáo đi tới. Hồi lâu, hồi lâu. Toàn bộ đáy biển thế giới Triệt Đệ Lm, cực độ băng lạnh nước biển ám lưu rung động, mỗi một tốc không gian đều chật ních vô số sinh linh. Tống Lâm cùng Tiểu Kỳ Lân bị chen ở trong đó, gương mặt đều đẻ mẹp. Mà lúc này, bọn hắn lại kinh hãi trừng lớn hai mắt, cùng trung quanh mấy chục, trên trăm ức biển sâu tộc quần thân ảnh, y mắng nhìn chăm chú lên phía dưới một tôn thân ảnh khổng lồ đó là một đầu biển sâu cực khủng. Trứng cư đáy biển, thân như dây núi, trưởng không thấy hắn nuôi, đại không biết mấy ngàn năm rậm. Cái gì điệu tàng yêu vương, chín đại long phong, tại cái này một đầu cổ lão cự kình trước mắt, đều phảng phất không có lớn lên hài nhi. Nó là côn bằng sao? Tống Lâm trong lòng kinh hãi nghĩ đến. Suy nghĩ bỗng nhiên liền bay đến cái kia một đầu chim đại bàng trên thân. Bác Minh có cá, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn rậm cũng. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Lưng chim bằng, không biết mấy ngàn rậm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Là chim vậy. Hải vận thì đem tỉ tại Nam Minh. Nam Minh người, thiên chỉ vậy. Nam Minh Biển, Thiên Trì, Thanh Kim Long, Chim Đại Bàng. Tống Lâm còn nhớ cái ngày đó chính mình tại Đông Hải thấy một cái long kình độ kiếp, mắt thấy thất bại thời khắc, thượng cổ chim đại bàng giương cánh vặn rộng, trực tiếp thổi đi lôi kiếp. Bây giờ nghĩ đến, có thể làm cho thượng cổ chim đại bàng xuất thủ, trên đời này mỗi một con rồng kình huyết mạch đều cực kỳ bất phàm. Như thế còn muốn, cùng long kình nổi danh văn hải hiệu, từ điện lôi chim cắt, lại có gì các loại thần dị? So với chúng nó phẩm giai cao hơn kỳ lân thánh thú, đại thành sau đó lại đem như thế nào? Cái này thế giới, tuyệt đối so với ta tưởng tượng bên trong càng lớn, càng thần bí. Đông Lâm đại địa. Thực ra cũng không lớn. Từng cái suy nghĩ tại Tống Lâm trong đầu hiện lên. Ngay vào lúc này, một tiếng kéo dài gào thét vang vọng biển sâu. Cái kia cự kình thân thể bỗng nhiên chấm xuống, xung lô khí tức tiêu tán. Đúng là trực tiếp chết tại đáy biển đất dung núi truyền, nước biển tuôn ra. Chúng quanh nhức vạn yếm mắng chờ đợi sinh linh, phản phất rốt cuộc đạt được cơ hội. Giống như điên hướng cái kia mấy ngàn dặm thân thể nhỏ tới, mở to miệng lưỡi, tham lam thôn phệ thiên địa quả tặng. Một kinh lạc, vạn vật sinh. Một cái thọ tận vạn năm lão kình tung cách nào đột phá thiên địa đại đạo gông cụ xiển xích, cho dù thân thể khổng lồ hơn nữa, cũng phải chết tại cái này thâm thủy đáy biển, trở thành nức vạn hải tộc khẩu phần lương thực. Sinh ở thiên địa, phản hồi thiên địa đây cũng là thần bí đại hải, thần thoại đồng dạng thế giới. Đi thôi." Tống Lâm nhìn xem xung quanh trống rỗng nước biển, đang muốn dặn dò Tiểu Kỳ Lân rời đi. "Đương nhiên." Sau lưng Tiểu Kỳ Lân ngậm lấy góc áo của hắn, không ngừng quay đầu nhìn về đáy biển cự kình nhìn lại, thần thái có chút lo lắng. "Nó vừa rồi nghe cái kia đại kình nói, muốn đem chính mình long đan đưa cho bọn họ, vậy nhưng là không tầm thường bảo bối a. Không nói luyện chế tiên gia pháp bảo, Cho dù hít một hơi cũng có thể tăng trưởng lượng lớn tu vi. Không thành, đi mau." Tống Lâm nghe hiểu tiểu kỳ Lân đại khai ý tứ, lập tức lắc đầu liên tục. Vô luận có bảo vật gì, tại loại trường hợp này bên trong hắn cũng không dám động thủ. Ngao. Tiểu Kỳ Lân lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. "Thật không?" Tống Lâm lời còn chưa dứt đáy biển đột nhiên một tiếng nổ vang rung trời. Tùy theo ức vạn thủy tộc tranh đoạt, vật lộn, cái kia mấy ngàn giặm cảnh thân thể bị sinh sinh cắn thủng một cái lỗ hổng, lại phảng phất khí cầu bành một tiếng, đem đáy biển nổ thành to lớn lỗ thủng ầm ầm. Toàn bộ hải vực lập tức sóng nước tu ra, hôn thiên ám địa. Tống Lâm ôm chặt lấy Tiểu Kỳ lên cái cổ, ở trong nước biển nước chảy bèo trôi, chớp mắt liền mất phương hướng vị trí. Băng lãnh nước biển dần dần trở nên nóng bỏng. Mở mắt nhìn lại, đáy biển chua sâu ánh lửa ngũ trời, long kính thân thể bạo tạc là xuyên thấu địa hạch, đem vô tận địa họa dẫn vào đại hải. Thủy hỏa sẽ lẫn, dị tượng nhiều lần sinh, dẫn đến trong biển vô số sinh linh chết thảm tại chỗ. Mà cái kia một trận kịch liệt bạo tạc, càng đem mấy ngàn dạng kính thân thể phụ cận ức vạn sinh linh nổ thành hư vô. May mà chúng ta cách khá xa, bằng không thì cũng được thân tử đạo tiêu. Nếu là tại trong hiện thực, cái này cần là bao nhiêu mệnh cách mạnh mẽ a? Tống Lâm một mặt vẻ tiếc hận. Lại tại lúc này, bên cạnh Tiểu Kỳ Lân reo hò một tiếng, hướng về phía trước hạ xuống một điểm u quang chạy đi. Hết thảy phảng phất đều là tính toán kỹ. Tiểu Kỳ Lân ngậm lấy một mai lớn trừng quả đấm xanh biết Hà Châu, liền hướng Tống Lâm chạy tới. Sau đó biến thân thành thú, một cái ngậm lấy cổ áo của hắn ném ở trên lưng, điên cuồng hướng nơi xa đạp mệt. Vù vù. Sau lưng vô số thân ảnh cực tốc đuổi theo. Có thể tại Long Kình trong bạo tạc còn sống sót tồn tại, mỗi một cái trí ít đều là pháp tướng cảnh giới, hoặc kim thân cảnh giới bên trong siêu quần bát tụ, nắm giữ cực mạnh thể phách tồn tại. Lần này Trỗ tốt lớn nhất bị Tiểu Kỳ Lân nhanh chân đến trước, tự nhiên khơi dậy điện cuồn cuộn dữ dội. Người Tống Lâm tức giận vô cùng mà cười, chỉ đến Sít Sao ôm Bích Lân Kim tinh thú cái cổ. Vốn cho rằng pháp tướng lại mới có thể thực hiện lại lần nữa ngồi cưỡi mượn vọng, lại vào hôm nay liền đạt thành mong muốn. Thế nhưng là, hắn thật không nghĩ như vậy a. Sau lưng trọn vẹn mấy vạn biển sâu sinh linh duy trì có, so trước đó U Minh thập phương tà ma nguy hiểm hơn vạn lần. Xuân Dao, một cái toàn thân xanh biếc lân giáp, lông bờm đỏ trắng dị thú phá vỡ mặt biển, bốn vó đạp nước, hướng về nơi xa chạy như điên ào ào ào ba. Vô số thủy tộc xông ra mặt biển, Cơn bạo khí tức giống như có thể xé nứt thiên địa. Một tòa tử sát hồn đạo đống nhiên đột ngột xuất hiện ở phía trước. Tiên khí mờ mịt, hào quang tràn ngập. Từng mảnh từng mảnh tử từ trúc lâm chập chờn trong gió biển, phảng phất thế ngoại tiên đạo, để cho người ta không tự chủ được sinh lòng ngưỡng tới. "Đây là?" Tống Lâm lập tức ngưng ẩn. "Từ trúc lâm. 7000 năm sau Đông Hải có, tiểu tiên lý thị tộc địa trong trời đất nhỏ bé cũng có, tại cái này nam minh trong biển vậy mà cũng có." "Ngao ngao." Tiểu Kỳ lẫn bốn vó chạy như điên, vẫn do Tống Lâm như thế nào hô quát, lại cũng không dừng lại một đầu va vào cái này thần bí tiên đạo. Cầu tiên xem bối, không bằng tự mình làm chủ. Trùng kinh nhà Phật, không bằng bản sự mang theo. Ngồi xuống tham thiền, không bằng làm cho động đánh quyền. Tiểu thí chủ, ngươi cảm thấy lời này như thế nào? Một cái yên tĩnh tưởng hòa thanh âm từ Tống Lâm bên thải vang lên. Chương 388, đệ tam kiếp, rực khoát. Chương 388, đệ tam kiếp, rực khoát. Các hạ là ai? Tống Lâm bỗng nhiên nhắm mắt lại. Bên hai truyền đến tiểu kỳ lân nhảy cẫng tiếng rống, còn có ào ào tiếng nước, tiếng người, tiếng xe ngựa, phản phất nhiều cái tràng cảnh đan xen vào nhau, kỳ quái, rất là sai lệch. Giả mạo. Hết thảy đều là giả mạo. Căn bản không có cái gì tiên đạo, từ trúc lâm Hết thảy đều là trong lòng của hắn chờ đợi, là dấu ở nội tâm chỗ sâu nhất khát vọng. Thậm chí một câu kia tràn ngập mê hoặc cầu tiên xem bói, không bằng tự mình làm chủ đều có thể là đối phương trộm trong lòng mình suy nghĩ, từ đó dẫn xuất nhất đoạn đối thoại. Ta chính là Thật Long, tiểu thí chủ cũng có thể gọi ta canh kim long." Thanh âm bình thản trả lời. Đột nhiên trước mắt kim quang đại phóng. Cho dù Tống Lâm nhắm chặt hai mắt, lại vẫn là nhìn thấy một người mặc chỉ toàn muôn pháp bảo, đầu đội pháp cốt, cầm trong tay kim bát thân ảnh, từ từ chúc lâm bên trong đi tới. "Thủ tiên Lý thị, kiếm quân môn hạ, Lý Tầm Hoan." Gặp qua Thật Long tiền bối, Tống Lâm mở to mắt, nhỏ bé không thể nhận ra thở dài đối phía trước chắp tay chắp tay thi lễ. Cho dù hắn biết rồi, phía trước sát suất cao không có bất kỳ ai đối phương nếu có thể cưỡng ép tiến vào hắn thế giới đóng kín, như vậy trước mắt tự chúc Lâm chính là thật. Đối phương muốn cho hắn thấy cái gì, như vậy hết thảy liền đều là thật sự. Nguyên lai là ngươi. Cái kia thật long giống như cũng nghe qua Tống Lâm danh tiếng, giật mình gật đầu, bước chân ngừng tại phía trước bảy bước bên ngoài. Tống Lâm định thần nhìn lại đây là một cái tuấn dật yêu dã người, tự nam tự nữ, không cách nào phân biệt. Toàn thân khí tức giống như cái kia hải thị thật lâu, lại như chỉ toàn cửa Bồ Tát, vô thượng thế tôn làm cho không người nào có thể nắm lấy. Là ta." Tống Lâm khẽ gật đầu. Lúc này, tòa hạ tiểu kỳ lân sớm đã biến mất không thấy gì nữa, bên hai ngẫu nhiên có thể nghe được nó nhảy cẫng reo họ, như xa như gần, không biết phương nào. "Tiểu thí chủ, ngươi vẫn chưa trả lời ta vừa rồi vấn đề." Cái kia Thật Long Tôn giả tiếp tục hỏi. "Vấn đề?" Tống Lâm hơi chút hồi ức, nói, "Cầu tiên xem mối, cầu là bản tâm, hỏi là chân ngã. Trung kinh nhân vật, trung chính là đạo lý, đọc là chấp nhất. Ngồi xuống tham thiền, là tìm đạo quá trình, là đối diện nói tham dò. Tất cả mọi thứ, nhìn như cầu người, thực ra cầu mình." Không biết Vãn Bối lý giải nhưng có bất công. Tống Lâm có chút không lười, lộ ra mời dạy dỗ ý tứ. Nghe vậy đã thấy Thận Long tôn giả sưng sở ngay tại chỗ. Tự lẩm bẩm, cái này, cái này, còn có thể như vậy giải thích. Hắn hai con ngươi ngưng tụ, đột nhiên khôi phục thanh tỉnh. Chân thành nói, ngươi một cái nhỏ bé kim thân tu sĩ, là như thế nào lý giải nói như thế đạo lý? Hẳn là tiểu tiên lý thị, kiếm nhai huyền phong dạy người thủ đoạn, lại cao siêu như vậy. Gia tộc dạy ta làm người lý lẽ, sư môn dạy ta tu hành chi đạo. Đến mức những đạo lý này, bất quá là vãn bối tại làm người, trên con đường tu hành trải nghiệm mà đến. Tống Lâm mây trôi nước chảy, bình tĩnh giống như trúc. Vạn nối cùng nhau đi tới, kinh lịch tìm tiên chi đồ, vận đạo hành trình, chiết kiếm mất cốt, đủ kiều gặp chắc trở, hiểu ra chỉ là một chút đạo lý, một cách tự nhiên. Tốt, tốt một cái chỉ là đạo lý, tốt một cái lý thị kỳ lẫn tử, kiếm quân môn hạ đồ. Thần Long tôn giả lập tức hay lớn, ánh mắt thưởng thức mà nhìn xem Tống Lâm. Như thế lương tài mỹ ngọc, có thể xứng hắn vạn năm qua thấy đệ nhất nhân. Nửa ngày, hắn tiếp núi thở dài, nếu bản về tu vi, ta cao hơn ngươi vô cùng. Nếu bản về tu hành đường, ta cũng đi tại ngươi cách xa vạn dặm trước đó, như nói đạo lý ngươi có thể làm nô lão sư. Đáng tiếc, ta đã chuyển tu Tịnh Thổ chi đạo, sau này chỉ biết tụng kinh nự vật, ngồi xuống tham thiền. Là bây giờ Thật Long Tôn giả, tương lai canh kim bổ tát. Người ta hữu duyên, duyên tại ngươi, mà không ta. Thật Long Tôn giả nhìn xem Tống Lâm, ánh mắt giống như một loại ta sinh quân chưa sinh, gặp quân ta đã giả cảm giác. Tiền bối quá khen. Tống Lâm khiêm tốn cúi đầu. Những này bất quá là hắn trên con đường tu hành lĩnh hội một chút đạo lý, một chút dễ hiểu kiến giải. Như đem Thật Long Tôn giả lời nói coi là thật, tại hắn bực này tổn tại trước mắt nắm tư thế, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào. Ai Thần Long Tôn Giả lại thán một tiếng, phất tay thiên điệu biến ảo, sóng gió tụ về tán. "Vân Hải, tự chúc chi cảnh tán đi, lộ ra một mảnh nhàn nhạt bãi biển." Tống Lâm đang cưỡi tại Tiểu Kỳ Lân trên lưng, đứng tại bãi biển trước đó. Mà bảy bước bên ngoài Thần Long Tôn Giả, thân hình lại đã biến mất không còn tăm tích. Phương xa hòn đảo bên trong hình như có từng sợi kim sắc trận khí bốc hơi, hiện ra từng màn hải thị thật lâu. "Chính thiên ý, chính nhân quả, các loại xiển xích vây khốn chấn ngã. Thuần thiên ý, nhận nhân quả, hôm nay mới biết ta là ta." "Tiểu tử, ngươi quả thật bản tôn vạn năm qua gặp qua đệ nhất nhân." Cùng nhà ngươi đại tế tử hữu Cùng Nguy sư Tôn Kiếm Quân so sánh, cũng không giống nhau. Thần Long Tôn giả thanh âm từ phương xa truyền đến. Đi thôi, đi thôi. Năm đó ta đáp ứng ngươi nhà đại tế tử, tương lai nếu có duyên, hộ ngươi một kiếp. Bây giờ một kiếp đã qua, ta rồi lại thiếu ngươi một kiếp. Tương lai nếu có nhu cầu, có thể sai người đến Nam Hải tìm ta. Lần này đi Đông Nam, hướng 36 vị trí đầu bước, có thể ra đảo này. Lại phải 36 bước, có thể cách Nam Hải. Không cần lo lắng bằng hữu của ngươi, bọn hắn tự có phúc duyên. Thanh âm dần dần mịt mù, như yến tan hết. Đông Lâm theo lời hướng về đông nam phương hướng bước ra 36 bước, tay bên trong nắm tiểu kỳ lân, quả nhiên trước người cảnh tượng đổi biến, lại xuất hiện tại một chỗ không người trên mặt biển. Sau đó, hắn suy nghĩ một lát, lại lần nữa phía bên phải phía trước bước ra 36 bước. Đương nhiên, vô tận nước biển bao phủ thân thể. Trong nháy mắt phảng phất thân ở đại dương mênh mông, vô biên nước trong mắt, chớp mắt liền không biết bị cuốn vào phương nào. Giống như một lát, giống như hồi lâu đợi mở mắt ra. Thiên địa trong sáng, vạn dặm không mây đông hải quen thuộc gió biển thổi nghiêm mặt gò má, Đông Lâm tiên nhai không ngờ thấy ở xa xa. Đây hết tại Quả nhiên đều là tiền nhân an bài tốt. Tống Lâm trầm thấp thở dài, từ tiến vào Nguyệt Truyền thủy nhãn, gặp được tiểu kỳ lần sau đó, hắn liền có một loại cảm giác, hết thảy đều là thượng thiên an bài tốt, mình bị người tính toán. May mà, tính kế hắn chính là chính mình trưởng nối, là thần bí đại tế hữu, Lai An nói có ý tứ lại cẩn thận che chở môn hạ Đỗ Nhi kiếm quân. Nhưng bọn hắn vì sao như vậy tính toán, thậm chí vì thế bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Tống Lâm nhìn không đấu, tựa hồ hết thảy đều tại hắn bọn họ trong công chế, lại như bọn hắn trong này ở giữa đã lấy hết cố gắng lớn nhất, lại sau này, chỉ sợ hết thảy đều sẽ thành không biết Các người đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của ta sao? Đại tế tử, hẳn là thật có thể tìm hiểu thiên cơ. Hắn nhìn thấy cái gì? Tống Lâm Yên lặng suy nghĩ, nếu như không có sự xuất hiện của ta, nguyên lai gánh chịu đây hết thảy người, lại chính là ai? Đại sư huynh, Hàn Tuệ Chi. Hắn càng nghĩ, trong đầu chỉ có cái này, một cái tên đại sư huynh tu vi mặc dù không bằng nhị sư huynh Chu Trường Sinh, tam sư huynh Mã Đức Kiếm bọn người, thiên tư càng là thua xa Ngũ sư tỷ Phùng Tuyết Quân, nhưng là tâm tính, phẩm đức nhất đáng giá phó thác người. Nhưng mà, hiện tại hắn lại bị từ bỏ. Tất cả mọi người đem hy vọng ký thác vào trên người hắn. Tống Lâm dần dần nhíu mày. Hắn rốt cục cảm nhận được trách nhiệm hai chữ nặng nề đại sư huynh Hàn Thối chi tại ngoại sáng bên trên gánh chịu tất cả áp lực, trách nhiệm, không thể không cải biến chính mình, thậm chí đối nhà mình sư huynh đệ thái độ. Trở thành cái kia Đông Lâm tổng chủ. Bây giờ, hắn cũng cảm nhận được loại cảm giác này, thậm chí càng thêm nặng nề. Sư tôn, đại tế tiểu, các ngươi đang từng bước buộc chúng ta thành thuộc hạ. Tống Lâm ngửa đầu nhìn qua phương xa Đông Lâm tiên ai, không khỏi thở dài một tiếng. Quyền lực hấp dẫn, phong tuyết quân chết, trách nhiệm nặng nề, đều một chút cải biến cái này Hàn Thối chi. Như vậy, tương lai hẳn đâu. Hô. Một mai chân truyền lệnh bài từ tay bên trong hiện hiện. Tiên quang lưu truyền ở giữa, nhất đạo tiên lộ tự nhiên từ trên trời giáng xuống, tiếp dẫn Lôi Tống Lâm cùng Tiểu Kỳ Lân Phi thăng cửu thiên, bước vào Đông Lâm Tiên Nhai Phúc Địa Lục Tiên. "Tiểu sư lệ, ngươi trở về rồi." Chu Trường Sinh, Mã Đức Kiếm bọn người xuất hiện tại sơn môn bên ngoài. "Nhị sư huynh, Tam sư huynh, tứ sư huynh, các ngươi đều tại." "Thật tốt." Tống Lâm tiến lên ôm ba người. Cánh tay dùng sức, ôm rất chặt, rất căng. "Ngươi tiểu tử này, đi ra một chuyến làm sao như thế già mồm." Ha ha ha ha Chu Trường Sinh không khỏi cười to. Kỳ Dị nói, chuyến này có thuở gì? Mã Đức Kiếm cười nói, ta tìm được lục sư huynh. Tống Lâm nói, a, ngươi tìm tới sáu, cái gì? Ba người cùng nhau quá sợ hãi, thuần vô ý. Hắn còn sống? Các vị sư huynh đừng nóng độ, mà lại nghe ta chậm rãi kể lại. Tống Lâm đi tại kiếm nhai huyền phong trên đường núi, hướng đám người giới thiệu tiểu Kỳ lần thân phận, sau đó còn nói từ bản thân cùng rượu thiện gặp nhau, tại Tam Giang một loạt tam mộ. Ngoại trừ đại tế thiếu, kiếm quân sắp xếp tính toán, còn có cùng Thận Long tôn giả gặp nhau, cơ bản đều nói ra. Trong lúc nhất thời, ba vị kiếm tiên sững sờ ngay tại chỗ. Thuần bu ý còn sống, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, đi. Đi Nam Minh Biển, đều lục sư đệ về núi. Mã Đức Kiếm há mồm phun một cái, một thanh phi kiếm rơi vào dưới chân, vội vã điệu đạo. Tam sư huynh, mọi người có mọi người duyên phận, gấp không được. Tống Lâm liên tụ quắt tay, nói, lục sư minh hóa thân kiếm linh, kiếm đạo không chờ vẹn. Phen này Nam Hải chuyến đi, có thể bổ đắp kiếm đạo của hắn. Các ngươi phải tin tưởng sư tôn sắp xếp. Hơn nữa, đại sư minh bây giờ đang xuất quân tại thông ngũ quan phía trước trận đánh ma thiên sư, chúng ta bây giờ quan hệ. Thực tế có một ý tương không bằng công suất hiện tốt. Như vậy, tốt tốt tốt, vậy chúng ta liền an tâm chờ hắn trở về." Đám người vui vẻ ra mặt. Thế cục càng ngày càng tốt, tăng thêm phần vô ý phục sinh, tâm tình của bọn hắn trước nay chưa có nhẹ nhõm. Tống Lâm biểu hiện ra cũng là như thế. Toàn bộ kiếm nhai huyền phòng, ngay cả thiên hạ đều chỉ có một mình hắn biết rồi, kiếm quân thực ra sớm đã qua đời. Hắn nhất định phải cẩn thủ bí mật này. Tại chính thức mất cốt chi kiếp tiến đến trước, tại hắc ám nhất thời gian tiến đến trước, tận khả năng bảo thủ lâu một chút. Hắn có dự cảm, một khi kiếm quân rời đi bí mật lộ ra ánh sáng, Tất cả mọi người lòng tin đều sắp sụp đổ, chỗ gặp nguy hiểm đều đem theo nhau mà tới đây mới thật sự là thất cốt kiếp. Đúng rồi, Ngọc Nhan còn tại Kim Lân cung chờ ngươi. Ngươi muốn đi gặp một lần sao? Đoạn Nguyên Tứ bỗng nhiên coi chừng mà hỏi thăm. Không được. Tống Lâm nhíu mày một lát, nói, chúng ta tình huống hiện tại, tạm thời không thích hợp gặp mặt. Đoạn này thời gian, ta liền ở tạm tại Tứ Sư Minh Hỏa Lân cung bên trong đi. Thật tốt. Thứ Sư Minh định thật tốt chiêu đãi sư đệ. Đoạn Nguyên Tứ cười lớn một tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn xem Chu Trường Sinh, "Ma đắc kiếm." Cắt. Hai người cùng nhau phất đầu. Người này, đầu óc có bệnh. Đúng rồi, tiểu sư đệ sau đó có tính toán gì?" Chu trưởng sinh lúc này hỏi. "Ta." Tống Lâm do dự trong mấy mắt, không gian chung quanh bỗng nhiên trở nên hư ảo mờ mịt, gió biển, mây mù, chập chờn cảnh, cây cũng dần dần đình trệ. "Mắt cốt chi kiếp, muốn kết thúc rồi à?" Đệ tam kiếp, rứt khoát. "Thiên kiếm." Mắt cốt, rứt khoát. Một kiếm này, cho là cuối cùng một kiếm đi. Chương 389, Hắc ám nhất thời đại, Hàn Thối chi phản bội. Chương 389, Hắc ám nhất thời đại, Hàn Thối chi phản bội. "Ta muốn đi một chuyến Đông Hải." Tống Lâm lời nói chưa mở miệng, hết thảy chung quanh đã lặng yên dần đi. Hắn không khỏi nhớ tới Tứ Hải Thiên Sơn tất cả đều cúi đầu, Cửu U10 loại tận xóa tên kép trường, chỉ cảm thấy có một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Tứ Hải Thiên Sơn tất cả đều cúi đầu, Cửu Long Thăng Thiên Chi cục trước mắt xem như. Đông Lâm các phương đối hẳn tối chi tôn sủng, miện cứng cũng coi như. Nhưng Đông Lâm chúng sinh mặc dù đã một lần mất đi lòng tin, nhưng lại chưa bao giờ mất đi quốc khí. Mà Cửu U10 loại tận xóa tên càng là có chút hữu danh vô thực Tứ Hải Thiên Sơn tất cả đều cúi đầu, Cửu U10 loại tận xóa tên quân vương tổng vất bỏ Đông Lâm nói, chính khí trường tổn trong nhân thế mất cốt chi kiếp, cuối cùng. Cái gì? Tống Lâm con ngươi bỗng nhiên có rụt lại. Quân Vương tổng xuất bộ Đông Lâm nói: "Cái này quân chỉ hướng duy có thể là một người, bây giờ Đông Lâm tổng chủ, Kiếm Tôn Hàn Thối Chi, mà cái kia chữ Vương từ xưa đến nay, Đông Lâm chỉ có một cái Vương, Thương Châu Thánh Vương. Mới nhậm chức Thương Châu Thánh Vương, tên là Thương Cựu Linh. Hắn lại Hàn Thối Chi tự thân ủng hộ người. Hắn nếu vì lợi ích hoặc bị mê hoặc, chủ động đầu nhập Vũ Minh thập phương ôm ấp, đối Hàn Thối Chi tất nhiên tạo thành đả kích cực lớn. Như kiếm bên cái chết tin tức bị truyền ra. Thế nhưng là, lúc ấy chỉ có ta một cái biết rồi bí mật này, ngoại trừ ta, ai sẽ bại lộ cái này? Hẳn là ta cũng là phản đồ." Tống Lâm trong lòng một trận mờ mịt, thậm chí sinh ra mấy phần hoang sợ chi ý quá kỳ quái. Đông Lâm đại địa phía sau, tuyệt đối còn ẩn giấu đi một cái không biết được nhân. Hắn thấy rõ Kiếm Vân, Đại Tế tiểu, rõ ràng huy chân nhân bố trí hết thảy, tại Đông Lâm nhất phồn hoa như gấm, tràn đầy tự tin tuyệt khác, cho bọn hắn một kích chí mạnh nhất. Hắn là ai? Xuân Dao? Hết thể hình ảnh bỗng nhiên vỡ vụn. Tống Lâm mở mịt mở mắt, không ngờ về tới hiện thế bên trong. Là ai? Hắn đến tụ cột là ai? Không kịp chờ đợi đem tâm thần trầm nhập luân hồi mệnh bàn, từng hàng tin tức tự động hiển hiện thiên mệnh có đổi. Sinh tử tùy tâm kiếm quân hóa kiếm thứ 62 năm, ngươi tại Nam Minh biển kinh lịch sinh tử, gặp được kỳ duyên, cuối cùng là tìm về đánh rơi thuần vô ý, tìm về Đông Lâm kiếm đạo mất đi cốt khí một trong. Nhìn xem luân hồi mệnh bản rõ ràng ám khí, Tống Lâm cảm thấy bộ phát nặng nề lúc đó. Hàn Thối Chi xuất quân tại thông ngũ quan bên ngoài chặn đánh sư Vạn Đạo Đức, chạm địch nhân 500 vạn, đại hội tuần thắng. Tràn đầy tự tin lúc, 3000 vạn sớm đã mai phục tốt yêu ma tinh nguyệt, từ hoàng tuyển phủ phía dưới xuất hiện, đem Hàn Thối Chi tự mình dẫn 1500 vạn đại quân vây quanh. Một kiếp này, là sư Vạn Đạo Đức thất bại. Đầu tiên là tổn thương tại Diệu Thiện trong tay lại có khổ sở bên người thân tín phản bội. Hắn thua ở quá mức tự tin, nghĩ không ra Diệu Thiện chỉ là một cái hồng trần tiên cảnh hợp đối với hắn tạo thành như thế tổn thương. Càng không nghĩ tới thân là tà ma, bên người lại cũng có lòng hướng ánh sáng phản đồ. Nhưng U Minh thập phương cũng không có bại. Một tôn cổ ma chui ra ú ám lòng đất, triển lộ dữ tợn diện mạo. Toàn thân có thứ, phản phất lưu ly, không thấy một ít huyết nục, làn da phát ra nồng đậm thánh khiết chi khí, giống như một tôn chứng được Bồ đề đạo quả Bồ Tát. Nó là xương quay xanh ma tôn, mà bên trong chi Phật, kiêm tu tịch tổ, U Minh hai đạo chính là 3000 năm trước bị kiếm quân chém giết của ma, một tôn chứng được bổ tát đại đạo của lão ma tôn. Ngũ thế chi kiếm vừa có chuyển hóa linh thể, phục sinh sinh mệnh thủ đoạn. Thân là cựu hữu phía dưới la ma, như thế nào lại không có loại này thủ đoạn? Hết vậy, đều đang tính kế bên trong. U Minh thập phương phía dưới, tồn tại một cái thượng cổ huyết hạ. Cùng cái kia hoàng truyền lộ đồng dạng lấy ra từ Minh thổ, nắm giữ cấu kết sinh tử luân hồi, tồn tại che đậy thiên mệnh khả năng. Bọn hắn thực ra căn bản không sợ chết. Thứ vong là U Minh sinh linh trở về, là một trận khởi đầu mới. Kinh lịch 3000 năm lắng đọng, Tu tu đại địa phía trên sức vạn sinh linh kiếp khó khăn chi khí, xương quai xanh ma tôn rốt cục từ trong luân hồi trở về. Vẹn vẹn một kích, 300 vạn Đông Lâm đại quân hóa thành xương khô, xin cơ tàn lùi. Chân chính mất cốt chi kiếp, bắt đầu. Ú Minh thập phương không chỉ có muốn để Đông Lâm chúng sinh mất đi thân thể, càng phải đánh tan trong lòng bọn họ cơ khí. Một kiếp này, là hàn tối chi thất bại. Hắn thua ở quá mức tự tin, thua ở không nên xâm nhập trại lực, thua ở thế nhân vô tận tuổi phòng bên trong. Liên lụy Đông Lâm 1500 vạn Đông Lâm tu sĩ, ngay cả Đông Lâm còn sót lại một nửa pháp tướng tiên chân. Lộ đạo huyền phong thái thượng các thánh diệu thượng nhân, tiên linh huyền phong luận linh cư hạc tiên nhân, kỳ môn huyền phong bắt tiên cung địa bốc chân nhân, ngay cả am hiệu bảy trận kiến văn quảng bác địa linh tông lưu linh khôn lão đạo, cũng bởi vậy chết thảm trên hoàng tiền lộ. Nếu là thương vương nghĩa tử thương thần thông vẫn còn, một trận chiến này tuyệt sẽ không như thế. Ngày đó, 1500 vạn đại quân diệt hết hoàng tiền lộ trước, vĩnh thế không được siêu sinh. Cái này một lần kiếp nạn, đối Đông Lâm đại quân mà nói là trước nay chưa có tổn thất, không thể tiếp nhận thống khổ. Không sai, Hàn Thối Chi lại sống tiếp được. Ai cũng không biết Hàn Thối Chi là như thế nào sống sót chỉ ở sau 3 ngày nhìn thấy một mình hắn thất hồn lạc phách đi trở về Sơn Hải Quan, sau đó tại mọi người bảo vệ dưới trở về thương quân tộc. Cho đến một cái truyền luôn ồn ào náo động cõi Trần bên trên, là hắn, bán đứng Đông Lâm đại quân. Hắn thậm chí càng đem hết thảy Đông Lâm đại quân cùng nhau bán cho U Minh Tạp Phương. Trên hoàng tiền lộ 1500 vạn đại quân, bất quá là hắn nhập đội. Đông Lâm chúng sinh kinh hãi, không thể tin. Không có người tin tưởng Hàn Thối Chi là như vậy người, nhưng lại không thể không tin. Bởi vì đối mặt đáng người chất vấn, Hàn Thối Chi càng đem chính mình khóa chặt trong phòng, tùy ý lời đồn đại tập kích thân, không quan tâm. Sau 3 ngày Kiếm quân đã chết, ngày đó kiếm giết Tam đại ma tôn người, chính là kiếm tiên Lý Tâm Hán. Tin tức này như sơn băng hải tiểu, khoảng cách truyền khắp Đông Lâm đại địa. Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Bao quát thân ở kiếm nhai huyền phong một các sư huynh đệ. Lúc này, người cũng đã một mình đạp vào Đông Hải chuyến đi, xâm nhập mêng mông biển cả, không biết tung tích. Không có người có thể chứng thực đầu này tin tức. Chu trưởng sinh tự thân lên một chuyến tọa vọng phong tiểu thiên địa. Sau khi trở về, thất hồn lạc phách, đối mặt đám người hỏi thăm từ đầu đến cuối không nói một lời. Tam sư minh mã được kiếm quyết nghị, tử thủ bí mật này. Thế nhưng, kiếm quân một ngày không xuất hiện. Liên đại biểu lấy tin tức này chỉ ít năm thành chân thực. Tháng 5, Chu Trường Sinh, Mã Đức Kiếm, Đoạn Văn Thứ, Kiếm Nhai Tam Tử cùng nhau xuống núi, Chu Sắt Tà Ma. Tống Ngọc Nhan lặng yên đi theo, bắt đầu chính mình một thế này tìm tiên vấn đạo chi đồ. Tháng 6, Sương Vai xanh ma tôn xuất linh u minh đại quân, đánh đâu thằng đó, Đông Lâm đại quân không người có thể địch nhân. Đại chiến tháng 3, tổn thất ngàn vạn, kiếp quân từ đầu đến cuối không ra. Đông Lâm chúng sinh nội tâm tự tin, rốt cục triệt để sổ độ đã mất đi hàn thối chi cái này chủ tâm cốt, đã mất đi thương thần thông vị này kinh nghiệm phong phú lão soái, đã mất đi che chở thương sinh thương châu thánh vương, đã mất đi vô địch đông lâm kiếm quân, đã mất đi trí tuệ như biển rõ giảng huy chân nhân, đã mất đi câu thông thượng thương tiểu tiên lý thị đông lâm, xong. Hàn thối chi tự tay mở ra nhất đoạn hắc ám nhất thời đại, trở thành thời đại. Tổ nhân, kiếm quân hoa kiếm thứ 63 năm. Đông lâm đại quân triệt để tan tác, tại yêu ma truy kích dưới sổ độ. Tân nhiệm thương châu thánh vương thương cựu linh chủ động quy hàng, biến thành u minh tà ma cho săn. Ngày đó hiến tế 300 vạn tộc nhân, dùng cung cấp cho u minh tà ma huyết thực. Đến tận đây, U Minh thập phương thống nhất Đông Lâm, Ma Lâm thiên hạ. Mở ra nhất đoạn huyết tình, tàn khốc hắc ám kỳ nguyên. Mất cốt chi kiếp, cuối cùng, Đông Lâm xong. Tống Lâm của họ Dung Dung, thanh âm khô khốc. Thật xong. Hắn đã sớm ngờ tới, nguồn gốc từ tại kiếm quân ngủ quang tự tin, chắc chắn sẽ nhường Hàn Tối Chi, Đông Lâm đại quân nỗ lực giá cao thảm trọng. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, cái này đại giới sẽ như thế nặng nề. U Minh thập phương 10 vị ma thủ, dùng 3000 năm thời gian, lấy mạng sống ra đánh đổi, tự thân đã phổ ra Đông Lâm hắc ám nhất lịch sử. Mà Hàn Tối Chi thì dùng 1500 vạn tu sĩ làm đại giới tự tay mở ra một đoạn này Hắc Ám Kỳ Nguyên. Nói hắn là thời đại tội nhân, thật không đủ. Tống Lâm sớm đã khuyên qua hắn, có thể hàn tối chỉ nhưng không có nghe, thậm chí đối quá khứ yêu thích nhất tiểu sư đệ chủ động xa lánh, làm cho Chu Trường sinh mấy cái sư huynh đệ rời đi Đông Lâm đại quân, trở lại trên núi tu hành. Bây giờ, trên đời đã không một người có thể ngăn cản tọa cốt Bồ Tát. Giống như hôn nguyên kim mẫu, thần long tôn giả loại kia tồn tại, căn bản sẽ không vì Đông Lâm nhân đạo suất thủ. Tống Lâm đã có thể tưởng tượng tương lai chẳng cảnh. Toàn bộ Đông Lâm đại địa trầm luân tại U Minh thập phương thống trị phía dưới, chúng sinh giống như sâu kiến, cầu thả, hèn mọn, muốn sống chỉ có thể cho yêu ma làm trâu làm ngựa, dường như gia súc. Nhân tộc là thế nào đối những cái kia gia súc, yêu ma đối bọn hắn sẽ chỉ gấp 10 lần, gấp trăm lần. Bọn hắn sẽ đem Đông Lâm trở thành một tòa trại nuôi heo, đem thương sinh coi là heo chó trâu ngựa. Thúc ép Đông Lâm thương sinh sinh rồi, tàn sát. Dùng tòa cốt bộ tát kim thân tướng cái này một công pháp năng lực, kết hợp U Minh huyết hạ năng lực, không cần 3000 năm, cũng không cần 300 năm, có lẽ chỉ cần 30 năm, thứ hai tôn ma thủ liễm có thể phục sinh. Sau đó là vị thứ ba, thứ tứ tôn, hắc ám nhất thời đại, vô tận tuyệt vọng là vĩnh hằng giai điệu. Đây mới thật sự là mất cốt tri kiếp tâm ầm. Tiếng sấm cuồn cuộn, kinh thiên động địa. Tống Lâm đi ra chân truyền đạo phủ, nhìn qua trời u ám bầu trời. Biến thiên. Bọn hắn ở kiếp trước thất bại, giống như ảnh hưởng đến hiện thực đồng dạng. Trận này bao phủ thiên địa mưa lớn, là Tống Lâm chưa từng thấy qua chẳng cảnh. Phản phất. Bảy năm năm trước cái kia một trận mưa, một mực xuống tới hôm nay. Làm sao bây giờ? Tống Lâm chau mày, ánh mắt mờ mịt. Nhất tuyệt vọng nhất thế. Hắn tuyệt đối là hắn kinh lịch nhất tuyệt vọng. Vô lực nhất thế đi qua địch nhân của hắn, chỉ có một người, mà một thế này, lại như muốn cùng toàn bộ thế giới là địch. Nhưng hắn chỉ là một cái nhỏ bé kim thân tu sĩ a, liền có được vô thượng trí tuệ đại tế tiểu, kiếp vân, rõ ràng huy chân nhân đều thua, hắn một cái nhỏ bé kim thân tu sĩ, lại như thế nào ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt thiên hạ? Không, ta cũng có đồng môn sư huynh đệ, còn có đại địa bên trên rất nhiều đồng đạo. Bên người còn có ba vị tiên mệnh người. Tống Lâm nắm chặt nắm đấm, nghiến lặng nói, ta nhất định còn có cơ hội. Tâm thần chìm vào não hải trước mắt có thể vào kiếp trường. Dứt khoát vạn cổ anh hùng nước mắt, không hối hận chí nhân ở giữa. Trước mắt kiếp chương chính là duy nhất thất kiếp, một khi thất bại, mệnh cách đều toái. Vạn cổ anh hùng nước mắt, không hối hận chí nhân ở giữa. Tống Lâm trầm trọng thở ra một hơi. Còn có cơ hội đệ tam kiếp, vẫn là duy nhất thất kiếp. Liên tục hai cái thất kiếp, có thể nghĩ sự mạnh mẽ của kẻ địch. Đệ tam kiếp dứt khoát hai chữ, càng thể hiện tất cả trong đó nặng nề. Có lẽ không chỉ có là tử vong đại giới, thậm chí vĩnh thế không được siêu sinh, đời đời kiếp kiếp rơi vào luân hồi sinh đạo, đều có khả năng. Nhưng bọn hắn phải đi làm. Hắc ám nhất thời đại, nhất định phải có người nhặt lại đông lâm chúng sinh trong lòng cô khí vì bọn họ một lần nữa nhóm lửa hy vọng hòa chung. Chương 390, kiếm phổ thứ tư trang, nội giận chém tình nhân cũ. Chương 390, kiếm phổ thứ tư trang, nội giận chém tình nhân cũ. Ầm ầm. Trở hiện ra dị tượng, tất có dị số. Kiếm nhai huyền phong bên trên, từng cái thân ảnh từ trong động phủ đi ra. Tống Lâm nhìn thoáng qua từ bên cạnh kiếm linh 22 động phủ đi ra tạm Mộ Tuyết, khẽ gật đầu. Đối phương lại giống như không nhìn hắn tồn tại, chỉ lo nhìn lên bầu trời. Tống Lâm, chính mình khi nào đắc tội với nàng sao? Kỳ quái, cái này một trận mưa lớn, tới lại không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thượng Thiên nhìn xem Đệ, toàn bộ Đông Lâm Tiên Nhai Phúc Địa Đạo Tiên, ngay cả Vô Tận Đông Hải, Thương Châu Đại Địa, giống như đều đang đổ mưa. Ta một đôi hư linh con người, lại nhìn không thấu trận mưa này cuối cùng sẽ hiện ra dị tượng, tất có yêu tà. Mới vừa diệt Đông Dương Tống thị, liền xuất hiện loại chuyện này, không phải là tiên địa đối với chúng ta nhắc nhở. Tống thị nhất tộc dù sao chính là thượng cổ di tộc, khí vận tương quan. Lần này đào bọn hắn căn, chỉ sợ thật dính liễu nào đó khí số. 12 tòa đạo cung bên trong, từng người từng người đời trước chân truyền đứng trên không trung, riêng phần mình thảo luận. Phía dưới 23 tòa kiếm linh động chân truyền đệ tử, cũng riêng phần mình làm loạn lẫn nhau thảo luận. Sau đó không lâu, Bát Đại Kiếm các hạ xuống pháp chỉ, lệnh 12 vị đợi trước chân truyền nhanh chóng tiến về kiếm các nghị sự. 23 tên tại chỗ chân truyền bên trong, chỉ có Hầu Nguyên Hề một cái được mời qua khứ. "Tiểu sư đệ, về trước đi tu hành đi. Các loại nghị sự hoàn tất, chúng ta sợ là có bận rộn." Thủy Thiên Nhu lo lắng điều đạo. "Đúng, sư tỷ." Tống Lâm thu hồi rơi vào Hầu Nguyên Hề trên thân ánh mắt, ánh mắt phức tạp. Một màn này bị Thủy Thiên Nhu nhìn ở trong mắt, nàng nhìn về phía Tống Lâm ánh mắt lập tức trở nên cổ quái đáng tiếc. Tâm sự nặng nề Tống Lâm, đã quay người trở về lập phủ. Muốn hiện tại tiến nhập đệ tam kiếp sao? Tống Lâm ngồi se bằng, rơi vào lâu dài suy nghĩ. Cái này đệ nhị kiếp mất cốt kết quả tại rất tồi tệ, nhưng hắn có chút chần chờ. Tuy nói tìm về thuần vô ý, tại kiệm quân an bài xuống, hắn cũng chờ đến cái gọi là thiên mệnh lưu truyện, khí số đổi chỗ đạp vào tìm về Phùng Tuyết quân lưu trình. Thế nhưng, chỉ dựa vào Chu Trường Sinh, Ma Đức Kiếm, Đoạn Nguyên Thứ, Phùng Tuyết quân, Thuần Vô Ý, Thẩm Tăng Cốc, tăng thêm chính mình bảy người, liền ngũ thế chi kiếm đều không thể gọ́t. Thật sự có năm chắc vượt qua cuối cùng một kiếp. Chư phi, ta có thể tu thành thái thượng vong tình chi kiếm. Thái thượng vương tỉnh tọa vòng tiên kinh trì ít đạt tới tiểu thành. Còn có, tu vi phương diện là ta cùng Thẩm Tàng Cốc hai người nhỏ điểm. Hai cái vạn pháp cảnh, tại kiếm nhai thất tử bên trong thực tế có chút cản trở. Đại sư huynh, có lẽ đã chết. Cho dù hắn không có chết, cái này liên tiếp đả kích cực lớn, tăng thêm kiếm quân chết. Tống Lâm im lặng uy mắng. Hàn thôi chi một thanh kiếm này, chí ít đã chặt được. Tống Lâm thực tế không biết nên như thế nào tu bổ, mới có thể để cho hắn tự phụng tuyết có chết, từ đối 1500 vạn Đông Lâm tu sĩ chết thảm, đối Đông Lâm thương sinh ấy nãy bên trong tỉnh lại. Thôi, vẫn là chờ một chút đi. Tống Lâm nhìn qua ngoài động phủ Màn Mưa, cuối cùng lắc đầu thở dài. Sau đó lấy ra Tuyệt Tình kiếm phổ trong đầu nhớ lại Thái thượng vong tình tọa vong tiên kinh nội dung, cùng ngũ lao thần quân tọa vong thái hư điên đạo ngũ hành tâm kinh. Không có đại sư huynh một thanh kiếm này, hắn chỉ có thể tự nghĩ biện pháp tu hành vô tình chi kiếm. Tiếp trước bên trong, cái này Tuyệt Tình kiếm phổ vốn chỉ là hắn trò đùa chi tác. Bây giờ nghiêm túc suy nghĩ tỉ mỉ, cái này một môn tự ý viết sách kiếm kinh có lẽ thật có mấy phần đạo lý. Bằng không kiến thức quen bác tính tình trầm ổn hàn tối chi, làm sao có thể tin chuyện hoang đường của hắn. Trong lòng không nữ nhân, rút đao tự nhiên thần. Tống Lâm chậm rãi nhớ kỹ Đột nhiên trên kiếm phổ văn tự diệp diệp sinh huy, diễn phần mình tản ra, gây dựng lại, lại hóa thành vô số thật nhỏ nội dung. Ồ, Tống Lâm Đông cảm giác ngạc nhiên. Cái này căn bản không phải hắn năm đó làm giả nguyên bản phổ, mà là những người khác viết sách. Bây giờ xem ra người này, chỉ có thể là Hàn Tố Trì. Hắn cũng không hề từ bỏ vô tình chi kiếm tu hành. Kiếm phổ trang thứ nhất, quyến mất người trong lòng. Ta rốt cuộc quên hết nàng, tại thọ nguyên sắp xỉ trước đó, quên đi cái kia vô số cái cả ngày lẫn đêm hồn khiên mộng nhiễu danh tự. Quên dáng dấp của nàng. Quân nàng hết thệ kiếm phổ đệ nhất cảnh, thở ra ta nhất định có thể thành công, ta nhất định không sẽ chết đi như thế. Tuyệt tình kiếm phổ bên trên, từng cái tiểu chữ đặt bút dị thường sắc bén, để lộ ra năm đó người kiên định. Tống Lâm lập tức lộ ra vẻ hứng thú đây là đại sư huynh tu hành tuyệt tình kiếm phổ nhật ký. Phương pháp này tuy là hắn tự thân sáng tạo, nhưng chưa hề nghiêm túc nghiên cứu quá. Có lẽ Hàn Thối chi nhật ký, đối với mình tu hành vô tình chi kiếm có thể có một ít dẫn dắt. Hắn tiếp tục xem tiếp ý đồ từ nhật ký bên trên thăm dò Hàn Thối chi năm đó mưu trí lịch trình, từng ly từng tí kiếm phổ trang thứ hai, tự đoạn xi si tình hồn. Như thế nào xi si tình hồn? Đoạn dục, kiếm phổ đệ nhị cảnh, làm tên là Đoạn dục. Vì sao lại như vậy? Người có thất tình nội dục, thiên có lục đạo luân hồi. Ta đã nếm thử chỗ có phương pháp, vì sao vẫn là làm không được tờ ơ Đoạn dục? Không có khả năng. Tiểu sư đệ sẽ không gặp ta. Không. Hắn rõ ràng lựa ta, lựa ta thật thê thảm, thật thê thảm. Sư tôn chết rồi, không. Sư tôn làm sao có thể chết? Sư tôn vô địch thiên hạ, hắn không có khả năng chết. Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu sư đệ chính là lựa ta, cái này tuyệt tình kiếm phổ cũng không thể nào là giả mạo. Đại sư huynh. Tống Lâm mặt lộ vẻ ấy nấy nhẹ giọng thìn non. Thông qua quyển này tu hành nhật ký, hắn từ trong câu chữ nhìn ra Hàn Thối Chi năm đó tuyệt vọng. Cái này nhất định là Ma Lâm Thiên Hạ chuyện sau đó. Hàn Thối Chi cũng chưa chết, nhưng lại rơi vào nhất tuyệt vọng, hắc ám nhất nhân sinh. Mà Tống Lâm lúc trước lung tung biết sách tuyệt tình kiếm phổ, thì cho hắn trong tuyệt vọng một tia hy vọng cuối cùng. Nhưng hắn nếu là cuối cùng khám phá quyển này kiếm phổ, nhưng thật ra là giả mạo. Tống Lâm bỗng nhiên lắc đầu. Không dám tưởng tượng lúc này Hàn Thối Chi lại biến thành cái dạng gì ta đã hiểu. Ha ha ha ta rốt cuộc minh bạch như thế nào đoạn dù. Thế Tôn vô thượng, Lưu Ly kiếm xương. Thiên địa bất nhân, dùng vạn vật làm số cẩu. Ma nếu vì tôn, cũng có thể phổ độ chúng sinh. Xương vai xanh Ma tôn, người bức tu hành tọa cốt Bồ Tát Kim thân, lại chưa từng nghĩ tới, lại sẽ cho ta như thế dẫn dắt ta. Yên tâm, ta nhất định sẽ sống sót. Cho dù làm châu làm ngựa, trở thành người người chán ghét mà vứt bỏ một con chó, ở trước mặt các ngươi chó vẫy đuôi mừng chủ, ta cũng sẽ hào hào mà sống sót. Ta muốn báo thù. Giết, giết, giết, người lại như thế nào? Ma lại như thế nào? Đều là sinh linh, đều là bụi đất. Thiên địa chúng sinh tại trong mắt ta, đều là số cẩu. Cứ ngươi để cho ta giết, ta liền giết cho ngươi xem. Ha ha ha ha thở ơ độ dục, ta thành công. Pháp tướng cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa xa. Ta nhất định có thể thành công. Giết, giết, giết, chỉ cần có thể thành công, giết sạch thiên hạ lại có làm sao. Tống Lâm ngồi xếp bằng thanh tâm bộ đoàn bên trên, nhìn xem nhật ký nội dung, không khỏi lông mày chữ nhai. Hàn Thối chi điên rồi. Vì tu thành kiếm phổ, hắn đã có tẩu hỏa nhập ma tiềm điều báo. Thậm chí, hắn đã tẩu hỏa nhập ma. Từ nhật ký đến tiếp sau nội dung bên trong, Tống Lâm thấy được mùi máu tươi nồng nặc, thấy được Hàn Thối chi gần như vận bèo thế giới tinh thần. Hắn điên thật rồi. Tại vô biên áp lực dưới, Sinh Sinh đem chính mình đẩy vào điên cuồng biển giới, thậm chí đầu nhập vào u minh thập phương, trở thành một cái người tăng quỷ ghét chó săn. Kiếm phổ trang thứ 3, đưa tay diệt hồng trận. Chỉ là hồng trận, đưa tay diệt chi. Ta đã hiểu, cái này nhất cảnh làm tên Tuyệt Tâm. Tống Lâm Lửa ngày nói không ra lời. Ngươi lại đã hiểu? Ngươi hiểu cái truy há hiểu? Ta cái này bản gốc tác giả đều không nghĩ tới, ngươi làm sao lại đã hiểu đâu? Ta đã không có thời gian, chỉ còn 1 năm tuổi thọ, ta chỉ có thể sống thêm 1 năm ha ha ha. Chỉ cần có thể sống sót, chỉ cần có thể thu hoạch được lực lượng, thành ma lại như thế nào? Thời đại này người người như châu ngựa, vạn vật đều ra súc. Trên đời này như thế nào lại thiếu một người? Ta như thành ma, hồng trần có thể diệt. Thơ ơ, đoạn rục, tuyệt tâm, trôn cất yêu. Tống lâm làm sao cũng không nghĩ tới, hàn thối chi lại thật dùng nội tâm của nhiệt, tự mở ra một con đường, sinh sinh đi thông con đường này. Thế nhưng là, hắn nhập ma. Kết quả như vậy, thật sự là hắn muốn làm muốn sao? Vừa vận tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Đối mặt vô số Đông Lâm Thương Sính chỉ trích, phì nổ, đối mặt sắp tỏ tận uy hiếp, đối mặt trong lòng không cam lòng. Hắn còn có lựa chọn sao? Thờ ơ người, có thể làm thái thượng. Đoạn dục người, có thể chứng bộ đề. Tuyệt tâm người, tâm như yêu dị. Chôn cất yêu người, hóa thân thiên ma. Trống Lâm nhớ kỹ lúc trước chính mình viết xuống một đoạn văn. Động nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút kiếm phổ thứ tư trang, nội giận chém tình nhân cũ. Không có rồi. Tống Lâm mở mịt nhìn xem đến tiếp sau trống không trắng sạch. Kiếm phổ thứ tư trang sau đó nội dung đã bị lực lượng nào đó triệt để xóa đi. Tan phá trên giấy vàng dấu vết. Thấy lúc trước chi người nội tâm có nhiều phẫn hận, thời khắc này, Tống Lâm mày nhíu lại được trước đó chưa từng có, khuôn mặt gần như vặn méo. Nếu như, nếu như trong tưởng tượng một màn, thật ở kiếp trước đã từng phát sinh qua, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đại sư minh một đời, thực tế quá khổ. Là ta, hại hắn. Tống Lâm không khỏi nhắm mắt lại ý đồ ẩn tàng trong mắt một sợi óng ánh, đồng thời giấu đi trong lòng hối hận. Hồi lâu, Tống Lâm từ từ mở mắt, trong đầu phong bạo dần dần bình phục. Nhưng mà liên quan tới Hàn Thối chi hết thảy, nhưng thủy chung không đi không được. Đệ tam kiếp, cho dù không cách nào cải biến cái cục cho dù chỉ có thể để bọn hắn ít được một điều khổ, cũng là ý nghĩa sự tồn tại của ta, kết cục cũng không trọng yếu, nhân sinh mới là quá trình, ta nhất định phấn đem hết toàn lực. Tống Lâm trong mắt rốt cục hiện hiện nồng đậm vẻ hối tiếc. "Tiểu sư đệ." Thủy Thiên Nhu thanh âm từ ngoài động phủ truyền đến. "Nửa ngày." Tống Lâm rốt cục mở cửa lớn ra. "Ồ, sư đệ ánh mắt ngươi làm sao hừng hững?" Thủy Thiên Nhu tỏ mò nói. "Không sao." Tống Lâm thanh âm có chút trầm thấp. "Nhà." Thủy Thiên Nhu không còn dám hỏi, ngược lại nói, "Tiếng các truyền xuống tin tức, lần này mưa to chính là thiên linh sứ ngự, có thể thoải mái đại điệp." Nhân thiên mệnh lưu truyện, khí số đổi chỗ, Thiên Nam vực cùng vực ngoại giao giới mà sinh. Bất quá mưa to sau đó, đại địa nhất định sinh gì mấy. Bởi vậy trưởng giáo chân nhân hạ lệnh, ngũ đại viễn phong mỗi một phong cần phái ra một số đệ tử, tiến về dưới núi trừ ma vệ đạo, bài trừ khả năng sinh sôi tà ma yêu dị. Đây là một trận lịch luyện, cũng là một trận ngũ phong đại bị bính. Còn có cùng thiên hạ đồng đạo đọ sức. Tên của ngươi ngay tại trong danh sách. Đương đại đệ nhất chân truyền đại sư tỷ Hầu Nguyên Hề, chính là lần này người đầu lĩnh. Nghe nói Hầu sư tỷ lần này, thế nhưng là dự định tiếm thí thiên hạ nha. Ngươi liền đi theo đại sư tỷ sau lưng. Tốt tốt kiến thức một fan đông lâm các phương tiên môn châu thế giới đi. Chương 391, Kiếm nhị thập tam bất kiến chi kiếm. Chương 391, Kiếm nhị thập tam bất kiến chi kiếm. Phùng Hầu sư hư tỉ chuẩn bị kiếm thí thiên hạ. Tống Lâm nghĩ đến Phùng Tuyết quân năm đó thánh linh kiếm quyết, nghĩ đến tại nguyệt truyền thủy nhan dưới lấy được kiếm hoàn bên trong, cái kia một bộ thánh linh kiếm quyết, tâm kiếm thiên. Muốn vào vô tình đạo, trước quá hữu tình quan. Một thế này hư hư thực thực Phùng Tuyết quân chuyển thế hầu nguyên hệ, cũng chuẩn bị kiếm thí thiên hạ. Nặng như tái hiện hồng trần linh lung tâm kinh không chỉ có thể bổ đắp kiếm nhai huyền phong ngũ thế chi kiếm. Tống Lâm tập được thánh linh kiếm quyết toàn bộ thiên cũng có thể tỉnh dưỡng tâm, bước vào hữu tỉnh, vô tình ở giữa. Đúng vậy, mấy ngày nay chuẩn bị cẩn thận đi. Lần này rời núi, giang hồ đường xa, chỉ sợ không phải 1 2 tháng có thể kết thúc." Thủy Thiên Nhu chân thành nói. "Đa Tạ sư tỷ cáo tri." Tống Lâm lúc này chắp tay thi lễ. Chốc lát, Thủy Thiên Nhu rời khỏi. Tống Lâm ngồi xếp bằng, tiến lặng tiêu hóa đệ nhị kiếp qua đi tăng lên tới 6 thành căn cốt. Tiếp trước, hắn đã đem ngũ hành, phong lôi linh căn đều tăng lên tới 50 số lượng. Bây giờ linh căn tái tạo, thể phách mỗi một khắc đều đang phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cố khí tức trong động phủ Trần Lan, Tống Lâm sắc mặt hồng nhuận phấn chót, sau đầu hình như có ngũ sắc thần quang ẩn ẩn hiện hiện. Giữa thiên địa ngũ hành chi lực phi tốc vọt tới, rơi vào cái kia ngũ sắc thần quang bên trong, sau đó hóa thành tinh thuần linh tuy dung hợp nhập thể nội, đây là ngũ hành kiếm linh năng lực. Ầm ầm. 3600 nguồn canh kim phong vân lôi cương, giống như vào giờ khắc này cùng nhau hướng vào phía trong sụp đổ, lại một lần nữa đạt được tinh luyện, hóa thành 72 thanh tinh thuần không gì sánh được ngũ hành chân cương. Hồi lâu. Tống Lâm mở to mắt, đưa tay đánh ra nhất đạo ngũ hành chân cương. Lương lại thấy cái kia cương khí phản phất pháp lực, gặp không hóa thành mười trôi thật nhỏ kiếm quang, tại trên vách động lưu lại 10 đạo sâu không thấy đáy lỗ hổng. Cái này, Tống Lâm vừa mừng vừa sợ. Thanh kim phong vân lôi cương ban đầu tinh thuần không gì sánh được, 33 ngụm đủ để so với một ít bình thường kim thân pháp lực. Bây giờ hóa thành ngũ hành chân cương, 10 ngụm liền có thể so đo một sợi pháp lực. 72 thanh ngũ hành chân cương, chính là 72 sợi pháp lực. Đợi ta tấn thăng long tượng, nương tụ kim thân. Cái này 72 thanh ngũ hành chân cương, liền có thể trực tiếp hóa thành 72 sợi nhất phẩm kim thân pháp lực. Một bước lên trời, dễ như trở bàn tay. Tống Lâm nhẹ năm năm đấm, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng dồi dào, đại đạo sắp thành. Hướng về ngưng tụ vô thượng kim thân bước ra kiên cố một bước. Chỉ cần học được thánh linh kiếm quyết, lại từ tiền thế thu hoạch được hồng trần linh lung tâm kinh, ta ngũ thế chi kiếm liền thành bá kiếm. Thái thượng vong tình tọa vong tiên đình, giống như cũng không phải xa không thể chạm. Cuối cùng chỉ kém vô thượng thế tôn lưu ly li kiếm sương, ngũ thế chi kiếm có thể thành. Đến lúc đó, thông minh kiếm tâm, canh kim kiếm thần, ngũ hành kiếm linh, thiên sinh kiếm cốt, tăng thêm kiếm đạo chi si ngũ đại tiên phú căn cốt mang theo, có thể ngưng tụ ra dạng gì vô thượng kim thân. Nghĩ tới đây, Tống Lâm không khỏi lòng ngứa ngáy khó chịu. Không đổi, không đổi, từng bước một đến. Đợi đến từ hầu sư tỉ cái kia tập được thánh linh kiếm quyết, tiến vào kiếp trước cứu vớt Phùng sư tỉ, cũng có mấy phần tự tin. Hầu nguyên hệ, Phùng Tuyết Quân, lý non âm thanh dần dần nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Tống Lâm Triệt để đắm chìm trong tu hành thế giới. Sau đó 7 ngày, hắn chưa từng lại đạp ra động phủ một bước đồng thời lĩnh hội hóa long tinh thánh linh kiếm quyết, tâm kiếm thiên tuyệt tình kiếm phổ thái thượng vong tình tọa vong tiên kinh ngũ lao thần quân tọa vong thái hư điên đảo ngũ hành tâm kinh đại ngũ hành hồn nguyên kiếm kinh thập tuyệt kim quang đại la kiếm điển. Sau 7 ngày, Tống Lâm chỉ cảm thấy tâm thần mỏi mệt mỏi, đầu óc căn bản cũng không đủ chẳng không biết năm đó kiếm quân là như thế nào đồng tu ngũ thế chi kiếm, khó trách nhường về sau đệ tử nhất thế chỉ tu một kiếm, còn chủ động phòng ngấn kiếp trước của bọn hắn ký ức. Vang vào ta bây giờ thiên phú cùng tâm thần chí lực, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hai bộ công pháp tu hành. Hơn nữa, trống lâm nghĩ đến những cái kia cao nhân tiền bối tính toán, vô thượng trí tuệ cần khổng lồ tâm thần lực lượng mới có thể chống đỡ phức tạp tính toán, sau đó đạt tới gần như liệu sự như thần, hiểu thấu đáo tiên cơ trình độ. Trên một điểm này, 3000 năm trước ma sư tuyệt đối được xương tụng thiên phú dị bẩm. Thiên sinh vô thiện vô ác sư vạn đạo đức, cũng có thể sưng được lại yêu nghiệt. Tống Lâm thiên phú mạnh tại căn cốt, trên một điểm này cùng Thương Châu Thánh Vương cùng loại, cuối cùng chỉ có thể đi làm xuất lực, luôn làm quân cờ của người khác. Đối với người thường mà nói, tâm thần của ta chi lực đã là siêu quần bật tụy, nhưng đối chân chính cao nhân mà nói, điểm này được cho ta nhiều điểm, nhất định phải bù đắp. Nghĩ xong, Tống Lâm đứng dậy tiến về tú tiên cư, tìm được ngay tại uống rượu đảo Tam thiếu. Xài tiên tiền bối, ai, gọi ta lão tiểu quỷ là được. Hay sao? Vậy liền xưng ta là tiểu kiếm tiên đi, ha ha ha ha đảo Tam thiếu chống nạnh cười to, Dương Dương đã ký. Tống Lâm nhìn qua bộ dáng này, chỉ cảm thấy dị thường nhìn con mắt Không thú vị, không thú vị. Ngươi tiểu tử này, coi là thật không thú vị. Dứt lời, ngươi hôm nay tìm ta là vì chuyện gì? Đào Tam Tiếu khoát tay náo, bất đắc dĩ nói. Tống Lâm nghiêm túc nói, ta muốn học tâm thần chi kiếm. Vì sao? Đào Tam Tiếu sắc mặt một kỳ, ta có. Tống Lâm chụp lấy ngón tay đến, phát hiện một bản tay lại không đủ dùng. Cuối cùng đem ngón tay bẻ bảy cái, nói, ta có thất môn công pháp, cần tu tập. Bảy môn? Đào Tam Tiếu trừng to mắt, phun ra một cái lao khẩu. Ngươi, ngươi, tiểu tử ngươi điên rồi phải không? Đồng tu thất môn công pháp, đầu óc không sợ nổ rớt. Không như mong muốn, không thể không đi. Tống Lâm đơn giản giải thích, ngươi a ngươi đạo Tam Tiếu có thể cảm giác được hắn có chuyện trong lòng, lại không biết rốt cuộc cần dấu bao sâu, đà trọng. Thấy Tống Lâm thái độ kiên quyết, chỉ đành phải nói, tâm thần chi kiếm, sát thực có thể tăng lên rất nhiều của người tâm lực. Nhưng chúng ta kiếm tu, từ trước đến nay đi thẳng về thẳng, phong mang tất lộ. Thực tế không am hiểu đạo này, ngươi vừa khăng khăng như thế, có thể đi kiếm các tìm truyền công đại trưởng lão, đòi hỏi một môn thánh linh quyết quyết. Kiếm kia quyết tuy là tán thiên, lại có một bộ tâm kiếm thiên có thể tăng lên tâm thần chi lực. A. Tống Lâm lăng lăng nói, quyển công pháp này Ta đã học rồi. Cái gì? Đao Tam Tiếu lập tức sửng sốt, ngươi lúc nào đi kiếm các học trộm công pháp? Không có. Tống Lâm trung thực lắc đầu. Cái kia, ta là tại Tam Giang chi địa, Nguyệt Tuyền phía dưới, cơ duyên xảo hợp được rồi một viên kiếm, mà sau khi được huyết huyết ma kiếm dẫn động, ngoài ý muốn tập được phương pháp này. Tống Lâm đơn giản giải thích kỳ ngộ của mình. Chậc chậc, tiểu tử ngươi thật sự là phúc duyên tâm hậu. Đao Tam Tiếu ngạc nhiên vài tiếng, sau đó đem hai tay mở ra, cái kia không cách nào. Trừ phi ngươi đi vào Ngộ Đạo Huyền Phong, mỗi ngày ngồi xuống tĩnh tâm, tham kinh tạo hóa. Bọn hắn những người kia vạn pháp tùy tâm, thiệt ở tính toán sắc thực cảm hiểu đạo này, nhưng nội đạo huyền phong công pháp, thường thường cần trên 100 năm ngay cả mấy trăm năm kiên trì bền bỉ tu hành, bằng không, bất quá vô ích thảo nguyên. Nội đạo huyền phong. Tống Lâm tối đầu trầm tư một lát, cáo từ rời khỏi. "Ai, chớ đi a." Đào Tam tiểu nói, "Tiểu tử ngươi khó được đến một chuyến, không đổi ta uống hai chén." Tiền bố nhàn tình nhã trí, tiểu tử lại không tiêu giao chi tâm. Tống Lâm đâu ra đấy điệu đạo. "Ngươi a, ngươi Đào Tam tiểu bất đắc di thở dài." Thấy Tống Lâm quay người rời khỏi, nhỏ giọng đích nói thầm một câu, "Nghe nói năm đó ngũ thế chi kiếm bên trong, có một bộ hồng trần linh lung tâm kinh am hiểu nhất tại tâm thần." Đáng tiếc ga đáng tiếc, môn địa công pháp triệt để thất truyền. Liên Nguyên Bộ Thánh Linh Kiếm Quyết cũng chỉ thừa nửa bộ tâm kiếm tiên. Như có người có thể đem nó bù đắp. Túy Tiên cư bên ngoài, Tống Lâm bước chân dừng lại, quay người hướng quan bế đại môn thi lễ một cái, sau đó im lặng rời khỏi. Ha ha ha ha. Mùi rượu rào rạc trong lầu các, lập tức truyền đến một trận cười to. Lại là 3 ngày. Ba phủ toàn bộ Đông Lâm Đại Địa Mưa vẫn là không ngừng. Tống Lâm rốt cục triệt để tiếp thu kiếp trước sáu thành thiên phú, ngũ hành linh căn bên trong dưỡng dục ra ngũ hành kiếm linh hình thức ban đầu. Trong 3 ngày này, hắn phần lớn thời gian đi tới đi lui tại kiếm các cùng vấn kiếm ngay. Một bên thu thập Thánh Linh Kiếm Quyết các bộ Thần Tiên, một bên ý đồ từ tàn phá Hồng Trần kiếm bia bên trên tìm hiểu ra cái gì? Kết quả thật là có chút thu hoạch. Thánh Linh Kiếm Quyết, Tâm Kiếm Tiên 3. Thánh Linh Kiếm Quyết, Tâm Kiếm Tiên 5. Thánh Linh Kiếm Quyết, Vẫn Kiếm Thiên kiếm nhất tới kiếm nhị thập nhị chân giải hầu nguyên hệ bổ đắp. Thánh Linh Kiếm Quyết, Vẫn Kiếm Thiên kiếm nhị thập tam bất kiến chi kiếm lưu ưu tiên kiếm chủ. Tống Lâm tại kiếm các lượng lớn kinh điển bên trong, phát hiện tròn vẹn 372 cuốn hầu người đối Thánh Linh Kiếm Quyết chú giải, kiểm tra thiếu bộ lâu. Cuối cùng, thứ bên trong tuyển ra 4 bộ phận kinh điển. Phía trước hai bộ Tâm Kiếm Tiên 3, 5 Giống như chính là năm đó Nguyệt bạn, do Phùng Tuyết Quân tự thân truyền xuống đạo thống, chỉ chữ chưa đổi. Hai bộ sau một người xuất từ Hầu Nguyên Hề đối vấn kiếm tiên đồ đắc, cả hai thì nguồn gốc từ vị Tiên thần bí Lưu Tiên kiếm chủ. Nhìn chung 372 bộ phận kiếm giải, Tống Lâm phát hiện chính mình từ kiếm hoàn ở bên trong lấy được Tâm kiếm tiên, chính là này bộ phận trụ cột nhất cách dùng, cần phải tên là Thánh linh kiếm quyết, Tâm kiếm tiên một. 13 năm, dùng tâm nhìn hạn hải báo, cái này Tâm kiếm tiên mới là Thánh linh kiếm quyết tinh túy. Cùng vấn kiếm tiên tương hỗ là bên trong hiểu, một hư một sự thật, mới là Thánh linh. Hầu Nguyên Hề kết trước, quả nhiên là Phùng Tuyết Quân Nhưng nàng tựa hồ cũng không nhớ rõ chuyện của kiếp trước. Từ kiếm nhất tới kiếm nhị thập nhị chân trại bên trong, cũng có thể nhìn ra nàng bây giờ kiếm đạo còn có chút non nớt. Chí kiếm 20 sau đó ba kiếm, lý niệm đều có chút trống rỗng. Đối tâm kiếm thiên càng là một chữ chưa trạm. Tống Lâm nhìn xem trên bản bí tịch, vẻ mặt có chút khó khăn thông minh kiếm tâm, kiếm tâm thông minh, tiên sinh kiếm linh. Mạnh cách tiên sinh kiếm tâm, ngơ ngẩn thì kiếm tâm bị long đong, thông thủy mình tâm tri tính. Linh giai nội thật, có thể đúc nhất phẩm kiếm linh kim thân. Hồng chân nhập si, có thể đúc nhất phẩm thánh linh kim thân. Thân, tâm, xương, linh, si, ngũ thể hợp nhất có thể thành vô thượng kiếm tiên chi mệnh, xanh thẳm mệnh cách, xem ra sư tỷ Hồng Trần Linh Lung thất khiếu kiếm tâm, chuyển thế sau đó cũng hàng nhất phẩm, trở thành thông minh kiếm tâm. Một thế này thành tựu kim thân, thậm chí chưa chắc là nhất phẩm. Lần này rời núi kiếm thí thiên hạ, chỉ sợ so với kiếp trước càng gian nan hơn. Ta như muốn học toàn bộ thánh linh kiếm quyết, chỉ có thể đi kiếp trước tìm nàng. Nhưng nếu muốn kích hoạt nàng Hồng Trần Linh Lung thất khiếu kiếm tâm, xác suất cao cần trước học được Hồng Trần Linh Lung tâm kinh cùng thánh linh kiếm quyết. Đây quả thực là một cái nghịch lý. Nghĩ tới đây, Tống Lâm không khỏi gãi đầu không thôi. Nửa ngày Hắn bất đắc dĩ mở ra cuối cùng một bản thánh linh kiếm quyết, vẫn kiếm thiên kiếm nhị thập tam bất kiến chi kiếm kiếm nhị thập tam bất kiến chi kiếm không thấy vô tưởng quên xi si tuyệt tâm có thể được hủy thiên diệt địa đao kiếm nhị thập tam tiểu, Chu tiên giật mà, chật đứt luôn hồi. Này thiên làm ta chi mặc sức tưởng tượng, tiện tay chi tác, dùng kiến thức hậu nhân cười một tiếng. Lưu tiên. T. Tống Lâm thật to hít một hơi. Một tiên này kiên quyết, cùng tiện tình của mình kiếm phổ quả thực hiệu quả như nhau. Nhưng trong đó trình bày kiếm đạo lý niệm, tựa hồ thật sự có chút đạo lý. Cái kia Lưu tiên kiếm chủ, lại là lai lệ gì? Chương 392, ta ở kiếp trước có con trai. Chương 392, ta ở kiếp trước có con trai. Năm tháng năm, Tiết Đoan Ngọ. Kiếp trước Tống Lâm cùng Tống Ngọc Nhan qua một lần, kiếp này lại không có thể cùng đạm đại huyền âm quá lần trước. Ngược lại là Thủy Thiên Nhu tìm tới cửa, mang theo rượu ngon món ngon, nhất định phải cùng Tống Lâm quá đoàn ngọ. Ngươi từ chỗ nào nghe Tiết Đoan Ngọ? Tống Lâm hơi nghi hoặc một chút. Cái này ngày lễ cho dù tại Tam Giang chi địa, cũng không có mấy người gặp qua. Chính là hắn đều là từ Tống Ngọc Nhan trong miệng biết được. Trung hương tổ sư Lý Man Thành a. Thủy Thiên Nhu chuyện đương nhiên nói, nghe nói cha mẹ của hắn liền tới từ Tam Giang, chính là kiếm nhai thất tử một trong. Từ đó về sau, Kiếm nhai Huyền Phong liền có quá đan ngọt truyền thống. Nàng cười hắc hắc. Mỗi cái đệ tử mới nhập môn, chúng ta đều sẽ cho hắn quá một chút đan ngọt, làm dịu cảm giác nhớ nhà. Ồ, tiểu sư đệ ngươi thế nào? Thủy Tiên Nhu nghi ngờ nhìn xem Tống Lâm lờ đẫn khuôn mặt đan ngọt. Lý Man Thanh. Hắn họ Lý. Ta ở kiếp trước, có một đứa con trai. Tống Lâm ánh mắt ngốc trợn, đại náo huynh minh. Tiểu sư đệ, tiểu sư đệ. Thủy Tiên Nhu bàn tay không đứng ở trước mắt huy động. Tống Lâm lấy lại tinh thần, không lưu loát mà nói, mẹ của hắn, tên gọi là gì? Thần danh. Thủy Tiên Nhu chậm rãi lắc đầu. Biểu lộ hơi nghi hoặc một chút, nghe nói năm đó Trung Hưng Tổ sư Mẫu Thần, một mực sống trong núi. Tổ sư kính mộng hiếu thuận, trong lịch sử nhưng lại chưa bao giờ lưu lại tên của nàng, thậm chí liền dòng họ đều không có, ngươi nói có kỳ quái hay không? Là, có chút kỳ quái. Tống Lâm Miễn cững gọi một tiếng. Tống Ngọc Nhan liền dòng họ cũng không đã lưu lại, cái này đương nhiên rất kỳ quái. Trong hai người âm dương tiên châu vắng tỉnh, xem ra cuối cùng vẫn không thể ngoại lệ, sinh ra một đứa bé. Thế nhưng là, Tống Ngọc Nhan lại ngay cả danh tự đều không thể lưu lại, xem ra chính mình cuối cùng vẫn là cô phụ nàng. La yêu, là hận chỉ sợ có chút khó nói, bất quá nàng dù sao sống đến cuối cùng cũng coi như có cái đẹp kết cục tốt đẹp. A, ào ào. Ngoài động phủ tiếng mưa rơi liên miên, trong động phủ bầu không khí kỳ quái. Thủy Thiên Nhu thấy Tống Lâm giống như không có gì hào hứng, đành phải nói sang chuyện khác nhìn về phía ngoài cửa sổ, cái trận mưa này rơi xuống một tháng, cái kia ngừng à? Đã bắt đầu ngừng. Tống Lâm đi tới trước cửa sổ, duỗi ra một cái tay. Quả nhiên, thoại âm rơi xuống, mưa rơi dần dần nghỉ. Bầu trời mây đen tan đi, một vòng sắc trời từ cựu thiên hạ xuống, hóa thành từng đạo cầu vồng. Rốt cục tạnh rồi. Thủy Tiên Nhu vỗ tay bảo hay, vui vẻ ra mặt. "Đại, chúng ta cũng nên lên đường rồi." Tống Lâm bái đầu, lộ ra vẻ tươi cười. "Nha, đi ra ngoài chơi rồi." Thủy Tiên Nhu nhảy dựng lên. Tống Lâm thấy thế, cười một tiếng. Vị này thủy sư tỷ tính cách, thật sự là cùng Diên Vĩ đại tỷ hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như hai người sau này gặp nhau, chỉ sợ tại chỗ liền muốn tình như tỉ muội. Hôm sau, Tống Lâm mở to mắt, chậm rãi tu công. Một tháng thời gian, chân phủ cảnh tu hành tiến thêm một bước, 72 thanh ngũ hành chân cương tăng lên tới 800 số lượng. Hắn có một loại cảm giác Nếu có thể đem không gì sánh được tinh thuần ngũ hành chân cương tăng lên tới 3600 nụm, vô thượng kim thân đại đạo khả kỳ. Tiểu sư đệ, xuất phát rồi." Thủy Thiên Nhu thanh âm hưng phấn từ ngoài cửa truyền đến. Tống Lâm trên lưng bọc hành lý, nắm xích huyết ma kiếm, nhanh chân đi ra đợi phủ. "Thủy sư tỷ, ha ha ha, xuất phát xuất phát." Tiệm thí thiên hạ. Thủy Thiên Nhu liên tục vỗ tay. "Chúng ta trạm thứ nhất đi nơi nào?" Tống Lâm hỏi. Thủy Thiên Nhu lắc đầu, như vậy muốn nhìn hầu nguyên hề sư tỷ. Nàng từ trước đến nay vô cùng có chủ trương, cái này trạm thứ nhất, thế tất sẽ chọn một nhất minh chỗ kinh người. Ừm. Tống Lâm gật đầu. "Đi thôi, trước sơn môn tập hợp." Thủy Thiên Nhu trước mắt mà đi, Tống Lâm theo sát phía sau. Nghe nói một tháng này, dưới núi yêu tà nhiều lần hiện, đồng thời cũng có thật nhiều dị bảo xuất thế. Toàn bộ Đông Lâm đại địa đều đã loạn đi lên. Trên trời rơi xuống linh vũ, phúc hỏa đều tới, cái này hẳn là, ta nhìn a, tương lai hẳn là một trận đại thế. Quét sạch toàn bộ Đông Lâm đại địa mưa, sợ sợ không chỉ sẽ sinh sôi chỉ là một chút yêu tà. Đang khi nói chuyện, Kiếm Lai Huyền Phong Sơn môn thấy ở xa xa, chỉ thấy một đoàn người đứng tại kiếm môn trước tấm địa đá, chọp vẹn tám người, hầu nguyên hề cùng tạ mộ tuyết sư đồ đình linh xuất hiện. Còn lại 6 người giống như đều là đương đại kiếm nhai chân truyền, Tống Lâm có chút con mắt, lại không nhớ rõ danh tự. "Chu sư đệ." Một người lúc này lên tiếng chào hỏi. "Còn gọi Chu sư đệ? Ta nhìn a, vẫn là gọi là Tống sư đệ tương đối tốt." Một tên hán tử đĩnh đạc nói. Thoại âm rơi xuống, bầu không khí bỗng nhiên yên lặng. Tống Lâm chau mày, dùng tên giả tạ Mộ Tuyết đạm đại huyền âm càng là sắc mặt băng hàn. "Lâm giống như Vũ, ngươi có thể trở về núi." Hầu Nguyên Hề thanh âm bình tĩnh. "Đây, sư tỷ." Cái kia Lâm giống như Vũ lập tức sững sờ ngay tại chỗ. "Trở về." Hầu Nguyên Hề nhìn xem hắn trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn tử kia lại cảm giác một cú áp lực cực lớn, như muốn đem hắn tại chỗ ép thành bụi phấn. Đúng, hắn không dám lại nói, tối đầu hướng lên trên sơn đi đến. Trong lúc nhất thời, sơn môn bầu không khí có chút xấu hổ. Còn không có xuất phát đội ngũ liền đảo thải một người, hết lần này tới lần khác Hầu Nguyên Hề nhất luôn cự định, Tống Lâm càng là địa vị đặc thủ đám người là một điểm ý kiến cũng không dám sách. Nửa ngày, Hầu Nguyên Hề nói, không che đợi miệng, nhất định sinh tai họa. Người như thế đi theo trong đội ngũ, chỉ sẽ hỏng việc. Nâng cấp ra một cái lập lờ nước đôi lý do đám người càng thêm không dám có ý kiến. Tống Lâm chính là Chu Viễn sự tình, mấy có lẽ đã thiên hạ đều biết, nhưng hắn dù sao chỉ cần không có chủ động lộ ra ánh sáng, chuyện này liền không thể nói. Không chỉ có đồng môn không thể nói, ngoại giới người cho dù lòng dạ biết rõ, cũng không thể ở trước mặt hắn nhắc lên. Vàng không chính là mạo phạm. Dùng Tống Lâm bù đắp thập tuyệt kim quang đại la kiếm điển công hiến, cùng tiêu diệt Tống phiệt công tích, tại kiếm nhai huyền phong địa vị đã hết sức đạt trụ. Cái kia Lâm giống như vũ sau khi về đối, đối mặt kiếm cắt trưởng lão, chỉ sợ còn phải bị càng nghiêm khắc chừng trị. Thấy mọi người không nói nữa, Hầu Nguyên Hề trong lòng có chút nhẹ nhàng tỏ ra ở đây chỉ có một mình nàng biết được, Tống Lâm chính là Dương Thanh Nguyên. Cạm mộ Tuyết chính là tổng tướng vũ. Nàng hấn hắn, lại nhớ ký hắn. Chính mình cái này trang phí hết tâm tư, thật vất vả đưa nàng vỡ vụn kiếm tâm vãn hồi một phần, cũng không thể phí công dọc sức. Xuất phát. Hầu Nguyên Hề đạp không mà lên, dưới chân một chuôi ngọc kiếm hiện hiện. Đại sư tỷ, chúng ta chạm thứ nhất đi đây. Thủy Thiên Nhu thổi đầu ra nhìn địa đạo. Thương Vương tộc. Hầu Nguyên Hề khuôn mặt thanh lãnh, hóa thành một đạo lưu quang thoáng qua trốn vào thiên cung. Cái gì? Thương Vương tộc. Đám người thân hình dừng lại, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Chạm thứ nhất liền đi Thương Vương tộc, có phải hay không quá kích thích một chút? Không hổ là đại sư tỷ tiểu bộ đội phục. Thủy Thiên Nô cười đùa một tiếng, lấy ra phía sau cánh cửa đại phi kiếm, một trái một phải kéo Tống Lâm, Tạ Mộ Tuyết tay, đập trên kiếm quang liền đuổi theo. "Chính các ngươi ngự kiếm, theo dõi nhanh lên." Tất con thừa năm người cùng kêu lên hét lớn. Chớp mắt, thân đạo kiếm quang mang theo chín người, biến mất tại kiếm nhai huyền phong thiên không. Lần này xuống núi Đông Lâm Tiên Nhai tổng phái ra năm chi đội ngũ, tổng cộng 49 người. Bởi vì Lâm giống như vũ trở thành cái kia số 1 chạy trốn. Kiếm Nhai Huyền Phong dẫn đầu người, tất nhiên là đương đại đệ nhất chân truyền hầu nguyên hệ. Ngoại trừ Tống Lâm cùng Tạ Mộ Tuyết hai vị đệ tử mới nhập môn, Tu vi còn tại thần phù, con thừa người đều đã ngưng tụ kim thân, tu vi siêu phàm pháp tục. Rất nhiều người thậm chí đã bước vào vạn pháp cảnh. Hầu Nguyên Hề nghe nói càng là đã thành tựu mệnh đan, đời này có quan hệ kiếm tiên chi cảnh. Lần này, xuống núi năm chi đoàn ngũ, đều an ý đem Thương Vương tộc chọn làm trạm thứ nhất. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này Thương Châu chuyến đi nhất định sẽ rất đặc sắc. Thiên Địa U Dung, khách qua đường đội vàng. 2 tháng sau, Kiếm Nhai Huyền Phong một nhóm 9 người vừa đi vừa nghỉ, hàng yêu trừ ma, thu hoạch tương đối khá. Mới đến một chỗ, tự có người dâng lên tình báo, chỉ rõ phương hướng vì mọi người tìm kiếm yêu tà đã dạn bất đi không thiếu thời gian đông lâm tiên nhai từ 7000 năm trước bắt đầu thành lập mạng lưới tình báo, được xưng tụng độc bộ thiên hạ. Tại hầu nguyên hề chủ trì dưới, đám người một đường một mực rút kiếm. Rất nhiều tân sinh yêu tà, ngay cả ẩn giấu mấy chục năm bản án cũ, đều trong tay bọn hắn từng cái chấm dứt. Cho đến tháng 7 đám người tiến vào Thương Vương tộc, thiên địa vì đó có sạch. Thế nhân đều biết, Thương Vương tộc luật pháp xâm nghiêm, càn khôn sáng sủa, tuyệt không một kẻ yêu tà sinh tồn chỗ trống. Nhưng mà chín người sắc mặt lại ngược lại ngưng trọng mấy phần. Thương Vương tộc xem giống như một mảnh tươi sáng cả thôn, thực ra là bởi vì Đông Lâm Tiên Nhai tình báo ở đây đã mất đi tác dụng. Thất ngàn năm qua, Thương Châu Thánh Vương nhất hệ đem nơi đây kinh doanh được thùng sắt cùng một chỗ. Bọn hắn lần này tới mục đích hầu nguyên hề không hề ghi chú, rất nhiều trong lòng người lại đã có mấy phần suy đoán. Uy hiếp, cho dù không thể đem Thương Vương tộc xé mở một đường vết rách, cũng phải cấp Thương Vương nhất hệ người một chút chấn nhiếp. Tiêu Diệt Tống phiệt là dung cây đoa khỉ, trực tiếp tới cửa thì là chân chính gỗ. Lần này phái ra tất cả đều là thế hệ trẻ tuổi, xem ra chúng ta phải thật tốt cùng Thương Vương hậu đại thật tốt giao lưu một phen. Đối điện nụ đối Tống Lâm đưa Lộ Thái nói ra. Minh Bạch. Tống Lâm trùng điệp gật đầu. Thương Châu Thánh Vương, bảy năm năm trước cái thứ nhất công khai đầu nhập vào U Minh Thập Phương, trở thành Đông Lâm phán đồ. Khó trách những năm gần đây Đông Lâm tiên nhai khôi phục nguyên khí sau đó, đối Thương Châu Thánh Vương thái độ cổ quái như vậy, hết thảy đều đã sáng suốt. Đông đông đông. Phía trước đám nhân bước chân từng trận, thế như núi đỉnh. Chỉ thấy đại địa phía trên, mấy vạn đại quân phệ giáp mà đi, khí thế hùng hổ. Bầu trời càng là phi hành các loại pháp khí trên xa, thần quang lập loé, một bộ kẻ đến không tiện tư thế, nên đón chúng ta người tới. Tuy thiên nu mì cười, xem ra cái này Thương Vương nhất hệ cũng không chào đón chúng ta a. Tống Lâm lộ ra đồng dạng nụ cười, lần này dưới núi chuyến đi, khẳng định sẽ so với trong tưởng tượng thú vị. Ngay vào lúc này, nhất đạo thổ kịch thanh âm vang vọng đất trời, phía trước người nào, dám can đảm xâm chiếm Thương Vương tộc. Nhanh chóng rẽ xuống vũ khí, báo lên thân phận. Hừ. Hầu Nguyên Hề chợt hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, một đạo kiếm quang thông thiên triệt để chém vào đại địa ầm ầm. Mấy vạn đại quân tiến lên con đường, tách ra một đạo cực đại cái nước. Từng cái Thương Vương thân binh lập tức dừng bước, trên mặt mồ hôi lạnh chảy dọc. Một kiếm đật địa, địa vạn quân dừng bước, đám người ngựa mặt nhìn lên bầu trời, đều bị Hầu Nguyên Hề thủ đoạn chấn kinh. "Tốt, tốt, tốt. Cái kia thu khách thanh niên cười lạnh, ta tưởng là ai, Nguyên Lai là kiếm nhai huyền phong đạo hữu. Các ngươi như thế không biết cấp bậc lên nữa, hôm nay chớ trách ta thương lôi không nể mặt các ngươi." Đại quân nghe lệnh, ừng, triển khai trận thế, cho Đông Lâm Tiên giai đồng đạo một cái khác sâu giáo hắn. "Oen." Mấy vạn đại quân bỗng nhiên cải biến trận hình, chia thành 9 cái phương trận. Nông đậm khí huyết chi lực hội tụ, lại kháng trụ Hầu Nguyên Hề cường đại kiếm đạo khí tức. 9 cố khí tức hóa thành 9 đầu khí huyết giao long, Chỉ phía xa thiên cung, muốn dùng huyết nục chi khu cùng tiên nhân một trận chiến. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Song Vương bất quá bắt đầu thấy, không ngờ như thế Dương cùng Bạch Yếm. Hầu Nguyên Hề khuôn mặt thanh lãnh, đứng chắp tay. Thản nhiên nói, vị kia sư đệ, dám xông vào trận này. Ta tới. Tống Lâm bước ra một bước, xích huyết ma kiếm gặp không công bố phủ. Hắn nhìn lên bầu trời bên trong từng cái chiến xa bên trên, binh khí ra khỏi vỏ Thường Châu thần phủ, kim thân. Động nhiên hết lớn, thánh linh kiếm tập thất. Chương 393, một người địch nhân và quân, một kiếm phá và pháp. Chương 393 Một người địch nhân và quân, một kiếm phá và pháp. Hô! Từng tiếng kim loại phong mình vang vọng thiên vũ. Chỉ thấy Tống Lâm chống tay một vòng, gặp không vẻ tròn. Đỉnh đầu xích huyết ma kiếm xung quanh hiện hiện vô số chuôi kim sắc tiểu kiếm, kia kiếm quang cô đọng dị thường, bằng như thực chất, tạo thành một tòa kỳ dị kiếm trận. Muôi kiếm nhắm thẳng vào phía dưới chín đầu đằng không mà lên khí huyết giao long. Thương Vương đại quân mấy vạn người nhìn thấy như thế kiếm quang phân hóa thủ đoạn, không khỏi chấn động trong lòng. Hầu Nguyên hề ánh mắt ngưng tụ. Đi! Tống Lâm phất tay phép. 720 mai kim quang tiểu kiếm, lập tức hóa thành lít nha lít nhít lưu quang, từ trên trời giáng xuống. Dứt. Phía dưới vang lên trỉnh tề hét lớn. Chín đạo khí huyết giao long đồng nhiên lên không, khí thế triệt để bộ phất điên kiếm khách, chủ viễn. Họ nói, phi kiếm tiên, Tống Lâm. Bọn hắn sớm đã nghe qua người này truyền thuyết, nhưng hắn tiên tư lại yêu nghiệt, lúc này cũng bất quá chỉ là một tên thần phụ cảnh. Đối mặt mấy vạn người hợp lực một kích, thủ đoạn lại huyền bí lại như thế nào? Ầm ầm. 720 canh kim phong vân lôi cương biến thành kiếm quang, cùng khí huyết giao long gặp không chạm vào nhau. Kiếm quang đột nhiên gia tốc, phá vỡ giao long thân thể. Sau đó, một màn kỳ dị xảy ra. Kim sát tiểu kiếm nội bộ lại tách ra từng sợi ngũ thải hà quang, tính chất chuyển biến, 5 năm hợp nhất, hóa thành 144 nói ngũ hành kiếm vòng, nhẹ nhõm cắt chém. Tê kéo. Chỉ trong nháy mắt, chín đầu khí huyết giao long bị tất cả từ trong cơ thể nộ 16 đạo ngũ hành kiếm vòng cắt chém, đập tan, tại chỗ hóa thành đầy trời khí huyết. Phốc phốc. Mấy vạn đại quân cùng nhau thân thể chấn động, há miệng bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi đám người trợn kinh. Tống Lâm còn chưa đạp vào trong trận, liền cách không một kích phá khí huyết giao long chi trận đây là thường vương thần quân nghiên cứu nhiều năm trận pháp, chuyên vị khắc chế bầu trời tiên nhân mà luyện tập. Làm thế nào cũng không nghĩ tới Tại Cao thủ chân chính trước mắt lại không chịu được như thế một kích. Phải biết, mấy vạn đại quân chính là mấy vạn thần phù cảnh cao thủ a. Tuy không một cái kim thân, chính là dùng lực lượng cứng rắn chống chất, cũng có thể sinh sinh đẻ chết mệnh đàn cảnh phía dưới kim thân cường giả. Thủ đoạn cao cường. Cái kia thương lôi một tiếng gầm thét, chỉ là thần phù, dám phá ta thương quân đại trận. Hôm nay cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Muối thương xé gió gào ghét. Một tên trên người khoác áo giáp, cầm trong tay trường thương hắn tử, đột nhiên một bước vượt qua vài dặm, cùng Tống Lâm cận thân mà chiến. Không có tránh. Thấy Tống Lâm dường như không có bất kỳ cái gì muốn né tránh ý tứ, Hắn ta một kích chín nhạc lôi đình ương, Thương Lôi trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thân là chiến tướng, hắn tự phụ gần chiến vô song, Đông Lâm Tiên Nhai bên trong ngoại trừ đấu chiến Huyền Phong đệ tử, bất kỳ người nào bị hắn cận thân đều có đến mà không có vẻ. Tới gần, càng ngày càng gần. Một chuôi trường thương đập vào mắt. Tống Lâm sau lưng đám người rộn rập vô ý thức đề phòng, chuẩn bị cứu viện Tống Lâm. Ngoại trừ hầu nguyên hề cùng Tạ Mộ Tuyết, nếu bàn về cận chiến, xuất thân cửu tuyển giang hồ, tung hành phong văn bảng, giết qua hắc bảng cao thủ Tống Lâm, làm sao lại thua? Cho dù, cái này Thương Lôi giống như có lẽ đã bứt vào kim thân cảnh giới. Đinh, một chôi xích hồng trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện tại trường thương tiến lên quỹ tích bên trên, mũi kiếm rung động, như chậm sự thật nhanh, cùng mũi thương đan xen mà qua, vẽ lên chấm chút lựa ánh sáng. Thương lôi trường thương bỗng nhiên ngừng lại giữa không trung. Cái này kiếm pháp, không chờ hắn suy nghĩ hạ xuống, cái kia vết hồng mũi kiếm đột nhiên nhấc chuyện, dùng ngắn cái trường, đâm về bản thân mi tâm. Hết thảy trung quanh bỗng nhiên trở nên u ám, tia kiếm quang giống như nắm giữ nào đó có thể che đậy hết thể quỷ dị năng lực. Thương lôi chỉ cảm thấy cả người thân ở vô ngân không trung, không ngừng rơi xuống, rơi xuống. Trời cao, che mục đích, mất vũ. Triều bại thức cấp sát lấy kiếm dùng đao, nhẹ nhàng như thường. Hồi lâu, phảng phất một thế kỷ như vậy dài dàng giặc. Xuân sao? Thương Lôi thân hình rơi ầm ầm trên mặt đất, đập lên một mảnh bụi đất. Sau lưng bởi theo từng tòa chiến xa lập tức sững sờ giữa không trung, mờ mịt nhìn xem gặp Hư Ngự Phong, phong mang tất lộ thanh niên tiểu tiên. Quá nhanh rồi. Đây hết thảy sự thật đang phát sinh quá nhanh. Chỉ một chiêu, đã bước vào vạn pháp cảnh, nắm giữ 108 sợi pháp lực, danh xưng Thương Vương quân bên trong cận chiến thứ nhất, ngưng tụ nhị phẩm Lôi đỉnh chiến linh kim thân thương lôi, liền đã mất bại. Hắn, La Tiên nhắn sao? Một kiếm này, không phải là tiên nhân chi kiếm? Thương Vương nhất hệ đám người vô ý thức nuốt một ngụm nước bọn, thân hình dừng tại giữa không trung, đúng là không dám lúc nhích. Chỉ là đông đóng, giáng cùng Nhật Nguyệt trên huy. Tống Lâm một tay cầm kiếm, một tay chắp sau lưng, dùng bệ nghệ thiên hạ tư thế, lạnh nhạt nhìn lấy mấy vạn Thương Vương thân quân đem vừa rồi thương lôi lời nói, nhẹ nhàng trả trở về. Toàn trường yên tĩnh, không ai từng nghĩ tới, một trận chiến này lại sẽ là kết quả như thế. Kiếm nhai Huyền Phong trong chín người, nhìn như tu vi yếu nhất một cái, lại đem bọn hắn tỉ mỉ chuẩn bị trận thế tùy tiện tán dã. Một người địch nhân và quân, một kiếm phá vạn pháp đây quả thật là thần phụ cảnh thế giới có thể làm được sao? Người này sợ không phải Bầu trời rơi vào Phạm Trần Trích tiên nhân. Khô khụ, "Hư nhược thanh em" từ khối bụi bên trong vang lên, đại địa bên trên bụi đất dần dần tan đi. Thương Lôi thân ảnh chợt vặn, từ hố đất bên trong gian nan leo ra, ánh mắt mọi người nhìn lại. Chỉ gặp hắn mi tâm một điểm màu son, giống bị kiếm khí gây thương tích, nhưng không thấy nửa điểm huyết sắc, chỉ là cả người sắc mặt trắng bệch, phản phất triệt để đã mất đi tinh khí thần. Đa Tạ Phi kiếm tiên, thủ hạ Lưu Tỉnh. Thương Lôi đứng xuôi tay, hai cánh tay giơ cao chắp tay thí lễ, lại không mấy vừa rồi cao ngạo tư thế. "Từng." Tống Lâm bình tĩnh gật đầu, thu hồi tay bên trong ma kiếm, chắp sau lưng. Mới vừa rồi mạo phạm tiến hành, còn xin các vị kiếm tiên thứ lỗi. Chúng ta này đến, chính là nên đón các vị. Thương Lôi tự tác chủ trương, muốn muốn thử một chút các vị tiên môn cao độ thủ đoạn, không nghĩ tự mình chuốc lấy cục khổ. Thật sự là điều xấu. Thương Lôi mặt mày sám xịt, sắc mặt hơi bại. Nói xong lại lần nữa không không thần, nói, lần này trở về, thương nào đó tự sẽ lĩnh phạt. Còn xin các vị tiên môn cao độ chớ có chú ý, hướng ta thương vương tộc làm khách. Tốt một cái tự tác chủ trương, chớ có chú ý. Hầu nguyên hệ thanh lãnh thanh âm truyền khắp thiên địa, như lần này là chúng ta thất bại, có hay không còn có thể nghe được câu này? Không dám. Thương lôi sâu sắc tối đầu. Hắn đã thua, bị bại không hề có lực mạnh thủ, tự nhiên ngoan ngoãn nhận sợ đây vẫn chỉ là kiếm nhai huyền phong yếu nhất một người. Không dám tưởng tượng. Nếu là hầu nguyên hệ tự thân xuất thủ, hôm nay mọi người ở đây phải chằng có thể có một cái sống sót. Nghĩ đến đây, thương lôi trong lòng run lên, sinh ra đồng đậm hối hận tri ý trong truyền thuyết. Cái kia Tống Lâm từng có yêu dao danh xưng, làm việc yêu dị quyết tuyệt, thực ra rất có chừng mực. Nhưng này đệ nhất chân truyền hầu nguyên hệ, lại cái chính cống nữ ma đầu. Sát phạt quá đoán, kiếm hạ vô tình. Chỉ cần xuất kiếm, nhất định giết địch tới tuyễn. Vốn cho rằng nàng bất quá mới vừa vừa bước vào mệnh đan không lâu, bằng vào mấy vạn đại quân cùng lăng không trên xa, chính mình tất nhiên dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới. Sư tỷ, Tống Lâm lúc này nói ra, bất quá một cái làm yêu tiểu bối, sát thực không cần chú ý ta nhìn Thương Vương nếu không chào đón chúng ta, chúng ta cũng không cần đi cái kia Thương Vương tộc địa trì bên trong. Không bằng tùy ý tìm một tòa thành trì hạ xuống, lại đi trừ ma vệ đạo sự tình, ngươi xem coi thế nào? Hắn tại trừ ma vệ đạo bốn chữ bên trên, đặc biệt nhấn nặng thanh âm. Nghe được Thương Lôi trong lòng hung hăng chấn động. Có thể. Hầu Nguyên hề nghe vậy, trong mắt hiếm thấy hiện lên nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu. Đồng ý Tống Lâm đề nghị. Nghe vậy, Thương Lôi không khỏi ngẩng đầu, đang muốn lên tiếng. Vù vù, từng đạo kiếm quang xẹt qua trường không, biến mất lên đỉnh đầu. Trung quanh lăng không trên trên xa, một đám thương châu kim thân chiến tướng căn bản không dám ngăn cản. Cái này đám người mờ mịt nhìn qua Thương Lôi vị này Thương Vương nhếch tự. Thương Lôi cũng mờ mịt nhìn xem đám người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Sự tình làm hư rồi. Giáp hai phủ đầu không có lập thành, ngược lại bị đối phương mượn cơ hội đè một quân. Tống Lâm cử động lần này có thể nói rất tâm đến thương trung tộc, không đi gặp mặt thương châu vương, càng không muốn vào ở thương vương hành cùng, ngược lại tùy ý tìm một nơi đặt chân. Cái này nói cái gì? Chiêu đại không chu đáo đã không đủ để thân thể tha cho bọn họ khuyết điểm. Những người này có thể là đến từ Đông Lâm Tiên Nhai Tiên Giả. Tin tức lan truyền ra ngoài, toàn bộ Đông Lâm Tiên Đạo, thương châu thế lực khắp nơi, đem như thế nào đối đãi trận này vợ kịp ngừng rõ. Nguy, đại nguy. Ha ha ha ha, tiểu sư đệ ngươi thật là đi. Còn muốn ra một chiêu này phản kích bọn hắn. Ta nhìn cái kia thương lôi vẻ mặt đều tái rồi. Giết người giết tâm. Ngươi không giết hắn, ngược lại là tốt nhất trường phại. Hạ vấp, tiểu sư đệ không giết người này, tự nhiên sẽ có người giáo huấn hắn. Lúc này đã đi xa kiếm nhai huyền phong một đoàn người phi tại thiên không, cao hứng bừng bừng thảo luận lấy chuyện vừa rồi. 9 người ngoại trừ Tống Lâm, Hầu Nguyên Hễ, Tạ Mộ Tuyết, Thủy Thiên Nhu, còn thừa 5 người đều là nam tử. Theo thứ tự là Yến Trạch, Đàm Sương, Đinh Trấn, Cao Bùi, Khâu Vũ. Thủy Thiên Nhu đối Tống Lâm già chiêu phản kích khen không dữ miệu, năm tên nam đệ tử thì đối Tống Lâm kiếm pháp vạn phần kính nể. Nghĩ không ra ngoại trừ thập tuyệt kim quang, tiểu sư đệ còn có một môn ngũ hành kiếm ánh sáng. Chập chập, cái kia cận thân chi kiếm, mới là diệu đến đỉnh phong là dùng võ nhập đạo con đường a. Nếu không có giang hồ sinh liều chết ra tới kinh nghiệm, có thể không thành được bậc này quyền thuật đỉnh cao nhất chi kiếm. Ha ha ha, ai có thể nghĩ tới tiểu sư đệ bất quá thần phụ cảnh, liền có thủ đoạn như thế đâu. Bọn hắn vốn cho rằng phương diện lực lượng là tiểu sư đệ nhược điểm, kết quả lại gặp phải tấm sắt. Thật sự là đại quái nhân tâm. Năm người luân phiên tán thưởng, không hề đề cập tới Tống Lâm đi qua chuyện cũ. Hầu Nguyên Hễ cùng Tạ Mộ Tuyết chỉ là ở một bên lặng lặng nghe lấy ý nghị có chút phức tạp. Tống Lâm xác thực rất yêu nghiệt, cùng nhau đi tới cũng bỏ ra siêu việt thường nhân cố gắng, điểm này hai người lòng dạ biết rõ chỉ là cái kia ngũ hành kiếm ánh sáng, đến tận cùng lại là từ đâu mà đến. Một lát sau, phía trước xuất hiện một tòa rựượi vào núi bạn nước thành trì. Chính là ở đây đặt chân đi. Hầu nguyên hề thoại âm rơi xuống, đám người lập tức ra tốc phi hành cự thần thành. Nguy nga trên cửa thành, ba chữ to đập vào mắt đám người hạ xuống tiếng quang, bước chân không tự chủ được ngừng tại nơi chỗ. Cái tên thật bá đạo. Thủy sư tỷ, ngươi kiến thức rộng rãi, có thể đã nghe nói qua nơi đầy thanh danh. Đối mặt đám người hỏi thăm, Thủy Thiên Nhu lộ ra vẻ lãng khó, thương vương tộc diện tích lãnh thổ bao la, bây giờ đã mở rộng tới phạm vi trăm vạn dặm. Thiên Sơn và thủy thành trì vô số. Cái này cựu thần thành trì danh, ta còn là lần đầu tiên nghe nói. Vào xem." Hầu Nguyên Hề làm chủ nói đám người dồn dập gật đầu, nhanh chân bước vào cửa thành. "Tiểu sư đệ, đi a." Thủy Thiên Nhu xoay người nhìn lại, đã thấy Tống Lâm sững sờ tại nguyên chỗ. "Ngang." Trong đầu một tiếng long ngâm, như có như không quen quần. Phản phất năm đó Tống Thừa Phong dùng long nguyên tách ra linh hồn, đối bản thể chất phát ra cuối cùng nhắc nhở. Lại như cái kia cựu thần hóa Long Kình, cùng cái này cựu thần thành một cách tự nhiên của mình. Tống Lâm chỉ cảm thấy bên hông siết chặt, trong lòng sinh ra một cỗ kỳ quái quái cảnh giác cảm giác. Cái này cựu thần thành bên trong, ẩn dấu đi đại bí mật, chương 394, cựu thần câu linh, nửa đêm long lâm. Chương 394, cựu thần câu linh, nửa đêm long lâm. Tiễn Trạch, Đàm Sương, hai người các ngươi đi nghe ngóng tin tức. Một nhóm chín người tùy ý tìm một gian khách sạn đắc chân, thuê một cái tiểu viện sau đó, Hầu Nguyên Hề lúc này hạ lệnh đợi hai người rời khỏi. Thủy Thiên Nhu bỗng nhiên nói, "Ta đi trên đường dạo chơi, mua chút ăn, để cho ta cái này tiểu đồ cùng ngươi." Hầu Nguyên Hề nói, "Tốt lắm." Thủy Thiên Nhu hoan hỉ khoắt tay, lôi kéo ngơ ngác Tạ Mộ Tuyết, lại xông ra nhà trọ. Tống Lâm ngồi ở một bên, Không có lên tiếng, bèn bèn nghe ngóng tin tức, Hầu Nguyên Hề liền làm ba tay chuẩn bị. Yến Trạch, Đàm Dương ở ngoài sáng, Thủy Thiên Lu, Tạ Mộ Tuyết ở trong tối. Thực ra tối nay nàng nhất định còn gặp qua hỏi Đông Lâm Tiên nhai mạng lưới tình báo. Những tin tình báo kia mạng ở chỗ này tuy thuộc tại bên ngoài, tham dò không đến dấu ở dưới mặt nước tin tức, lại cũng có thể dùng tại nghiệm chứng tam phương tin tức. Cái này đủ để chứng minh, Hầu Nguyên Hề đã đối người bên cạnh bắt đầu không yên lòng. Liên kiếm nhai Huyền Phong như thế khắp nhiệt chọn đồ đều như thế, mà các bốn phong bây giờ đào quang kiếm ảnh có thể nghĩ. Sau nửa canh giờ, hoàng hôn sắp xỉ. Tại trong tiểu viện chờ đợi đám người gặp được kiến trạch, Đàm Sương thân ảnh. Hai người chân trước mười đến, Thủy Thiên Nhu cùng Tạ Mộ Tuyết chân sau liền tới. Đại sư tỷ, có chút tin tức." Yến Trạch chắp tay nói, ngồi xuống nói. Hầu Nguyên hề nhẹ nhàng gật đầu. "Đúng. Hai người ngồi xuống đối mặt đám người ánh mắt dò xét, Yến Trạch trước tiên mở miệng nói, "Cái này Cửu Thần Thành bắt đầu xây dựng vào 3000 năm trước, vị trí Thương Vương tộc bản đồ Đông Nam vị trí. Nguyên danh chẳng lành, nhân Thương Vương tộc duyệt nhân khẩu thị vượng, khuyết chương sau đó bị đặt vào trong đó. Chúng ta tìm hiểu hồi lâu, duy nhất có thể dựa vào là tin tức chính là 3000 năm trước nơi đây từng có một trận nhiệt giao chi loạn, dẫn đến dân chúng trong thành tử thương thảm trọng. Thương Vương Tử đệ lẳng lại yêu họa, liền mượn cơ hội đem thành này bỏ vào trong túi khuyết chương bản đồ. Dù chúng ta giải, những năm gần đây Thương Vương tộc không ngừng quét trường, đều là tương tự biện pháp. Thất ngàn năm trôi qua, từ nguyên bản 50 vạn giảm tròn vẹn khuyết chương hơn hai lần. Tiễn Trạch dừng một chút, nhìn về phía một bên Đàm Sương, Đàm Sương lúc này nói tiếp, bây giờ Cửu Thần thành người chủ sự, tên là Thương Tu Sa, chính là Thương Vương tử tộc chi mạch, tại Cửu Thần thành sinh sôi 3000 năm, kích thước khổng lồ, quyền thế thông thiên. Hắn có thập cửu tử đều tại Thương Vương tộc khu vực hạch tâm tu hành, nghe nói từng cái tư từ chất bất phàm. Càng nhiều tin tức, còn cần thời gian chậm rãi tìm hiểu. Nghe vậy, Hầu Nguyên hề chậm rãi gật đầu, không có còn lại biểu thị. Một đoàn người bất quá nơi đây khách qua đường, cũng không cần đối với chỗ này có ít nhiều hiểu rõ. Sở dĩ để bọn hắn nghe ngóng, bất quá là quản trung quý báo, từ gã mắt hiểu rõ bây giờ Thương Vương nhất hệ. "Tiểu sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì?" Thủy Tiên Nhu lúc này bỗng nhiên lên tiếng. Nhưng là thấy Tống Lâm sắc mặt khất thượng, bởi vậy hỏi thăm, "Ta đang nghĩ, Thương Châu Vương giới chướng lực, lượng, muốn rời khỏi Thương Vương tộc rất khó khăn sao?" Tống Lâm khẽ lắc đầu, biểu thị khó hiểu. Tiểu sư đệ có lẽ là liên tưởng đến lúc trước Tam Giang sự tình a. Ngươi đây liền có chỗ không biết. Đinh trấn khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thanh niên bộ dáng, thực ra đã tại kiếm nhai huyền phong tu hành hơn 70 năm. Chỉ nghe hắn nói, năm đó ta không vào tiên môn trước đó, đã sinh hoạt tại Thường Vương tộc địa chi mở. Nhân một chút việc vặt, cùng Thường Vương tử tộc lên xung đột, bởi vậy trốn xa tha hương. Giờ đi về sau, bọn hắn liền không truy cứu nữa chuyện của ta. Không phải là bởi vì không nghĩ, mà là không thể. Vì sao? Tống Lâm lộ ra vẻ tò mò. Hắn cũng rất kỳ quái. Thương Châu Vương nhất hệ thực lực hùng lồ, diện tích lãnh thổ bao la, cái này trăm vạn giặm tập địa diễn sinh lực lượng tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Kết quả, nếu muốn ngón tay Nghiễm Tam Giang, còn một bộ lén lút dáng vẻ, đầu tiên là phái ra một cái trên danh nghĩa phi tử lại phái ra cái con riêng. Cuối cùng bị Tống Lâm quấy nhiễu nhu đổ, cũng chưa từng đối với hắn triển khai trả thù. Cái này thực sự không giống một cái đỉnh tiêm thế lực phong cách, bởi vì chúng ta, đinh chấn ngón tay chỉ chính mình, lại nhìn xem ở đây tất cả mọi người. Đông Lâm tiên nhai dù chưa nói rõ, thực ra những năm gần đây một mực hạn chế Thương Vương nhất hệ phát triển. Bọn hắn tiếp tục mở rộng xuống dưới, để ép còn lại Bạch Tính Sinh Tồn không gian, đồng thời cũng sẽ uy hiếp được đông lâm thế lực khắp nơi. Bây giờ, kinh lịch 7 năm, Thương Vương nhất hệ tử tộc đã mập mạp không chịu nổi, quan hệ phức tạp. Cũng bởi vậy, bọn hắn làm việc càng ngày càng cẩn thận, tất lực không đưa tay rỗi ra tộc địa bên ngoài. Đặc biệt là Lưu Tiên kiếm chủ thành đạo sau đó, đã cùng Thương Vương sinh ra quá một trận đại xung đột. Từ đó về sau, Thương Vương nhất hệ đã có ngàn năm chưa từng khuyết chương một thành. Đương nhiên, bọn hắn âm thầm tiểu động tác một mực không ngừng. Giống như đối tam giang thâm đấu, giống như cùng Tống phiệt câu kết. Tại toàn bộ Thương Châu các nơi, Căn bản đến cũng hết. Ta đã hiểu." Tống Lâm giật mình nói, "Sở dĩ bây giờ Thương Vương tộc, bản đồ đã bị khóa chết. Bất luận cái gì rời đi nơi đây Thương Vương giang chính, đều phải tiếp nhận khắp thiên hạ chú mục." Hắn không khỏi âm thầm may mắn. Minh năm đó, căn bản không biết rồi Thương Châu Vương cường đại, chỉ cho là là tam rang bên ngoài một cái bình thường vương hầu. Kết quả, người ta đi qua danh tự thực ra kêu Thương Châu Thánh Vương chính là nhân đạo thần thánh. Từ tiểu tiên Lý thị tiêu diệt sau đó, đồng thời trưởng không thần quyền cùng vương quyền. Nếu không phải Đông Lâm tiên ngay tiến hành hạn chế, chỉ sợ sớm đã bành trướng làm một cái quái vật không lỗ đêm đá khưa. Tống Lâm trong phòng lại ngồi bốn người. "Tiểu sư đệ, cái này Cửu Thần Lễ hội chính là chuyên thuộc về Cửu Thần thành ngày lễ." Thủy Thiên Nhu khoan thai uống trà. Nói, "Mỗi năm ngày 9 tháng 9, bách tính đều sẽ mời ra 9 tôn thần linh, bơi thần đi đường phố, phi thường náo nhiệt. 9 tôn thần linh mỗi người quản lý chức vụ của mình, cẩu, cầu phúc, bội thu, nhân duyên, nghe nói 10 điểm linh nghiệm. Hôm nay là mùng 6 tháng 7, khoảng cách ngày 9 tháng 9 còn kém 2 tháng. Bất quá có người nói rõ mặt trời 7 tháng 7, Nhân Duyên thần miếu sẽ cử hành một trận thị hội, hấp dẫn to lớn nam nữ trẻ tuổi, rất nhiều từ bên ngoài đến người cầu lấy nhân duyên." Ngươi có muốn hay không cùng Tạ sư điệt cùng đi dạo chơi? Tây, Tống Lâm nháy mắt, nhìn về phía một bên Tạ Mộ Tuyết đã thấy nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ lo túi đầu pha trà. Hai tay nâng bên trên, "Sư phụ, mời." Ừm. Hầu Miên Hễ sóng mắt lưu chuyện, dỗng nhiên cười nói, "Không bằng ta ngày mai cùng tiểu sư đệ cùng nhau đi xem một chút." "Cái gì?" Thủy Thiên Nhu, Tạ Mộ Tuyết vô ý thức chừng mắt. Nhân duyên hội chùa. Hai người bọn họ cùng đi. "Tốt." Tống Lâm quả quyết đáp ứng xuống. Nhìn thoáng qua Tạ Mộ Tuyết, giống như có mấy phần đưa khí mùi vị. Hầu Miên Hễ, Thủy Thiên Nhu Ngươi tiểu tử này, vẫn đúng là đáp ứng a. Một lát sau, bốn người tan cuộc, tất cả từ trở lại trong phòng. Thủy Thiên Nhu lật qua lật lại, chỉ cảm thấy căn bản ngủ không được. Không thích hợp. Tư tiểu sư đệ sau khi về núi, bọn hắn bầu không khí vẫn không thích hợp. Bằng vào ta hỏa nhãn kim tinh xem ra, tiểu sư đệ rõ ràng đối cái kia tạ sư điệt có chút ý tứ, mà tạ sư điệt lại thái độ lãnh đạm, từ chối chi ngàn dặm. Hết lần này tới lần khác. Hầu sư tỷ lại tham gia vào. Ai nha. Nàng đột nhiên một tiếng kinh hô, che miệng đầu nhô ra ổ trăn, hai mắt lóe kỳ quái quái quan mang. Không phải là Tiểu sư đệ tuổi trẻ phong thái, tăng thêm vấn kiếm nhai bên trên một lần kia, đã động hầu sư Tỷ Phương Tâm a. Cũng là, tiểu sư đệ như thế ưu tú, lại tuổi trẻ tu lãng, vô luận là tại vấn kiếm nhai bên trên bù đắp ngũ thế chi kiếm, vẫn là tiêu diệt Tống Thiệt, lại hoặc là hành động hôm nay, cái nào không đả động nữ tử Phương Tâm. Liên bản cô nãi mãi cũng làm chàng kẹp chặt hai chân, kém chút không nhịn được. Hầu nguyên hề cô nàng kia nhìn như vạn niên hàn băng, thực ra trong nóng ngoài lạnh, hừ hừ. Bất quá như vậy quá phức tạp đi đi. Tiểu sư thúc ưa thích đồ đệ, sư phụ ưa thích sư đệ. Tạm mộ tuyết cái kiêu ngạo kiểu thái độ, cũng có chút kỳ quái. T. Tranh giành tình nhân, sư đồ đại chiến. Vẹn vẹn trong náy mắt, Thủy Tiên Nhu đã náo bộ ra một trận sư đồ cơm đĩa vạ kịch. Dầm dầm, một quyển sách xuất hiện tại trong tay nàng tiên kiếm kỳ hiệp chi tam sinh tam thế vạn dạng hoa đạo. Chưa xong cậu, mới viết nhất thế liền không viết. Hôm nay liền để bản cô nương cho ngươi bổ sung đến tiếp sau. Thủy Tiên Nhu lộ ra nụ cười quỷ dị, lấy ra một cây bút bắt đầu viết tiếp đời thứ hai nàng là thanh lãnh cao ngạo, ngôn cổn tự đại nữ kiếm tiên. Hắn tư chất xuất sắc việt, mới mới nhập môn liền siêu mai phong mang, trở thành lưu tiên cửa trạm tay có thể bỏng kiếm tiên hạt giống. Nàng tâm tâm niệm niệm không cách nào bù đắp tuyệt thế kiếm pháp, lại bị hắn dễ như trở bàn tay bù đắp. Mà nàng lại bái tại đối thủ một mất một còn muốn hạ, trở thành đồ đệ của nàng, hắn sứ chết. Hắn vì nàng điên, vì nàng cuồng, vì nàng liều lĩnh, lại chỉ lấy được vô tận ván vẻ. Nàng nhìn ở trong mắt, đau rơi đáy lòng, mặt ngoài vắng vẻ nàng, thực ra nội tâm giống như như lửa nóng bỏng. Hầu sư tỷ, chúng ta không thể. Tuyệt kiệt tuyệt. Một trận hèn mọn tiếng cười trong phòng quân quẩn. Một đêm này, ba cái ngay tại tu hành người trong cuộc đều không hiểu dùng mình một cái. Tình huống như thế nào? Hẳn là cái này chính bên trong tòa Long Thành, thật có quỷ dị. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, trên đời này còn có Thủy Thiên Nhu như vậy biến thái, ngạnh sinh sinh đem ba người bình thường quan hệ, bố trí trở thành tuyệt thế ngược yêu đến kia. Tống Lâm đột nhiên lại nghe thấy một tiếng kỳ quái long ngâm, phản phất tử sâu trong linh hồn vang lên, lại như đến từ cách xa bầu trời đêm, đến từ một cái kỳ quái địa vực. Cái này Cửu Thần Thành. Hôm sau, Thủy Thiên Nhu lẫm la lẫm liệt từ trong phòng thò đầu ra. "Thủy sư tỷ, ngươi lên a?" Tống Lâm thanh âm dọa đến Thủy Thiên Nhu toàn thân run một cái. "A, là là tiểu sư đệ a." Ha ha ha. Tỉnh, tỉnh. Thủy Thiên Nhu quay đầu nhìn thấy Tống Lâm thân ảnh, thở phào nhẹ nhõm. Sư tỷ, ngươi thế nào? Tống Lâm chỉ cảm thấy sắc mặt của nàng tựa hồ có chút chỗ dạ. Không có việc gì, không có việc gì. Thủy Thiên Nhu lắc đầu liên tục. Đến trong viện, có việc cùng các ngươi thương lượng. Hầu Nguyên Hễ thanh âm bỗng nhiên bay vào hai người trong thai. Đúng. Tống Lâm cách không trả lời. Ôi, Thủy Thiên Nhu hoảng đụng đầu vào trên cửa phòng, sau đó liên tục gật đầu. Thủy sư tỷ. Tống Lâm nghi ngờ nhìn xem hắn. Không, không có việc gì, thật không có sự tình. Ha ha ha ha Thủy Thiên Nhu sắc mặt đỏ lên, gắt gao che phủ lấy trong ngực thư tịch. Nàng luôn cốa. Đêm qua nhất thời bên trên, câu đêm suốt sáng viết trọn vẹn 3 vạn chữ cố sự. Bây giờ nghĩ đến, trong đó nội dung thực tế không hợp tói thường đến cực điểm. Dung hầu sư tỉ tỉnh tỉnh, nếu là bị nàng biết được. T. Thủy Thiên Nhu hít sâu một hơi, không dám tưởng tượng kết quả. Một lát sau, chín người ở trong viện để tụ. Thương Vương người đến nay còn không có tìm tới cửa, các ngươi cảm thấy, bọn hắn là thái độ gì? Hầu Nguyên Hề ngồi ngay ngắn thủ vị, khí chất thanh lãnh, toàn thân thanh nhã vàng sam, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sư tỷ, Tống Lâm nói, bọn hắn không đến, chúng ta bất động. Ta cảm thấy, đây mới là ta tiên môn muốn có tư thế." Từng nói tiếp, Hầu Nguyên hề nhẹ nhàng gật đầu, hình như có khảo giáo tri ý Tống Lâm tiếp tục nói, hôm qua bọn hắn lập uy không thành, đã làm mất hết mặt mũi. Chúng ta trực tiếp đặt chân ở chỗ này, càng là hung hăng đánh Thương Châu Vương mặt mũi, quý khách tới cửa, lại quá mà không vào. Bây giờ, bọn hắn cần phải đang nghĩ nên như thế nào mới chúng ta tới cửa mới có thể vãn hồi một ít mặt mũi." Không sai." Hầu Nguyên hề nhẹ nhàng gật đầu, trung quanh mấy người cũng là liên tục gật đầu. Luận tâm chí lưu lực chúng ta không bằng sư đệ xa rồi. Yến Trạch không khỏi tán thưởng. Vậy ngươi dự định như thế nào làm? Thủy Thiên Nu hiếu kỳ nói. Cái này muốn nhìn hầu sư tỷ, phải chăng dự định đem sự tình làm tuyệt? Tống Lâm mỉm cười. Nếu bọn hắn không biết xấu hổ, vậy chúng ta cũng không cần cho vẻ mặt. Ngay tại Cửu Thần Thành bên trong đợi, không có ba mời chín cậu, nửa bước không chuyện. Tất khiến cái này người biết được. Bây giờ Đông Lâm đại địa, đến tột cùng là ai quản lý lãnh chủ? Chương 395, nhân duyên hành lang gấp khúc, tình quan khó sống. Chương 395, nhân duyên hành lang gấp khúc, tình quan khó sống. Nói hay lắm. Đám người dồn dập vỗ tay, biểu thị đồng ý sau đó. Liên nhìn Thương Vương nhất hệ vị kia địa vị tôn sùng quèn quý, chủ động tới cửa đem mặt rũi đến đây. "Thương Lôi, ngươi cái đồ hỗn trướng." Thương Vương độc. Thương Lôi sớm đã đi suốt đêm hội tộc bên trong, báo cáo tin tức sau đó, lập tức tại chủ, từ hai họ tộc nhân bên trong gây nên sóng to gió lớn, cho đến sáng sớm. Một đám thương họ cao tầng tại tử tộc trong phòng nghị sự tổ chức hội nghị. Tộc trưởng Thương Hành không một bàn tay đánh vào Thương Lôi trên mặt, sắc mặt trầm trọc, giận mắng một tiếng. "Ba!" Thương Lôi gương mặt xích hồng, túi đầu không dám nói lời nào. Nguyên tự mình ra tay chính là hắn. Vấn nổi bây giờ cũng là hắn. Thương Vương tộc trong đất cảnh giới Sơ Nghiêm, địa vị cao thượng người có thể một lời quyết người sinh tử. Hắn không dám phản bác, thậm chí không dám bảo vệ chính mình một câu. Trong phòng nghị sự lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều không dám nói chuyện. Thằng đến tộc trưởng Thương Hành không giống như hết giận, chúng điệp lạnh nhạt hừ một tiếng, phất tay ngồi xuống. Mới có tộc lão tiến lên hỏi thăm, "Tộc trưởng, bây giờ Đông Lâm Tiên Nhai thế lớn, lấy thế để người. Hết lần này tới lần khác người đến lại là một đám tiểu bối, tông tộc bên trong không nên xuất thủ, chuyện này chúng ta cái kia ứng đối ra sao?" Tới cửa, xin cùng. Thương Hành không mặt tâm trầm, Ngay vậy, mọi người đều là sắc mặt âm u xin cùng, còn không bằng nói là thỉnh tội. Hôn qua sự tình đã đủ mất mặt, nhưng bọn hắn không thể mang theo tông tộc cùng một chỗ mất mặt. Chuyện này chỉ có thể thương họ từ tộc một mình ôm lấy, cùng thương họ tông chủ trong tộc nửa điểm quan hệ cũng không có. Sở dĩ hôm nay mới có thể tại từ tộc phòng nghị sự tổ chức hội nghị, mà không phải tại tông tộc tổ tự bên trong. Thương Lôi, Thương Hành không trầm giọng quát, "Tại, Thương Lôi một cái giật mình, từ dưới đất bò dậy, hai đầu gối quy địa." Thương Hành không nói, "Ngươi tự thân chịu đòn nhận tội, cần phải đem người mời vào trong tộc làm khách." Đảm nhiệm đánh đảm nhiệm mắng. Không cho phép vi phạm quý khách một câu. Sự tình nếu không thành, đưa đầu tới gặp. Rõ. Thương Lôi sâu sắc cúi đầu xuống. Thương Hồng ý, Thương Hành không lại lần nữa lên tiếng. Tộc trưởng, một người trung niên tiến lên một bước, không kiêu ngạo không tự ti, lớn loạt nhìn thẳng Thương Hành không vị này tộc trưởng. Thương Hành không tốc tiếng nói, "Hồng ý ta đệ, ngươi là hồng chữ lấp nhất là siêu quần bạt tùy người, trong vòng trăm năm cũng có hy vọng đột phá pháp tướng. Lần này, do ngươi dẫn đội tiến về Cửu Thần Thành, cũng coi như cho đủ những bọn tiểu bối kia mãn núi. Đến Cửu Thần Thành, nhớ kỹ mang lên Thương Tu Sa cùng một chỗ." Thế tắc nguyên náo mọi người đều biết, cho đủ bọn hắn một thang. Tuân, tộc trưởng pháp trị, Thương Hồng ý lĩnh mệnh mà đi, bắt đầu chuẩn bị tương quan công việc, cấp bậc lên nghĩa. Thân là Thương Châu đại địa cổ xưa nhất tông tộc, Thương Vương nhất hệ đối lễ nghi quy cách yêu cầu cực cao. Ướng đối mỗi cái giấy tẩm đều có không đồng dạng tiêu chuẩn. Lần này, bọn hắn chuẩn bị tăng lên một cái quy cách, đối kiếm nhai huyền phong một hành đệ tử hành trưởng lão chi lễ vật. Hắn tự tin, cử động lần này đủ để chấn động nhân tâm, đối Đông Lâm tiên giai, đối với người trong thiên hạ đều có một cái công đạo. Còn đứng ngây đó làm gì, lăn xuống đi. Thương Hành không nhìn xem ngây người thường lôi, lập tức lộ ra chán ghét mà vứt bỏ chi sắc. Là, là. Thương Lôi Hoàng đội vàng gật đầu, lui ra phía sau vài bước, ngoài phòng nghị sự. Thương họ từ tộc bối phận cực loạn đi, hồng đều là một đời người, đều là 3000 năm có cùng nguồn gốc chi mạch. Giống như Thương Lôi, Thương Minh các loại liền trước đều không có người, đều là xuất thân thấp hèn bản chi. Bọn hắn cho dù nhân tiên tư kiệt xuất, may mắn trở thành Thương Vương Nhĩ tử, ở trong tộc địa vị cũng kém xa mấy đại chủ mạch dòng chính. Dù sao Thương Vương Nhĩ tử, con riêng cộng lại, chỉ sợ đã siêu việt vào người. Không có mấy đời người tích lũy, không có pháp tướng tiên trấn, tại Thương Vương tộc trong đất chẳng là cái thá gì. Mà Cựu Thần Thành Thương Tu Sa đã từng cũng là bạn tri. Bây giờ cũng đã khai chi tán diệp, tổ tiên thậm chí đi ra pháp tướng lão tổ, bởi vậy mới có tư cách trao tặng chữ lót. Như chân chính ngược dòng tìm hiểu bối phận, tu chữ lót thậm chí so với đi, hùng lớn ba hạng. Tại tông tộc đại điện bên trên, thương hành không vị tộc trưởng này đều muốn dương thương Tu Sa vi thuốc tổ được. Thương họ từ tộc đang chuẩn bị lễ nghi, tới cửa buổi tội. Lúc này Tống Lâm thị cùng Hầu Nguyên Hề sóng vai mà đi, đi tại Cựu Thần Thành đầu đường. Hai người dù sao hôm qua thiên đã nói xong, lúc này nếu không làm chút gì, ngược lại lộ ra chỗ dạ. Chỉ bất quá, hai người tuy là sóng vai ở giữa lại tựa như cách lấy một người, tại cái nẻo náo nhiệt đầu đường, thỉnh thoảng có tiểu hài tử giữa hai người vui đùa ầm ĩ sui qua, không hề hay biết hai người là cùng nhau. Trong mắt người ngoài, một nam một nữ này căn bản cũng không có nửa điểm phù hợp cảm giác, thậm chí nửa ngày đều không có dựng câu nói trước, bầu không khí tràn đầy xấu hổ. Ngươi hồn qua thi triển Thánh Linh kiếm pháp thất, là từ chỗ nào tập được? Hầu Nguyên Hề rất lạ đột ngột hỏi. Một vị cố nhân? Tống Lâm nói, đạm đại huyền âm. Hầu Nguyên Hề khẽ miệng hơi vểnh lên. Đúng. Tống Lâm cũng không cảm thấy bất ngờ. Hầu Nguyên Hề tại kiếm nhai huyền phong địa vị không giống bình thường đệ tử. Thân là chuyến này người chủ sự, quen thuộc trong đội ngũ nuôi người nội tình mới là bình thường. Kiếm trai kiếm pháp cũng không đầy đủ. Hầu Nguyên Hề nói, ta cũng liền nhìn mấy lần. Tống Lâm lộ ra một ít tuổi khế, hắn xác thực chỉ nhìn mấy lần. Tại 3000 năm trước, 7000 năm trước, còn có 2 năm trước. Tạ Mộ Tuyết, Tống Ngọc Nhan, đặng đại huyền âm, ở trước mặt hắn luyện kiếm lúc chưa hề có một chút cất giữ. Nhìn mấy lần, ngươi liền sửa cũ thành mới rồi. Hầu Nguyên Hề trong lòng một kỳ. Sư tỷ mắt sáng như lốc. Tống Lâm cười nói, ngoại trừ thánh linh kiếm nhất chí kiếm 18, ta cũng không khí hội nghị lôi kiếm nhất chí kiếm 18 còn có thốn mang kiếm nhất, có phải hay không còn có ngũ hành kiếm 1 đến 18. Hầu Nguyên Hề lộ ra vẻ tươi cười. "Là." Tống Lâm bật cười lớn, quả nhiên tại cái này cửa kiếm quyết bên trên không có một chút có thể giấu giếm được sư tỷ. "Phải không?" Hầu Nguyên Hề cười nhạt một tiếng. Hai người bước chân nhàn nhã, tùy theo đoàn người hướng Nhân Nguyên Thần Miếu đi đến. Người một lời ta một câu, nguyên bản ngăn cách bầu không khí dần dần hòa hợp mấy phần. "Kiếm thập cũ, ngươi biết sao?" Hầu Nguyên Hề lại hỏi. "Ngài tại nghiên cứu." Từ khi nhìn sư tỷ chỗ lấy Thánh Linh kiếm quyết chân giải luôn cảm thấy kém mấy phần cảm giác. Tống Lâm đầu tiên là gật đầu, sau đó lại lắc đầu. "Rảnh rỗi có thể hướng ta hỏi thăm. Kiếm nhị 10 phần sau tri thức, còn chưa đủ thành thục, đối kiếm thập cửu lại có mấy phần chắc chắn." Hầu Nguyên Hề nói. "Sư tỷ kiếm đạo tạo nghệ siêu phàm pháp tục, tiểu đệ bội phục." Tống Lâm cười nói, "Ngươi tuổi còn trẻ, kiếm đạo tu hành cảnh giới nhập hóa. Điểm này, viễn siêu năm đó ta." Hầu Nguyên Hề vẻ mặt cũng không một chút đắc ý thánh linh kiếm quyết 1 đến 18 kiếm. Vọng la thế gian kiếm đạo vạn vật, tam tam không hết, 66 vô tận. Tống Lâm tự tin đã trưởng không kiếm 18, đã nói tại trên kỹ xảo đã đứng ở trong nhân thế kiếm đạo đỉnh phong. Nhưng thứ 19 kiếm, khó khăn lại cao không chỉ một bậc thang. Trừ phi hắn bước vào kim thân, khám phá hồng trần tụ sự, hoặc là một tên chuyển thế hồng trần tiên, bằng không đã là cực hạn đương nhiên. Có một chút tống lâm cũng nói, tiếp trước linh căn mặt bảng bên trên, kiếm đạo của hắn tạo nghệ đã đánh 19. Nói cách khác có tư cách chạm đến tiên nhân ở giữa khung cửa. Bây giờ trên lệnh chỉ là thiết lũy, kiến thức, còn cố ý tính bên trên cực kỳ trọng yếu một quan, tình quan. Thánh linh kiếm quyết là hữu tình chi kiếm, si tình chi kiếm, nhưng cảnh giới tối cao lại cần dùng một loại thái thượng chi cảnh, quan sát tình quang. Điểm này Phùng Tuyết Quân đều không thể làm đến, bởi vậy tiếp trước cũng chỉ tu thành kiếm 22. Theo nàng suy đoán của mình, cả một đời cũng không có khả năng bước vào cửa ải cuối cùng, bởi vì nàng không muốn. Đến, Hầu Nguyên Hề chợt dừng bước, phía trước đoàn người hỗn loạn, đám đông một mảnh. Từ các nơi mà đến nam nữ trẻ tuổi có đôi có cặp, chật ních chiếm diện tích rộng lớn nhân duyên thần miếu. Bất quá càng nhiều hơn là độc thân nam nữ. Hôm nay không chỉ có thể cầu duyên, cũng có thể độ nhân duyên. Mỗi năm 7 tháng 7, nơi đây chính là đại hình ra mắt nơi trốn. Mọi người xếp thành hàng a. Đây là thần miếu trọng địa, không thể lớn tiếng ồn ào. Cần lễ kính thần minh, phương khả cầu được nhân duyên. Độc thân nam nữ đi bên trái, kết bạn mã đến đi bên phải. Một cái nhân duyên ký một lượng bạc, bên trên đều đánh dấu tốt rồi dãy số, nhận lấy sau liền có thể vào nhân duyên tần miếu. Hai người tùy theo trước đám người tiến vào. Rất nhanh đứng ở trước cổng chính. Hai vị là đến cầu duyên a? Mời tới bên này, một nén nhang ba văn tiền. Một tên người coi miếu ăn mặc trung niên nhân khua tay nói, "Chúng ta đi bên trái." Tống Lâm cùng Hầu Nguyên Hễ châm miệng một lời. Ồ, cái kia người coi miếu ngẩn người, tinh tế dò xét hai người, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu, "Xin lỗi, hôm nay nhìn lầm." Các ngươi tỷ đệ nếu là đến đụng nhân duyên, vậy liền đi bên trái nói. Đến, đây là nhân duyên ký, một cái một lượng bạc. Miếu chúc đại ca, vì sao rút quẻ một lượng, dâng hương chỉ cần ba văn. Tống Lâm tỏ mò nói, nhân duyên thần miếu chính là thần minh chi địa, tự nhiên phù hộ tín đồ. Cái này ba văn một nén nhang, chỉ là tiền vốn. Mà nhân duyên này ký, nhưng là có môn đạo. Một lượng bạc cũng không tính kém các ngươi. Cái kia người coi miếu cười thần bí, các ngươi sau khi đi vào, từ sẽ có người chỉ dẫn. Đa tạ. Tống Lâm chắp tay cảm ơn, lấy ra hai lượng bạc. Ai, chính mình ký, chính mình trả tiền, đây là quy củ Người coi miếu đẩy một lượng bạc trở về, cho một cái làm mượn tay ra, đem một mai bạc đưa xuống, lấy ra thăm chúc quay người đi vào nhân duyên thần miếu. Tạ ơn miếu chúc đại ca. Tống Lâm chắp tay, vội vàng đuổi theo, tiến vào miếu bên trong, đã thấy hầu nguyên hề sớm đã không thấy tăng hơi. Vị tiểu ca này, nam đi trái, nữ đi phải. Một vị miếu nhỏ chúc tiến lên đây, chất đống tươi cười nói, tiến vào nhân duyên này hành lang gấp khúc, nhưng tại 1800 gian phòng ốc bên trong chợt một, tả hữu nam nữ hành lang đều có thể liên thông nhân duyên đường, ở giữa cách lối rèm, như gặp được ý trung nhân, trao đổi nhân duyên ký có thể tự hẹn nhau tối nay cầu ô trước chi hội." Rèm, Tống Lâm không khỏi nở nụ cười. Cái gì rèm có thể ngăn được tu sĩ?" Cáp, Toa Miếu nhỏ kia chúc giống như sớm đoán được hắn tâm tư, cười nói, "Một chút thủ đoạn tự nhiên ngăn không được tùy tâm người, nhưng khách nhân nếu là đến độ duyên, tự nhiên không có thể miễn cưỡng. Như muốn động dụng thần thông, đều có thể trên đường tìm một lòng dụng cụ mỹ nhân, hà cớ ở đây lãng phí thời gian đâu?" Cũng thế, Tống Lâm bật cười lớn. Toa Miếu nhỏ kia tiếp tục nói, "Nhân duyên trong đường có đơn giản pháp môn, có thể cải biến âm sắc, ngăn cách khí tức." Ý nghĩa chính liền để cho người mở rộng cửa lòng. Neutral mai, cái gọi là mọi người có mọi người duyên phận, khách nhân cảm thấy thế nào? Diệu. Tống Lâm tán thưởng một tiếng, duyên phận một chữ, tuyệt không thể tả. Đáng tiếc, hắn hôm nay cũng không phải đi cầu duyên. Tại cái này Cửu Thần Thành trong thần miếu, hắn rõ ràng người thấy một cô không tầm thường quý vị. Bước vào nhân duyên hành lang gấp gáp, chỉ thấy dài dằng dọc hành lang tĩnh mịch tím mắng, giống như có thể ngăn cách trong phòng thanh âm. Hành lang chín quẹo 18 dãy, rất nhiều nam tử ngay tại 1800 gian phòng ốc phía trước bồi hồi, giống như rơi vào lựa chọn. Một cái nhân duyên ký, chỉ cầu một lần duyên. Mỗi năm một cơ hội duy nhất, bọn hắn tự nhiên cực kỳ thận trọng. Mà liên tại Tống Lâm, Hầu Nguyên Hễ mới vừa đi vào không bao lâu. Thủy Thiên Nhu lôi kéo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện tạm một tuyết, thò đầu ra nhìn đi vào Nhân Duyên Hành Lang gấp gáp. Mà một bên khác, Tiễn Trạch, đàm sương các loại năm tên nam đệ tử, sau khi nghe xong Nhân Duyên Hành Lang gấp gáp quý cũ, lập tức mặt lộ vẻ số khổ. Vạn nhất, vạn nhất ở đây gặp được Hầu sư tỷ, chẳng phải hủy. Sớm biết có thể như vậy, liền không nghe Thủy sư tỷ mê hoặc rồi. Chương 396, trong phòng hội chân tâm, trong miêu dấu tà thần. Chương 396 Trong phòng hội chân tâm, trong miếu dấu tà thần. Tí tách tí tách, một trận mưa phùn sen lẫn gió nhẹ, bỗng nhiên mông lung kéo dài nhân duyên hành lang gấp khúc. Dương đạo, mưa phùn, gió nhẹ, hành lang cùng thi họa, phản phất trong nháy mắt đem người mang về cái kia quen thuộc tháng ba, cái kia hoa đạo chiếu mà tầm ẩm ướt động tâm thời tiết. Tại dạng này thời tiết, mỗi người đều gặp được trong lòng tiên hạ vô song người yêu. Trong mắt rất nhiều người không khỏi hiện hiện một ít ướt mơ. Lấy dũng khí, đẩy ra trước người cửa phòng, dẫm chân mà vào. Phía trước là một mặt màu hồng màn che, cách lấy lòng mang kỳ vọng một nam một nữ. Mà lúc này Tống Lâm sắc mặt lộ ra đến mức dị thường bình tĩnh. Nhìn qua màn che sau một bóng người mông lung, lên tiếng nói, "Xin chào." "Xin chào." Màn che sau truyền tới một dãy nghe giọng nữ. Thanh âm kia phảng phất bị gió xuân cuốn vào bầu trời, có chút hư ảo trống rỗng, rỗng, mang theo một ít thanh hàn, cực kỳ êm tai. Tống Lâm biết được, người đối diện đã bị nơi đây trận pháp cải biến thành tuyến. Cái này có chút giống Hầu Nguyên Hề, nhưng xác suất cao không phải. Dù sao nhân duyên hành lang gấp khúc có 1800 gian phòng ốc, gặp gỡ xác suất quá nhỏ, quá nhỏ. Liền xem như cũng không sao. Tại Tống Lâm trong lòng, Hầu Nguyên Hề chỉ là sự tỉ Mà một thế này nàng, giống như cũng đối nam tử mười điểm chẳng ghét. Hai người chuyến này căn bản không phải tới tìm cầu duyên. Nghe đến đây, Tống Lâm mở miệng nói, "Thực ra ta hôm nay tới đây, cũng không phải vì dục nhân duyên." Trầm Mặc đối diện nữ tử trầm mặc một lát, lên tiếng nói, "Ta cũng không phải." Tống Lâm nghe ra được, sự hăng hái của nàng tựa hồ không cao. Như thế, quấy dậy. Tống Lâm nói khẽ. "Ừm." Đối diện truyền đến đứng dậy động tĩnh. Tống Lâm đồng thời quay người, hướng về đại môn đi đến. Cạch. Hai người động tác đồng thời một trận. Cửa phòng không có mở. Tống Lâm ánh mắt rơi vào cạnh cửa cùng một chỗ treo một bài bên trên gặp lại đã là duyên, tốt tụ cũng tốt tán. Muôn này quán bế, nửa canh giờ có thể mở. Tới đây khách hành hương như có tâm sự, không bằng triển khai nội tâm, cùng người xa lạ nói thoải mái, có thể giải nhất thời chi nghi ngờ. Nửa canh giờ. Tống Lâm trầm mặc nửa ngày, quay người đi đến trong phòng duy nhất cái ghế ngồi xuống. Hôm nay tới đây cũng không phải náo sự, như bạo lực phá giải cấm chế, cũng có vẻ có mất phong độ. Man che hậu truyện đến đồng dạng động tĩnh. Hiển nhiên đối diện nữ tử, làm ra một dạng lựa chọn. Trầm mặc. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên lúng túng. Vị cô nương này có thể có tâm sự." Tống Lâm mở miệng nói, "Ừm." Nữ tử giống như tại gật đầu. "Nếu đến nơi này, không bằng." Tống Lâm trầm chờ nói, "Được, đối phương chuyển đến hồi phục." Tống Lâm hơi sửng sở, làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như thanh lãnh nữ tử, trả lời như vậy dứt khoát. Như thế tính tình, thật là có chút giống chính mình cái kia dám yêu dám hận đại sư tỷ." Trầm mặc một lát, Tống Lâm còn không nghĩ tới nói cái gì. Người đối diện hỏi trước, "Ngươi có người trong lòng sao?" "Có, cũng có thể không có." Tống Lâm nói, "Có chính là có, không có chính là không có." Cô gái kia nói: "Cái này." Tống Lâm chần chờ đối với Đạm Đài Huyền Âm, hắn sự thật tại bất minh trắng chính mình phải trang động chân tâm. Có lẽ có quá như vậy trong mắt, nhưng này đến tột cùng là thương tiếc, vẫn là mặt khác tình cảm, chính hắn cũng không phân rõ. Cũng chính là ngươi không đủ yêu nàng. Người đối diện làm Tống Lâm làm ra trả lời. "Cần phải, đúng không?" Tống Lâm không khỏi gãi đầu. Nhất định là. Cô gái kia nói: "Nếu là ta, quyết định yêu một người, chắc chắn vì hắn Liễu Lĩnh, đến chết cũng không đổi. Nếu là, trong lòng của hắn cũng có ta." Thanh âm kia vô cùng kiên quyết nhưng mà nghe vào Tống Lâm trông hai, lại giống như cảm nhận được một ít chua xót. "Vậy còn ngươi?" Tống Lâm hỏi lại. "Ta có." Nữ tử kia chần chừ trong ngáy mắt, "Xem ra, chúng ta đều là ngoài ý muốn đến nơi này a." Tống Lâm nở nụ cười. "Đúng." Đối diện thân ảnh giống như nhẹ gật đầu. Cô nương trong lòng đã có người, làm sao không ở cùng với hắn? Tống Lâm cảm giác hai người cũng dần dần bông ra, giống như đối một người xa lạ, lẫn nhau không có nhau, lẫn nhau nói tâm sự, cũng là một cục 10 điểm thú vị, mà lại có ý nghĩa sự tình. Loại này giống như một loại khác loại tâm linh tu hành. Rất nhiều trong lòng người đều cất giấu sự tình. Cho dù là đối mặt người thân cận nhất, cũng vô pháp nói nói. Ngược lại đối một người xa lạ thổ lộ tiếng lòng, cảm giác trong lòng một chút sướng nhanh hơn rất nhiều. Tin tưởng người đối diện cũng là như vậy. Bởi vì, trong lòng của hắn không có ta, ta có thể cảm giác được. Ta cùng hắn rất gần, mà hắn lại cùng ta rất xa, rất xa. Nữ tử yếu ớt nói xong, ta hơn hắn. Ngay vậy, Tống Lâm chấn động trong lòng. Cách lấy một tầng màn che, hắn cũng có thể cảm giác được đối diện nồng đậm u u ám chi khí. Nhớ một cái như thế si tình nữ tử vì yêu sinh hận, người trong lòng của nàng Đến rốt cuộc đã làm gì gì chủng loại xúc sinh sự tình. Sở Dĩ, ngươi lựa chọn rời đi." Tống Lâm Hiếu Kỳ nói, "Nếu là trong lòng của hắn không có ta, ta liền cũng không muốn quấy rầy nữa." Nữ tử thanh âm dần dần thấp, "Có thể nói một chút chuyện xưa của các ngươi sao?" Tống Lâm ngồi thẳng người, bày ra lắng nghe tư thế. "Nhưng mà, người đối diện lại trầm mặc. "Xin lỗi, là tại hạ mạ mượn." Tống Lâm ấy này nói. "Hồi lâu." Man Che hậu truyện đến nữ tử ra vẻ nhẹ giọng thanh âm, bất quá một chút hồng trần tục sự. Tại tu hành đại đạo trước mắt, nhìn nữ tình trường, không đáng giá nhắc tới. Xem ra cô nương chuẩn bị một lòng tu hành." Tống Lâm nói. "Người đây?" Cô gái tiến nói. "Nại trưởng phu trước lập nghiệp, sau thành gia." Tống Lâm chân thành nói. "Quả nhiên." Đối diện truyền đến cười lạnh một tiếng, "Thế gian nam tử đều là phụ lòng người." Ai nói? Tống Lâm cao giọng phản bác, "Ngươi cùng người kia cũng không muốn chất bất động." Nữ tử lạnh lùng tốt. "Thế gian an lạc xong toàn pháp, không phụ thiên hạ không phụ khanh." Tống Lâm nói. "Mỗi cái người phụ tình đều nói như vậy." Nữ tử nói. "Mạng muội hứa hẹn, mới là không chịu trách nhiệm gây nên." Tống Lâm phản bác. Đầu vai nếu là đủ rộng, Tự nhiên có thể đảm hạ chỗ có trách nhiệm, nếu là không đủ rộng đâu. Hai người ngươi một lời ta một câu, đúng là dùm ben. Nếu không đủ rộng, còn muốn cưỡng ép gánh chịu, mới là không chịu trách nhiệm. Bực này đại nam tử tâm lý, nhất làm cho người lên tầm. Nữ tử ngữ khí băng lãnh, lộ ra đồng đậm chẳng ghét. Nói bậy nói bạ. Tống Lâm bỗng nhiên đứng dậy, mỗi người đều có loại tại trách nhiệm của mình, nếu là người người đều như thế tư tưởng, chẳng lẽ không phải? Chẳng lẽ nữ tử liền không thể nhận gánh trách nhiệm. Manh che sau nữ tử cũng đứng lên. Thân hình của nàng cao gầy, ánh mắt sắc bén, phản phất một trôi vô cùng kiên định kiếm đâm phá Manh che cùng Tống Lâm tranh phong tương đối. Cái này, Tống Lâm lập tức sững sờ. Thời khắc này, hắn không khỏi nghĩ đến 3000 năm trước cùng mình kề vai chiến đấu tại Mộ Tuyết, nghĩ đến được ăn cả ngã về không thôi động ngũ thế chi kiếm, cuối cùng kiếm gãy người vong phụng tiết quân. Nghĩ đến kiếm trai thánh nữ Đạm Đại Viên Âm, các nàng nối người đều là nữ trung hào kiệt, không thua nam nhi. Mỗi người đều lòng mang thiên hạ, gánh vác lên loại tại trách nhiệm của mình. Chỉ bất quá, bởi vì các nàng đều đối với mình rất tốt. Tống Lâm chưa từng có nghĩ tới, các nàng nhu nhược bề ngoài dưới, cũng có một viên kiên định không thay đổi kiệm tâm. Ai nói nữ tử không bằng nam? Trách nhiệm hai chữ Không phân biệt nam nữ, chỉ cần là người, liền có thuộc về bản thân trách nhiệm. Xin lỗi. Tống Lâm lần thứ nhất cúi đầu xuống. Lần thứ nhất cảm giác được, đi qua chính mình đem chỗ có trách nhiệm ôm ở trên người, thật sự có chút thích kỷ. Hơn nữa tự phụ. Hắn fen này xin lỗi, ngược lại nhường đối diện nữ tử không biết như thế nào cho phải. Trầm mặc nửa ngày, lăng lăng nói, "Không, không có việc gì." Bầu không khí lại lần nữa rơi vào xấu hổ. Hồi lâu, trong phòng một làn khói xanh thổi qua. Cửa phòng cụm cột một tiếng, tự động mở ra một cái khe nhỏ. Hai người giật mình bình tĩnh. Minh Bạch trận này ngắn ngủi giao lưu, Đến lúc kết thúc, Tống Lâm đứng dậy, yên lặng hướng về cửa phòng đi đến. Sau lưng, nữ tử kia sững sờ nhìn xem hắn hư ảo bóng lưng, bỗng nhiên nói khẽ, "Cảm ơn ngươi, người xa lạ." Tống Lâm bước chân dừng lại, trên mặt hắn đột nhiên không sai lộ ra vẻ mỉm cười, "Thực ra, suy bụng ta ra bụng người, ta cảm thấy người trong lòng của ngươi, chưa chắc là trong tưởng tượng của ngươi như vậy. Ngươi nói ta không chịu trách nhiệm, chính mình sao lại không phải đang trốn tránh đâu?" Dứt lời, hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thân ảnh biến mất tại màn che bên trong, chỉ để lại nữ tử suy nghĩ suốt thần. Hôm nay gặp nhau để cho hai người đều đối nội tâm của mình, nhiều một chút cái nhìn bất động. Chỉ là có chút yêu hận khúc mắc, thật rất khó, rất khó, không phải răm ba câu liền có thể triệt để giải ra. Một lát sau, Tống Lâm tại nhân duyên hành lang gấp khúc lối ra gặp phải Hầu Mân Hề. Nàng thân sắc vẫn như cũ, phòng theo như không có bất kỳ biến hóa nào đối mặt Tống Lâm hồ nghi ánh mắt, lại lạnh nhạt lông mày trừng mắt liếc hắn một cái, "Tiểu tử, đang nhìn cái gì?" "Không, không có gì." Tống Lâm cuống quýt thu hồi ánh mắt, trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Vừa rồi cùng mình đối thoại người, đến cùng có phải hay không Hầu Mân Hề Cô gái tầm thường có thể nói không nên lời cái kia phiên nhường người khất sâu ấn tượng lời nói. Cho dù là đạm đại huyền âm, bây giờ cũng còn non nớt vô cùng. Chí ít trước tiên nàng là nói không nên lời. Hơn nữa, nàng hôm nay cũng không tới đây bên trong. Nhưng Hầu Nguyên Hề tính tình, giống như cũng không có như vậy đà sầu đá cảm. A, 1800 gian phòng ốc, thật chẳng lẽ có trùng hợp như vậy. Nếu là sư tỷ thật hận đại sư huynh, như vậy, hai cái kiếp trước cuối cùng lại phát sinh qua cái gì? Dẫn đến kiếp này Hầu sư tỷ như thế chán ghét nam tử. Tống Lâm trong lòng mở mịt. Thật sự là nàng sao? Có lẽ Mọi người kiên nghị bề ngoài dưới, đều ẩn dấu đi một viên đa sầu đa cảm nội tâm. Chốc lát, hai người thân ảnh biến mất tại hành lang cuối cùng. Thủy Thiên Nhu lén lén lút lút thò đầu ra, lôi ra sau lưng một nữ tử đối một bên khác ngó giáo giác năm người, thua tay nói: "Mau tới đây." Thủy Sư Tỷ, các người có gặp được cùng loại đại sư tỷ người sao? Thủy Thiên Nhu một bộ bất quá biểu lộ. "Không có." Năm người cùng nhau lắc đầu. Nguyên Lai nàng đã sớm hỏi thăm rõ ràng nhân duyên thần miếu sự tình, hôm nay lôi kéo trước mọi người đến, chính là muốn nghe một chút bất quá. Kết quả tính toán nửa ngày, chẳng được gì. "Như vậy a?" Đối diện núi lộ ra vẻ tức giối. "Tạ sư Điệt, đi." Ừm. Tạ Mộ Tuyết quay đầu nhìn thoáng qua nhân duyên hành lang gấp gáp, và các đồng hồ sau. Tống Lâm cùng Hầu Nguyên Hề bước qua đình nhân kiểu, đi qua cây nhân duyên, chuyển qua cầu nguyện ao. Cứ ngựa xem hoa, bước chân không ngừng đi qua 10 cái danh thắng cổ tích, rốt cục đi tới nhân duyên thần miếu đại điện. Trong không khí tràn đầy hương hòa khí tức, hai người dậm chân tiến vào đại điện. Liếc mắt liền thấy cái kia trong điện một tôn đầu có hai sừng, giống như long giống như yêu, cao tới 10 trượng thân thể phảng Phật ghép lại cùng một chỗ, như thượng cổ tà thần đồng dạng thần minh điều khác. Ngang Một tiếng gào thét từ từ nơi sâu xa vang lên. Phảng phất đến từ thượng cổ thời đại, tràn ngập một loại man hoang, cùng giá trị ý hai người nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này một tòa điêu khắc bên trên nửa người dưới. Bọn hắn đều rất quen thuộc. Chương 397: Thiên điệu làm lao, luân hồi làm xác. Suy cho cùng, chân long đoạt xá. Chương 397: Thiên điệu làm lao, luân hồi làm xác. Suy cho cùng, chân long đoạt xá. Ngươi nhận ra cái này đồ vật. Tống Lâm cùng Hầu Nguyên hệ giống như tại đồng thời phát hiện đối phương trên mặt khắc thượng. Không biết, sau đó lại đồng thời lắc đầu, nhìn hướng lên phía trên tổ thần. Cái này một tôn thần minh điêu khắc nửa người dưới thật dài, phảng phất giao xà triêm cứ, ở giữa chỗ nối tiếp lại là nhân thể thân thể, đầu lâu giống như một cái đầu trâu. Nhưng mà trong mắt bọn hắn, cái này điêu khắc dị rồi ở giữa thân thể, chính là bên trên cổ rồng ở trong thần thoại truyền thuyết chi tổ tử, Tổ Nưu. Tại 7000 năm trước, Cửu Long đệ nhất phong cũng tên Tổ Nưu. Nhưng nếu chỉ nhìn cái kia đầu trâu, rõ ràng là năm đó đầu động không đoạn sơn điệu tàng yêu vương. Tống Lâm thấy tận mắt cái kia thượng cổ ma tôn mấy lần, sẽ không nhận lầm. Tiếp trước Phùng Tuyết quân càng là chết ở tại tay bên trong, càng sẽ không nhận lầm. Như vậy vấn đề tới Tại cái này 7000 năm sau, Thương Vương tộc Cựu Thần thành bên trong. Tại sao lại có một tôn ghép lại tự thần, bị hậu nhân cung phụng đến nay? Đào Cương Lý Đại. Hầu Nguyên hề lạnh lùng nói. Di Hoa Tiên Mục. Tống Lâm Long mi âm thầm. Hai trong lòng người đồng thời chấn động, sinh ra đủ loại suy đoán đây là một loại văn hóa xâm lấn đổi ma làm thần, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến thế nhân nhận biết đến mức vì sao muốn như thế. Có lẽ là năm đó U Minh thập phương thất bại, có lẽ là có người tìm được khắc chế phương pháp của bọn hắn, bách dưới sự bất đắc dĩ, thượng cổ ma tôn dồn dập từ bỏ vốn có thân phận. Có lẽ Bọn hắn cho rằng thủ đoạn như vậy càng thích hợp xâm lấn Đông Lâm đại điện. Hóa Long Kinh. Tống Lâm cùng Hầu Nguyên Hề bỗng nhiên ánh mắt đối mặt. "Đi." Tống Lâm bỗng nhiên quay người. Nơi đây chẳng lành. Hầu Nguyên Hề gần như đồng thời làm ra động tác. "Ta ngửi thấy một cỗ bất an mùi vị." Tống Lâm tới gần bên cạnh nữ tử, thấp giọng nói, "Một dạng." Hầu Nguyên Hề gật đầu. Hai người chỉ thiếu chút nữa bước vào đại điện, kịp thời điều chuyển phương hướng, vội vàng hướng đến đường đi tới. Bọn hắn hôm nay một cái mệnh ngang cảnh, một cái thần phụ cảnh đối mặt loại này nguy hiểm không biết, tự nhiên phải trì đầy đủ cẩn thận. Ai? Tiếng người hỗn náo đại điện bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng sâu kín thở dài. Phản Phật tràn đầy tức giận: "Đại sư tỷ, các ngươi làm sao tại cái này?" Tống Lâm, Hồ Nguyên Hề cùng Thủy Tiên Nhu bọn người đối diện đột vạo: "Đi, mau mau rời đi nơi này." Đám người gặp bọn họ sắc mặt nghiêm túc, lập tức không dám hỏi nhiều, theo sát song lưng rời đi nhân duyên thần miếu đợi kiếm nhai huyền phong 9 người rời khỏi không lâu. Chiếm diện tích hơn 10 dặm nhân duyên thần miếu, đột nhiên rơi vào một vùng tăm tối. Thất ở trong đó người lại giống như không hề hay biết, Phản Phật bị Nazi đi vào một cái khác tiểu tiên điện. "Giống?" "Tuyệt kiệt tuyệt." Hương Hỏa khí tức Tiến ngưỡng ngự vị. Ăn ngon. Ăn ngon thật. Nhân duyên hành lang gấp khúc bên trong trui ra từng cái quỷ dị thân ảnh. Quân ma luân vũ, vô cùng vô tận, phản phật dấu ở lòng đất quỷ vực. Cái này không phải cái gì Nhân duyên hành lang gấp khúc, rõ ràng là U Minh hành lang gấp khúc. Mà lúc này, Tống Lâm cùng Hầu Nguyên Hề đã mang theo đám người trở lại nhà trọ, xa xa nhìn qua Nhân duyên trên tòa thần miếu không phản phật âm u mấy phần bầu trời, không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật. Đại sư tỷ, tiểu sư đệ, các ngươi thế nào? Thủy Thiên Nhu bọn người không rõ ràng cho lắm. Các ngươi làm gì không tuân mệnh lệnh, một mình hành động? Hầu Nguyên Hề tiêm lông mày nương tụ, lạnh lùng nhìn về phía đám người. Bảy người thân thể run lên, cùng nhau cúi đầu. Xuống dưới, phạt viết môn quy 300 khắc. Hầu Nguyên Hề ra lệnh một tiếng, đám người lập tức ngoan ngoãn đi ra, không dám có một ít chất vấn. Hôm nay phát hiện sự tình quá mức trọng đại, nàng cũng không tính cáo chi của mình sư đệ sư muội bọn họ. Cho dù là kiếm ngay huyền phong một chút cao tầng, nàng cũng không dám tùy tiện tin tưởng đợi đám người rời khỏi. Tống Lâm đã lấy ra Cửu Thần Hóa Long Tiên Kinh đặt ở mặt bàn, nương lông mày suy tư. Hầu Nguyên Hề tiến lên lật ra một phen, lộ ra vẻ nghi hoặc. Kỳ quái, cái này Hóa Long Kinh từ biểu hiện ra nhìn cũng không bất cứ dị thường nào. Những tông việt người tu hành 7000 năm, thành thi nhị phẩm kim thân, bại thì thân tử đạo tiêu. Thứ không một người ngoại lệ, càng không một người thành tựu pháp tướng." Tống Lâm nói. "Cái này vốn là dị thường." Hầu Nguyên Hề gật đầu. "Sư tỷ, ta có thể tin tưởng người sao?" Tống Lâm đột nhiên hỏi ngoài một câu kỳ quái lời nói. "Vậy còn ngươi?" Hầu Nguyên Hề hỏi lại. "Xem ra, ngươi đã không tin được thế giới lên bất luận cái gì người." Tống Lâm minh bạch. Hầu Nguyên Hề kinh lịch luân hồi, ý nghĩ lòng dạ đều so với quá khứ càng sâu. Có lẽ là 7000 năm trước phát sinh một ít sự tình không để cho nàng nguyện vọng lại dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào. Cho dù là năm đó ngươi cũ, thất ngàn năm trôi qua, ai cũng không biết đối phương luân hồi mấy đời, trải qua cái gì, tính tình phải chăng có biến đối mặt trầm mặc hầu nguyên hề. Tống Lâm ngữ khí bướng lỏng, cười nói, "Ta chỉ muốn biết một vấn đề, năm đó ngươi phải chăng trải qua phản bội?" "Là." Hầu Nguyên Hề gật đầu. "Là ai?" Tống Lâm mắt sáng lên. Quả nhiên, kiếp này thất tử, trọng đi đến Du truyền. Bọn hắn sư huynh đệ 8 người cũng không phải thiếu một cái, mà là xuất hiện một tên phản đồ. Mà lớn nhất khả năng, ta không biết, chuyện năm đó Ta chỉ nhớ rõ ba thành. Mạnh vỡ. Hầu Nguyên Hề mở mịt nhìn xem Tống Lâm. Nàng nhưng thật ra là tin tưởng Tống Lâm, tin tưởng năm đó vị kia vì mình nỗ lực tiểu sư đệ. Thế nhưng, nàng không tin mình ký ức không nhớ rõ. Tống Lâm trầm mặc hồi lâu, thở dài, suy nghĩ, cái này cựu thần thành khắc thượng, chỉ sợ không phải chúng ta tu vi hiện tại có thể chạm vào. Nói một chút cái nhìn của ngươi. Hầu Nguyên Hề trong nháy mắt khôi phục lý trí, khuôn mặt thanh lãnh. Ta phỏng đoán, bọn hắn có lẽ tại tu hành nào đó công pháp đặc thù, tiến hành nào đó thần kỳ nghi thức, chuyển hóa, do ma tới thần, tuyệt không phải đơn giản như vậy. Tống Lâm từ từ nói đến, đồng thời, bọn hắn đến nay cũng không đã thành công. Bằng không hôm nay tại cái kia nhân duyên trước điện, chúng ta chưa hẳn có thể thuận lợi rời đi. Cửu Long Thăng Thiên chi cục. Hầu Nguyên Hề có chút nghiêng đầu, nhìn xem Tống Lâm vẻ mặt, có lẽ là Cửu Long Luận Thật chi cục. Tống Lâm gõ nhẹ mặt bàn, gõ gõ rung động. Hắn nói, cái này Hóa Long Kinh từ biểu hiện ra nhìn, không có bất kỳ cái gì dị thường. Nhưng Tống thị thất ngàn năm qua, vì sao một mực tu luyện nó? Chuyện này cùng Thương Châu Vương có liên quan như thế nào? Rồng sinh chính con, tất cả có sự khác biệt. Vừa có Cửu Long chi tử, tất nhiên sẽ xuất hiện Trần Long. Ngõ đây hắn bước quá trên bản hóa Long Kình. Hẳn là, bọn hắn nếu muốn thai nghén một cái trời long. Đây đều là suy đoán của ngươi, cũng không chứng cứ. Hầu Nguyên Hề trầm tư một lát, khẽ lắc đầu, đem những này phỏng đoán đệ trình Tống môn, cũng không thể thay đổi cái gì. Ngược lại khả năng đánh cỏ động rắn, cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Nàng đây là liền Đông Lâm Tiên nhai cao tầng cũng tin không nổi. Nghe vậy, Tống Lâm mỉm cười, có lẽ, bọn hắn cần phải tìm người trong cuộc hỏi một chút. Tống Phiệt Cửu phòng. Hầu Nguyên Hề thoát ra, nhưng cũng, Tống Phiệt sơ hở, chính là xuất hiện ở chín trên phòng. Truyền thuyết Tống Phiệt Cửu phòng liên thủ thi triển hóa Long Kình. Nam giữ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, đừng nói pháp tướng tiến chân, một chút đã được đến Hồng chân tiên, cũng không phải hắn đối thủ đây là có lịch sử ghi chép. Nhưng 7000 năm sau hiện nay, Cửu phòng phản bội Tống Tiện, hắn không chỉ có thể có thể ở chỗ Cửu phòng xuống dốc, nhiều khả năng hơn là Cửu phòng phản đối với tu hành hóa Long Kình đây mới là dẫn đến hắn xuống dốc nguyên nhân thực sự. Cửu phòng ẩn tàng sâu nhất bí mật, chuyện này giao cho ta đến xử lý. Hồng Nguyên Hề để lại một câu nói, liền biến mất ở Tống Lâm trong phòng. Tống Lâm lẳng lặng nhìn qua Hóa Long Kình, trong đầu hiện lên cái này đến cái khác suy nghĩ. Cái này Hóa Long Kình, không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Lâm Nguyên, Tống Tử Phong, Cự Tử Bang, Cửu Dao Thần Đàn, khí vận thình thận. Coi hắn đem từng kiện sự tình nối liền cùng nhau, trong lòng lập tức có một đáp án miêu tả sinh động. Nhưng mà, nhưng thủy chung kém một chút thứ then chốt, dẫn đến làm sao cũng nghĩ không thông. Hóa Long kinh mục đích, rốt cuộc là cái gì? Bóng đêm dần dần sâu. Hầu Nguyên Hề trong phòng. Sư phụ, Tạ Mộ Tuyết nửa bên cái mông ngồi trên đế, dường như một cái trị ủy khuất tiểu tặc phụ. Chẳng biết tại sao, hôm nay Hầu Nguyên Hề thoạt nhìn phá lệ uy nghiêm, không giống với đi qua thánh lãnh, cho nàng một loại áp lực rất lớn. Gia gia Ngô Lâm thời trước đem vị trí gia chủ chuyển cho ngươi. Hầu Nguyên Hề nhàn nhạt nhắc hỏi. "Đúng vậy, sư phụ." Tạ Mộ tiên nói, "Từ giờ trở đi, ngươi tạm thời không cần kêu sư phụ ta. Ta là Hầu Nguyên Hề, mà ngươi là Tống Tương Vũ. Ta đem lấy kiếm sần núi Huyền Phong đệ nhất chân truyền thân phận, cùng Tống thị chín mạch gia chủ nói chuyện với nhau." Hầu Nguyên Hề từng chữ nói ra. "Đúng." Tống Tương Vũ thần sắc biến đổi, đột nhiên thẳng tắp thân thể. Khí thế lại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt. Trong đáy mắt, hoàn thành hai loại thân phận biến ảo. "Rất tốt." Hầu Nguyên Hề thỏa mãn gật đầu. "Hỏi, gia gia ngươi trước khi chết, phải chăng đã cho ngươi thứ gì?" cũng lưu lại một ít lời. Trở về tiên môn sư gia. Tống Tương Vũ đứng dậy, chỉnh trọng hướng Hầu Nguyên Hề thi lễ một cái. Thái độ không kiêu ngạo không tự ti, phản phất một thân một mình trống lên Tống thị nhất tộc xuống lưng. Gia gia của ta Lâm thời trước đó, đem cái này một mai đuôi rồng lớn giao cho tay ta, cũng bàn giao một chút lời nói. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói. Hắn nói, để cho ta không nên hận bất luận kẻ nào. Hắn nói, không muốn cừu hận đến vô tri cảnh. Hắn nói, ta Tống thị chính mạch, không thẹn thiên địa, tương xưng. Hắn nói, đầu gối của chúng ta mặc dù ủy lấy, cái eo nhưng là thằng Bởi vì đây là tổng thị tập nhân, hứng tận trách nhiệm. Tống Tương Vũ thần sắc kiên nghị, nói năng có khí phách. Như là quá khứ nàng, giờ phút này chỉ sợ sớm đã hai mắt đẫm lệ mơ hồ, nhưng bây giờ, nàng không có. Làm nàng quyết định gánh vác tống thị nhất tộc cuối cùng trách nhiệm, đời này liền sẽ không lại khóc, chỉ có những ngày sau. Hầu Nguyên Hề nói, chỉ có những thứ này. Tống Tương Vũ kiên định gật đầu. Tống thị chính mạch, không thẹn thiên địa. Hầu Nguyên Hề như có điều suy nghĩ, nàng tin tưởng Tống Tương Vũ sẽ không lựa gạt mình. Càng tin tưởng Tống phiệt chính đại chi mạch, khẳng định cất giấu cực sâu bí mật. Như vậy chỉ có một cái khả năng Tống Thế Dung là dự định đem bí mật kia nát tại trong bụng, mãi mãi đưa vào dưới cựu tuyển. Đem đi qua Tống Thiệt, cùng sau này Tống thị di tộc triệt để cắt chém. Không nói cho Tống Tương Vũ, là đối với nàng bảo vệ tốt nhất. Như vậy, ngươi có thể đã nghe nói qua, Tống phiệt chi bên trong liên quan tới Hóa Long kinh truyền thuyết. Hầu Nguyên Hề tiếp tục đặt câu hỏi. Mấy ngàn năm qua, Tống thị nhất tộc liên quan tới Hóa Long kinh truyền thuyết vô số. Mỗi người đều nghe qua không dưới và khắp. Có người nói chỉ cần tập hợp 9 bộ Hóa Long kinh, liền có thể thành tựu vô thượng kim thân. Tống Tương Vũ suýt cười một tiếng, hiển nhiên nàng cũng không tin cũng có truyền luôn nói, đây là thời kỳ thượng cổ của một cái tồn tại đối thống thị trừng phạt, hạn chế, bởi vì chúng ta là tội nhân hậu đại. Bây giờ nghĩ lại, chưa hẳn không phải thật sự. Còn có truyền luôn nói, Hóa Long Kinh chính là thượng cổ kỳ công, thông thiên chi pháp. Tống thị nhất tộc sở dĩ không cách nào tu thành, chỉ vì hậu nhân thiên tư không đủ. Bởi vậy tổ tiên mới đem chia ra làm 9, chính cho hậu nhân rơi vào tai họa. Suy đoán này đã bị trong tộc phần lớn người chỗ nhận đồng. Thẳng đến hơn 20 năm trước, một cái lời đồn đại âm thầm truyền khắp chín đại chi mạch. Cái gì truyền luôn? Hầu Nguyên hề nói, thiên địa làm lao, luân hồi làm xác. Suy cho cùng, chân long đoạt xá. Tống Tương Vũ buồn bã nói, nương theo cái này một chuyện ôn, là liên quan tới thất ngàn năm qua, Tống thị chín đại chi mạch từng vị tộc trưởng mất tích bí ẩn chứng cứ. Ai cũng không biết tin tức từ đâu mà đến. Thẳng đến có một ngày, đại phông nhất mạch đột nhiên tuyên bố lệnh truy sát, cùng Thương Châu Vương liên thủ truy nã một cái tên là Tống thừa lúc phong chi mạch con cháu. Lời đồn đại này bị rơi xuống lệnh cấm, bất luận kẻ nào không được tự mình nghị luận. Chương 398, đánh người đánh mặt, lại một lần đại thiên hình phạt. Chương 398, đánh người đánh mặt, lại một lần đại thiên hình phạt. Suy cho cùng, chân long đoạt xá. Tống thừa Lục Phong, Tống thừa Phong, phong gia hơn 20 năm trước náo động. Sau đó cha mẹ gặp nhau, quy ẩn Tam Giang, từ Thương Hải dùng Long Nguyên khống chế người khác. Hết thảy đều liền đi lên. Hôm sau, mùng 8 tháng 7, Tống Lâm nghe được Hầu Nguyên Hề thuật lại, một bên kinh ngạc tại nạn thần tốc, một bên bị tin tức nội dung chấn kinh đây là một ván cờ lớn. Bố cục người tất nhiên liên lụy đến Thương Vương nhất tộc, ngay cả Chí Tôn kia vô thượng Thương Châu Vương. Cái này thất ngàn năm qua Đông Lâm tiên mai, Thương Châu Thánh Vương, U Minh thập phương đều tại bố cục. Chỉ là cục này đến tột cùng lớn bao nhiêu, nước đến tột cùng có bao nhiêu, Tống Lâm tạm thời còn không cách nào dò mẫm nó toàn cảnh. Nguy hiểm. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Kiếp trước chính mình chí ít vẫn là kim thân cảnh giới, thân thể tôn quý, nội tình hùng hậu. Kiếp này thoạt nhìn mặc dù cũng không tệ, nhưng khoảng cách một mình đạm đường một phía còn kém xa lắm. Như thế này lại tiếp tục phát, tích lũy 7000 năm như đủ, sẽ chỉ so với năm đó càng tần mãnh, tỉ liệt, gấp 10 lần, gấp trăm lần. Nương tụ vô thượng kim thân, lựa xém lông mày. Phải nhanh một chút thông qua kiếp trước cuối cùng một kiếp, thu hoạch được kiếp trước nội tình. Nghĩ tới đây, trống lâm trong lòng khẽ động. Bọn hắn có thể từ 7000 năm trước bắt đầu bố cục, ta chưa hẳn không thể đi thậm chí có thể tự mình tiến vào, làm được so với bọn hắn càng tốt hơn. Tìm tòi nghiên cứu cha mẹ chuyện xưa, trước tiên có thể để ở một bên. Bọn hắn tất nhiên là đại cục bên trong trọng yếu nhất hoàn, thời cơ đã đến tự nhiên sẽ biết được. Cửu thần thành bí mật cũng không liên quan gì đến ta. Trước mắt hàng đầu sự tình là trước học được thánh linh kiên quyết. Đến tận đây, Tống Lâm chợt cảm thấy suy nghĩ thông suốt, đối tương lai có một cái rõ ràng quy hoạch. Đương nhiên, trong đầu hắn thần chi lực hóa thành từng chuôi tiểu kiếm. Phen này suy nghĩ, lại ngay tiếp theo tâm thần chi kiếm tu hành đều có chút tiến bộ. Thương Vương sứ giả, đến Một tiếng to rõ hét lớn truyền khắp thiên địa. Rốt cuộc đã đến. Thống Lâm cùng Hầu Nguyên Hề đi ra khỏi cửa phòng. Nhà trọ trong tiểu viện. Còn lại 7 tên kiếm nhai Huyền Phong đệ tử riêng phần mình xuất hiện, cùng hai người cùng nhau ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy tiên quang lượn lờ, áng mây bốc lên. Từng cái tiên cầm dị thú từ phương xa mà đến, chở đi các loại nghi trượng. Thiên âm từng trận, tấu vang dội thiên cung. Sau đó là từng tòa phi thuyền, bảo liễn. Trên đó đứng thẳng lễ vật quan, thần tướng, nhạc sĩ, phô trương dị thưởng hùng vĩ. Tiên nhân, là tiên nhân hàng thế. Nhanh, nhanh cho tiên nhân giật đầu. Không Đây là tới từ Thương Vương Thánh tộc lễ vật quan, thần tướng. Như thế hùng vĩ nghi trượng, hẳn là có Đông Lâm tiên nhân giáng lâm trong thành. Bái kiến đại nhân. Bái kiến thần tướng. Dân chúng trong thành quỳ lạy đất. Nha trọ chung quanh ngoại trừ Tống Lâm chín người, không gây một người đứng đấy. Sư tỷ, chúng ta là không phải cũng phải quỳ lạy. Tống Lâm nhếch miệng lên một ít nụ cười thản nhiên. Thương Vương phái ra lớn như thế phô trương, đương nhiên là hi vọng quỳ lạy. Hầu Nguyên Hề bình tĩnh nói, để cho chúng ta quỳ. Thủy Thiên Nhu sủi cười một tiếng, nói, chúng ta giáng quỳ, bọn hắn dám thụ lạy sao? Ngay vào lúc này, Bầu trời truyền tới một âm thanh vang dội. Thương Vương phụ thuộc, từ bộ phận Lan Quan, Thương Hồng Ý, gặp qua các vị Đông Lâm Tổ Tiên. Theo sát phía sau, một người trầm ổn dàn mua âm thanh nghiêm vang lên, Thương Vương phụ thuộc, Cửu Thần Thành chi chủ, Thương Tu Sa, bái kiến các vị Tổ Tiên. Bái kiến Đông Lâm Tổ Tiên. Một đám lễ vật quàn, thần tướng, hộ vệ dồn dập không ngừng hành lễ. Bái kiến. Đông Lâm Tổ Tiên. Toàn bộ chín thần dân chúng trong thành đều là sử sở, sau đó hướng về bầu trời đám người đối mặt phương hướng, cùng nhau hành lễ hát to. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm trấn thiên, phản phất biến động. Phô trương thật lớn, thật cao tư thế. Tống Lâm cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên một bước đạp không, liền như vậy thản nhiên đi đến trong trượng trên không trung, đứng tại một đám Thương Vương phụ thuộc trước mắt. Nói, các ngươi liền như vậy ưa thích đứng tại người khác đỉnh đầu nói chuyện. Nghe vậy, trên bầu trời sắp xếp chỉnh tề hơn ngàn Thương Vương phụ thuộc còn lại, cùng nhau sắc mặt trầm xuống. Không dám, không dám. Chỉ thấy cái kia giống như trung niên Thương Hồng ý ngượng ngùng cười một tiếng, tựa như cái gì đều không có xảy ra giống như, hướng sau lưng đám người phất tay, mọi người xuống dưới, không còn gì để mất lễ vật. Không cần. Hầu Nguyên Hề thanh lãnh âm thanh âm vang lên. Sau một khắc, tám thân ảnh từ trong khách sạn dâng lên là sao lương Tùng Lâm. Chí đạo thuộc về Đông Lâm Tiên Giả mờ mịt khí thế, lập tức tràn lan tiên cung, càng đem đối diện hơn 1000 người trận thế ép xuống. Tiên nhân, thật sự là tiên nhân hàng thế. Bái kiến Đông Lâm Đạo Tiên. Cửu Thần Thành bên trong, vô số dân chúng nhìn thấy một màn này, rộn rập chân thành hạ bái. Một màn này, lập tức Thương Vương nhất hệ đám người sắc mặt khó coi. So sánh vừa rồi cái kia tối đầu, dân chúng lần này quy lại, càng lộ vẻ chân tâm thật ý một cái là kính sợ quân thế, một cái là vui lòng phục tùng. Tỏ rõ lấy cho dù là tại cái này Thương Vương tộc địa chi bên trong, Đông Lâm Tiên nhai địa vị tại dân chúng trong lòng cũng so với Thương Châu Vương cao một đầu. Các vị mời lên. Giọng Lâm âm thanh trong trẻo truyền khắp toàn thành. Chúng ta tuy là tiên, cũng là người, cùng các ngươi là giống nhau người. Hy vọng từ nay về sau, mọi người thấy ta Đông Lâm tu sĩ, không cần quỳ lạy. Rõ. Đạt Tạ Thượng Tiên. Thượng Tiên hậu đức, lòng mang mắt tính, đạo đức tốt. Từng loạt tiếng hoan hô từ bốn phương tám hướng truyền đến. Dân chúng trong thành dồn dập đứng dậy, sắc mặt kích động. Bọn hắn không phải không gặp qua tiên nhân, nhưng như thế bình dị gần uý, còn không cho bọn hắn quỳ lạy, không có một chút giá đỡ tiên nhân bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. So sánh với nhau, những cái kia thương châu quyền quý, giống như chưa hề dùng thật mắt thấy quá dân chúng một chút. Lần này, một đám thương vương phụ thổ sắc mặt triệt để lên lại. "Phản, phản thiên, chủ, tân đối ngược lại, đạo khách thành chủ." Cái này điên kiếm khách Chu Viễn, chỉ dựa vào một câu nhẹ nhàng lời nói, liền đè lại bọn hắn tỉ mỉ kiến tạo của diện. "Chúng ta tiểu sư đệ này, giống như thật cùng người thường bất động." Thủy Thiên Nu tại Hầu Nguyên Hề bên cạnh lặng lẽ nói. "Ừm." Hầu Nguyên Hề lặng lặng gật đầu, trong mắt lóe lên dị sắc. Năm đó hắn, giống như cũng là như vậy có thể hô lên tiên chi địa đạo, gánh vác thương sinh người, có thể thay đổi toàn bộ đông lâm tiên đạo nhất thời tập tụ người, đương nhiên không giống bình thường. Tuyệt, không hổ là tiểu sư đệ. Ta nếu có hắn như vậy cơ trí, trong tiên môn được sủng ái nhất người, nhưng chính là bạn kiếm tiên rồi. Tiên Trạch, Đàm Sương, Đinh Chấn, Cao Bùi, Khâu Vũ năm người dồn dập âm thầm giơ ngón tay cái lên. Không có người phát hiện. Tống Lâm lúc này chỗ đứng độ cao, vừa lúc so với một đám thương vương phụ thuộc cao một cái mù bản chân. Vẹn vẹn cái này một cái chân độ cao. Kiếm Nhai Huyền Phong chín người sừng sững phía trước, liền đem hơn 1000 người khí thế triệt để áp chế. Có lẽ có người đã phát hiện. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói, cũng không dám lại hướng lên phi cho dù một tấc, bởi vì Đông Lâm Tiên ngay địa vị so với Thương Châu Vương cao là sự thật, từ cổ tự nay đều là như thế. Thế nhưng, từ xưa như thế, liền muốn một mực như thế sao? Chư vị, rốt cuộc có người phá vỡ cục diện bế tắc. Cái kia Cựu Thần thành chủ Thương Tu Sa ho khan hai tiếng, đầu tiên là ra khỏi hàng đối đám người thi lễ một cái. Mới nói, "Chư vị tự tiên, hạ quan bỏ bê quản lý, không biết chư vị đã tới trong thành, chưa từng nên đón, còn xin thứ tội." "Này, từ bộ phận lang quan mang theo hạ quan cùng đi, chuẩn bị rất nhiều lễ nghi." cùng ngày hôm trước sự tình cùng nhau hướng các vị buổi tội. Còn xin thượng tiên khoan dung độ lượng, vòng qua chúng ta thất lễ chi trách." Dứt lời, hắn mang theo sau lưng đám người, cùng nhau hướng kiếm nhai huyền phong chín người thi lễ một cái. Những lời này cũng có chút môn đạo đem bản thân tư thế bảy cúi thấp, sau đó cao cao nâng lên tống lâm bọn người. Hắn vừa rồi nếu biểu hiện ra một bộ triều hiền đại sĩ, chúng sinh bình đẳng thái độ, như không chấp nhận xin lỗi, liền có vẻ hơi làm bộ làm tịch. Nhưng mà, Tống Lâm là ai? Hắn chỉ thấy Thương Hồng Ý bình tĩnh nói, "Đã là xin lỗi, vì sao nguyên chủ không tới?" Đã thấy cái kia Thương Hồng Ý mỉm cười, thầm nghĩ không ngoài sở liệu khuê tay nhỏ, mang tội nhân Thương Lôi tiến lên. Ầm. Trong đám người truyền đến trả lời. Sau một khắc, ngày hôm trước cái kia mạo phạm thượng tiên tội nhân Thương Lôi thân trên trần trụi, gấp vượt sợi dây, trên lưng cắm một cái sợi đằng, bị hai người ép quỷ giữa không trung. Hắn giữa lông mày một điểm màu son kiếm thương. Sắc mặt hơi bại, cao giọng nói, "Tội nhân Thương Lôi, chịu đòn nhận tội, mời lên tiên trách phạt." Tất Trống Lâm lập tức cười to, vẻ mặt cũng không cái gì ngoài ý muốn. Lần này, Thương Vương nhất hệ là triệt để nhận thua, sợ được cực kỳ dứt khoát. Nhưng thật coi như vậy liền có thể chống chọi hắn. Nếu như thế, ta cũng không cùng các ngươi lãng phí miệng lưỡi." Bên trên tiên tội thư, Tống Lâm phải âm rơi xuống đám người không khỏi chấn động trong lòng. Tiên tội thư, lại tên tiên luật trên đó bày ra tiên nhân các loại tội danh. Chính là Đông Lâm trưởng giáo, Lưu tiên kiếm chủ thân định, chứ nói với tứ hải bắt phường, nam chi có thể độc kiểm tra thiên hạ, đại tiên hình phạt Đông Lâm ngũ phòng, đều cầm một phần. Ngày đó Tống phiệt trước cửa hỏi tội bia chính là Hàn Kiếu Giả, lần này xuất hành, bọn hắn vậy mà mang theo cái này. Tiên luật vừa ra, chúng sinh bình đẳng. Thủy Thiên Nô hét lớn một tiếng, hai tay mét vung ngần, lấy ra một bản kim trang ngọc thư đám người thấy chi. Lúc này hành lễ, mời chấp pháp tiên sứ trưởng luận. Thủy Tiên Nhu đem tiên tội thư hiện lên tại Tống Lâm trước mắt. Phía dưới tội nhân, nghe lệnh. Tống Lâm đưa tay nắm chặt cái kia kim trang ngập thư, một tay chắp sau lưng. Tại thời khắc này, thương tiếng sấm đều là run. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nhóm người mình bất quá muốn mang theo thế chứ người, đối phương lại trực tiếp mời ra tiên tội thư. Làm lớn chuyện rồi, thật làm lớn chuyện rồi. Chỉ thấy Tống Lâm sắc mặt nghiêm trọng, cầm trong tay tiên luận, cao giọng hô to: "Thương thị Lôi, mùng 6 tháng 7, tại Thương Vương tộc phía trước xúc phạm thượng tiên, dùng quân trận tập kích chi, nguy hiểm nhượng đại họa." gửi tới tiên phàm chinh chiến. Đây là tội một. Ta vốn đợi tiểu trường đại giới, khiến cho suy nghĩ qua. Không sai, kẻ này không biết hối cải, không tu tâm tính, không rõ sai lầm, đây là tội hai. Nay vừa tự chui đầu vào lưới, Nưu Toan dùng tộc thế rửa sạch tội thân, ta liền thay thiên chấp pháp, hành sự hình phạt. Khâu Vũ. Tại. Khâu Vũ kích động tiến lên một bước, ánh mắt gấp nhìn chằm chằm sắc mặt cho Tàn Thương Lôi. Thương Lôi tội đáng xét đánh. Thương Lôi Minh Lôi, ngươi tự ý lôi kiếm, hôm nay liền do ngươi có thể làm được hình. Ngũ Lôi qua đi, như có sinh cơ, chính là thượng thiên có đức hiếu sinh. ừng Câu Vũ mạnh liệt hét lớn một tiếng, kiếm quang trong tay bùng lên, phát ra trận trận lôi minh thanh âm. Trong lúc nhất thời, tất cả thiên địa lặng lẽ đợi. Bầu trời một đám thương vương phụ thuộc, dưới mặt đất vô số dân chúng, đều bị đột nhiên xuất hiện một màn chấn động đến sững sờ ngay tại chỗ. Ầm ầm, cái thứ một tiếng sấm rền vang vọng thiên vũ. Thân là kiếm nhai huyền phong đệ tử, Câu Vũ trước kia dùng tam phẩm kim thân bái nhập tiên môn, bây giờ đã là vạn pháp chi cảnh, mà lại tu hành lôi kiếm, uy thế kinh người. Thương lôi bên cạnh hai tên tướng sĩ lập tức hạ kinh tại chỗ rung tay, lui tới 3 bước bên ngoài. Không, thương lôi hoảng sợ giống to. Ờ Thương hừ ý, Thương Tu Sa vừa muốn mở miệng. Tống Lâm ánh mắt lạnh lùng nhìn lại đối mặt cái này vừa mới tiêu diệt Tống phiệt toàn tộc môn nhân, nhân, hai người trong lúc nhất thời nghẹn lời, lại nói không nên lời một câu đầy đủ. Bọn hắn mặc dù tu vi cao Tống Lâm rất nhiều, nhưng đứng ở trước mặt hắn, lại phảng phất đối mặt Đông Lâm Ngũ Phong trưởng lão, phong chủ bình thường, áp lực to lớn. Hầu chần truyền, hai người không khỏi đem cầu tha thứ ánh mắt nhìn về phía Hầu Nguyên Hề. Nhưng mà, nàng từ đầu đến cuối không nói một lời, tùy ý Tống Lâm phát huy ầm ầm. Một tiếng nổ vang rung trời. Bầu trời lôi đình lập loé, ba phủ thương lôi bị chói buộc thân thể chỉ nghe ngắn ngủi kêu thảm sau đó, điểm điểm cho tàn từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Thương lôi, không có rồi. Chết bởi sét đánh phía dưới, nửa điểm không còn. Mới một kiếm liền hóa thành cho tàn, tiểu tử này trâu bò hết sức. Sao như vậy không kiên nhẫn đánh? Khâu Vũ tùy tiện thanh âm, giống như một cái bàn tay, chúng điệp đánh vào thương vương nhất hệ trên mặt mọi người. Các ngươi, làm không tệ. Tống Lâm cầm trong tay tiên tội thư, ánh mắt lạnh nhạt. Nhìn qua phía trước đám người, mặt mũi tràn đầy hòa khí mà hỏi thăm, bây giờ người đưa tới, tội cũng bồi thường. Các vị còn có chuyện gì sao? Ta. Thương Hưng ý Thương tu sa hai cái mệnh đàn cương giả, lúc này đều là ánh mắt u ám, nhưng ở Tống Lâm cùng Hầu Nguyên hề trước mắt, lại lại không dám biểu hiện nửa phần. Có thể nói biệt khuất đến cực điểm. Vẻ mặt là bọn hắn đưa tới cửa cho người ta đánh, nhưng hôm nay nhìn Tống Lâm tư thế, giống như cũng không có thuận lấy lối thoát ý tứ. Cái này nên làm thế nào cho phải? Tạ Vinh đại a, gần nhất trạng thái không đúng. Trước cho mọi người nói lời xin lỗi, nếu như muốn làm ta, ta nằm xuống cho các ngươi tùy ý đùa bỡn, ừ, chủ nhân điềm nhẹ. Mười một chơi hai ngày về sau, ý nghị có chút bay, gõ chữ đều là không tại trạng thái. Gần nhất càng là mỗi ngày buổi sáng 8-9 điểm ngủ, một giấc đến xế chiều 5-6 điểm, đâu còn có thời gian gõ chữ. Cảm giác được manh mối, chỉ có thể nói cố gắng phân chấn một chút chính mình đi. Cam đoan lời nói liền không nói, ta hết sức tìm về trạng thái. Tóm lại, ta xin lỗi, ta có tội. Các người dùng set đánh ta đi. Không được dùng tiểu roi ra hung hăng quất ta. Ô ô ô.